những này cũng đã không trọng yếu tiểu tây thiên giới quá nhỏ tứ đ ạ i thần tộc quá nhiều ta đã quyết định đem huyết thần tộc triệt để diệt tộc cốt thần tộc cùng lực thần tộc nhất định phải hướng về lạc thần tộc túi đầu thần p h ụ trở thành lệ thuộc thế lực n g à y sau lạc thần tộc sắp trở thành tiểu tây thiên giới duy nhất một bá chủ cấp tồn tại tiểu tây thiên giới cũng sẽ tiến vào tự trị trạng thái lạc thần tộc cũng sẽ là ta viêm đế quyến tộc tiêu viêm biểu hiện lãnh đạm quét hai người một chút vâng xin nghe viêm đế bệ hạ ý chỉ cốt thần tộc cùng lực thần tộc tộc thần thần t r ư ở thời kỳ thượng cổ lạc thần tộc có thánh phẩm đại năng tọa chân cái kia giai đoạn tiểu tây thiên giới cái khác tam đại thần tộc vốn là lạc thần tộc lệ thuộc chỉ là sau đó theo lạc thần tộc thực lực không ngừng rơi xuống bọn họ mới lục tục độc lập đi ra bây giờ bọn họ có điều là quay về cơ thể mẹ tôi h một điểm gánh nặng trong lòng đều không có chiến hoàng việc này ngươi thấy thế nào tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng nói rằng mọi người lúc này mới phát hiện tiêu viêm nhúng tay tây thiên đại lục thế lực thay đổi nâng đỡ thế lực phát ngôn viên thậm chí là nhường tiểu tây thiên giới tự trị một chuyện lại một câu đều chưa từng có hỏi tây thiên chiến hoàng vị này tây thiên đại lục c h i chủ rất tốt đây là chuyện tốt hơi trầm mặc sau tây thiên chiến hoàng sáp âm thanh đ á c tây thiên đại lục có đông nam tây bắc tứ giới lạc thần tộc có điều là chiếm cứ phía đông tiểu tây thiên giới trong tay mình còn có tăng m giới đừng h o à n g hốt đừng h o à n g hốt địa thế còn mạnh hơn người n h ì n xuống nhất định phải n h ì n xuống tây thiên chiến hoàng trong lòng như thế an ủi mình thiện thấy tây thiên chiến hoàng như vậy thức thời vụ tiêu viêm không khỏi thỏa mãn gật đầu nếu là tây thiên chiến hoàng không đáp ứng hắn cũng không ngại ra tay triệt để nhổ tây thiên chiến điện nâng đỡ lạc thần tộc khi này tây thiên đại lục bá chủ mặc dù nói bọn họ hiện nay nội tình có chút bạc nếu là đáp ứng rồi cái kia càng tốt hơn vừa vặn cho lạc thần tộc nghỉ ngơi lấy sức cơ hội còn lạc thần tộc tương lai có hay không có sừng t r ụ p đại lục chúa tể thực lực xem chính bọn hắn đi chính mình cũng không thể mọi chuyện đều đến giúp lạc thần tộc được rồi các ngươi đều tạm thời lui xuống đi sau đó ta thì sẽ tìm các ngươi mắt thấy mọi việc đã xong thiêu viêm bắt đầu phất tay đuổi người tây thiên c h i n hoàng cốt thần tộc cùng lực thần tộc tộc trưởng dồn dập đưa ra xin cáo lui chỉ là mấy người trước khi đi bóng lưng đều không tên có chút hưu quản cùng thê lương vốn định đến xem trò vui bọn họ một ném mất một phần tư lãnh thổ hai cái đem toàn tộc đều cho bồi tiến vào cho nên nói náo nhiệt không thể loạn xem là sẽ chết người lần sau lần sau chính là đánh chết bọn họ bọn họ cũng không xem trò vui lạc lão chúng ta đi nhìn thiên hà đi c h ư phe thế lực đã lui tiêu viêm nhìn về phía lạc thiên thần cố gắng chúng ta hiện tại liền đi lạc thiên thần lúc này sắc mặt vui vẻ mang theo mọi người liền rơi xuống lạc thân cung thiên hà vừa thành hôn đây là thiên hà thê tử lưu ly lạc thiên thần giới thiệu canh giữ ở sụt một bên bóng người xinh xắn kia lưu ly gặp qua viêm đế bệ hạ mi mục như h ỏ a nữ nhân chậm rãi thi lễ nói tiêu viêm đưa tay hư nâng nhưng trong lòng nói thầm nếu lạc thiên hà vợ chồng đã trở về vị trí cũ cái kia nữ chủ lạc ly còn có thể xa sao Tr t i ể u tây thiên giới nhất thống tình huống làm sao lạc thiên thần một mặt vội vàng hỏi tới vấn đề nhỏ khử độc chữa thương đoàn tụ trí tôn biện cho ta thời gian một tháng liền có thể tiêu viêm khẽ mỉm cười sau đó nói rằng chúng ta phân công nhau hành động thiên long ngươi mang binh đầu lĩnh đi dẹp tiên huyết thần tộc phái đại quân vào ở cốt thần tộc cùng lực thần tộc t i ê n tâm ta giới trướng cường giả sẽ toàn bộ hành trình phối hợp ngươi lạc lão ngươi mang theo bồ để đàn cho cái kia mười tám vị cựu phẩm trí tôn ăn vào tạo nên một nhóm địa cường giả trí tôn đi ra để c h ấ n áp lạc thần tộc gốc gác những người còn lại đều đi ra ngoài đi một tháng sau tới nữa như vậy liền xin nhờ viêm đế lạc thiên thần mấy người nghiêm nghị ô m quyền sau đó n ố i đuôi nhau mà ra vâng cửa lớn bị chăm chú hợp lại trong đại điện lần thứ hai trở nên trống trải tiêu viêm xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường nhỏ vị kia hai mắt nhắm chặt vai hùng nam tử trong con ngươi né qua một nụ cười thiên hà huynh ngươi coi như tất cả những thứ này có điều là mộng một hồi đi lập tức ngươi liền tỉnh lại nói tiêu viêm liền tóm lấy lạc thiên hà thủ đoạn một tia hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ hỏa diễm nghịch ngậm chui vào lạc thiên hà trong cơ thể hừ hừ rực rỡ hỏa diễm vừa mới nhập thể sắc mặt trắng bệnh lạc thiên hà thân thể chấn động mạnh một cái đột nhiên tự yết hầu bên trong bỏ ra một tia làm như thống khổ làm như tiếng rên sung sướng thế nhưng níu chặt lông mày cũng đã l ặ n g yên ung dung mà mở đế viêm l u y ệ thể tiêu viêm mục tiêu không chỉ có riêng là giúp lạc thiên hà quay về đỉnh cao hắn muốn thừa cơ hội này vì là lạc thiên hà rửa cốt phạt tùy một lần cố gắng giúp tăng lên một hồi tư chất cùng thực lực thân là tương lai mệnh trời nữ chủ c h i phụ thực lực của ngươi cũng không thể quá kém mục c h â n tiểu tử kia mẫu thân nhưng là thánh phẩm linh trận đại tông sư ngươi như chỉ là hạ vị địa chí tôn cái kia lạc ly có thể chiếm được ép lực sân đại còn có ngươi nhưng là ta viêm đế đến đại thế giới nhận thức người thứ nhất bằng hữu thực lực quá kém hà không phải nói rõ ta viêm đế đối với bằng hưu không đủ quan tâm tâm tư bách chuyển tiêu viêm thôi thúc trong cơ thể đế viêm càng gấp gáp phấn khởi đi thiên hà huynh một tháng sau ngươi là nói huyết thần tộc đã diệt cốt thần tộc cùng lực thần tộc nguyện hướng về ta lạc thần tộc thần h p ụ còn tự cam làm lệ thuộc thế、lực. ta lạc thần tộc lực, cam lạc c làm lệ xưng bá tiểu tây thiên i ê n giới trong tộc càng là thêm ra đầy đủ mười tám tôn địa cường giả trí tôn sắc mặt hồng hào lạc thiên hà ngồi tại chỗ ngơ ngác nói thế giới này thực sự là quá điên cuồng làm sao hắn liền hôn mê thời gian mấy tháng tiểu tây thiên giới liền triệt để trở rời rồi đây không chỉ có chính hắn quay về đỉnh cao chính là lạc thần tộc đều thành tiểu tây thiên giới duy nhất bá chủ đúng rồi ta nhớ tới lưu ly li tu vi của ngươi là cựu phẩm t r í tôn đại viên mãn đi ngươi làm sao cũng là địa cường giả trí tôn còn không đợi thê tử của chính mình trả lời lạc thiên hà lần thứ hai đặt câu hỏi đi nếu ngươi đều là địa t r í tôn đại viên mãn cường giả vậy ta tại sao không thể là địa cường giả trí tôn lưu ly chừng đôi mắt đẹp tức giận bất mãn chồng mình một chút nếu lưu ly cũng là cựu phẩm trí tôn vì lẽ đó ta cũng là tiện tay đem tu vi tăng lên một hồi còn ngươi mà đế viêm đoán thể sau ngươi tu vi đã bước vào địa trí tôn đại viên mãn hơi làm lắng động thì có thể đi vào nửa bước thiên trí tôn thế nhưng chân chính thiên trí tôn cảnh giới phải dựa vào chính ngươi đi sông ta sẽ không xuất thủ can thiệp đứng ở một bên tiêu viêm giải thích tiêu viêm hình thiên hạ không biết nên nói cái gì tất cả đều không nói bên trong lạc thiên hà nơi nào còn không rõ người xuất thủ là ai lập tức đứng dậy thật dài thi lê nói không là ta tới chậm tiêu viêm cười tủm tìm nâng dậy lạc thiên hà ha ha ha không muốn ta công thành xuất quan liền có thể thu được con trai của ta thức tỉnh tin tức coi là thật là song hỉ lâm môn ở một tiếng dũng cảm trong tiếng cười lớn một vị dâu tóc bạc t r ắ n g áo bào đen ông láo bước nhanh đi vào điện bên trong khuôn mặt của hắn có vẻ hơi g i à n mua nhưng cũng là tỏa ra một lồn u g dị dạ nguy nghiêm người đến không phải lạc thiên thần là ai xem ra gộ lên linh lực liền biết nói vậy cũng là hết thể đột phá thiên hà tu vi của ngươi vừa đột phá địa chí tôn đại viên mãn lạc thiên thần phát hiện cùng mình cùng cấp lạc thiên hà sau nhất thời ngây người thác tiêu huynh phúc linh lực tu vi cũng tinh tiến không ít phụ thân làm sao không gặp thiên long lạc thiên hà nhìn quanh bốn phía một cái nhưng không thấy bạn tốt bóng người chính mình thức tỉnh bạn tốt lại không đến quan sát này không phải là hắn phong cách hành sự huyết thần tộc lãnh thổ chúng ta vừa tiếp nhận thống trị vẫn còn không ổn định thiên long còn ở bên kia nhìn chằm chằm lạc thiên thần giải thích một câu sau đó nhìn về phía tiêu viêm nói viêm đế khi nào trở về vô tận hỏa vực đợi thêm một q u a n g thời gian đi giúp lạc thần tộc vững chắc một hồi lãnh thổ thuận tiện cũng chờ ta vô tận hỏa vực linh trận đại tông sư đem siêu cấp truyền tống linh trận mắc x o n g xuôi triệt để cấu kết hai vực tiêu viêm khẽ mỉm cười không sai chỉ cần là hắn nhận định minh hữu thế lực nhất định phải trước tiên vứt một siêu cấp truyền tống linh trận qua đây là cơ bản thao tác dù sao đại thế giới thực sự là quá tốt đẹp lớn minh hữu lui tới cũng tốn thời gian tốn lực tiêu viêm cùng vô tận hỏa vực cường giả lại đang lạc thần tộc dừng lại hơn một tháng thời gian liền thông qua mắc thành công siêu cấp truyền thống linh trận trở về vô tận hỏa vực ngay hôm đó một vị thần bí khách mời đột nhiên tới chơi triệt để đã kinh động vô tận hỏa vực cao tầng không chỉ có vô tận hỏa vực tri chủ viêm đế bậy hạ đứng ra tiếp đón liền ngay cả bận b i ể u từng người sự vụ cựu đế cũng bị viêm đế khẩn cấp triệu hồi viêm đế cung nguy nga cổ điện trong đại điện đến từ đấu khi đại lục mười vị đế cảnh cường giả tụ tập dưới một mái nhà đều là sắc mặt phức tạp nhìn vị kia thản nhiên tự đắc bóng người giàn ua ông lão kia một bộ m ộ t mạc trương bảo diện mạo bình thản cực kỳ tóc hiện ra hai mươi mốt loại màu sắc mỗi một loại màu sắc nhìn qua đều phảng phất hỏa diễm ở bước lên giống như vậy rất là kỳ dị nhưng mà nhất là làm người khó quên liền là đôi kia h u y ể n như tinh không giống như thâm thúy hai con mắt giống như trong thiên địa trí cao vô thượng chúa tể ở vô tận hỏa vực mười đế cái kia nóng rực ánh mắt nhìn kỹ trường bào ông lão tương đương thích dí địa nhấp một miếng khí nóng hổi c h e thơm cũng không sợ nóng càng một cái liền nhấp sạch sành xanh đúng trường bào ông lão tiện tay đem tinh m ị sứ chản đặt lên bàn bình chân như vại địa hư phủi một cái trường bào sau đó nhẹ giọng nở nụ cười chư vị xem xong hay chưa chúng ta gặp qua đà xá cổ đế tiền bối như là phát động một vô hình khai quan giống như vậy mười vị đế cảnh cường giả sắc mặt nghiêm nghị địa cùng nhau thi lễ nói không sai vị này đột nhiên đến thăm v ô tận hỏa vực cường giả bí ẩn liền là đà xá cổ đế đấu khi đại lục không đế thời đại mở ra trước cuối cùng một đế đế viêm hóa thân tiêu viêm bước vào đế cảnh người dẫn đường cùng tiêu viêm như thế cũng tu luyện phần quyết nhân vật mạnh mẽ phá không mà đi cổ đế nguyên tắc bên trong liền ngay cả viễn cổ bắt tộc vì hắn tiện tay lưu lại một phần truyền thừa cũng từng ở hóc heo bên trong đánh ra cầu đầu hóc đến cuối cùng càng là gây ra diệt thế đại kết n ạ n liên quan với vị này thần bí cổ đế đâu khi đại lục bên trên từng có quá mức quá mức truyền kỳ có thể nói đà xá cổ đế không thẹn truyền kỳ tên điều này cũng không thể kìm được tiêu viêm những n à y vạn năm sau khi bọn hậu bối không nóng bỏng bởi vì đây là sống sót truyền kỳ chứng kiến đâu khi đại lục lịch sử cổ xưa tồn tại Trước quyết tức. tiếp thu ta truyền thừa tên tiểu tử rất tốt, nếu tu luyện phân quyết, vậy làm sao có thể trình Người cổ chính chứ. có chi có 1087, đà đế. đế đạo độ đây? là này xá nếu Phân phân khí danh hiệu không nên luyện vậy kia Viêm viêm làm sao ở Đà đế đà xá xá ánh cổ tức khóa chặt ngay khóa mắt viêm. viêm tiêu Tiêu gặp qua lập sư minh xa xa đạo chi có lại ân không dám quên, truyền t a c h ngươi h mình n、e、đời cũng không ớ với giới. c cảnh, càng vào vào đế cảnh. Suốt đời đều đấu đại đại tiến thế gian nói vinh n phí thời gian với đấu khí đại lụ, càng khỏi suốt sẽ Sư g lụ, ư và ta tu luyện xa cổ tiền bối di lưu lại đồng nhất loại công pháp huống hồ ngươi còn từng tiếp thu qua ta lưu lại truyền thừa miên cưỡng cũng coi như là đồng môn sư huynh đi ngươi là tiên phẩm trung kỳ ta là tiên phẩm đỉnh cao làm lao sư ngươi đúng là thác lớn đà xá cổ đế nghe được sư huynh danh s ư ơ n g này sau hơi run run chật cười to t i ê u viêm lúc này nội tâm nhưng là tuyệt vọng gặp mặt sau khi ai yếu ai lung túng run rẩy ba đà xá cổ đế những này tràn đầy xấu hổ đến cùng là ai nói khẳng định không phải hắn v õ n g t i ê n đà xá cổ đế tu vi lại là tiên phẩm đỉnh cao sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục dễ dàng tinh tướng đây là khinh thường thiên hạ quần hùng a h ư ớ n g hồ trước mắt vị này vẫn là đấu khí đại lục vị cuối cùng cổ đế cũng là vị diện c h i tử cấp bậc tồn tại từ khi cảm ứng được ta ở lại đấu khí đại lục cái kia k i a dấu ấn bị xúc động bắt đầu ta ngay ở lưu ý đại thế giới tự hạ vị diện phi thăng mà đến hạ vị diện thiên kiêu tin tức rốt cục ở hai năm trước được tin tức của các ngươi đang quan sát hai người các ngươi năm sau khi liền quyết định tới xem một chút chủ nếu như các ngươi quật khởi thực sự là quá nhanh ngăn ngắn mấy năm liền chiếm cứ một phương siêu cấp đại lục mở ra vô tận hòa vực thậm chí còn có hai người thành t i ể u tiên phẩm đại năng đa xá cổ đế quét tiêu tộc hai người sau tiếp tục nói đầy đủ mười vị đế cảnh cừng giả hẳn là ngươi bước vào đế cảnh sau tiếp dẫn tân sinh nguyên khí d á n g lâm chứ dù sao chúng ta cái kia một vùng thế giới đã không có có thể cung thành đế nguyên khí nói thật ta còn đang lo lắng ngươi có hay không giấu giống i ế m g i ế m không cho trong thiên địa những trong địa mười ả hai c thành đế, như vậy cũng tốt độc bá toàn như Sư cũng đúng đại coi lụ. thường vị chúng ta còn có hai vị đồng bạn ở những thế lực khác bên trong mười hai vị a các ngươi đúng là cho ta không nhỏ kinh hỷ a đa xá cổ đế mỉm cười nói đa xã tiền bối ta có một nghi vấn chúng ta mở ra vô tận hỏa vực sau khi liền đem đấu phá vị diện nhà lại chính là đấu khí đại lục vị trí vị diện kia triệt để định miêu ở vô tận hỏa vực triệt để mở ra đấu phá vị diện cùng đại thế giới trong lúc đó đường lối vị diện nhưng là các ngươi những n à y viễn cổ chư đế nhóm phi thăng đến đại thế giới sau khi lẽ nào sẽ không có người về đấu khí đại lục xem qua hoặc là nói ở đại thế giới chiếm cứ một phương đại lục sau sẽ đấu phá vị diện kéo hành lại đây sao tiêu huyền thăm dò thân thể không hiểu nhìn đà xá cổ đế nguyên lai、like、các ngươi còn đem đấu khí đại lục kéo đi tới vô tận hỏa vượt bên trong này rất tốt còn chúng ta có hay không về qua đấu khí đại lục các ngươi hẳn phải biết ta chính là đế viêm thành đạo ở đấu khí đại lục không ràng buộc vì lẽ đó vẫn chưa trở lại qua cho tới những người khác theo ta được biết đúng là có người lén lút trở lại qua một lần thế nhưng phát hiện chuyển thừa đấu đế huyết thống gia tộc đã sớm mất đi với bên trong dòng sông thời gian sau liền cô đơn sau đó những người còn lại biết được tình huống sau liền càng lười trở lại đa xá cổ đế hồi ức một phen sau xa xôi nói rằng chúng ta đa xá tiền bối còn cùng những kia viễn cổ chư đế có liên hệ tiêu huyền bén nhảy nắm lấy một cái tương đương tin tức trọng yếu làm sao lẽ nào liền cho phép các ngươi những tiểu tử này ô m đoàn thì không cho chúng ta lão ra hỏa nhóm ô m đoàn chúng ta ở đại thế giới trung bộ khu vực đấu đế đại lục mở ra một phe thế lực đa xá cổ đế nhìn tiêu huyền một chút cười nói chờ đã đấu đế đại lục dựa chân sắc mặt cổ quái nói đánh gãy đúng đấy chính là các ngươi nghĩ tới như vậy bởi vì ở thời đại viết cổ chúng ta tin tưởng vùng thế giới kêu bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới nhất định tồn ở một cái càng cao cấp vị diện cái kêu cao đẳng vị diện bên trong có một khối tên là đấu đế đại lục siêu cấp đại lục đại lục bên trên sinh động thành ngàn trên trăm vị đế cảnh các cừng giả thế nhưng trên thực tế chờ chúng ta đi tới đại thế giới sau khi mới phát hiện nơi này xác thực là càng cao cấp vị diện thế nhưng đại lục cũng không chỉ một khối mà lại như vì sao trên trời giống như vô cùng vô tận không có ai biết cụ thể số lượng nay vạn ngàn trong đại lục đại khái cũng không có một khối gọi đấu đế đại lục đại lục từ khi chúng ta viễn cổ chư đế bên trong người thứ nhất đến nơi này tồn tại chiếm cứ một khối đại lục mở ra thế lực sau liền đem khối này đại lục thay tên vì là đấu đế đại lục tượng trưng chúng ta xa cổ thần thoại bên trong thánh địa chúng ta đến tiếp sau đến đấu đế các cường giả đều bị đấu đế trên đại lục cổ đế các tiền bối lấy các loại thủ đoạn triệu tập qua vốn là ta phát hiện ta lưu lại dấu ấn bị xúc động sau đánh coi như các ngươi tới sau khi liền triệu tập các ngươi qua ai biết các ngươi tốc độ nhanh như vậy ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó liền triệt để khôi phục đỉnh cao còn mở ra một phe thế lực đa xá cổ đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn mọi người nay một nhóm hậu bối thiên phú là trước nay chưa từng có đến cao không kém chút nào cùng bọn họ viễn cổ chư đế hiện nay còn có mấy vị cổ đế vẫn còn tồn tại hậu thế bằng vào ta thiên trí tôn đại năng tuổi thọ sống mấy vạn năm căn bản không thành vấn đề nếu là bước vào t i ê n phẩm vậy thì càng lâu tiêu viêm rất hứng thú mà nhìn đà xá cổ đế không có n g ư ờ i tưởng tượng nhiều như vậy ngay cả ta ở bên trong có điều chín vị cổ đế thôi đều là tiên phẩm cảnh giới tồn tại từ khi chúng ta đấu khí đại lục sinh ra tới nay có minh văn ghi chép đế cảnh cường giả đại khái ở hai trăm đến hơn ba trăm vị đỉnh cao thời kỳ đại lục bên trên thậm chí từng xuất hiện hơn mười vị đế cảnh cường giả cùng hơn trăm đế tộc cùng tồn tại trạng thái sau đó phát hiện đường nối vị diện cổ đế nhóm dồn dập rời đi đấu khí đại lục đi tới đại thế giới trước tiên đến cái kia một nhóm cổ đế nhóm trên căn bản đều ở thượng cổ đại kiếp nạn bên trong hết mức chết trận đến tiếp sau đến cổ đế nhóm cũng phần lớn mấy tọa hóa ở bên trong dòng sông thời gian cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người chúng ta hơi chút tuổi trẻ cổ đế vẫn còn tồn tại trên đời ta đại khái là hai vạn đến ba vạn năm trước đến đại thế giới xem như là trẻ t r u n g nhất một vị cổ đế thời gian đối với cho ta các loại tới nói đã mất đi ý nghĩa đa x á cổ đế hồi ức nói rằng lại có đ â u khi đại lục cổ đế ở cái kia trên sân cổ đại kiếp nạn bên trong ư ứng kiếp tiêu viêm suy nghĩ một chút đại thiên hóa ma trận cần liên tục khởi động 49 lần mới có thể triệt để mài diện thiên tà thần mỗi ngàn năm khởi động một lần khoảng cách lần thứ 49 c ò n có thời gian mấy chục năm nói cách khác thượng cổ đại kiếp nạn nên cách hiện nay 49,000 tải hơn nữa cái kia kéo dài gần ngàn năm chiến tranh đại khái là năm vạn năm như vậy năm vạn năm trước cũng đã có cổ đế đến đại thế giới những n à y xa cổ tiền bối nhóm làm đến đủ sớm à, không thậm chí khả năng càng sớm hơn Trước 1088, Long Thiên Tôn mới. Cái kia sư huynh lần này tới ta vô tận vực là. Tiêu viêm thoáng dừng lại một chút, nếu đã cổ đế có thế tận thuần Ta tiên Phượng sư bước mới. Cái vực cổ có lực của chính mình, cái vực Chỉ cao Long lần là. lại làm là vào đàn huynh này dừng nếu mình, đến hắn đơn bọn những này đỉnh cảnh gần vạn năm. gì. giới phẩm hỏa hỏa họ hậu kia viêm kia bối. vô vô đã đế đã xem xá bất luận làm sao đều không thể bước ra cái kia bước cuối cùng tiến quân thánh phẩm cảnh giới có thể nói con đường của ta đã đi đến cuối con đường mãi đến tận ta nghe được tin tức của các n g ư ờ i đặc biệt là ngươi ngăn ngắn mấy năm liền từ nửa bước thiên trí tôn cảnh giới nhảy một cái bước vào tiên phẩm cảnh giới mỗi một thời đại đều có đại khí vận ra thân thiên mệnh tri tử giáng lâm ngươi hay là chính là cái kia thiên mệnh tri tử vì lẽ đó ta dự định đến bên cạnh ngươi thử xem hay là ta tiến quân thánh phẩm cơ duyên ngay ở trên người i n g ư ơ cho dù không phải cũng không đáng kể coi như đi ra giải sầu cũng tốt đa xá cổ đế ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu viêm thiên mệnh c h i tử sư huynh đúng là đối với ta có lòng tin tiêu viêm ung dung nợ nụ cười chật nói bổ sung cái kia sư huynh ngay ở ta vô tận hỏa vực làm một vị khách khanh trưởng lão đi ừ nhàn trước có thể nếu ngươi gọi ta một tiếng sư huynh vậy ta liền đưa ngươi một phần lễ ra mắt đi đa xá cổ đế khẽ mỉm cười con ngón tay búng một cái một con giật đan thơm màu đèn quyển sách liền bắn vào tiêu viêm lòng bàn tay hả này thật giống là một quyển đan phương lẽ nào sư huynh cũng là luyện dược sư nhận biết được khí tức quen thuộc tiêu viêm lúc này phủ đầu nhìn về phía đà xá cổ đế đương nhiên ta nhưng là tiên phẩm hậu kỳ linh dược đại tông sư người tiến vào ta động phủ nên nhìn thấy ta lưu ở trong động phủ cái viên này đế phẩm số đan chứ cái kia chính là ta luyện chế một viên bán thành phẩm đế đan đi được vội vàng t i ệ n tay ở lại nơi đó lại nói ta từ nhỏ chính là một đạo dị hỏa hóa hình sau khi như thế nào sẽ đem luyện dược cái này trở nên mạnh mẽ thủ đoạn để xuất đi đây ta trời sinh liền là một vị luyện dược đại tông sư đa xá cổ đế hơi suy nghĩ đốn có một luồng dị thường khủng bố linh hồn lực ở trong điện lóe lên liền qua mơ hồ còn mang theo một luồng nồng nặc đan thơm tiên phẩm hậu kỳ linh dược đại tông sư vị sư huynh này thực lực không sai a tiêu viêm thuận thế mở ra quyển sách nhất thời một loạt bắt mắt đỏ thám đại tự liền nhảy vào trong tầm mắt Long p chân chân hiện nay hắn thiếu nhất các phẩm đế đan đan mới tuy rằng ở vô tận hỏa vực thành lập sau khi liền làm người nhiều mặt thu thập thế nhưng vẫn tồn tại lượng lớn chỗ hỏng hay là vị này đà xá cổ đế sư huynh có thể giúp được chính mình trong tay hắn nắm giữ các phẩm đế đan đan mới nhất định không ít ừ tương lai đợi ngươi đến tiên phẩm trung cấp đỉnh cao s u n g kích tiên phẩm hậu kỳ thời điểm an vào l ò n g phượng thiên tôn đan có thể giúp ngươi tăng cường năm phần mười tỷ lệ thành công thế nào phần này lễ ra mắt làm sao đà xá cổ đế mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn tiêu viêm phản ứng đ à tạ sư huynh chỉ là hiện nay ta vô tận hỏa vực tiên phẩm linh dược đại tông sư chỉ có hai vị tiên phẩm trung kỳ ta cùng tiên phẩm sơ kỳ đỉnh cao lao sư vì lẽ đó này long phượng thiên tôn đan còn phải phiền p h ứ c sư huynh ra tay tiêu viêm không khỏi nắm chặt trong tay đan phương long phượng thiên tôn đan nguyên lai、like、ngươi ở đây nguyên tắc bên trong chính là đã đến tiên phẩm đỉnh cao cảnh giới tây thiên chiến hoàng đô quay về long phượng thiên tôn đan thèm nhỏ dãi cực kỳ này đủ để chứng minh long phượng thiên tôn đan đối với tiên phẩm hậu kỳ đại năng hữu hiệu tuyệt đối là tiên phẩm đế đan bên trong cao cấp nhất tồn tại luyện đan có điều là nhấc tay chi lao l u y ệ n chế long phượng thiên tôn đ a n chủ yếu nhất ở chỗ vật liệu thu thập khó khăn chủ yếu vật liệu bao quát hơn một vạn loại vật liệu phụ hơn ba mươi loại tài liệu chính mỗi loại vật liệu đều tương đương quý giá trong đó trọng yếu nhất hai loại tài liệu chính tiên phẩm chân long chân phượng tinh huyết càng là làm người đau đầu không nớt người biết những này siêu cấp thần thú t r ù n g tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo cực kỳ chân long chân phượng bộ tộc càng là bá trong tộc bá tộc nếu là không có một ít giao tình liền muốn tinh huyết của bọn họ càng là khó càng thêm khó từ khi ta chiếm được phần này đan phương sau ta cũng chỉ luyện thành một viên vì chính mình sung kích tiên phẩm hậu kỳ luyện chế cái kia một viên còn không phải là bởi vì này chết tiệt vật liệu thu thập vấn đề ta nhưng là đầy đủ bỏ ra hơn mười năm mới đưa hết thẻ vật liệu thu thập thành công nhắc tới cái kia khó chơi cực kỳ chân long cùng chân phượng bộ tộc sau dù là đà xá cổ đế là cao quý tiên phẩm đỉnh cao đại năng cũng không khỏi mặt lộ vẻ phiền m u ộ n vẻ h i ệ n nhiên năm đó vì được một phần bọn họ hai tộc tinh huyết chịu không ít khổ sở cho tới hai loại siêu cấp thần thú tinh huyết hiện nay ta vô tận hỏa vực thủ tịch linh trận đại tông sư chính là chân long bộ tộc một vị tiên phẩm trường lão tiên phẩm chân long tinh huyết ta có thể lập tức mang tới tiên phẩm chân phượng tinh huyết đúng là muốn phiền thoái một chút cho ta một chút thời gian nhắc tới tiên phẩm chân phượng tiêu viêm trong đầu không tên xẹt qua một đạo quen thuộc t i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp ồ ngươi tự tin như thế xem ra ngươi ở này đại thế giới cũng không phải là không hề dựa dâm a chân long chân phượng bộ tộc loại này hàng đầu siêu cấp thần thú gia tộc đều có thể làm được thấy tiêu viêm như vậy tính trước kỹ cảng đa xá cổ đế cũng là ngẩn ra c h ậ t cười nói quên đi đây là bí mật của ngươi đa xá cổ đế thân là tiên phẩm đỉnh cao linh dược đại tông sư trong tay nắm linh phẩm tiên phẩm đế đan đan mới nhất định không ít dược trần đã sớm đối với cái này c ậ u nhà giàu trông mà thèm không n ớ t thân là vô tận hỏa vực chi chủ tiêu viêm cần rụt rè một ít hắn có thể không cần à cũng là ta cũng đã sớm muốn nhớ chúng ta bọn hậu bối khai sáng một phen thế nào cơ nghiệp dược trần chủ động bắt chuyện đa xá cổ đế cũng không tiện cự tuyệt chỉ được đáp lại chỉ là hắn luôn cảm thấy dược trần ở dính chính mình tiện nghi tiêu viêm gọi mình sư huynh tiêu viêm lại gọi dược trần lao sư như vậy vấn đề đến rồi chính mình nên cứ gọi dược trần cái gì chúc khôn bệ hạ tựa hồ vẫn nhịn được rất khổ cực nhìn r ự c trần đà xá cổ đế đi xa bóng lưng chúc khôn thở dài một cái mắt s á c tiêu huyền lúc này phát hiện điểm này năm đó ta xông vào đà xá cổ đế động phủ chính là muốn có được chuyển thừa lấy sung kích đế cảnh không muốn lại bị lao già này bày xuống hậu chiêu nhốt lại giúp c h ấ n thủ cổ đế động phủ gần vạn năm ta càng bị bách cùng tử nghiên cùng thái hư cổ long bộ tộc chia lịa gần vạn năm còn gợi ra sau đó bộ tộc ta b ố n phần nguyên khí đại thương việc ngươi nói ta vừa nhịn được tân không khổ cực ở ta thoát vây sau khi ta liền xin thể nếu là gặp lại được đà xá cái này lao âm so với ta nhất định phải đánh cho hắn đẩy mặt n ở hoa t r ú c khôn rất có nghiến răng nghiến lợi giống như điệu nói rằng ừ n vậy ngươi vừa tại sao không động thủ tiêu huyền lần này cười đến càng xán l ạ phí lời ta đánh thắng được h ắ n à. một đạo dị thường phiền muộn tiếng quát khẽ đột nhiên ở đại điện vang vọng mà lên Trước 1089, Sơn Hải Đại L� sơn hải đại lục đây là một tòa ở đại thế giới bên trong cực kỳ có tiếng đại lục đương nhiên cái này tiếng tăm cũng không phải là bắt nguồn từ đại lục mà là bởi vì ở khối đại lục này trên có một đại thế giới bên trong cực kỳ cao quý t r ù n g tộc phượng hoàng tộc đại thế giới vô số loài chim t r ù n g tộc tôn sư đất vị cao thượng ở toàn bộ đại thế giới đều là hưởng hữu giả hiển hách thanh danh thực lực đó đồng dạng có thể xâm nhập đại thế giới hàng đầu siêu cấp thế lực hàng ngũ khối đại lục này chính như kỳ danh trung sơn cùng biển ngang dọc trăm vạn núi lớn liên miên vô tận nơi này sơn mạch nguy nga hùng vĩ từng tòa từng tòa mấy trăm ngàn to lớn như trống trời người khổng lồ giống như vậy khiến cho khối đại lục này tràn ngập hồng hoang giống như khí tước mà lúc này ở trong đại lục hương trăm vạn quần sơn trong lúc đó mây mù nhiễu tiên cầm bay lượn hoa lệ cung vũ ở quần sơn như ẩn như hiện các loại d é o rắt thanh minh âm thanh vang vọng trong thiên địa khiến cho nơi này như tiên cảnh quần sơn trung ương có một tòa nguy nga đại điện trong đại điện dòng suối ngang dọc tiên khí lợn ư lờ từng đạo từng đạo thạch tòa dọc theo trong suốt dòng suối đứng s ư ớ n g sướng, ở những này thạch chỗ ngồi đều có bóng người ngồi xếp bằng mỗi một bóng người quanh thân đều là tỏa ra linh quang những này linh quang ở phía sau bọn họ ngưng tụ mơ hồ phảng phất là hóa thành các loại loài chim hình bóng nếu là có người ngoài ở đây sợ là sẽ phải khá là kinh ngạc bởi vì những kia đang ngồi người đều là đại thế giới bên trong siêu cấp thần thú t r ù n g tộc chỉ bất quá bọn hắn có tương tự chỗ đều là thuộc về loài chim chi t r u ố c những này chủng tộc thực lực cũng sẽ không yếu hơn đại thế giới bên trong những kia siêu cấp thế lực hơn nữa bởi siêu cấp thần thú chủng tộc bắt nguồn từ xa xưa gốc gác thâm hậu vì lẽ đó bình thường siêu cấp thế lực đều là so với không kịp cho nên khi những này siêu cấp thần thú chủng tộc hội tụ lên thời điểm ở toàn bộ đại thế giới bên trong đều là một luồng tương đương năng lượng khổng lồ ở đại điện đứng đầu thạch tòa bên trên có một bóng người ngồi xếp bằng đạo nhân ảnh kia ước chừng trung niên tóc dài dối tung trong lúc vung tay nhấc chân liền là tỏa ra một loại khôn h kể cao quý khí ở phượng hoàng tộc do phượng vương cùng hoàng vương cộng trị các phân nhiệm kỳ mà bây giờ phượng hoàng trong tộc chấp trưởng quyền lợi thì lại chính là trung niên nam tử này đương nhiệm hoàng vương hoàng kim chư vị hóa thần chỉ sẽ ở sau một tháng mở ra đến thời điểm các gia có thể đoạt được mấy phần huyết nguyên vậy sẽ phải xem các gia bản lĩnh thủ t ò a trên cái kia hoàng vương ánh mắt có chút uy nghiêm nhìn quét xem ra cười n h ạ t nói tiếng hóa n g lấp thần o t một ít ra c trì đó là do rất nhiều tiền bối lưu lại bà bối ở cái kia thời kỳ viễn cổ phượng hoàng tộc cùng với những cái khác loài chim thần thú chủng tộc kết làm khế ước các gia thiên trí tôn nếu như sắp tới đem ngã xuống thời khác đều sẽ sẽ tiến vào hóa thần trì tan giã thân thể huyết thống đem hòa vào hóa bên trong thần trì đã như thế sau đó các gia hậu bối nếu là có thiên kiêu xuất hiện nhưng là có thể tiến vào hóa thần trì tranh cướp tiền bối lưu huyết nguyên lấy này đến khiến cho tự thân huyết thống càng tinh khiết lần thứ hai tiến hóa có thể nói n à y hóa thần trì đối với đại thế giới hết thể loài chim thần thú t r ù n g tộc mà nói chính là một phần do chư gia tiền bối lưu lại một phần cơ duyên vô cùng to lớn cơ duyên như thế này đừng nói là tầm thường thần thú t r ù n g tộc coi như là phượng hoàng tộc đều là chi tâm động thèm nhỏ d ã i có điều bởi hóa thần trì chính là chư gia tiền bối cộng đồng biến thành ai cũng không cách nào độc chiếm vì lẽ đó một khi mở ra vậy thì dựa vào các gia bản lĩnh cấp đ o ạ t nhiều cũng ít liền xem các gia năng lực hoàng vương hoàng kim nhìn trong đại điện mọi người vẻ mặt cũng là khẽ mỉm cười sau đó cái kia sâu thẳm hai mắt liền là chuyển hướng cái kia cuối cùng thạch toàn nơi nơi đó có hai bóng người trước tiên một vị một thân hát sam cũng là có chút khí thế chính là cựu h u tước tộc tộc trưởng thiên hoàng mà ở sau người hắn nhưng là một tên huyền quân nữ tử nữ tử nắm giữ cao gầy vóc người rong rỏng tinh tế mà linh l u n g quần áo phát họa mê người khúc tốc độ tuyến dung nhăn của nàng cũng là cực kỳ mỹ lệ có một loại lánh diễm cảm giác hồng hào miệng nhỏ k h ẽ mí môi làm cho người ta một loại tràn ngập dã tính giống như vẻ đẹp rung động lòng người này tự nhiên chính là kiểu ưu thiên hoang tộc t r ư ở n g kiểu ưu cô nương không biết ta trước đề nghị các ngươi có thể có kết quả hoàng kim nhìn hai người khẽ mỉm cười nói nghe được hoàng kim cái kia d i vãng ở mục trần trong mắt rất có uy nghiêm thiên hoang tộc trường nhưng là sắc mặt thanh bạch luân phiên một bên cựu ưu cũng là hàm răng cắn chặt môi đỏ cái kia hoàng kim nhìn đến hai người không nói lời nào không thèm để ý cười cợt nói hai vị các ngươi cũng biết ta nhi tu hành cựu chuyển thành thanh quyết bây giờ đã là tám lần miết bản chỉ cần lại tiến hành một lần miết bản liền có thể đột phá nhập thánh đây đối với ta phượng hoàng tộc đều là cực kỳ trọng yếu việc vì lẽ đó mong rằng cựu ưu tức tộc có thể tát thành nói h o à nghe Kim liếc mắt n ì nhìn n nơi đó yên tĩnh ngồi xếp bằng một vị thanh niên, thanh niên dáng dấp cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sao? Một thân kim bảo, vô cùng tôn quý, từ xa nhìn lại, như đế vương con trai giống như vậy, làm cho người ta một loại không nhịn được sẽ thần phục cảm giác. Mà người này, chính là Hoàng、kim、con trai, cũng là bây giờ hoàng tộc tộc trưởng, Hoàng Huyền. n phía xếp dấp phục cho thiếu h sau, sao, xa trai ta trai, sẽ quý, ở kiếm kim lại, loại giác. Kim giờ đó đế được mày vậy, bây một mắt một từ một tộc tộc g bảo, làm cảm Mà vị vô cực kỳ là là đồn người này tu hành phượng hoàng tộc vô thượng thần thông cựu chuyển thành thanh quyết này thần thông xoay một cái một nghiết bàn nghiết bàn một lần cần m ư ờ i năm công lao đợi đến cựu chuyển viên mãn thời điểm liền có thể bước vào thánh phẩm mà nay cựu chuyển thành thánh quyết tương tự ghi tên đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông hàng ngũ bởi vậy có thể thấy được chỗ bất phàm có điều cỡ này thần thông tu luyện cực kỳ gian nan đối với thiên phú yêu cầu cực cao hơn nữa mỗi một chuyển đều sẽ cần nuốt chửng một loại siêu cấp thần thú huyết thống bây giờ hoàng huyền tri đã là công thành tám chuyển tự thân càng là bước vào tiên phẩm cấp độ nhưng theo công đến tám chuyển cái kia cần thiết siêu cấp thần thú huyết thống cũng là càng ngày càng khó mà hiển nhiên bọn họ lần này coi trọng cựu ưu người mang viễn cổ bất tử điểu huyết mạch viễn cổ bất tử điểu cùng thuộc về phượng hoàng một mạch trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua chân phượng chân hoàng huyết mạch hiện nay trên đời duy nhất còn có bất tử điểu huyết thống người chỉ sợ cũng là cựu ưu cái khác những kia siêu cấp thần thú chủng tộc bên trong tồn tại nhưng là mắt lạnh nhìn tình cảnh này ở này thần thú bên trong thế giới so với thế giới loài người càng thêm cá lớn nuốt cá bé k i ể u u tức tộc chỉ là thần thú t r ủ n g tộc vẫn còn không tính là siêu cấp thần thú t r ủ n g tộc cho nên khi bọn họ nắm giữ bất tử điệu loại này huyết thống thời điểm không thể nghi ngờ chỉ có thể đưa tới rất nhiều mơ ước thiên hoang trong mắt xẹt qua một vệ đen tối vẻ k i ể u u là bọn họ k i ể u u tức tộc này vạn ngàn tải tới nay duy nhất một thức tỉnh rồi bất tử điệu huyết thống người vì lẽ đó toàn bộ trong tộc đều là đem coi là hy vọng dốc hết tài nguyên bồi dưỡng muốn làm cho k i ể u u sẽ có một ngày cũng là hoàn thành tiến hóa cuối cùng bước vào cái kia thánh phẩm hàng ngũ vì lẽ đó hắn mới sẽ đem cửu h u mang tới phượng hoàng tộc đến gây nên tự nhiên chính là cái kia hóa thần trì nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới cũng chính là bởi vậy làm cho cửu h u bất tử đ i ề u huyết thống rơi vào đến này hoàng kim trong mắt thiên h o a n g làm sao không biết nếu như thật làm cho đến cái kia hoàng huyền chi nuốt chừng cửu h u bất tử đ i ề u huyết thống e sợ cửu h u đời này đều lại tiến bộ không được nay đối với bọn hắn cửu h u tức tộc cũng sẽ là trí mạng giống như đà kích có thể phượng hoàng tộc thế lớn n à y hoàng kim càng là hoàng vương thánh phẩm thiên trí tôn xa hoàn toàn không phải bọn họ cửu ưu tức tộc có thể chống lại nếu là từ chối tất nhiên sẽ làm tức giận vì lẽ đó trong lúc nhất thời thiên hoang cũng là tâm loạn như ma chỉ có thể miễn cưỡng nói vương thượng có thể vừa ý tiểu nữ đúng là phúc phận của nàng có điều tiểu nữ năm đó tùy hứng cùng một người loại ký kết huyết thống liên tiếp chỉ sợ sẽ có chút biến cố lời ấy một chỗ đúng là dẫn tới ở đây một ít siêu cấp thần thú t r ù n g tộc kinh ngạc ánh mắt liền ngay cả cái kia hoàng kim lông mày đều là n h ị n h ị phượng hoàng tộc tự xưng là cao quý yêu thích tinh khiết đồ vật ở trong mắt bọn họ liền ngay cả cái khác siêu cấp thần thú đều có vẻ thô lỗ huống chi nhân loại thiên hoang nhận ra được tình cảnh này trái lại là trong lòng vi thở phào nhẹ nhõm tuy rằng như vậy đối với cựu ưu thanh danh bất hảo nhưng chỉ cần có thể bảo vệ nàng danh tiếng cũng liền không coi là cái gì có điều ngay ở hắn xả hơi thời điểm cái kia hoàng kim phía sau hoàng huyền tri bỗng nhiên cởi nhạt nói việc này không ngại đem nhân loại kia nắm bắt đến ta tộc tự có rất nhiều thủ đoạn giải trừ huyết thống liên tiếp hơn nữa sẽ không đả thương đến cựu ưu tiểu thư chút nào cựu ưu nghe đến chỗ này trong lòng đúng là chìm xuống giải trừ huyết thống liên tiếp tất nhiên sẽ thương tới một phương nếu là không thương nàng như vậy liền tất nhiên sẽ thương tổn được mục trần thiên hoang nghe vậy chỉ được nhắm mắt nói chỉ sợ vị kia không tốt lắm nắm bắt đến vì sao hoàng kim hai mắt hiếp lại không thèm để ý cười nói n à y đại thế giới bên trong có thể làm cho ta phượng hoàng tộc không tốt nắm bắt người có thể không tính quá nhiều thiên hoang do dự một chút cắn răng nói bởi vì cùng tiểu nữ ký kết huyết thống liên tiếp người chính là thiên la đại lục mục phủ c h i chủ mục trần mục trần danh tự này chuyển tới nhưng không có đưa tới một ít xa lạ nghi hoặc cầm t h à n h một bên những kia siêu cấp thần thú bên trong tồn tại đều là kinh ngạc lên tiếng nói lẽ nào là chút thời gian trước đem cái kia phật cổ tộc huyên náo long trời lở đất mục trần thiên hoang gật ù nếu như không phải biết được bây giờ mục trần không giống di vãng hắn cũng sẽ không đem bạo lộ ra hoàng kim nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc bởi vì cái này tên gần nhất ở đại thế giới bên trong nhưng là tương đương văng rội đương nhiên đối với mục trần cái kia mục phủ hoàng kim cũng không để ý nhưng hắn lưu ý chính là mục trần mẫu thân bây giờ chính là phật cổ tộc đại trưởng lão có loại này bối cảnh coi như là phượng hoàng tộc cũng không cách nào đối với mục trần như thế nào hoàng kim nhíu nhíu mày như vậy c ũ nhưng g t ậ nhận, t thể mạnh mẽ đem hắn nắm bắt đến giải trừ huyết thống liên nhận, bằng không. Cái kia thanh tĩnh, Thiên thấy trở trầm trong sự sẽ không không kia không Kim trở nên trầm mặt, trong lòng không khỏi mạnh hắn định hòa. Hoang nhìn Hoàng hiện h nắm đến liên bằng diễn giảng nên lòng lên vẻ vui mừng. n giải mẽ đem mặc, cái vui vẻ hắn này ý mừng còn chưa k h u y ế t tán hắn liền là cảm giác được hoàng huyền chi cái kia mang theo ẩn ý ánh mắt phóng mà đến chật người sau c ư ờ i n h ạ t nói vừa là như vậy vậy chúng ta liền lùi nhường một bước này huyết thống liên tiếp ta cũng không để ý ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta bọn họ phượng hoàng tộc yêu thích tinh khiết đồ vật không giả nhưng nếu vì tuyệt vời đến bất tử đ i ề u huyết thống hắn cũng đồng ý chịu được một hồi hơn nữa hắn làm sao sẽ không nhìn ra thiên hoàng thoái thác thiên hoàng nghe vậy trong lòng nhất thời chìm xuống hoàng huyền c h i nhãn thần lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn xuyên thủng tâm tư nói cái k i a mục trần có m â u chỗ dựa chúng ta phượng hoàng tộc cũng không làm gì được hắn có điều đồng dạng các ngươi cũng chớ có cho là ta phượng hoàng tộc chỉ sợ hắn vì lẽ đó các ngươi muốn bắt hắn đến uy hiếp ta phượng hoàng tộc ta chỉ có thể nói hắn mục trần hiện tại còn không loại kia tư cách cho tới nếu như ngươi muốn nói đến thời điểm cái k i a mục trần sẽ vì cựu l ư u tiểu thư hạ giận ha ha vậy ta hoàng huyền c h i ngược lại cũng đúng là muốn gặp gỡ một hồi vị này đem phật cổ tộc huyên náo long trời lở đất thiên tiêu đến tột cùng có cỡ nào năng lực nói tới chỗ này hắn mỉm cười nhìn sắc mặt tái nhợt thiên hoang cùng mặt cười lạnh leo cựu l ư u nói hơn nữa ta có thể không tin cái k i a mục trần thật là có can đảm lượng đến ta phượng hoàng tộc ngang ư ợ c hắn nếu thật sự đến l í n rồi trong a cho, cho kia ngang liền làm là giữ biết cái thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, chớ có cho là hắn, cũng hắn như nào nhân nhân, hắn ngược đem được, một bắt thế Phật tộc t cho cho chớ cho có cổ ở ợ n này liền không hắn. đại đạt được giới ai thế t chế r đại điện hoàng huyền c h i ngữ khí thong r o n g khí thế ôn h ò a nhưng có một loại khôn kể ngạo khí mơ hồ hiện ra vương giả hình ảnh như vậy khí độ xác thực không giống người thường mà cái kia hoàng kim thấy thế cũng làm ỉ m cười gật đầu đối với hoàng huyền c h i biểu hiện cực cảm giác thỏa mãn cái kia mục trần tiếng t â m bây giờ tuy hưởng nhưng cùng chính mình nhi t ử so sánh vẫn có chênh lệch bởi vì con trai của hắn mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu liền hắn mắt phượng ẩn chứa uy nghiêm chuyển hướng thiên hoàng cựu ưu thanh âm nhàn nhạt, nhạt ở bên trong cung điện vang vọng mà lên bản vương chủ ý đã định sau một tháng hóa thần trì mở thời điểm liền là ta nhi cựu c h u y ể n ngày đến lúc đó vào hóa thần trì các ngươi như vẫn là không m u ố n cái kia ta nhi liền chỉ có chính mình tới lấy chương một nghìn chín mươi bộ tộc phượng hoàng chân phượng bộ tộc thiếu tộc trưởng ngươi làm sao thành chân phượng một tộc nhân phong kín bên trong thạch thất vang lên một đạo tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ âm thanh chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc vốn là truyền thừa bộ tộc phượng hoàng huyết mạch ở thuần hóa huyết thống lúc đó có hai cái có thể đi cuối cùng ta vẫn là lựa chọn vứt bỏ trong cơ thể chân hoàng huyết thống trở thành một chỉ chân phượng con đường này không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ bên dưới con đường này lại đi đúng rồi chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng t ê chính là hoàng vương con trai ta như đi tới chân hoàng bộ tộc nhất định phải không tới trong tộc toàn lực bồi dưỡng thế nhưng đi tới chân phượng bộ tộc liền không giống nhau có điều ngăn ngắn ba tháng ta liền chiếm lấy phượng vương đại nhân tín nhiệm cùng thưởng thức phượng thanh nhi g ơ g ơ lên trắng như tuyết cổ tay trắng ngẩn h i ệ n nhiên là đối với mình lúc trước lựa chọn thập phần vui mừng À, chân phượng bộ tộc thiếu tộc t r ư ở n g thân phận của ngươi đã không kém chút nào cho ta ngày sau đại cũng không nên lại gọi ta là thiếu các chủ đúng rồi có muốn hay không ta ra tay đem bên trong cơ thể ngươi cái này h ỏ a ấn xóa đi tiêu viêm hổ lập chỉ trọ phượng thanh nhi trắng non cái chán không đây là ta cùng đến từ đấu khí đại lục các ngươi duy nhất liên hệ phượng thanh nhi hơi co lại thân thể mềm mại hiển nhiên rất coi trọng cái viên này hoa sen dấu ấn sau đó đổi chủ đề ngươi lần này tới gặp ta là ta đang luyện chế một viên tiên phẩm đế đan cần một phần tiên phẩm chân phượng tinh huyết làm làm vật liệu chính liền đem chủ y đánh tới ngươi bên này ta nghĩ d á n g lâm bộ tộc phượng hoàng ngươi có lẽ có biện pháp tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt tuy rằng ta hiện nay tu vi chỉ là linh phẩm thiên trí tôn thế nhưng mang tới một phần trong tộc tiên phẩm cường giả tinh huyết ngược lại cũng dễ dàng có điều tiêu viêm ngươi nên làm sao cảm ơn ta đây phượng thanh nhi đôi mắt đẹp xoay một cái biết nghe lời phải điệu thay đổi đối với hắn s ư n g hô tạ ngươi ngươi có thể cần muốn đan dược gì ta là tiên phẩm linh dược đại tông sư đều có thể vì ngươi l u y ệ n chế tiêu viêm hơi run run chật cười nói nhìn hắn cái gì đầu óc xin mời người hỗ trợ lại đã quên trả tiền thù lao đan dược ta không muốn cái kia ừ vậy ngươi muốn cái gì ta chỉ thấy phượng thanh nhi eo nhỏ nhắn uốn một cái cả người trợt hóa thành một đạo cầu vồng lướt tầm ầm r a trong nháy mắt va vào tiêu viêm trong lòng x e n vào bán h ổ lảo bán thực trong lúc đó tiêu viêm theo bản năng ngưng tụ linh quang đem thân thể ngắn ngủi địa ngưng tụ thành thực thể trạng thái sau đó hai tay d i ư ơ n g ra liền đem cái kia nhu như không có xương thân thể mềm m ạ i tiếp được phượng thanh nhi ngươi tiêu viêm c ú i đầu nhìn về phía trong lòng người ngọc thiếu các chủ ta muốn ngươi phượng thanh nhi nghểnh lên vòng trán tiêu ngạo mạ như một con phượng hoàng giống như vậy bám vào tiêu viêm bên thai hơi thở như lan điệu nói rằng tại sao tiêu viêm nỗ lực đẩy ra mỹ nhân trong ngực thế nhưng hết thể đều hưởng công vô ích ta tuổi cũng không nhỏ lại quá cái mấy năm cũng nên tìm cái giao phó trung thân người thế nhưng từ khi thấy ngươi sau khi những người khác ta phượng thanh nhi liền cũng lại không l ọ t mắt cũng như cùng cái kia chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng kim như vậy vô dụng vì lẽ đó cũng chỉ có thể là ngươi lại nói thiếu các chủ đại nhân nhưng là duy nhất gặp qua thiếp thân thân thể nam tử chẳng lẽ đại nhân muốn quỵt nợ chẳng biết lúc nào người ngọc một đôi cánh tay ngọc đã vòng lấy tiêu viêm cổ quỵt nợ ha ha không tồn tại tiêu viêm khỏe miệng lặng yên phát h ỏ a lên nụ cười nhạt hoàng ở mỹ nhân cái kia dịu dàng nắm chặt trên eo nhỏ bàn tay lớn tùy ý một vệt buộc ở thon thả trên cái kia bảy màu sợi tơ liền bị cấp tốc h ư ớ n g ra l ạ c h cạch một tiếng văng nhỏ ống tay háo phiêu phiêu bảy màu quần bào liền nhẹ nhàng mà lạc ở trên mặt đất một bộ trắng nón như là dương chi ngọc lồi lõm co hứng thú h u y ể n chuyển thân thể trong nháy mắt liền bị bại lộ ở trong không khí làm cả mật thất đều trong nháy mắt sáng sủa không ít tiêu viêm ngươi a phượng thanh nhi ngữ điệu khe r u n rất nhanh người ngọc liền triệt để nói không ra lời viêm đế bệ hạ dùng sự thực chứng minh năng lượng thể tuy rằng cũng không thể tiến hành bước cuối cùng thế nhưng làm ra một ít không ảnh hưởng toàn cục m ở ám vẫn là có thể nửa giờ sau để trần ngọc vác phượng thanh nhi quay lưng tiêu viêm ngượng ngùng đem trên mặt đất quần bào nhặt lên sau đó mê hoặc mười phần mà lại tốc độ cực nhanh địa mặt vào ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối ta phượng thanh nhi đem bên hông cái kêu bảy màu tơ lụa sợi tơ lần thứ hai buộc chặt liếc mắt một cái tiêu viêm nàng hai gò má lần thứ hai cấp tốc trở nên đường đỏ tại sao muốn cự tuyệt n g ư ơ i yêu thích ta ta đối với ngươi ấn tượng cũng không xấu từ chối sau khi chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn ngươi gả cho người khác trải qua một phen tiêu hao sau khi tiêu viêm dùng linh lực ngưng tụ thành năng lượng thể tựa hồ ảm đạm rồi không ít bán hố lào bán thực bóng người đàng hoàng trịnh trọng địa hỏi ngược lại ngươi nói được lắm có đạo lý phượng thanh nhi sắc mặt phức tạp nhìn tiêu viêm một chút chật giải thích có điều ta không thể cùng ngươi kết hôn chỉ có thể cùng ngươi bí mật cùng nhau dù sao ta muốn ngày sau muốn kế thừa chân phượng bộ tộc không cách nào xa gả liên quan với lập gia đình vấn đề này chúng ta ngày sau hay nói ta hình chiếu tới được này sợi dấu ấn sắp năng lượng tiêu hao hết trước tiên nói nói chính sự đi nghe nói thanh loan là cùng ngươi đồng thời phi thăng lên đến giữa các ngươi có thể có liên hệ ta vẫn chưa ở tại trên người lưu lại hòa ấn không cách nào liên lạc với nàng tiêu viêm chỉ chỉ chính mình kéo dài âm ú thân thể tốc độ nói cực nhanh địa dàn dò có thanh loan vị trí thiên loan bộ tộc tuy rằng cũng là ta bộ tộc phượng hoàng hoàng tộc huyết thống một trong thế nhưng trình độ hiếm hoi vượt xa chân phượng chân hoàng bộ tộc bọn họ bộ tộc luôn luôn nhân số ít ỏi mà tự thành một thể tộc địa cũng không ở sơn hải đại lục bên trên ngày đó thanh loan bị thiên loan bộ tộc đại năng tiếp đi thời gian hai người chúng ta liền lẫn nhau lưu lại liên lạc phương pháp phượng thanh nhi trắng non trên da thịt đỏ h n g từ từ rút đi bình tĩnh trở về thân thể rất tốt vậy ngươi đến ta vô tận hỏa vực thời điểm nhớ tới mang tới thanh loan cổ linh sư ba thực sự không yên lòng muốn gặp một lần nàng ta hiện nay tạm thời không thoát thân được có thể sẽ tối nay đi tới vô tận hỏa vực nhìn mình kề bên tan vỡ thân thể tiêu viêm khẽ mỉm cười vô sự trong vòng một năm lại đây liền có thể thời gian rất dư dả thời gian đã không nhiều như vậy chúng ta lại a vừa dự định phất tay nói những khác tiêu viêm còn chưa nói xong cái kia thân mang bảy m à u quần bảo cảm động tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp liền lần thứ hai nào tới dùng hai bôi ôn nhuyễn trắng mịn đem miệng vững vàng ngăn chặn ẩm không chịu nổi gánh nặng năng lượng thể cuối cùng vẫn là ầm ầm tan vỡ chỉ còn dư lại một đạo xinh đẹp thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp ở bên trong mật thất âm thầm thất thần vô tận hòa vực viêm đế cung tương tự là trong một gian mật thất hừ hừ ở cái kia làm như thống khổ làm như tiếng rên sung sướng bên trong tiêu viêm xa xôi mở ra hai mắt phu quân người làm sao một con lệnh leo tay ngọc sốt sắng mà nắm chặt tiêu viêm bàn tay lớn người nói chuyện chính là một vị dung mạo cực mỹ nữ tử cái kia một thân tu thân bạch d i quần trắng đem luyện chuyển vóc người phát họa đến vô cùng nhỏ nhuyễn t h á n h khiết đồng thời tràn ngập mê hoặc cảm giác vận nhi ta không có chuyện gì chỉ là năng lượng tiêu hao hết hình chiếu qua cái kia sợi dấu ấn cũng thuận theo tan vỡ thôi ngang qua nhiều như vậy đại lục hình chiếu một nguồn năng lượng thể qua quả nhiên rất tiêu hao năng lượng tiêu viêm phản tay nắm chặt giai nhân tinh tế tay ngọc ôn nhu an ủi vân vận lao bà nếu liên lạc song phượng thanh nhi vậy thì tiếp tục liên hệ tiểu y tiên cùng thanh lần cái kia hai cái ngu ngốc đi ở bên ngoài chơi lâu như vậy cũng không biết về nhà vân vẫn khẽ mỉm cười thu lên tâm lặng yên thả xuống đúng đấy là nên gọi hai vị này về nhà vừa dứt lời t i ê u viêm lần thứ hai tiến vào nhập định trạng thái ts một canh thứ ba ts hai buổi tối có sự tình hôm nay liền canh ba đ ừ n g đợi đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt đào hôn thanh diễn tĩnh Xèo. một đạo thật dài linh lực quang hồng ở xanh thẳm màn trời trên cấp tốc lướt ra khỏi cái kia một đường báo táp khí thế hơi có chút hoảng không chọn đường mùi vị như là đang tránh n ẽ cái gì chết tiệt huân nhi thẳng nố kia đến cùng dựa vào vô căn cứ a bổn tiểu thư rõ ràng đã truyền tin cho nàng nàng nếu như lại không tới đón ứng bổn tiểu thư cái kia bổn tiểu thư nhưng là thật sự cũng bị tóm lại a a a thành cái gì thân bổn tiểu thư mới không muốn kết hôn a Quang ảnh bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận lanh lảnh dễ nghe nũng nịu âm thanh trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy quang ảnh bên trong bóng người chính là một vị bạch di mỹ nhân chỉ là hiện tại mỹ nhân mặt cười trên nhưng là một mảnh vẻ lo lắng thiểu thư người muốn đi đâu g i à n mua tiếng hạ xuống phía trước hư không cấp tốc và mẹo hai đạo khí thế bảng bạc bóng người g i à n mua nhanh chóng tái hiện ra dĩ nhiên là hai vị tiên phẩm đại năng chết tiệt hai người các ngươi làm sao nhanh như vậy quang ảnh đột nhiên một trận núc ních m ộ trong vị dung mạo cực Mỹ bạch cực a hai đôi đẹp mắt hám mà sát nhìn vị l giả. i d ễ tính tiểu thư, còn xin n đ ừ nên lại hai ồ đổ, m u chóng theo chúng theo ta trở l ạ t r o người hai n g một vị tướng mạo có chút uy nghiêm ông lão mở miệng nói rằng cái này cũng là một vị mặt quen phật trên đại lục một lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến người chủ trì phật cổ tộc phân mạch tiên phẩm trưởng lao phật huy ta không phải đi về ta mới không nên cùng không nhận ra người nào hết nam nhân kết hôn bạch l mỹ nhân hoặc là nói thanh diễn tính trợn mắt nhìn hai người diễn tính tiểu thư ma ha thiên không chỉ có là tiên phẩm hậu kỳ đại năng còn vừa kế nhiệm ma ha cổ tộc, tộc tộc trưởng chức vụ hai người các ngươi trong lúc đó kết hợp chính là ông trời tác h ợ p cho cái này cũng là chúng ta hai tộc cộng đồng ý chí mặt khác một vị vẫn không nói gì trưởng lão cũng theo khuyên n ủ ta nói không phải gả chính các ngươi đi gả đi buồn tiểu thư tuyệt đối không lập gia đình thanh diễn tính không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu từ chối d i ễ n t í n h tiểu thư ngươi mặc dù là tiên phẩm linh trận đại tông sư thế nhưng có điều mới vừa bước vào không lâu mà hai người chúng ta cũng đã ở tiên phẩm trung kỳ cảnh giới nghỉ chân dài đến ngàn năm ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta hy vọng tiểu thư không nên ép hai người chúng ta đem tiểu thư mang về trong tộc đây là đại trưởng lão tự mình ra lệnh chúng ta cũng không thể ra sức phát huy nhữ nhữ mày cực kỳ khủng bố sóng linh lực bắt đầu tại thân thể bốn phía chậm rãi d ậ p d ờ n đây là khuyên bảo cũng là cảnh cáo vậy thì thử một chút xem sao nhìn tiên phẩm linh trận đại tông sư cùng tiên phẩm võ giả đến cùng cái nào càng lợi hại một ít đối mặt phật cổ tộc hai vị tiên phẩm trưởng lão cảnh cáo tính tình cương liệt thanh diễn tĩnh không cam lòng yếu thế tay nhỏ dương lên nhất thời vạn ngàn linh ấn hòa vào hư không một tòa cực kỳ khổng lồ linh trận lập tức phóng lên trời giống như một thế giới giống như tối nghĩa huyền ảo đã như vậy cái kia hai người chúng ta chỉ có đắc tội phật huy cùng khác một ông lão đối diện một chút ngập trời linh lực bao phủ hai người hai bên trái phải địa tốc độ cực nhanh địa hướng về thanh diễn tính r ử a vào tới huân nhi ngươi hại khổ ta thanh diễn tính r ă n g bạc cam cắn trên tay nhưng động tác không chậm trên đầu ngón tay linh ấn giống như thủy triều điên cuồng hướng về khổng lồ linh trong trận t u ô n tới t h i ể u thư m ờ i hai vị bóng người g i à n mua như dương cánh chim diều hâu giống như bay lên trời bao tắp linh lực như núi lửa giống như đột nhiên bạo phát ở giữa không c h u n g cùng nhau đánh ra hai đạo hung hãn dị thường ngập trời linh lực quang hồng hai vị vẫn là trở về đi thôi một đạo không nhận rõ nam nữ giả trẻ cũng hoặc â m dương vinh suy ngâm khẽ tiếng làm như tự bốn phương tám hướng chuyển đến không nhanh không chậm địa ở vùng thế giới này vang vọng mà lên ầm ầm vừa dứt lời không gian còn như mặt gương bình thường ầm ầm t a n vỡ một con dài đến v ạ n trượng như dung nham động lại mà thành xích viêm bàn tay lớn đột nhiên đánh vỡ hư không mà đến đột ngột hiện lên ở thanh diễn tính phía trước cấp tốc ở trên hư không xẹt qua một đạo tà tuyến xoa x o á t xoa soát xoa soát một đạo hẹp dài vết nước không gian như cự thú đột nhiên há mồm ra giống như vậy cấp tốc tái hiện ra đem xông tới mặt hai vị tiên phẩm đại năng một đòn toàn lực một cái nuốt vào cáo tử làm ra tất cả những thứ này con kia xích viêm bàn tay lớn sau này một lâu tương đương tinh chuẩn địa nắm lấy trên mặt mang theo kinh sắc thanh diễn tĩnh liền tránh chi như hổ giống như thật nhanh trốn vào trong hư không tặc tử ngươi dám muốn chết đem tiểu thư lưu lại vốn là còn bảo lưu hai người đầu tiên là ngẩn ngơ nam ở nổi giận bên trong bọn họ lập tức điên cuồng đánh về phía xích viêm bàn tay lớn biến mất phương hướng ẩm k e n k e k a bị hai vị phát điên tiên phẩm đại năng liên thủ một đòn vùng hư không đó còn như mặt gương giống như ẩm ẩm đổ nát hình thành một phương to lớn hữu du mạ kỳ hô đen chỉ là trong đó không có một bóng người chúng ta truy hai vị phật cổ tộc tiên phẩm đại năng sắc mặt tái nhuận địa đối diện một chút thân thể cấp tốc cùng nhau hòa vào trong hư không dẹt không thể bỏ qua vị kia tiếp dẫn thanh diễn tính tiểu thư rời đi cường g i ả bí ẩn khoảng cách nơi đây mười vạn trượng hư không ở ngoài vụ gọn sóng không gian một trận cấp tốc dập dờn hai bóng người cấp tốc tái hiện ra t i ê u viêm các ngươi làm sao m ớ i đến hù chết b u ồ n tiểu thư trở về từ cõi chết thanh diễn tính thầm thở phào nhẹ nhõm tức giận mà nhìn trước mắt hắc ý thanh niên tảo h nói trước tiên bỏ rơi truy binh lại nói ta vô tận hỏa vực nội tình bạc hai i tại thái H.I. ệ n còn không có hứng thú treo trọc thái cổ năm trong thần thú treo trọc tộc Phật cổ tộc. t có cổ cổ h lắc lắc đầu, lời, lên, ra, người, người chân trước mới vừa đi hai đạo thương lão nhân ảnh liền chân sau xuất hiện ở nơi này người theo mất rồi hơi thở của bọn họ ở đây liền quỷ dị mà biến mất rồi phật huy nhắm mắt cảm ứng một lát sau sắc mặt khó coi địa mở miệng nói có thể ở hai người bọn ta vị lâu năm tiên phẩm trung kỳ đại năng dưới mí mắt như vậy không kiên g rẻ chút nào mà lại thong dong đ i ệ u tiếp đi tiểu thư lẽ nào người này là tiên phẩm hậu kỳ đại năng thế nhưng tiểu thư lại từ đâu kết bạn như thế một vị xa lạ cường giả một vị khác ông l á o tóc trắng không tin tả tự mình ra tay truy t r a một phen hiển nhiên cũng là không thu hoạch được gì hai cái người sống sờ sờ liền như vậy ở tại bọn hắn mí mắt thần bí biến mất rồi e sợ chí ít là một vị tiên phẩm hậu kỳ đại năng chúng ta nhất định phải lập tức trở về trong tộc đem tiểu thư bị xa lạ cường giả tiếp đi việc bẩm báo đại trưởng lão phật huy sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu đưa ra trở về ai hiện nay xem ra cũng chỉ có thể như vậy chúng ta một đường từ đại thế giới trung bộ khu vực truy đến bắc bộ khu vực đổi u hơn ba tháng không nghĩ tới vẫn không có tiệt dưới diễn tính tiểu thư ông lao tóc trắng thở dài một tiếng lập tức cùng phật huy quay đầu liền đi nửa giờ sau vụ thư không lần thứ hai khoảng cách núp đ í c h hai đạo quen thuộc thương láo nhân ảnh cấp tốc tái hiện ra nhìn vẫn không có một bóng người tại chỗ hai vị phật cổ tộc tiên phẩm đại năng tương đương lúng túng đối diện một chút không ai xem ra là thật sự đi xa này vốn là k h í tức đã sớm hoàn toàn biến mất chúng ta có điều là không tin tà lại lừa hắn một c h á thôi đi thôi đi thôi về trong tộc phục mệnh đi hai vị trưởng lão nhỏ giọng thầm thì hai câu triệt để hết hy vọng địa rời đi Ô ô tại chỗ ô ô, ô vang vọng gió nhẹ làm như không nói gì địa cười nhạo cái gì Đấu phá c h i truyền kỳ lại n ổ i l ê n t r ư ơ 1092, quần quận về phía trước bánh xe lịch sử vô tận hòa vực viêm đế cung h u â n nhi ta rõ ràng sớm đã đem tin tức truyền đưa cho ngươi các ngươi làm sao hiện tại mới tới tiếp ứng ta vừa mới ngồi xuống thanh diễn tĩnh còn có kinh hồn giống như địa vố vô, vô đ ộ ngực đầy đạn xin lỗi diễn tĩnh trước ta ở một chỗ hạ vị diện đợi mấy tháng chúng ta vị trí cái kia mảnh hạ vị diện với nhất thống ta mang theo vô tận hỏa vực linh trận bộ ngành thực địa h u y ê n hội một hồi thương thảo làm sao ở toàn bộ đại lục trải cùng phổ cập truyền t ố n g linh trận thanh d i ệ n tính đối diện đạo kia thanh nhã thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp tràn đầy áy n ấ y giải thích nguyên lai、like、đấu khi đại lục đã thống nhất ta không sai như vậy vô tận hỏa vực thì tương đương với nắm giữ một cái mãi mãi hậu bị căn cứ có điều vô tận hỏa vực nắm giữ hạ vị diện vẫn là quá ít chúng ta phật cổ tộc trong tay nhưng là nắm giữ mười mấy chất lượng khá cao hạ vị diện thanh diễn t ĩ n h bừng tỉnh n ở nụ cười sau đó kinh ngạc nói ồ huân nhi không thiệt thòi là bổn tiểu thư lại truyền đệ tử linh trận tu vi lại tiến cảnh nhanh như vậy có thể không sánh được thanh diễn tĩnh lao sư ngại nhưng là tiên phẩm linh trận đại tông sư huân nhi có điều vừa mới vừa bước vào cấp cao linh trận tông sư cảnh giới huân nhi tức giận n mít một cái thanh diễn tĩnh từ khi thanh diễn tĩnh dạy nàng hai năm linh trận chi đạo liền khắp nơi lấy giáo viên của nàng tự xưng rõ ràng tuổi muốn nhỏ hơn nàng hơn nhiều còn càng muốn ngụy trang đến mức như vậy lao khí hoành thu như ông cụ non nghe được hân nhi đáp lại đệ tử này xưng hô sao thanh diễn tính nhất thời lông mày cười mắt mở hiển nhiên thích thú được rồi diễn tĩnh nói nói chính sự đi ngươi thân là phật cổ tộc thiếu tộc trưởng như thế nào sẽ bị t r o n g tộc hai vị tiên phẩm đại năng đổi b ắ t tìm đúng thời cơ tiêu viêm nói chen vào đi vào bởi vì bức hôn đại trưởng lao có ý định nhường ta cùng thái cổ năm trong thần tộc ma ha cổ tộc, tộc tộc trưởng ma ha thiên kết hôn Ta lại phật cổ á tộc, nghiến nghiến tộc cùng ma kha cổ tộc đều là thái cổ năm thần tộc càng nên tương đương kiên kỵ đề phòng mới phải thông ra phật huyền đầu không xấu chứ tiêu viêm nhũ nhũ mày không hiểu nói tiêu viêm ca ca ngươi có chỗ không biết Thái thần tộc thực trong tộc, trời tối cổ tộc, hoang cổ tộc trong tộc mạnh kha hoang cổ lực cũng có có cổ cổ cổ đó ma yếu, phật â n thánh năng chấn, đường, biệt đại tọa một có cư vị phẩm h p cổ tộc cùng n quá l i hoang cổ tộc t r n thánh năng g tộc t chỉ có đều đại phẩm vị h tưởng đem thanh diễn tính gả cho ma k h a t h i ê n sợ la động cường cường liên hợp tâm tư thay đổi phật cổ tộc yếu thế địa vị đổi bị động làm chủ động ở phật cổ tộc đợi mấy năm h ơ n nhi đối với phật cổ tộc trên dưới tình huống cũng biết sơ lược rất ít vài câu liền đem nguyên nhân đoán ra cái hơn nửa huân nhi kỳ thực đã đoán đúng hơn một nửa ngoài ra còn có một cái nguyên nhân vậy thì là ma kha cổ tộc thiếu tộc trưởng ma khát thiên vị này tiên phẩm hậu kỳ đỉnh điểm đại năng vừa kế nhiệm ma kha cổ tộc tộc trưởng trước c à n g có người đồn xương vị này cổ tộc thiên hữu kiêu trong vòng mười năm đem bước vào thánh phẩm cảnh giới chính là xí tay có thể nhiệt thời gian nếu là các loại ở tương lai không xa bước vào thánh phẩm cảnh giới cái kia nắm giữ ba vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng toạ trấn ma ha cổ tộc đem nhảy một cái trở thành thái cổ năm thần tộc đứng đầu đều là thái cổ thần tộc thiên kiêu đại trưởng lão cho là chúng ta giữa hai người năng lượng liên kết đủ sinh ra càng mạnh hơn tồn tại để cao suất siêu càng thánh phẩm vấn đỉnh bầu trời trí tôn thanh diễn tinh theo giải thích một câu tiên phẩm hậu kỳ đỉnh điểm ma kha thiên không phải nói ở ta cùng võ tổ lâm động chưa xuất thế trước đại thế giới trẻ tuổi người số một hẳn là tây thiên chiến hoàng sao ma kha thiên lợi hại như vậy vì sao nhưng không ở bảng trên tiêu viêm suy nghĩ một chút tràn đầy không hiểu nhìn thanh diễn tĩnh đó là bởi vì ma kha thiên không phải trẻ tuổi hắn là trên đệ nhất cùng này đệ nhất trung gian cái kia nửa đời cừng giả tuổi so với chúng ta đại hơn nhiều có điều cũng coi như là tuổi trẻ tuấn kiệt điều này cũng chính là ta không muốn cùng hắn kết hôn một trong những lý do rõ ràng tuổi lớn hơn so với ta nhiều như vậy thanh diễn tĩnh ghét bỏ đ i ệ u n h ư mày sau đó thở dài nói làm sao bây giờ hiện tại đại trưởng lão đã cùng trưởng lão hội đạt thanh nhất trí mệnh lệnh ta nhất định phải gả cho ma ha cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm ma khát tiên ta là đào hôn đi ra trong tộc là không thể quay về loại này mục nát cổ tộc không trở về cũng được diễn tính ngươi liền ở lại chúng ta vô tận hỏa vực đi lưu lại giúp ta đồng thời kiến thiết vô tận hỏa vực linh trận bộ ngành làm sao sẽ thêm nữa một vị tiên phẩm linh trận đại tông sư kỳ thực ta nhất không yên lòng liền là thanh mạch phụ thân c h u y ể n thừa đến trong tay ta thanh mạch nên làm gì ta nếu là rời đi trong tộc trong tộc mặt khác hai đại chủ mạch h u y ề n mạch cùng mặc mạch càng là sẽ không kiên kỵ mà chèn ép ta thanh mạch đào hôn thanh đưa tình thủ càng là thành bọn họ đường hoàng đ ị a chèn ép thanh mạch ớ thanh diễn tính hai mắt thất thanh mà nhìn hư không tự nhiên nói rằng vậy thì nỗ lực trở nên mạnh mẽ mạnh đến tất cả mọi người đều phải coi trọng ngươi ý kiến đến lúc đó xem ai còn dám đánh ép thanh mạch ngươi đã bước vào tiên phẩm linh trận đại tông sư cảnh giới thánh phẩm linh trận đại tông sư đối với ngươi tới nói cũng không phải hy vọng xa vời ngươi khuyết chỉ là thời gian thôi tiêu viêm âm thanh thức tỉnh chạy xe không bên trong tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp thanh diễn t ĩ n h tầm mắt lần thứ hai tập trung sau đó tràn đầy vẻ kiên định đúng trở nên mạnh mẽ trở nên trước nay chưa từng có đến mạnh mạnh đến là cao quý thánh phẩm thiên trí tôn đại năng đại trưởng lão đều phải tôn trọng t a ý kiến có điều ta nhưng là nói rõ trước ta sẽ không ở các ngươi vô tận hỏa vực đợi quá lâu giấc m ộ n g của ta là du lịch đại thế giới trước đây bởi vì thân phận duyên cơ không có cơ hội hiện tại cuối cùng cũng coi như có vì lẽ đó có thể nửa năm có thể một năm có thể hai năm các loại chán ta sẽ tự mình rời đi vô tận hỏa vực bắt đầu du lịch đại thế giới ở du lịch bên trong từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ quyết định chú ý thanh diễn tĩnh nhẹ giọng giải thích có thể vô tận hỏa vực cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng tiêu viêm dùng ánh mắt ngừng lại còn muốn khuyên bảo hân nhi nhẹ nhàng gật đầu hi hi vậy thì đối với mà không nên nghĩ rằng b u ộ ta bổn tiểu thư là khắp cả đại thế giới mới không thuộc về các ngươi vô tận hỏa vực thấy tiêu viêm như vậy thẳng thắn dứt khoát địa đồng ý thanh diễn tính đôi mắt đẹp mỉm cười địa đứng lên lôi kéo hân nhi liền đi ra ngoài hân nhi đi mang ta đi dạo các ngươi vô tận hỏa vực cực bác nơi vô tận hỏa vực tên đã sớm theo viêm đế tiêu viêm danh dương đại thế giới chính là cách xa ở phật cổ tộc ta nghe nói không ít truyền thuyết diễn tính ngươi chậm một chút ta dẫn ngươi đi chúng ta vô tận hỏa vực linh trận bộ ngành nhìn một cái đi đó là ta phân quản bộ ngành quyết định c h ủ ý muốn kéo cu l y h o n nhi khá là rào hoạt địa ở trước dẫn đường nhìn hai vị giai nhân đi xa bóng lưng tiêu viêm phát sinh một vệ không rõ ý vị mỉm cười thanh diễn tính sắp xuất phát mục phong lại ở chỗ nào Trước 1093, Giới. Ngay ở Phật cổ tộc thiếu tộc trưởng thanh diễn tính bí mật đến vô tận cổ vực 1093, Ma Ha Ngay hỏa thời Giới. gian. diễn đến ở bí vô maha trong cổ tộc bộ đồng thời cũng tổ chức một hồi hội nghị bí mật maha đại lục ma kha giới chư vị trưởng lão bản tộc trưởng đề nghị làm sao người nói chuyện chính là một vị bệ vệ giống như điệu b á khí mà ngồi kim bảo nam tử tuổi trưng mạc trên dưới ba mươi tuổi vẻ mặt bình thản thân thể cường tráng có một luồng không giận tự u y khí thế tầm mắt hướng về ngồi thẳng một vị lại một vị khí tức bóng người mạnh mẽ đều không ngoại lệ đều là maha cổ tộc cao tầng lại hết mức là thiền trí tôn đại năng ánh mắt nhìn về phía cái kia trên thủ kim bảo nam tử thời đều mang theo một tia cung kính chỉ là làm kim bảo nam tử hỏi thăm bọn họ ý kiến thời điểm bọn họ nhưng đều theo bản năng mà nhìn về phía phía trước nhất cái kia hai đạo bóng người g i à n ua cái kia hai đạo thương lão nhân ảnh thân mang trắng đen trường bảo dâu tóc bắc trắng cầm trong tay một đen một trắng hai cái gậy mà ngồi khuôn mặt cực kỳ g i à n ua ánh mắt nhưng dị thường thâm thúy cái kia trong lúc mơ hồ tán phát ra s o n g chấn động đủ để khiến điện bên trong rất nhiều thiên t r í tôn đại năng biến nhan hai vị này ông lão thình lình đều là thánh phẩm thiên trí tôn đại năng c h ấ n áp bọn họ ma kha bộ tộc tộc vận hai vị đỉnh cao tồn tại chú ý tới điểm này kim bảo nam tử trong con ngươi s ẹ t qua một tia khó mà nhận ra mù mịt hắn ma ha thiên vì sao vừa mới kế thừa tộc trưởng vị trí liền dự định không thể chờ đợi được nữa địa đối ngoại phát động một cuộc chiến tranh vẫn là không bởi vì trong tộc trưởng lao đối với hắn cung kính thì lại cung kính rồi thế nhưng gặp phải đại sự nhưng chỉ hỏi hai vị này thực lực vì là thánh phẩm thiên trí tôn thái thượng trưởng lão hắn chính là một đất n ạ n tượng trưng vật căn bản là không có cách ở trong tộc thành lập ý chí của chính mình cùng uy nghiêm nếu muốn giải quyết điểm này đơn giản có hai con đường có thể đi điều thứ nhất tu vi bước vào thánh phẩm cảnh giới nếu là hắn có thể thành tựu thánh phẩm đại năng ở cường giả vi tôn ma kha cổ tộc hắn đem không thể soi mói địa toàn diện tiếp quản trong tộc quyền lực tuy rằng tu vi đã là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh địa ma hà thiên khá là tự phụ địa cho rằng ở mười đến trong vòng hai mươi năm chính mình chắc chắn bước vào t h á n h phẩm cảnh giới thế nhưng này dù sao cũng là một trường kỳ quá trình nước ở xa không giải được cái khát ở gần điều thứ hai làm cái tiếp theo náo động trong tộc khiến trong tộc trên dưới tín phục đại sự lấy này lập uy chấn nhiếp trong tộc tộc ở ngoài kinh qua nửa năm chặt chẽ mưu tính hán rốt cục đem mục tiêu khóa chặt ở cùng chỗ đại thế giới bắc bộ khu vực một phe thế lực vô tận hòa vực chiếm giữ cực bắc nơi vô tận hòa vực cái này siêu cấp thế lực không chỉ có thành lập thời gian ngắn căn cơ g ầ y yếu hơn nữa khoảng cách ma ha đại lục cũng không tính quá xa đánh hạ sau phi thường lợi cho thống trị trọng yếu nhất chính là nuốt vào vô tận hỏa vực phi thường có thể có lợi vô tận hỏa vực chính là lấy đan dược đặt chân đại thế giới thành lập đã gần đến ba năm này thời gian ba năm càng là chiếm cứ đại thế giới bắc bộ khu vực hơn nửa thị trường vô số khối đại lục đều chuyển tụng vô tận hỏa vực thần đ a n tên vô tận hỏa vực tự một chỗ luyện dược văn minh độ cao phát đạt hạ vị diện mang theo mà đến luyện dược thuật cùng lượng lớn bên trong cao cấp đan phương có một phong cách riêng chính là linh đan phẩm chất cũng khá là cao siêu thậm chí cũng không có thiếu cường giả cho rằng vô tận hỏa vực xuất phẩm phẩm chất đan dược đã không kém hơn đại thế giới hai đại luyện dược thánh địa đan thần tộc cùng thượng cổ vạn thảo nguyên chỉ có điều thuyết pháp này còn không có được rộng khắp tán đồng thôi nói chung vô tận hỏa vực xuất phẩm linh đan đã nhường đại thế giới bắc bộ khu vực hơn nửa cường giả đổ xô tới điên cuồng vây đỡ tự từ vô tận hỏa vực tứ đại chủ mẫu một trong kim chi nữ hoàng nhã phi phu nhân trở về vị trí cũ chính thức tiếp nhận vô tận hỏa vực bộ thương mại môn sau dựa vào vô cùng kỳ diệu doanh tiêu kỹ xảo vô tận hỏa vực đối ngoại đan dược m ẫ u dịch càng là như đi tới xe tốt hành đạo giống như vậy m ẫ u dịch ngạch càng là hàng năm trà sát hướng về trên tăng vọn khủng bố linh đan phẩm chất càng cao siêu doanh tiêu kỹ xảo này vốn là khó giải tổ hợp vô tận hỏa vực thương mại mậu dịch đặc biệt là đan dược mậu dịch càng phát triển không ngừng võ giả tu hành tam đại kiện đơn giản chính là công pháp linh quyết đan dược cùng vũ khí phương nào thế lực nếu là chiếm c ư như thế liền có thể ở này đại thế giới cấp tốc bay lên trở thành c h ấ n áp một phương siêu cấp thế lực dựa vào ở đan dược một đường trên leo đến một đỉnh cao vô tận hòa vực ở ngăn ngắn ba năm chi niên bản thân sức mạnh lợi dụng một loại tương đương tốc độ khủng khiếp cấp tốc lớn mạnh không chỉ có đem cơ bản bàn xích viêm đại lục chế tạo tròn vành vạnh gần nhất càng là đem xúc tu đưa về phía phủ cận hai tòa đại lục có thể nói vô tận hỏa vực cái này mới phát thế lực không chỉ có thành công mở ra hơn nữa ở tương lai không xa tất sắp trở thành đại thế giới một phương hàng đầu siêu cấp thế lực vừa bắt đầu chú ý tới vô tận hỏa vực m à ha thiên có thể nói là mừng rỡ như điên thực lực nhỏ yếu mà thu lợi to lớn hoàn mỹ đây chính là h ắ n dùng để lập vi hoàn mỹ mục tiêu cho tới vô tận hỏa vực thực lực của bản thân có cái kia cái gọi là tứ thu tôn cựu đế câu chuyện linh phẩm loại kia rác rưởi liền không đề cập tới còn bốn cái tiên phẩm đại năng ha ha h ắ n ma kha cổ tộc điều động tám cái tiên phẩm cường giả làm sao thiên dương trường lão liên quan với vô tận hỏa vực tình báo các ngươi nên cũng đã xem qua ý của ngươi thế nào chờ đợi nửa ngày không người mở miệng ma ha thiên đơn giản chủ động xuất kích điểm trong tộc một vị tiên phẩm sơ kỳ trường lao tên tộc trường đại nhân chiếm đoạt một phương luyện dược giới đệ nhị danh sách siêu cấp thế lực đối với bộ tộc ta tới nói thật là tốt sự tình có thể cực đại tráng tập thể tộc sức mạnh dù sao ta ma ha cổ tộc nhân từ trước đến giờ không quen luyện dược tộc nhân đều không cái gì luyện dược thiên phú trong tộc hiếm hoi còn sót lại hai vị linh phẩm linh dược đại tông sư vẫn là từ ở ngoài mời mọc đến khách khanh trường lão rất là khuyết thiếu hàng đầu linh dược đại tông sư then chốt là thực lực của đối phương làm sao chúng ta có thể không một cái ăn bọn họ không phải vậy nếu là chiến sự kéo đến quá lâu đưa tới ngoại lai thế lực can thiệp chúng ta sẽ phi thường bị động bị điểm đến tiên phẩm trưởng lão hơi trầm ngâm chốc lát chợt nói ra chính mình nghi ngờ Không sai, hắn là ma ha thiên người, sai, ma là chúng ta một khi đem bọn họ nắm vào trong tay không cần chờ ta bước vào thánh phẩm chỉ cần hơi làm lắng động bộ tộc ta sức mạnh sẽ cấp tốc lớn mạnh nói không chắc còn có thể nhảy một cái trở thành thái cổ năm thần tộc đứng đầu nhìn mình tâm phúc làm bộ địa đưa ra nghi vấn ma ha thiên lập tức đáp ta cho rằng thời cơ đã thành t h ủ c có thể đối với vô tận hỏa vực ra tay chư vị cảm thấy thế nào thu được ma ha thiên ánh mắt ra hiệu sau tên là thiên dương trưởng lão lập tức mang theo tiết ấu lớn tiếng hỏi ý kiến chúng ta đồng ý tán thành tán thành không biết là cái nào một câu là kích thích đến ma ha cổ tộc một các vị cấp cao hay là vô tận hỏa vực chỉ có bốn vị tiên phẩm đại năng gầy yếu thực lực hay là thứ ba vị tiên phẩm linh dược đại tông sư to lớn lợi ích lại hay là trở thành thái cổ năm thần tộc đứng đầu ngay ở mấy hơi thở điện bên trong chư vị thiên t r í tôn trưởng lão lại hết mức tán thành thấy thế, thế ma ha thiên trong con ngươi không khỏi né qua một k i a đến sắc Trước 1094, tộc mật Hai vị kia thái thượng trưởng tứ thừa thắng xông lên thiên. cổ 1094, ma ma ha Hai kia ha định niu. sông lên vị lão ý đây, dự đưa mắt tìm đến phía cái kia vẫn không nói một lời hai đạo bóng người dàn mua hai người chúng ta cũng đồng ý có đ i ề u bộ tộc ta nên lấy cỡ nào danh nghĩa xuất chiến dù sao hiện nay vẫn còn có vực ngoại tà tộc nhòm ngó ta đại thế giới như đại thiên cung cấp độ kia trung lập thế lực luôn luôn không muốn nhìn thấy chúng ta bực này bên trong háo hành vi thân mang hắc y cầm trong tay h ắ c trượng thánh phẩm ông lão nhàn nhạt mở miệng nói ha ha cỡ nào danh nghĩa trước mắt thì có một đưa tới cửa cớ tuyệt đối chuẩn xác phật cổ tộc muốn cùng chúng ta ma ha cổ tộc thông gia đem bọn họ bộ tộc thiếu tộc trưởng thanh diễn tính gả cho ta nhưng là ta gần nhất nghe nói thanh diễn tính đảo hôn tuy rằng phật cổ tộc nói nàng là hôn trước đi ra ngoài giải sầu thế nhưng ta đối với phật huyền cái k i n lão gia hỏa nói là một chữ đều không tin hiện nay vẫn còn không biết thanh diễn tính nàng chạy chạy đi đâu thế nhưng v ô tận hỏa vực tứ đại chủ m â u c h i cổ h â n nhi chính là thanh diễn tính bản thân ở trốn q u ê phòng vì lẽ đó vô cùng có khả năng là chạy vô tận hỏa vực gần nút đi tới vô tận hỏa vực dám tự ý phá hoại phật cổ tộc cùng tộc ta này n hai đại thái cổ thần tộc trong lúc đó thông ra cũng chứa chấp ta ma ha thiên vị hôn thê thanh diễn tĩnh tội không thể xá tội lôi đang chém ta đích thân tự phát binh thảo sớm có phúc cảo ma ha thiên lập tức đem hưu tính toàn bộ bê ra cái kia cười ha ha vẻ mặt hiển nhiên nói rõ hắn đối với có hay không có thể đón lấy thanh diễn tĩnh cũng không thế nào quan tâm hắn quan tâm chính là hắn kế hoạch lớn bá nghiệp rất tốt tuy rằng chúng ta cũng không biết thanh diễn tĩnh đến tột cùng đi đâu thế nhưng chúng ta ma ha cổ tộc nói hắn vô tận hỏa vực chứa chấp thanh diễn tĩnh vậy hắn liền là chứa chấp. hắc y thánh phẩm ông lão thỏa mãn gật đầu lấy cớ này xác định rất chuẩn xác nếu là dự định chiếm đoạt luyện dược giới xếp hàng thứ hai danh sách siêu cấp thế lực cái kia nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn bởi vì bực này linh dược sư thế lực đa số cùng không ít cường giả có dinh dáng vì lẽ đó để cho an toàn ngươi sẽ theo tộc trưởng đi một lần đi trong tộc thiên chí tôn trưởng lão các ngươi mang đi hơn nữa lưu lại mấy tôn cùng ta đồng thời c h ấ n thủ tộc địa liền có thể chúng ta ở ma ha cổ giới chờ các ngươi thắng lợi trở về một vị k h á c vẫn không có mở miệng thánh phẩm ông lão dặn dò có thể ta sẽ bí mật theo quân xuất trinh h ắ c y thánh phẩm ông lão không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp lại ma ha thiên rõ ràng ta vậy thì đi động viên trong tộc cường già xuất chiến mắt thấy trong tộc thạc quả cận tồn quả lớn còn xuất lại hai vị thánh phẩm đại năng hết mức đồng ý chính mình xuất trinh vô tận hỏa vực đề nghị ma ha thiên lúc này cười to đứng dậy chiến tranh bắt đầu rồi hiện tại liền muốn rời khỏi vô tận hỏa vực ngươi thật giống như mới đợi thời gian ba tháng không tới tại sao như vậy chi cấp bách nhìn đưa ra cáo từ bạch lý mỹ nhân tiêu viêm không khỏi kinh ngạc nói vô tận hỏa vực chơi vui địa phương ta đã đi dạo đến gần đủ rồi cũng thời điểm rời đi bùn tiểu thư muốn đi lang bạt đại thế giới đi ngồi tại chỗ thanh d i ệ n tĩnh tràn đầy không để ý địa đá đá tinh tế chân nhỏ cho ngươi một kiến nghị ngươi nếu là không yên lòng thanh mạch đợi ngươi ngày sau linh trận tu vi bước vào thánh phẩm linh trận đại tông sư cảnh giới ngươi có thể thử về một chuyến phật cổ tộc các ngươi bộ tộc chấp chính đại trưởng lao phật huyền quá mức ngoan cố mục nát lại cực đoan coi trọng huyết thống độ tinh khiết ở hắn nhiệm kỳ bên trong phật cổ tộc thực lực có thể nói là hiện thẳng tắp trượt xu thế hắn đã không thích hợp lại đảm nhiệm phật cổ tộc đại trưởng lao bước vào thánh phẩm cảnh giới ngươi đã có thể chính mình cầm lái phật cổ tộc đem phật cổ tộc dẫn hướng về chính xác trên đường đi tiêu viêm trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua khả năng này sao nhưng là coi như ta thành t i ể u thánh phẩm linh trận đại tông sư cảnh giới cũng như thế không cách nào đánh bại đại trưởng l a o bởi vì đại trưởng lao chấp trưởng chúng ta chấn tộc thánh vật thánh phẩm tuyệt thế thánh vật phật tổ tháp tay cầm bộ tộc ta tổ tháp đại trưởng lao thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp xoay tay liền có thể chấn áp vừa thành t i ể u thánh phẩm linh trận đại tông sư ta cái kia chẳng phải là trộm ga không song phản còn mất nắm thóc đi đem mình đều bỏ vào thanh diễn tính đại lông mày c a o lại nàng đối với mình bước vào thánh phẩm linh trận đại tông sư điểm này rất tin tưởng chính là không có tự tin đánh bại đại trưởng lao phật huyền phá cục phương pháp ngay ở các ngươi bộ tộc tổ tháp trên đón thanh diễn t ì n h ánh mắt nghi hoặc tiêu viêm cười thần bí cũng không có nhiều thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích các ngươi bộ tộc tổ tháp sở dĩ ở thánh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng là đứng hàng đầu tồn tại đó là bởi vì phật cổ tộc mỗi một vị thánh phẩm đại năng khi tọa hóa thời khắc đều sẽ đi vào tổ trong tháp đem ý chí của chính mình cùng suốt đời tu vi hòa vào tổ tháp tháng ngày tích lũy tổ tháp uy lực cũng từ từ leo đến một cực kỳ trình độ kinh khủng thế nhưng cũng bởi vậy sản sinh một vấn đề tổ tháp cũng không phải không hề trí tuệ ở phật cổ tộc vô số đỉnh cao đại năng ý chí h ú n núp dưới tổ tháp cũng đã sớm sinh ra tự mình ý thức một do vô số cường giả tối đỉnh tạo thành hiện ra ý thức dựa theo thông lệ tổ tháp do mỗi đệ nhất phật cổ tộc đại trưởng lao năm giữ thế nhưng nó cũng không phải là nhất định liền nghe lệnh của mỗi đệ nhất đại trưởng lao nó là vì giữ gìn phật cổ tộc lợi ích sinh ra theo thời thế một khi nó phát hiện đương nhậm đại trưởng lao thất trách đang không ngừng hao tổn b u ồ n tộc lợi ích hoặc là ở tại dưới sự lãnh đạo trong tộc thực lực không ngừng suy nhược như vậy như vậy tổ tháp sẽ vứt bỏ đương nhậm đại trưởng lao khắc tìm hắn hiển vì lẽ đó ta chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận tổ tháp đem phật huyền cái kia láo hồ đồ những năm này hành động báo cho tổ tháp tổ tháp tự sẽ làm ra sự lựa chọn của chính mình giúp ta đánh bại phật huyền do đó đạt được bộ tộc ta quyền khống chế cho tới làm sao tiếp cận tổ tháp tổ tháp trong ngày thường cũng không phải là do phật huyền mang theo mà là c u n g phụng ở tộc địa nơi sâu x a nhất ta nếu là trở về trong tộc tức giận đại trưởng lão nhất định cũng sẽ đem ta c h ấ n áp ở nơi đó đến lúc đó liền hết thể đều xong rồi tiêu viêm còn chưa nói xong liền bị hưng phấn không thôi thanh diễn tính trực tiếp nói đánh gãy nhưng là trong đó cũng có một vấn đề tồn tại nếu là ngươi báo cho tổ tháp sau Tổ tháp c ũ n không ngươi g để ý tới ngươi làm sao bộ tộc ta chấn tộc thánh vật ta so với ngươi rõ ràng chúng ta các đời tiền bối đều là tương đương văn minh tồn tại ý thức của bọn họ tập hợp chắc chắn sẽ không ngồi xem phật huyền dẫn dắt bộ tộc ta từng bước từng bước hướng đi suy yếu không biết cũng còn tốt biết tình huống sau khi ở lại có ta vị này có thể cung lựa chọn người thứ hai thánh phẩm đại năng sau khi xuất hiện tổ tháp nhất định không chút do dự mà vứt bỏ cái kia láo hồ đồ h ừ h ừ hiện tại sẽ chờ bổn tiểu thư bước vào thánh phẩm cảnh giới đem phật huyền đuổi xuống đại trưởng lao bảo toạn thanh diễn tính dơ dơ lên thanh tú yếu đ ớt quyền không cam lòng yếu thế địa bảo đảm ngươi có lòng tin là tốt rồi nhớ kỹ vô tận hỏa vực cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mà mở rộng gặp phải không thể địch kẻ địch đều có thể đến ta vô tận hỏa vực tránh một chút không có lệnh của ta chính là thánh phẩm đại năng cũng không cách nào bước vào ta viêm đế cùng nửa bước tiêu viêm biểu hiện bất biến địa từ tồn nói nhìn đứng dậy đưa tiễn tiêu viêm huân nhi vợ chồng hai người thanh diễn tính lưu luyến không rời địa đưa ra cá o biệt ừ m ngươi cùng huân nhi bảo trọng ta này liền đùng. đùng đùng đùng đùng thanh diễn tính còn chưa có nói xong một tiếng so với một tiếng gấp gáp rung trời tiếng t r u n g tiếng nhất thời ở viêm đế thành bầu trời nổ vang mà lên cũng hướng về toàn bộ đại lục cấp tốc h u y ế t tán mà đi thời khắc này có vô tận hỏa vực cường giả bỗng nhiên biến sắc t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm thiến công vô tận hỏa vực đ ù n g đ ù n g đ ù n g hùng hôn mà lại dạy nặng tiếng chuông vang một bên lại một bên ở viêm đế thành bầu trời cấp tốc vang vọng thê thảm mà lại t r ầ m t ố t đây là vô tận hỏa vực tự tụ linh tộc mua đến linh phẩm tuyệt thế thánh vật vấn thiên trung nó bị sắp đặt ở viêm đế thành cao nhất kiến trúc cũng chính là viêm đế cung đỉnh c h ó c nhất tiếng chuông vang một khi triệt để vang lên thậm chí có thể bao trùm cả tòa đại lục vấn thiên trung một khi vang lên cũng mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu rồi nó là chiến tranh báo động trước căn cứ cảnh tình to nhỏ chia làm chôn g vang một đến vang chín lần nếu là vang chín lần liên tục vang lên vậy đã nói rõ vô tận hỏa vực gặp phải quy mô lớn kẻ địch xâm l ớ n đồng thời vẫn là không thể địch lại được kẻ địch mà ngày hôm nay vấn thiên trung vừa vặn vang chín lần thời khắc này viêm đế trong thành vô số cường giả rồn d ậ p biến sắc sắc mặt nghiêm nghị rất nhiều các cường giả dựa theo khẩn cấp dự án cấp tốc chạy tới cách mình gần nhất từng cái từng cái điểm tập hợp vô số đạo cường hãn sóng linh lực phóng lên trời vu viêm đế thành vạn trượng trên bầu trời có một tòa lớn vô cùng linh trận hóa thành lồng ánh sáng trục xuống đem ngang qua mấy vạn dằm nơi viêm đế thành vững vàng gắn vào dưới một loại đáng sợ sóng linh lực lặng yên dập dờn mà mở không gian bắt đầu cấp tốc v ặ n mèo nay tòa do chân long bộ tộc tiên phẩm linh trận đại tông sư bố trí tiên phẩm phòng ngự linh trận rốt cục bị triệt để kích hoạt rồi ầm ầm một giây sau một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên tự viêm đế thành bầu trời nổ lên một đạo không gian thật lớn vết nước cấp tốc sẽ t ỏ a ra che ngợp bầu trời giống như đại quân bóng người cấp tốc tự vết nước không gian nơi sâu xa gào thét mà ra từng luồng từng luồng dị thường cường hãn khí tức nhất thời ở đây trên tràn ngập mà mở cái kia hơn một nghìn bóng người đều không ngoại lệ rõ ràng đều là địa cường giả trí tôn mà cầm đầu cái kia chừng ba mươi bóng người thậm chí càng càng mạnh hơn đây tuyệt đối là một phương hàng đầu siêu cấp thế lực cao tầng sức chiến đấu ra hết viêm đế trong cung có một phương hàng đầu thế lực chính đang quy mô lớn xâm lấn ta vô tận hỏa vực thanh diễn tĩnh xem ra ngươi lúc này là đi không được tiêu viêm đem tìm đến phía hư không ánh mắt thu hồi sau lệnh nhật nói không sao ta là tiên phẩm linh trận đại tông sư vừa vặn lưu lại giúp các ngươi đánh đuổi kẻ địch lại đi thanh diễn tĩnh đầu tiên là ngần ra chật nóng lòng muốn thử nói ha ha ha vô tận hỏa vực tri chủ viêm đế ở đâu ta ma ha cổ tộc dất đến bái phỏng một đạo âm thanh như lôi đ ỉ n h quát tầm âm thanh đột nhiên ở viêm đế thành bầu trời nổ v a n g cũng làm cho nhấc chân muốn chạy thanh diễn tĩnh trong nháy mắt cứng đờ ma ha cổ tộc bọn họ làm sao có khả năng biết ta ở đây đừng nóng nổi bọn họ không hẳn là bởi vì chuyện của ngươi đến đây ngươi trước tiên ở lại chỗ này lẳng lặng chờ tình thế phát triển lúc cần thiết lại ra tay giúp đỡ hơn nhi chúng ta đi tiêu viêm làm yên lòng nôn nóng bất an thanh diễn tĩnh lôi kéo hân nhi liền cấp tốc trốn vào trong hư không ma ha cổ tộc làm sao sẽ biết hành tung của ta đây chẳng lẽ có người đem tin tức về ta tiết lộ ra ngoài nhưng là vô tận hỏa v ư ợ t lại tại sao có thể có ma ha cổ tộc thám tử thanh diễn tính ngơ ngác mà chậm chậm một hồi sau đó vung tay lên liền có một khối linh lực màn ánh sáng cấp tốc triển khai hình ảnh bên trên nội dung chính là viêm đế thành bầu trời cảnh tượng xa xa trên chín tầng trời xèo xèo xèo vô số đạo hiện ra cường hãn sóng linh lực quang ảnh phóng lên trời qua lại viêm đế phòng thủ thành ngự linh trận bọn họ cấp tốc hướng về trên không vô tận hỏa vực trận doanh lao đi cùng đối diện đám kia đột nhiên d á n g lâm xa lạ thế lực so với vô tận hỏa vực trận doanh có thể nói là không chút nào cam yếu thế đặc biệt là ở hàng đầu sức chiến đấu phương diện vô tận hỏa vực thiên trí tôn đại năng thậm chí càng so với cái kia cái gọi là ma ha cổ tộc nhiều hơn mấy tôn huyền đế đại nhân lần này đột nhiên xâm lấn ta vô tận hỏa vực thế lực hẳn là ma ha cổ tộc cừng giả đối phương cao tầng sức chiến đấu tựa hồ hơn nửa tụ tập ở đây xâm lấn nguyên nhân tạm thời không rõ vô tận hỏa vực rất nhiều thiên trí tôn các đại năng chen trúc một đạo thanh sam bóng người nói rằng mặc kệ nó là cái gì tộc dám vào xâm ta vô tận hỏa vực liền toàn lực nghiền nát nó đứng chắp tay thanh sam bóng người từ tốn nói vu vừa dứt lời hư không một trận cấp tốc và mẹo hai bóng người quỷ dị tái hiện ra viêm đế bệ hạ viêm đế bệ hạ khuôn mặt tuấn lang hắc y thanh niên sau khi xuất hiện vô tận hỏa vực trận doanh các cường giả sĩ khí đột nhiên vì đó rung một cái dồn dập hành lễ quát lên tình huống ta đã hiểu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hôm nay này ma ha cổ tộc dự định làm cái gì yêu bọn họ nếu là không cho ta một câu trả lời ta liền cho bọn họ một câu trả lời hắc y thanh niên không buồn không vui địa khoát tay háo một cái viêm đế bệ hạ có hay không tiếp dẫn chúng ta vô tận hỏa vực đại quân giáng lâm một vị tướng mạo khá là vai hùng người đàn ông trung niên vượt ra khỏi mọi người hán chính là vô tận hỏa vực duy nhất một vị ngàn vạn văn cấp bậc chiến trận sư vô tận hỏa vực cái kia chi hoàn toàn do trí tôn cảnh cường giả tạo thành đại quân tinh nhuệ t h ố n g x o á y đại quân ở tại t h ố n g x o á y dưới có thể một n i ệ m phá diệt một phương vị diện tồn tại không cần nơi này là mấy ngàn vị địa cường giả trí tôn quân chiến thế cuộc cũng bất lợi cho ngươi tiếp dẫn đại quân tác chiến mau chóng trở về viêm đế thành thông soái đại quân căn cứ tiên phẩm linh trận thủ thành tiêu viêm trực tiếp nói từ chối vô tận hỏa vực duy nhất một vị ngàn vạn văn cấp bậc chiến trận sư cũng không thể dễ dàng chết ở đây vâng viêm đế bệ hạ vai hùng nam tử cao giọng ô n quyền l í n h mệnh trở ra vô tận hỏa vực cường giả đang quan sát này nhóm đột nhiên xâm lấn kẻ địch đối diện kẻ địch cũng ở quan sát tỉ mỉ bọn họ hơn một vị địa cường giả trí tôn hơn ba mươi vị thiên cường giả trí tôn t ê vô tận hỏa vực thực lực làm sao sẽ mạnh như thế đã hoàn toàn có thể so với hầu như dốc hết toàn lực chúng ta tình báo tuyệt đối sai lầm còn sai đến tương đương thái quá không vô tận hỏa vực thiên cường giả trí tôn số lượng so với chúng ta đa tài là bộ tộc ta mới phát động rồi ba mươi vị thiên cường giả trí tôn đến đem lưu thủ tộc địa mấy vị kia bù đắp mới có thể ngang hàng không phải nói vô tận hỏa vực tiên phẩm đại năng chỉ có tứ thú tôn bốn vị vì sao lập tức n ô ra mười vị đến chúng ta chính là thêm vào tộc trưởng đại nhân có điều cũng mới phải chín vị thôi c h ế tình thiệt, là a a hai vực thực lực tương đương chi yếu, chính là không sử dụng trong tộc hai vị thái thượng chi chính không lực là đương dụng trưởng lao, cũng có thể dễ dàng một lần nghiến yếu, sử một báo xác thực sai lầm vô tận hỏa vực có tới mười một vị tiên phẩm đại năng cái kêu bốn vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao tồn tại mới phải trong truyền thuyết tứ thu tôn cái khác bảy vị tiên phẩm đại năng lại là lúc nào nhô ra thời khắc này ma ha thiên không phải không thừa nhận tình báo của chính mình sai lầm được rồi kỳ thực hắn có cái dám tình báo vừa nghe nói vô tận hỏa vực là một thành lập ba năm không tới siêu cấp thế lực chỉ có mấy tôn thiên trí tôn c h ấ n áp tứ thú tôn hư hư thực thực tiên phẩm đại năng ma ha thiên coi như c h ẳ n g mừng rỡ không được nơi nào còn có cẩn thận tra xét tâm tư n à y một khối đại thịt mỡ à mình nhất định muốn ăn dưới nó đây là chính mình lập vi trấn nhiếp trong tộc tộc ở ngoài cơ hội tốt như vậy nghĩ tới ma ha thiên lập tức tổ chức ma ha cổ tộc nhất hội nghị cấp cao t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu thánh phẩm oai cường hãn như vậy tình báo sai lầm thì lại làm sao chỉ cần có bản trưởng lão ở vậy bọn họ có điều đều là gà đất chó xanh thôi sau đó ta trước tiên đi giải quyết cái kia cái gọi là tứ thu tôn lại đi liên tiếp quét ngang cái khác tiên phẩm đại năng h y thánh phẩm ông lão mở miệng nói rằng vâng ma ha thiên rõ ràng ma ha thiên lúc này sáng mắt lên đúng đấy mấy tôn tiên phẩm đại nam thôi chính là đồng loạt ra tay cũng không ngăn được bọn họ ma ha cổ tộc thánh phẩm lão tổ ngươi chính là vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế nghe nói ngươi từng đại chiến qua hỏa linh tộc tiên phẩm lão tổ quả nhưng đã đặt chân tiên phẩm cảnh giới vẫn là tiên phẩm trung kỳ được thánh phẩm lão tổ nhận lời ma ha thiên hoàn toàn tự tin lúc này cất giọng nói ma ha thiên ngươi ma ha cổ tộc vì sao phạm ta vô tận hỏa vực bị các cường giả chen trúc tiêu viêm cũng không trả lời ma ha thiên vấn đề đã có giới trướng cường giả nhận ra ma ha thiên vị này ma ha cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm vô tận hỏa vực chứa chấp ta ma ha thiên vị hôn thê thanh diễn tĩnh tội không thể tha thứ tội lôi đang chém thế nhưng viêm đế ngươi nếu là thức thời điệu giao ra thanh diễn tĩnh bản tộc trưởng cũng có thể lưu bọn ngươi một cái mạng cho phép các ngươi quy hàng ta ma ha cổ tộc ma ha thiên giơ giơ lên c ằ m khá là kiêu ngạo điệu tuyên bố phảng phất ở ban xuống cái gì vô thượng ân điển làm càn muốn chết mắt thấy ma ha thiên can đảm dám đối với bọn họ viêm đế bệ hạ như vậy làm càn vô tận hỏa vực một đám thiên trí tôn đại năng nhất thời không nhịn được từng cái từng cái cả người linh lực gồ lên lúc nào cũng có thể đánh r a đ ỉ n h cao một đòn tuy rằng ở tiêu viêm gia hiệu dưới vô tận hỏa vực một đám cường giả từ từ tỉnh táo lại thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này ma ha thiên nhưng không khỏi hai mắt hiếp lại n à y vô tận hỏa vực cường giả là điên rồi sao tự cho là có mấy tôn tiên tọa thể tự tộc tới thánh tộc tồn tại, vô tận cho có chấn có cùng cổ có chấn phẩm họ ha nhưng hai phẩm hàng hỏa vực lẽ nào là là là lẽ liền mấy ma ngông vô năng Bọn năng vận đại đại. đại áp đầu vị vực không sợ nên tiếp cổ tộc lửa sao. Sao nền dận giống bình thường. tiếp tộc rất ma dâm ha lửa dựa cổ có không không, làm sao có khả năng một tân sinh thế lực làm sao có khả năng có chống lại thánh phẩm đại năng thủ đoạn nhất định là hắn suy nghĩ nhiều ma ha thiên nỗ lực đem trong đầu hoang đường ý nghĩ vung đi chứa chấp thanh diễn tĩnh chứng cớ đâu tiêu viêm không nhanh không chậm điệu nói nhưng trong lòng là kinh ngạc không ngớt vô tận hỏa v ư ợ t sớm đã bị hắn chế tạo còn như thùng sắt nước tắt không lọn là ai tiết lộ thanh diễn tĩnh ở đ â y tin tức chứng cứ ta ma ha cổ tộc chính là chứng cứ chúng ta nói ngươi ẩn dấu ngươi chính là ẩn dấu mau mau quy hàng bộ tộc ta không phải vậy ngươi này to lớn linh dược sư thế lực sẽ phải ẩm ẩm tan vỡ nghe nói ngươi còn là một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư ngươi như quy hàng ta liền còn nhường ngươi làm này vô tận hỏa vực tri chủ maha thiên tương đương bá đạo địa tuyên bố ta nói xảy ra chuyện gì đã sớm nghe nói maha cổ tộc cũng không am hiểu luyện dược vẫn có chiếm đoạt một phương luyện dược thế lực dự định hóa ra là coi trọng ta vô tận hỏa vực phong phú của cải ngươi đúng là biết hàng tiêu viêm c h u y ể n đề tài lập tức biến bị động làm chủ động nói như vậy người các ngươi vô tận hỏa vực là không dự định nộp vậy cũng chớ trách ta maha cổ tộc không k h á c h khí maha thiên cười lạnh đối với tiêu viêm t r ọ c thùng hắn thật khuôn mặt không để ý chút nào hắn là quyết tâm địa dự định đoan uổng viêm đế đối với hắn vu hoan giá hoạ chỉ bằng các ngươi những này không ra gì mặt hàng tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua ma ha cổ tộc trận doanh h ừ viêm đế ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận hay là bị tiêu viêm khinh bị thái độ làm tức giận ma ha thiên hít sâu một hơi sau trực tiếp đối với phía sau một vị xem r a lông không hiển nhiên ông láo thi lễ kính x i n láo tổ ra tay ừng vị k i ê u một mạc ông láo dạ ừ nhẹ một tiếng chậm dãi nhiều cường giả tự rất trong cường bên đó i người giả dạo mà một này ra, ra ráng chỉnh tê bức tưởng người lập tức tách ra một vết thương, cung thương, tường kính vị này cường giả bí ẩn ráng lông. tê vết bí lập vị đ là một vị thân mang trường bào m à u đen cầm trong tay hát trượng ông lao tóc trắng khuôn mặt g i à n ua ánh mắt nhưng dị thường thâm thúy từ trong cơ thể trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một k i a khí tức thậm chí ngay cả bốn phía không gian ở tại dưới chân gào thét vị lao giả này rõ ràng là một vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng chết tiệt thánh phẩm đại năng đây là một vị thánh phẩm đại năng đúng rồi hí á t hát trượng đây chính là ma ha cổ tộc hai vị thánh phẩm lao tổ bên trong trong đó một vị kiến thức rộng rãi đà xá cổ đế lập tức nhận ra thân phận của người nọ lúc này không nhịn được la thất thanh lên tiếng giáng lâm đại thế giới dài đến ba vạn năm hắn như thế nào sẽ không biết thánh phẩm đại năng khủng bố vị trí đây là hắn một đời đều cầu cũng không được cảnh giới chỉ nói là nói đà xá cổ đế âm thanh liền càng ngày càng thấp bởi vì hắn phát hiện vô tận hỏa vực một đám thiên trí tôn các đại năng biểu hiện đều dị thường bình tĩnh tựa hồ người tới căn bản không phải thánh phẩm đại năng mà là một vị phổ thông cường giả trí tôn thôi này chuyện này rốt cuộc là như thế nào sau đó ngay ở đà xá cổ đế tràn đầy ánh mắt nghi hoặc bên trong vô tận hỏa vực một vị linh phẩm thiên cường giả trí tôn tiến lên một bước nghiêm nghị ôm quyền nói viêm đế bệ hạ phe địch thánh phẩm đại năng đã xuất hiện có hay không cần dựa theo khẩn cấp dự án triệu hoán vạn xà chi mẫu chân long đế hoặc là lôi thần cung lão cung c h ủ ba vị đại nhân g á n g lâm đà xá cổ đế làm chiếm giữ đại thế giới mấy vạn năm lâu năm c ư ờ n g giả đa xá cổ đế làm sao sẽ không biết này cường giả tối đỉnh tên gọi cùng cụ thể thân phận vạn xà chi mẫu là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đại trưởng lão chân long đế là chân long bộ tộc tộc trưởng lôi thần cung lão cung chủ là hiện nhâm lôi thần cung cung chủ chi sư ba vị này cường giả tối đỉnh đều không ngoại lệ đều là danh chấn đại thế giới thánh phẩm đại năng một trong chỉ có điều hai vị trí đầu là lâu năm thánh phẩm người sau là mới lên cấp thánh phẩm thế nhưng nói riêng về sức chiến đấu tới nói sợ là ba vị này trong đó bất kỳ một vị đều có thể đem vị này hắc y thánh phẩm sơ kỳ ông lão nện ra cất đến đơn giản chính là vạn xà chi mẫu cùng chân long đế chỉ cần truy một hồi mà lôi thần cung lão cung chủ cần truy ba lần thôi trước tiên không nói vô tận hỏa vực là từ đâu kết giao ba vị này thánh phẩm đại năng thế nhưng ở đối thủ chỉ điểm động một vị thánh phẩm đại năng tình huống ngươi vậy thì dự định một hơi triệu hoán ba vị thánh phẩm đại có thể g á n g lâm nơi đây này này tựa hồ có chút quá đ á n g chứ còn không đợi đà xá cổ đế từ này chấn động một màn bên trong triệt để phản ứng lại chỉ thấy tiêu viêm lắc lắc đầu lạnh nhạt nói ba vị đại nhân cũng không cần giáng lâm thánh phẩm thiên tri tôn thôi chúng ta lại không phải là không có vâng viêm đế bệ hạ linh phẩm thiên tri tôn nghe vậy lúc này sáng mắt lên theo tiếng trở ra đà xá cổ đế ta sợ là cái giả vô tận hỏa vực trường lão ta rất sao làm sao cái gì cũng không biết đà xá cổ đế không khỏi ở trong lòng phát sinh một tiếng khá là tuyệt vọng hò hét Ẩm. bàng bạc sóng linh lực bao phủ tứ phương làm như chịu đến một loại nào đó sức mạnh kinh khủng dẫn dắt năng lượng trong thiên địa thủy triều điên cuồng hướng về hát y thánh phẩm ông lão v ọ n g tới ở tại phía sau cấp tốc ngưng tụ thành một phương vô biên mênh mông linh lực hải dương thỉnh thoảng có ngập trời sóng lớn nhấc lên chấn động đến mức không gian ô ô vang vọng hàng vẫn còn có đường sống có thể đi không hàng hết thể xử tử ở linh lực hải dương tôn lên dưới đứng chắp tay ông lão mặc áo đen thân hình còn như ma thần giống như khủng bố xoay tay có thể diệt chúng sinh thánh phẩm oai cường hãn như vậy c h ư n g một n ư ơ i b ả thánh phẩm ai không có đây mắt thấy trong tộc thánh phẩm lão tổ khí thế toàn mở sắp nghiền ép toàn trường maha cổ tộc một phương lúc này sĩ khí đại trấn sau đó vô tận hỏa vực một phương thì lại duy trì một loại quỷ dị trầm mặc trong lúc nhất thời trong thiên địa hết thệ ánh mắt đều tập trung vô tận hỏa vực t h i chủ viêm đế trên người muốn người chú ý bên dưới tiêu viêm rất có hứng hờ điệu nói rằng chỉ bằng các vị kế tiếp thánh phẩm sơ kỳ thiên t r í tôn đã nghĩ đạp phá ta vô tận hòa vực khẩu khí thật là lớn ẩm tiêu viêm câu nói này liền phảng phất nhen lửa một cái dây dẫn lửa giống như vậy hắc y thánh phẩm ông lào á n h mắt đột nhiên ngưng lại uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói ha tiểu tử q u â n vọng ta hôm nay liền để ngươi xem một chút đến tột cùng như thế nào thánh phẩm ngay ở hắc y thánh phẩm ông lào á n h m ắ t đầu bắn tới thời điểm tiêu viêm chỉ cảm thấy bốn phía không gian đột nhiên ngưng lại tiếp theo liền hướng vào phía trong cấp tốc gáp xúc mà đi không nghĩ tới xa xôi vạn năm sau khi các ngươi ma ha cổ tộc đúng là tiến bộ không ít khẽ than thở một tiếng đột ngột truyền đến sóng âm hướng về trực tiếp đánh nát đột nhiên đọng lại không gian hả đây là người nào đi ra cho ta hãy thánh phẩm ông lão con ngươi đột nhiên co rụt lại như gặp đại địch giống như địa nhìn về phía vô tận hỏa vực trận doanh có thể dễ dàng như thế địa đỡ thủ đoạn của chính mình lẽ nào này vô tận hỏa vực trong trận doanh còn cất giấu một vị thánh phẩm đại năng hay sao ông lão b u ụ n cô nương đi ra thì lại làm sao cười khẽ hạ xuống tiêu viêm bên cạnh người một vị dung mạo cực mỹ váy màu thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót địa đi lên xem cái kia khuôn mặt non nớt nhiều lắm cũng là mười bảy mười tám tuổi khoảng t r ư ờ n g cái kia không phải tứ thu tôn đứng đầu hoa khê thu tôn sao lẽ nào thân là nửa bước thánh phẩm nàng đã bước ra bước đi kia đa xá cổ đế thấy thế nhưng cảm thấy khỏe miệng một trận c a y đắng vì sao trẻ tuổi như vậy hoa khê thú tôn đều có thể bước ra bước đi kia mà chính mình vị này sống hơn ba vạn năm tồn tại nhưng thủy t r u n g không cách nào thuận lợi bước ra bước đi kia đây đắp bởi vì hoa khê thú tôn sống hơn năm vạn tải e mm ờ mờ. các hạ đến tột u cùng là người nào vì sao lại hạ mình nhận thân với một phương vừa thành lập không lâu thế lực bên trong hi thánh phẩm ông lão thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn vị này nhìn như mảnh mai thiếu nữ cường giả bí ẩn nhất định là một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm lao yêu quái chính mình lại tìm không gian nửa điểm khí tức lỗ thủng ta chính là viêm đế dưới trướng tứ thu tôn đứng đầu hoa khê thu tôn hiếm thấy chính kinh một hồi hoa khê kiêu ngạo mà dơ dơ lên cảm sau đó chuyển đề tài khá là không nhịn được quát lớn nói cho tới b u ồ n cô nương vì sao lại ở đây quản ngươi đánh rắm cút nhanh lên không phải vậy ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần tuy rằng hoa khê có điều là gần nhất vừa nhìn ra cái kia còn lại nửa bước do đó tiến vào thánh phẩm cảnh giới thế nhưng nàng như n g là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ cựu thải thôn thiên mãng sức chiến đấu thông thiên cùng ma ha cổ tộc vị này lâu năm thánh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn đấu lên ai thua ai thắng còn chưa biết ngươi h ừ n g n g cuồng ta xem ngươi có điều là một vị mới lên cấp thánh phẩm ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi làm sao đánh bại lao phu h y thánh phẩm ông lao b i ế n sắc lúc này nói quát lớn mắt thấy vị này hoa khê thú tôn như vậy nói x ỉ nhục ma ha cổ tộc lao tổ ma ha cổ tộc lao tổ đều có thể nhịn xuống đến đã sớm xem ngốc mọi người nơi nào còn không rõ vị này hoa khê thú tôn tuyệt đối là trong truyền thuyết thánh phẩm đại năng nguyên bản hơi có gây dối vô tận hỏa vực trận doanh càng là quân tâm vô cùng quyết tâm xem thánh phẩm đại năng thôi ai không có đây ông lão bản thú tôn xem ngươi là chán sống đi đi trên chín tầng trời theo bản thú tôn từng là m một hồi t i n h tình, tình kiêu ngạo cực kỳ hoa khê bên trong đôi mắt đẹp h u n g quang loại lên khủng bố cực kỳ sóng linh lực trong lúc mơ hồ d ậ p d ờ n mà mở điều này làm cho song phương nhận biết nhạy cảm tiên phẩm đại năng không khỏi trong lòng một trận kinh hoàng lão phu kia hôm nay liền dạy dỗ một phen ngươi cái này ngông cuồng tiểu bối sắc mặt khó coi hắt y thánh phẩm ông lão hừ lạnh một hồi đối với ma ha thiên ném một câu cứng rắn sau liền cùng hoa khê cùng nhau biến mất ở tại chỗ tình huống có biến như lão phu không địch lại vị này thánh phẩm cứng giả tộc trưởng liền mau chóng dẫn dắt trong tộc cường giả rút đi nơi đây bảo tồn bộ tộc ta sinh lực nghe được câu này ma hà thiên biến sắc rút đi không hắn không cam lòng cho dù không có trong tộc thánh phẩm ông l á o tòa c h ấ n hắn như thường có thể công phá vô tận hỏa vực cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế có điều mới tiên phẩm trung kỳ mà hắn nhưng là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đồng thời đã đang nổi lên sung kích thánh phẩm hắn ma hà thiên đều có thể lấy ở sau đó giao đấu bên trong bắt giữ viêm đế sau đó hiệu lệnh vô tận hỏa vực rất nhiều cường giả đầu hàng đúng cứ làm như thế viêm đế có thể dám đánh với ta một trận quyết định chủ ý ma ha thiên cất giọng nói bản đế hôm nay liền gặp gỡ một lần ngươi vị này ma ha cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm thì lại làm sao tiêu viêm khẽ mỉm cười cùng ma ha thiên hai người cùng nhau biến mất ở tại chỗ bọn họ đều có ý thức điệu tách ra cường giả song phương đem chiến trường đặt ở xa xa trên chín tầng trời viêm đế bệ hạ đã rời đi theo ta giết không giữ lại ai vâng huyền đế đại nhân ngay ở ma kha cổ tộc một phương còn chưa phản ứng lại thời khắc vô tận hỏa vực trận doanh ngay ở một đạo thanh sam bóng người dẫn dắt đi như một con sắc bén đao nhọn giống như trong nháy mắt cắt ra ma kha cổ tộc hàng ngũ ở vô tận hỏa vực một phương có ba thu tôn đa xá cổ đế huyền đế tiêu huyền bực này tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu dẫn dắt đi chỉ có hai vị tiên phẩm hậu kỳ cường giả tối đỉnh tọa trấn ma kha cổ tộc có thể nói là liên tục bại lui chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền cũng đã hiện lộ ra chắc chắn xa xa trên chín tầng trời ẩm một luồng mênh mông như lốc xoáy bao tắp giống như cuồng bạo sóng linh lực điên cuồng tự kim bảo nam tử trong cơ thể dâng trào mà ra thậm chí ngưng tụ thành một đạo linh lực cột sáng trực tiếp xuyên qua hư không mà đi rộng lớn áo bào bị cuồng bạo linh lực gộ lên đến nào h ả o vang vọng ma hà thiên đứng c h ắ p tay ánh mắt sâu thẳm nói viêm đế thấy không đây chính là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao sức mạnh kinh khủng mà ngươi có điều là một vị tiên phẩm trung kỳ cường giả ngươi và ta trong lúc đó có thể nói là khác nhau một trời một vực chống lại là không có ý nghĩa chỉ cần ngươi hiện tại đầu phí lời quá nhiều điểm ma ha thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một đạo còn như là ma thân hình cũng đã xuất hiện ở bên trên không mang theo ác liệt kính phong năm đấm ở tại trong con ngươi càng thả càng lớn ẩm ma ha thiên theo bản năng mà hai tay đam ở trên đỉnh đầu khủng bố cực kỳ sức mạnh trong nháy mắt c h ú t xuống hắn lại bị quật bay đáng ghét ta thật sự coi ta sợ ngươi sao nổi giận tiếng chuyển đến đạo kia vừa bị quật bay bóng người để thân nhảy lên lợi dụng một loại tương đương điên cuồng tốc độ lần thứ hai bay trở về trực tiếp đối với tiêu viêm nghiêng người mà trên ầm ầm ầm ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó hai người cũng đã giao thủ hơn trăm lần mỗi một lần giao thủ từng quyền tương ấn tất có đại vùng không gian đổ nát ầm lại là một lần tàn nhẫn va chạm hai bóng người thuận thế tách ra nửa bước thánh phẩm thân thể sao có thể có chuyện đó thân hình có chút chật vật kim bảo bóng người la thất thanh nói chương một n chín m m a ha vô l ự a kiếp làm sao không thể ngươi không làm được có điều bởi vì ngươi quá yếu thôi cả ngươi không dính hạt bụi tiêu viêm lẳng lặng nghỉ chân ở trong hư không làm càn âm dương huyền long giết tự giác bị vũ nhục ma ha thiên tay háo bảo đột nhiên vung lên trắng đen hai đạo linh lực quang hồng lúc này tự tay háo bảo bên trong thoát ra vừa mới thoát ra liền vội tốc đan sen vào nhau như hai cái trắng đen cự long bảo hao gào thét mà ra xèo xèo chỉ thấy tiêu viêm không nhanh không chậm địa con ngón tay búng một cái lúc này có hai đạo hư màu vàng hỏa mang lướt tầm ầm ra hai bên trái phải đem hai cái trắng đen cự long phủ đầu điểm bạo ma hà thiên người tốt xấu là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng này liền là thủ đoạn của ngươi sao tiêu viêm hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu ha bản tộc trưởng thủ đoạn nhiều l ắ m đấy t h ấ y mình thăm dò tính công kích bị tiêu viêm tiện tay đánh tan, ma ha thiên cũng không xấu hổ, trên tay ấn kết biến đổi bốn phía linh lực thoáng á dũng, thân thể lập tức hóa thành không tịnh không một hạt bụi thủy tinh thân thể càng như như bảo thạch giống như óng ánh một loại dị thường khủng bố uy nghiêm lập tức ở đây trên cấp tốc dập dờn mà mở. Thiên tôn linh thể. Cho gọi ra thủy tinh thân thể、Maha、thiên bản chân lúc này đột nhiên giống một thoát tiêu linh Cho ha chân nhiên hư không, cả người như thoát huyền lợi kiếm giống như xuyên qua hư không, hướng gọi giống cái người lợi kiếm giống xuyên bản này lúc ra ma qua cả về tiêu viêm bắn mạnh tới. Thiên tôn linh thể. xem ta làm sao một quyền đánh nát nó tiêu viêm trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát một đoàn óng ánh ánh vàng sau đó từng bước từng bước tư thái nhàn nhã hướng về ma ha thiên tiến lên liên tiếp một bước hai bước ba bước tiêu viêm mỗi hạ xuống một đạo bước chân thân thể của hắn liền tăng vọt một trượng ẩm ẩm ẩm trong hư không từng trận chấn động âm thanh không ngừng truyền đến chín bước hạ xuống một con đầy đủ to khoảng mười trượng hoàng kim cự nhân lúc này xuất hiện ở trên sân kim cương lưu ly thể hoàng kim cự nhân vung lên tráng kiện cực kỳ cánh tay đột nhiên một truy một con khổng lồ hoàng kim cự quyền liền không hề đẹp đẽ địa đánh về cái kia chớp mắt đã tới ma hà thiên ẩm xoát xoát xát tương q u ê n tương ấn trong hư không đen kịt vết nước không gian như mạng nhện giống như vậy cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi đòn đánh này thế lực ngang nhau trở lại không tin t à ma kha thiên lần thứ hai thiếp thân mà lên lóe lên một cái liền xuất hiện ở tiêu viêm trên đỉnh đầu vung lên một quyền nhanh như tia chớp địa đánh về tiêu viêm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 một loại giữa sự sống và cái chết đại khủng bố trong nháy mắt sông thẳng trong lòng bất đắc dĩ ma h à thiên chỉ được từ bỏ linh thể hình thái hai tay nhanh như tia chớp giống như địa kết tấn k h ẽ quát ma h à thiên trung cồn g bạo linh lực cấp tốc nhập vào cơ thể mà ra lập loệ hai màu đen trắng ánh sáng linh lực ở tại thân thể bốn phía điên cùng xoay tròn cấp tốc ngưng tụ thành một tòa hai màu đen trắng đan dệ t khổng lồ chung lớn xèo ầm ầm ầm cùng lúc đó một đạo mấy không thể nhận ra u mang trong nháy mắt va chạm ở trắng đen chuông lớn trên dung trời tiếng sắt thép va chạm vang lên trắng đen chuông lớn ở ma ha thiên sự k h ô n g chế điên cuồng xoay trọn hai màu đen trắng ánh sáng không ngừng rút đi phục xuất rút đi phục xuất xoát xoát xát làm không chịu nổi gánh nặng trắng đen chuông lớn mặt ngoài đã mơ hồ xuất hiện vết rách thời gian cái kia sợi u ám đến mức tận cùng u mang cũng rốt c ụ cầm c ẩ m tan vỡ hô ẩn thân t r u n g bên trong ma ha thiên sống sót sau hai nạn giống như địa ám nôn một ngụm t r ọ khí vung tay lên đã sớm trở nên thùng trăm ngàn lỗ ma ha thiên t r ù n g tùy theo biến mất viêm đế ngươi quả nhiên rất mạnh phía dưới ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma ha cổ tộc sở d i ghi tên thái cổ năm thần tộc gốc gác vị trí bộ tộc ta chấn tộc thần thông đại thế giới ba mươi lục đạo tuyệt thế thần thông một trong ma ha thiên sau khi hít sâu một hơi cao to thân thể chấn động mạnh một cái trong cơ thể cái kia hùng huy như lốc xoáy bao tắp giống như ẩm ẩm b ộ c phát ra xông thẳng tới chân trời báo tắp linh lực ở cái kia sâu xa t h a m thẳm trên bầu trời hóa thành đẩy trời phong vân lực lượng ba mươi lục đạo tuyệt thế thần thông một trong ma ha vô lượng kiếp theo ma ha thiên trên tay ấn kết địa không ngừng biến ảo sâu xa t h a m thẳm trên bầu trời cái kia hai màu đen trắng đan sen vào nhau phong vân lực lượng điên cuồng n ú c đ í t trong chớp mắt liền hình thành một đạo đủ để xé rách tất cả cuồng bạo long quyền phong chết đi viêm đế ma ha thiên ấn kết đột nhiên biến đổi cái k i a thông thiên tuyệt địa trắng đen lốc xoáy bao tắp lúc này mở ra giữ t ậ n miệng lớn nhanh chóng hướng về tiêu viêm miệng lớn nuốt chừng mà xuống một đòn thôn thế ba mươi lục đạo tuyệt thế thần thông một trong xem ra ta phải chăm chỉ chỉ thấy tiêu viêm không nhanh không chậm địa tự rộng lớn tay h áo bào dưới dò ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng đem vẹt trần một giọt giọt máu tươi từ đầu ngón tay lướt xuống cuối cùng trôi nổi ở tại trước người tiêu viêm nhấc lên nhiễm phải mơ hồ hiện dòng máu và ngón tay ở trong hư không cấp tốc xẻ qua một chuỗi dị thường huyền ảo phù văn lúc này xuất hiện ở bên trong trời đất theo tiêu viêm vùng vây tốc độ càng lúc càng nhanh một bộ hoàn chỉnh màu vàng huyền ảo phù văn cuối cùng ở trong hư không triệt để thành hình tiêu đế trung lâm quyết định thật nhanh tiêu viêm lập tức quỳ một chân trên đất k h ẽ quát oong long long ẩm một đạo dị thường hào quang lóng ánh lập tức tự cái kia phù văn thần bí trên b ộ phát ra vô tận ánh sáng tán hướng về phía mênh mông hư không một luồng thần bí gợn sóng tán hướng về phía sâu trong hư không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 vô số tiêu tộc tiên dân hóa thành m ạ n thiên hư ảnh đem người trung niên chăm chú vây vào giữa làm k h ô n g lương hình k h ẽ nhất miệng tựa hồ là ở ngâm sướng hoặc là tán dương cái gì tiêu đế trung thiên giai cao cấp đ ấ u kỹ ta tiêu tộc nguyên tổ khai sáng t r í cao võ học được xưng không có gì không đề phòng không có gì không ngự ma hà thiên hôm nay ngươi nếu như có thể phá ta này tiêu đế trung ta chính là đem vô tận hỏa vực chắp tay nhường trọt thì lại làm sao một tiếng cười khẽ l ặ n g yên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên ẩm trung bên trong người vừa dứt lời đạo kia phảng phất xé nước thiên điệu màu đen lốc xoáy báo táp đã ẩm ẩm đụng vào năng lượng đáng sợ báo táp tự trên bầu trời điên cuồng dập dờn mà mở hướng về chứ mới tùy ý bao phủ mà đi tờ s một chương thứ tư tờ s hai lười nham phạm vào không muốn gõ chữ ta nghị truy kịch chơi game xem tiểu thuyết a a a chương một nghìn chín mươi chín ma ha vô lượng thân cong đang đang dung trời chuông vang âm thanh không ngừng ở trong thiên địa tiếng nổ vang rền mà lên màu đen t r u n g lớn mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng vòng kịch liệt gợn sóng gợn sóng cuối cùng không cam lòng bị cái kia đầy trời trắng đen lốc xoáy báo tắp hết mức nhấn chìm tiếng chuông im bặt đi viêm đế rốt cục chết rồi sao ma ha thiên thấy thế không khỏi sắc mặt vui vẻ còn sớm lắm một tiếng cười khẽ đột ngột ở sau thân thể hắn vang vọng lại làm cho ma ha thiên cả người lông tơ đột nhiên nổi lên sắc mặt đại biến hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa hai tay nhanh như tia chớp giống như địa bắt tấn kết ma ha linh s á c vụ đầy trời trắng đen linh lực điên quần tự trong cơ thể thoán dũng ở bốn phía cấp tốc ngưng tụ thành một đạo trắng đen quả cầu ánh sáng đem vây kín mít mà xuống lập lọe một loại dị thường thần quang bắt c ự băng trăm hai mươi tám trọng ám kỉnh bạo một giây sau cái k i a c ố không cách nào hình dung khủng bố ám kỉnh đã điên quần n g oanh kích ở trắng đen quả cầu ánh sáng mặt ngoài như n h i ệ t cắt mỡ bỏ giống như trong nháy mắt xuyên thủng trắng đen quả cầu ánh sáng hết mức chút xuống ở trong quang cầu bóng người trên người đã giải quyết đi mà xuyên thùng ma ha linh sắc tiêu viêm chiêm chi tức tẩu ánh mắt sáng quắc địa nhìn kỹ cái kia kể bên tan vỡ trắng đen quả cầu ánh sáng hống nương theo một tiếng cực kỳ phẫn nộ gào thét tiếng côn g bạo báo táp linh lực trong nháy mắt phóng lên trời một đạo cực kỳ khổng lồ trắng đen cự ảnh ở báo táp linh lực như ẩn như hiện khủng bố uy thế ở đây trên cấp tốc tỏ khắp mà mở ma ha vô lượng thân chín mươi chín các loại trí tôn pháp thân bảng trên xếp hạng thứ tám tồn tại maha cổ tộc mạnh nhất chấn tộc pháp thân không có một trong xếp hạng thứ tám maha vô lượng thân a không nghĩ tới lại nhường hắn cho tránh thoát đi tới tiêu viêm bất đắc dĩ bưu môi ở cái kia cao tới trăm vạn trượng màu đen cự ảnh nơi ngực có một phương thâm sâu ao h á m tồn tại như là bị một con tuyệt thế hung thú mạnh mẽ bắt được một cái chỉ là ở hướng về bên trong thâm nhập một điểm liền có thể triệt để xuyên thùng này trắng đen cự ảnh có điều ma ha vô lượng thân không hổ là chín mươi chín các loại trí tôn pháp thân bảng trên xếp hạng thứ tám nhân vật cường hãn chỉ thấy phun ra nuốt vào trong lúc đó đầy trời báo táp linh lực bao phủ cái kia vết thương g â y rợn lại trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu viêm đế ta thừa nhận ngươi có đánh với ta một trận tư cách khổng lồ trắng đen cự ảnh bên trên một đạo sắc mặt có chút tái nhuật bóng người môi khẽ nhúc nhích hùng vĩ tiếng nhất thời nổ vang mà lên ta không thừa nhận ngươi thực sự là quá yếu hữu danh vô thực xa xa trên bầu trời áo bào bị gió nhẹ thổi đến mức ả o hào vang vọng tiêu viêm ôm vai mà đứng ngươi làm càn chờ ta giết ngươi ngươi liền biết bản tộc trưởng có hay không danh xứng với thực sắc mặt â m trầm ma ha thiên trên tay ấn kết biến đổi cái kia dưới chân màu đ è n cự ảnh cấp tốc mở ra miệng lớn đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào sau ngập trời trắng đen dòng lũ cấp tốc bao phủ mà ra ở giữa không trung hóa thành còn như thực chất hóa sóng âm hải dương sau hiện ra hủy diệt tất cả cuồng bạo lực lượng ầm ầm đập xuống thiên địa nhất thời vì đó gào thét âm ba công kích cái này ta rất quen thuộc tiêu viêm thấy thế nhưng là nợ nụ cười hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập c h ậ t quát khẽ một tiếng hoàng tuyển thiên nộ vu mê ngông cực kỳ lực lượng linh hồn trong nháy mắt tự tiêu viêm trong đầu dâng trào mà ra ở sau thân thể hắn cấp tốc ngưng tụ thành một hiện ra h uy thế khủng bố thân hình khổng lồ ngàn trượng người khổng lồ ngưng tụ cực kỳ chỉ thấy cái kia đỉnh thiên lập địa ngàn trượng người khổng lồ làm ra một cái đồng dạng thủ thế hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập nhanh như tia chớp điệu biến ả o thủ ấn miệng lớn khẽ n h y ế t một mang theo không tên đại khủng bố gai nhẹ nhàng phun ra con ngươi một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm sóng trùng kích trong nháy mắt hướng về cái k i a phủ đầu đập xuống sóng âm hải dương tiến lên liên tiếp trôi đi qua không gian hết mức lở vành vành vành đen kịt mà có hư vô màu đen quang mang như một con thể lượng không cách nào hình dung hắc cám cự thú đột nhiên mở ra b u ồ n máu miệng lớn giống như đem trắng đen cự ảnh cho gọi ra sóng âm hải dương hết mức nuốt chừng mà xuống maha thiên mâu thấy âm ba công kích vô hiệu maha thiên đơn giản động tắc trong tay liên tục theo hai tay mạnh mẽ nắm chặt cái k i a khổng lồ trắng đen n g n g cự ảnh cũng theo đột nhiên nắm chặt cự trưởng vô tận trắng đen ánh sáng quanh quẩn ở bàn tay bốn phía cấp tốc ngưng tụ thành một thanh đầy đủ ngàn trượng dài trắng đen cự mâu đi công kích thành hình maha thiên không chút nào làm dừng lại khống chế trắng đen cự ảnh đem ngàn trượng trường mâu g i cao khỏi vai qua ra sức ném đi hiện ra đâm thủng tất cả sắc bén khí trắng đen cự mâu lúc này xuyên thủng hư không mà đi trong nháy mắt xuất hiện ở tiêu viêm trong tầm mắt gầy yếu như hài đồng bình thường công kích tiêu viêm c ư ờ i khẩy tay áo bào đột nhiên vung lên nồng nặc cực kỳ hắc cám năng lượng liền tự lòng bàn tay dâng trào mà ra ở giữa không chúng cấp tốc hóa thành một tấm mang theo nồng nặc mùi chết chóc màu đen cánh cửa cấp tốc đón gió căng phồng lên thành một con vạn trượng cự môn tử tịch chi môn mở tiêu viêm thủ hấn biến đổi Cái kia phiến màu đen cánh cửa kia phiến liền thời địa mở ra, nhất đen màu ẩm ẩm ẩm mở một u l ồ ồ ồ còn ự c sức sự khủng kéo kêu hút phía nhanh liền dâng mà ra. điên quần bốn phía tất cả sự vật lôi kéo tiến vào đen kêu mà không cũng bố trào tất vật lôi biết bên trong thế giới. mà vào trong ra, đem cả thế không đợi phá không mà đến trắng đen cự mâu có phản ứng dị thường khủng bố liên lụy lực liền đem cái kia ngàn trượng cự ảnh cho thô bạo địa kéo vào cánh cửa liền như vậy hợp lại chỉ một thoáng tất cả cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hết mức biến mất rồi ta đã không tâm tư lại chơi với ngươi xuống hết thể đều nên kết thúc tiêu viêm hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu chỉ thấy bàn tay mở ra lòng bàn tay có màu sắc sặc sỡ các loại dị hỏa bước lên như một loại nhỏ dị hỏa quảng trường giống như dị hỏa hàng cổ xích quát khẽ hạ xuống cái k i a dị hỏa hải dương phảng phất nghe nói đế hoàng hiệu lệnh giống như nhanh chóng bạo động lên hai mươi hai đạo nắm t h ử a thiên điệu ý chí mà sinh mạnh mẽ hỏa diễm cấp tốc giao hòa vào nhau hỏa diễm nhúc nhích một thanh màu sắc rực rỡ cổ t h ư ớ c cấp tốc ngưng hình mà ra cầm trong tay rực rỡ cổ thức tiêu viêm một bước bước ra trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ một giây sau thân hình đã quỷ dị mà hiện lên ở ma ha thiên phía trên ma ha thiên người hôm nay làm chết giống như thiên thần thẩm phán tội nhân giống như ngâm khẽ hạ xuống tiêu viêm trong tay vung lên rực rỡ cổ thức cũng thuận theo hạ xuống đầy trời thức ảnh cấp tốc cắt ra không gian trở ngại mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh đập về phía đạo kia sợ hãi không nớt kim bảo bóng người a a a ma ha vua l ư ợ n g thân cho ta c h ấ n c h ấ n chân chấn ngã xuống cảm giác chưa bao giờ có như vậy nồng nặc m à ha thiên phát hiện mình căn bản vô lực p h ả n kích chỉ được cho gọi ra dưới chân trắng đen cự ảnh c h e ở trước người của chính mình trắng đen cự ảnh đ i ê n cuồng tỏa hào quang rực rỡ ảnh đến thức lạc là... ẩm dài chừng hai trượng rực rỡ cổ thức tuy rằng to nhỏ đuổi không được đạo kia cao tới trăm vạn trí tôn pháp thân thế nhưng va chạm ở trắng đen cự ảnh bên trên rực rỡ cổ thức nhưng không chút nào đình trệ như bẻ c ả n h khô địa cắt ra trắng đen cự ảnh ẩm, ẩm. Ẩm. chỉ thấy đạo kia nghe tên với đại thế giới mạnh mẽ trí tôn pháp thân bên trên trắng đen quang hồng đột nhiên một thịnh t r ậ n hóa thành đầy trời quang điểm đổ nát với trong thiên địa may mà chính là ma ha thiên cũng tiếp theo thời khắc này đỉnh trệ miễn cưỡng né r a dị hỏa hàng cổ xích phạm vi công kích chỉ là cùng tâm thần liên kết trí tôn pháp thân tự bạo lại làm cho trong nháy mắt phun máu tươi tung tóe huể vải khí tức không khỏi lần thứ hai vừa rơi xuống chương một nghìn một trăm thánh văn phủ khu k h u đáng ghét ta thậm chí ngay cả như vậy đều không thể đánh bại viêm đế rõ ràng ta ma ha thiên mới phải đại thế giới chân chính thiên c h i tiêu tử a a a chật vật không ngớt ma ha thiên tàn nhẫn mà lau chùi đi khỏe miệng tụ huyết khuôn mặt tái nhuận bên trên còn mang theo một vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi lần này ta xem ngươi lấy cái gì chống đối một đòn đổ nát ma ha vô lượng thân tiêu viêm vẫn chưa dừng lại cầm trong tay rực rỡ cổ thức bước chân hắn vừa nhắc lại biến mất ở tại chỗ hóa thành đạo đạo tàn ảnh lướt tầm ầm ra viêm đế đây là ngươi buộc ta trong lòng có quyết ý ma ha thiên không có lại lựa chọn chạy trốn chỉ thấy đột nhiên một c ă n răng lật bàn tay một cái một tấm ố vàng cổ xưa lá bùa nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay trong lúc mơ hồ có một luồng cực đoan mịt mở sóng năng lượng tự bên trên tảng ra ố vàng cổ xưa lá bùa mặt ngoài có lít nha lít nhít đỏ sấm hoa văn nằm dày đặc đó là đỉnh cao đại năng tinh huyết biến thành trong lúc mơ hồ liền không gian đều tại này cố năng lượng khổng lồ rung động dưới xuất hiện hơi vặn vẹo cảm giác thánh văn phủ thánh phẩm thiên trí tôn đại năng lấy đại thế giới càng hy hữu linh phủ phương pháp tiêu hao tự thân lượng lớn tinh huyết tiêu hao xa xôi mấy chục năm năm tháng mới có thể chế tắc mà ra một loại thánh phẩm linh phủ trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng một khi buộc phát ra tương đương với một vị nằm ở đỉnh cao trạng thái thánh phẩm thiên trí tôn đại năng ra tay toàn lực một lần có thể nói là một loại cực đoan trọng yêu chiến lược tính tài nguyên không phải cực đoan tình huống không thể vận dụng coi như ma ha cổ tộc là cao quý đại thế giới thái cổ năm thần tộc một trong trong tộc nắm giữ thánh văn phủ cũng có điều chỉ là ba tấm dùng một tấm thiếu một tấm maha thiên thân là maha cổ tộc tộc trưởng n à y mới có cơ hội bên người mang theo một chương thánh văn phủ làm bảo vệ tự thân to lớn nhất lá bài tẩy mà bây giờ làm đánh bại cái kia tự xưng là viêm đế nam tử maha thiên nhất định phải vận dụng lá bài tẩy này hắn trái tim đều đang chảy máu vì t r i n h phạt một dễ như t r ở bàn tay mới phát thế lực lại sẽ tiêu hao mất như vậy quý giá chiến lược tính tài nguyên viêm đế người hôm nay phải chết mang theo tràn ngập sự thù hận ma ha thiên không chút do dự mà thôi thúc toàn thân linh lực cực kỳ điên cuồng hướng về tấm kia ố vàng lá bùa bên trong l i ề u mạng mà rót vào mà đi ông long nông nặc trắng đen linh lực vừa mới nhập thể thánh văn phủ mặt ngoài đỏ như máu hoa văn lúc này tỏa hào quan g rực rỡ hoành một tiếng đột nhiên bút cháy lên ố vàng lá bùa thoáng qua liền hóa thành một đoàn kịch liệt buộc lên đỏ như máu hỏa diễm đỏ như máu hỏa diễm như có ngoan cường sức sống thần bí chất lỏng giống như nhanh chóng n g ọ n ngậy thánh văn phủ đi nhìn giữa không trung đạo kia cấp tốc tiếp cận thon dài bóng người ma ha thiên quyết định thật nhanh địa vung tay lên đoàn kia đỏ như máu hỏa diễm run lên bần bật lúc này mang theo một loại cực đoan quỷ dị gợn sóng cấp tốc xuyên thủng hư không mà đi nhanh dị thường đến nhanh cực hạn đến nhanh xèo còn không đợi cầm trong tay rực rỡ cổ thức bóng người phản ứng lại do đỏ như máu hỏa diễm hóa thành hào quang đỏ ngầu đã nhanh như tia chớp địa chui vào bóng người trong cơ thể người mặc áo đen ảnh thân hình đột nhiên hơi ngưng lại lại h o à ngong chỉnh n đ ứ ở tại chỗ. Ông ông. càng quỷ dị hơn chính là chất có lít nha lít nhít quỷ dị màu máu hoa văn tự tiêu viêm chỗ mi tâm đột nhiên tái hiện ra cũng hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi lại có trong nháy mắt lan tràn đến cả người xu thế dáng người rong dòng, dòng cao đang kịch liệt run rẩy thân thể chủ nhân làm như không cam l ò n g quyền k h ô n g chế thân thể liền như vậy mất đi ở điều động sức mạnh toàn thân kịch liệt địa phản kháng ha ha ha ha viêm đế vô dụng đây là bộ tộc ta thánh phẩm lão tổ tự mình ra tay chế tắc thành thánh văn phủ căn bản không phải ngươi một vị n h ỏ nhỏ tiên phẩm t r u n g kỳ cường giả có khả năng chống lại ngươi vẫn là bé ngoan hóa thành ta ma ha cổ tộc nô lệ đi nhìn thấy này mạc ma ha thiên nhưng là mừng như điên không nớt thiên thấy vưu thương trước đây vẫn bị viêm đế đẻ lên đánh hắn rốt cục mượn cơ hội trở mình là thời điểm đem này viêm đế hóa thành một vị không có tự mình ý thức khôi lỗi quyết định chủ ý ma ha thiên lúc này trên tay ấn kết biến đổi một tiếng gào thét tràn đầy cùng dã địa tự h ế t hầu bên trong bỏ r a thánh văn khôi lỗi hàng phân quyết chuyển một tiếng ngâm khẽ không nhanh không chậm địa ở vùng thế giới này vang vọng mà lên vù vừa dứt lời tự tiêu viêm chỗ mi tâm cấp tốc lan tràn da đỏ như máu hoa văn liền đột nhiên r u lên phảng phất bị một con bàn tay vô hình lôi kéo ở giống như nhanh như tia chớp địa rụt trở về trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tiêu viêm chỗ mi tâm chỉ có một viên hiện ra cực đoan rực d ỡ vẻ hỏa diễm dấu ấn sáng lên lớp lóa nuốt chừng hết thẻ đỏ như máu hoa văn hỏa diễm ấn kết càng lạ như sống lại giống như vậy từ xa nhìn lại phảng phất một đoàn cháy hừng hực mà lại vĩnh viễn không thôi nộ diễm ẩm một giây sau một luồng dị thường cùng bạo sóng linh lực trong nháy mắt phóng lên trời ngưng tụ thành linh lực cột sáng s ô n g thẳng lên trời mà đi tiên phẩm trung kỳ đỉnh cao bất cứ lúc nào có thể sung kích tiên phẩm hậu kỳ cảnh giới tiên phẩm trung kỳ đỉnh cao làm sao có khả năng thánh văn p h ủ làm sao có khả năng sẽ mất đi hiệu lực đây chính là do bộ tộc ta thánh phẩm lão tổ tự mình ra tay chế tác ma ha thiên nhưng là còn như là gma p trắng bệnh khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ khó tin địa la thất thanh nói thánh văn p h ủ do thánh phẩm đại năng tinh huyết biến thành thánh viêm n ù i vị quả nhiên mỹ vị cực kỳ ta còn cần cảm ơn ngươi giúp ta đột phá cảnh giới cái cảm giác này còn khá tốt đây linh lực cột sáng tàn đi trong cột ánh sáng ương trực tiếp đi ra một đạo thon dài bóng người hai tay ôm vai bóng người cười tủm tỉm nhìn ma hạ thiên phốc trong lòng bi vẫn không nớt ma hạ thiên cái kia khuôn mặt anh tuấn trên đột ngột hiện ra một vệ không bình thường ừng hưng vẻ lúc này một ngụm lớn máu đỏ tươi phun ra liên tiếp bị thương nặng thân hình hắn đột nhiên một trận kịch liệt lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống làm tự thân to lớn nhất lá bài tẩy thánh văn phủ không chỉ có không có giết chết vậy cũng ác đối thủ viêm đế còn giúp đột phá một cảnh giới nhỏ loại này nồng đẫm ướt ướt phẫn ướt cảm giác căn bản không phải người thường có thể chịu đựng tính tình kiêu ngạo cực kỳ ma ha thiên càng là cảm giác mình muốn nổ bình thường l ử a giận ngút trời để tỏ lòng ta đối với ngươi cảm tạ ta quyết định tự tay giết ngươi khí tức leo đến một càng đỉnh cao tiêu viêm khẽ mỉm cười lập tức dò ra một đoạn cánh tay ở trên hư không tùy ý một chiêu hỏa thần cung cung đến vụ một thanh đầy đủ dài hai trượng to nhỏ rực rỡ hỏa diễm c ử cung lặng yên ở tiêu viêm trong tay ngưng hình mà ra c ử cung bên trên quấn quanh rực rỡ hỏa diễm tỏ khắp ra một loại cực kỳ khủng bố đại huy năng Tiếp theo. tiêu viêm tay phải khoát lên trên dây cung chậm rãi về phía sau lôi kéo trong thiên địa vô tận thuộc tính hỏa nguyên tố bắt đầu cấp tốc hướng về rực rỡ trường cung bên trên cấp tốc tụ tập mà đến lúc ẩn lúc hiện ngưng tụ thành một nhánh tinh nhuệ tên dài răng d ớ p huyền đây tiến thành chết tiêu viêm cái kia không chứa chút nào cảm tình hờ hững hai mắt vững vàng mà khóa chặt lại đạo kia kim bảo bóng người đặt lên trên dây cung hai đoạn ngón tay đột nhiên buông lỏng、Xeo. chỉ thấy một nhánh rực rỡ hỏa diễm tên dài đột nhiên hóa thành một đạo rực rỡ ánh lửa nhanh như tia chấp địa lược đi ra ngoài đó là thề muốn xuyên thủng tất cả sắc bén khí một giây sau rực rỡ ánh lửa cũng đã thuấn di đến ma ha thiên phía trước từng trận ô ô âm thanh quái dị chuyển đến trong lòng linh giác kinh hoàng ma ha thiên lại có một loại trong nháy mắt bị khóa định sờn cả tóc gãy cảm giác đó là sắp ngã xuống sinh tử nguy hiểm hắn sẽ chết tờ s một canh thứ hai t s hai ma ha vô lượng thân không phải thập đại nguyên thủy pháp thân một trong Nhớ lầm, cảm đã sửa, trong ạ nhắc nhở. t lòng nguy cơ đại thịnh ma ha thiên sắc mặt của biến lúc này chính là ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét vô tận trắng đen cầu v ò n g điên cuồng tự trong cơ thể chút xuống mà ra ở tại trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh lớn vô cùng trắng đen ô lớn Lưu lớn dương chuyển hai khói trắng đen âm dương ô lớn phủ dương ra liền lập tức xoay tròn cấp tốc lên đem cái kêu ma ha thiên vững vàng mà bảo hộ ở ô dưới maha thiên la o maha cổ tộc hàng đầu tuyệt thế thần thông một trong công thủ một thể sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ chính là cùng maha thiên cung cấp tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng cũng không cách nào công phá này đạo phòng ngự thần thông Xeo maha thiên la o mới đưa sắp thành hình cái kiêu chi rực rỡ mũi tên đã ầm ầm va chạm ở màu đen ô lớn mặt ngoài hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ thần bí hỏa diễm cùng hai màu đen trắng đan sen vào nhau dòng lũ liều mạng cắn g i ế t lẫn nhau ăn mòn không gian ở hai loại năng lượng mạnh mẽ quấy nhiều dưới hết mức lở cho đến đầy trời dị tượng đồng thời tan vỡ ở trong hư không hô hô trung rốt cục đỡ nhìn thấy cái kia chi rực rỡ mũi tên bị ma ha thiên la ô đỡ sau ma ha thiên khuôn mặt trên rốt cục lộ ra một vệt vui mừng mỉm cười ngươi tựa hồ cười đến quá sớm cầm trong tay hỏa thần cung tiêu viêm cười nhạt lần thứ hai nâng lên trường cung xa xa khóa chặt lại ma ha thiên tay phải k h o á t lên trên dây cung chậm rãi về phía sau lôi kéo trong thiên địa vô tận thuộc tính hỏa nguyên tố bắt đầu cấp tốc hướng về rực rỡ t r ư ở n g cung bên trên cấp tốc tụ tập mà đi thời khắc này ma ha thiên khuôn mặt nụ cười đột nhiên đọc lại làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ đỡ một đòn hỏa thần cung hắn đã vô lực lại đỡ như vậy đỉnh cao một đòn lẽ nào hắn hôm nay thật sự muốn ngã xuống v ớ i này hắn đến cùng nên làm gì có hắn nhưng là ma ha cổ tộc tộc t r ư ở n g đại nhân hắn có quyền vận dụng cái kia đồ vật theo hồ hiện tại nhưng là thời khắc nguy cơ, hắn cũng quản không được nhiều như linh tại nguy cũng quản Trong lòng linh quang được là l cơ, vậy. ó lên thiên ma ha t r n con người nẻ g qua m ộ thần tia quyết quả vẻ, n ắ cắn c ngực, lúc chỉ được chóng lên lớn, la nhiên thiên này phun ngụm khuôn vặn không răng nhanh chóng bắt ấn tay đột một truy một mặt bắt kết. Theo t ra ma ha đau, phải kịp h màu vẻo bí ấn kết cấp tốc biến ảo trôi nổi ở trong hư không một đại đoàn máu tươi trực tiếp hóa thành một viên đỏ như máu phủ văn phóng lên trời trốn vào hư không nơi sâu xa nhất cấu kết cái k i a thần bí mà không cũng biết nơi ầm ầm cùng lúc đó mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời đột nhiên chấn động một đạo c h ó i mắt đến không cách nào hình dung trắng đen cổ sáng lúc này xuyên thủng hư không mà đến đạo kia thông thiên cổ sáng vừa mới xuất hiện liền tốc độ ánh sáng hướng lên trên hướng phía dưới kéo dài mà đi đứng đầu thiên địa thông thiên cổ sáng liên tiếp thiên địa chỗ không gian đã hoàn toàn vặn mẹo tinh thốc hóa thậm chí sản sinh cấp độ càng sâu lột xác hóa thành một đám lớn một đám lớn chất l ỏ n g trạng tồn tại phảng phất thấu minh hải dương mà ở cái kia phá không mà đến trắng đen trong cột ánh sáng ương một con hai màu đen trắng đan dệt cổ điện bình ngọc chậm rãi tái hiện ra ngay ở này con cổ điện bình ngọc hiện lên trong nháy mắt toàn bộ đất trời phảng phất đều phảng phất bị trong nháy mắt nhiễm phải s á t thái hiện ra nguyên thủy nhất hai màu trắng đen như âm dương tụ hợp giống như huyền diệu không thể hình dung một luồng không cách nào hình dung khủng bố đại uy năng cấp tốc ở đây trên khuyết tán ra đó là chính đang xích viêm trên đại lục không ác chiến cường giả song phương nhóm năng lực nhận biết là một so với một bọn họ đều là sắc mặt của biến ánh mắt sợ hãi không ngất mà nhìn con kia trôi nổi ở trắng đen trong cột ánh sáng ương cổ điện bình ngọc ma ha âm dương bình ma ha cổ tộc mạnh nhất c h ấ n tộc thánh vật cùng phật cổ tộc tổ tháp quá linh cổ tộc quá linh cổ đồ như thế đều là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật bên trong đứng hàng đầu tồn tại bực này hộ tộc thánh vật bị ma ha cổ tộc chuyển thừa mấy trăm ngàn năm lâu dài uy lực khủng bố chỉ bằng vào này thánh vật liền có thể găng chống đỡ một vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng là che chở chủng tộc kéo dài vô thượng thánh vật không phải sống còn chi khắc không thể vận dụng ma ha âm dương b ì n h chết tiệt ma ha thiên thẳng ngu này là làm sao làm h á n đường đường một vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng bước kế tiếp liền là sung kích thánh phẩm tồn tại thậm chí ngay cả một vị với bước vào tiên phẩm trung kỳ không lâu tiểu nhi đều đánh không lại bây giờ càng bị làm cho vận dụng bộ tộc ta hộ tộc thánh vật ma ha âm dương b ì n h hắn tại sao không chết đi tại sao không chết đi a xa xa trên chín tầng trời đang cùng một vị d ẹ t thiếu nữ xinh đẹp giao thủ hắc y thánh phẩm ông lão nhìn thấy tình cảnh này sau tức giận không thôi hắn không khỏi phá tan măng to thiên thấy vui thương ông lão mặc áo đen vốn tưởng rằng dựa vào chính mình là lâu năm thánh phẩm thiên cảnh giới c h í tôn có thể ổn ép vị này vừa tiến vào thánh phẩm cảnh giới không lâu hoa khê thú tôn một đầu nhưng ai nghĩ được vị này mảnh mai thiếu nữ bản thể lại là linh giới giới siêu cấp thần thú trong gia tộc một đại bá tộc thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thần phẩm huyết mạch cựu thải thôn thiên m ã càng đáng giận là chính là hoa này khê thú tôn chính là không cho gọi ra siêu cấp thần thú bản thể sức chiến đấu cũng có thể ổn vượt qua hắn nàng căn bản không giống như là một vị mảnh mai thiếu nữ ra tay thời độc các thủ đoạn không khỏi nhường ông l á o mặc áo đen hoài nghi nàng có phải là sống đại mấy vạn năm l á o quái vợt chức công kích khắp nơi bị quản chế ông lão mặc áo đen còn không ngừng ở trong lòng an ủi mình cho dù phía bên mình không mở ra cục diện thế nhưng hắn chỉ cần kiên trì một chút nữa tộc trưởng ma ha thiên bên kia đều sẽ có đột phá dù sao ma ha thiên hắn một vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng bắt một vị tiên phẩm trung kỳ cường g i ả chẳng phải là bắt vào tay đến lúc đó bắt vô tận hỏa vực chi c h ủ bọn họ còn không phải muốn làm gì liền làm gì thế nhưng hiện tại liền rất sao hộ tộc thánh vật đều cho gọi ra đến, đến rồi còn đánh giám a xem ma ha thiên hơi thở kia hết sức k h ỏ e v ạ i thái độ cũng không biết có thể sử dụng ma ha âm dương bình phát động mấy lần công kích sợ là tự thân khó bảo toàn đều rất sao heo đồng đội a tự giác tâm mệnh không nớt ông lão mặc áo đen không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói ông lão cùng b u ồ n cô nương giao thủ còn dám phân tâm ngươi sợ là chán sông chứ tiếng cười như chuông bạc hạ xuống một con nhu như không có xương như ngọc tay nhỏ đột nhiên tự trong hư không tái hiện ra như treo rác linh dương giống như không hề khói l ử a đ ị a đánh về ông lão mặc áo đen nơi ngực chết tiệt sắc mặt cuồng biến ông lão mặc áo đen chỉ được thuận thế lùi về sau đồng thời ngập trời linh lực bao phủ hai màu đen trắng ánh sáng điên cuồng ở tại thân thể bốn phía hóa thành một đạo trắng đen quả cầu ánh sáng ma ha linh s á c một đạo khàn cả g ọ n g gào thét tự trắng đen trong quang cầu v ă n g lên xèo rực rỡ sắc bén dị thường ánh lửa ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài rực rỡ quang mang trước mắt đã tới hỏa thần cung đòn thứ hai đỉnh cao một đòn đến nhưng mà cho gọi ra hộ tộc thánh vật ma ha thiên đã sớm hoàn toàn yên tâm không nhanh không chậm địa phất tay một c h i ề u cái k i a trắng đen trong cột ánh sáng ương cổ điện bình ngọc lúc này biến mất ở tại chỗ một giây sau trắng đen bình ngọc đã xuất hiện ở phía trước o n g long n o n g ẩm cái kia thể muốn xuyên thủng tất cả rực rỡ hỏa diễm tên dài còn không tới kịp tới gần liền bị vị này cổ điện bình ngọc tỏa ra hai khói trắng đen cọ rửa sạch sành xanh vẹn vẹn kiên trì một giây không tới thời gian liền hóa thành một đoàn hư vô ầm ầm đổ nát mà mở h ỏ a thân tiễn d i ệ t đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới chương một nghìn một trăm linh hai tiên phẩm tuyệt thế thánh phẩm huyền thiết trọng xích viêm đế ta thể phải giết ngươi đánh nát cái kia một đòn phải rết ma ha thiên không làm dừng lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma ha âm dương bình liền vội tốc lên không mà đi chỉ thấy đầu ngón tay bên trên ấn kết không ngừng nhảy lên ở cái k i a trên không cổ điện bình ngọc từ từ nghiêng miệng bình nơi trắng đen ánh sáng lấp lóe đốn có thao thiên hồng lưu bao phủ mà ra sắc thái hiện trắng đen kỳ dị dị thường cái k i a trắng đen quang lưu chính là cực đoan tinh khiết linh lực biến thành một âm một dương hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng thần kỳ địa tụ hợp cùng nhau diễn biến rất nhiều huyền diệu làm hạ xuống thời gian chính là ẩn ý chí ẩn là trừa ý đây ấ t trời trong mắt trắng thiên chết ta tộc thánh vật ma ha thiên chỉ cảm giác mình trước nay chưa từng to cười linh biến viêm đi Điều khiển giác giống khỏi nói. lực cũng nháy đồng đen nhan. mình nay như mạnh mẽ, không khỏi cản hóa Ha ha ha, cho hộ ha chỉ chưa cảm có bị địa ma mẽ, đó đế đ a a. vì vẻ, vì dỡ cười to nói. Đây chính là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật y l ự c a đây chính là ma ha âm dương bình mạnh mẽ vị trí hôm nay viêm đế hẳn phải chết Áo áo, chạy t r ồ m trắng đen hải dương nhấc lên ngập trời sóng lớn Che n g ậ p bầu trời giống như địa hướng về tiêu viêm dáng lâm xuống ở này trắng đen dòng lũ rội rửa bên dưới chính là thánh phẩm đại năng không cẩn thận cũng sẽ người bị thương nặng thánh phẩm tuyệt thế thánh vật ma ha âm dương bình hàng đầu siêu cấp thế lực cổ xưa gốc gác lần này có thể phiến phức vẫn biểu hiện nhẹ như mây gió tiêu viêm tuấn l ã n g khuôn mặt bên trên đầu tiên lộ ra v ẻ n g h i ê m túc bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng vô một cái một cái tạo hình quái dị to lớn hát thức cấp tốc tái hiện ra huyên thiết trọng xích tiêu viêm mới vào võ đạo thời sư dược trần tặng cho vũ khí dược trần sơ tặng thời điểm huyền thiết trọng xích cấp bậc đại khái ở cấp thấp thánh vật ở tiêu viêm bước vào đế cảnh sau mời đấu k h í đại lục trên rất nhiều hàng đầu luyện khí đại sư cùng đến tiêu tộc liên thủ đem thăng cấp đến chuẩn tuyệt thế thánh vật sau khi liền cũng không còn cách nào tiến thêm một bước chư đế bước vào đại thế giới sau ở linh khí một đạo trước nay chưa từng có phát đạt đại thiên vị diện huyền thiết trọng xích rốt cục có tiến thêm một bước cơ hội Bởi vô trong ậ n cùng tụ linh tộc hài lòng quan hệ, tiêu viêm cố ý đem huyền hỏa hài hệ, thiết vượt viêm tụ linh tộc tiêu cố đem ý ọ n đến linh bên g sích tộc đưa tụ t r Xin mời thời ụ l i n tộc một thâm tiên tông tay, thiết trọng sích tăng lên trí tiên phẩm tuyệt thế thánh vật t sích cấp phẩm đem phẩm vị linh khí huyền h niên lên này Quang đại sư ra gian trước huyền thiết trọng xích vừa mới mới vừa trở lại tiêu viêm trong tay nếu như lại muộn một hồi liền không đổi kịp trận này kinh thiên đại chiến hay là xem trọng tiêu viêm vị này như sao trổi giống như cấp tốc quật khởi đời mới thiên tiêu tụ linh tộc vị kia duy nhất thánh phẩm linh khí đại tông linh linh kia đại phẩm khí vị duy sơ ư người ư lao loại cho tổ, từng khiến người ta tiện thể nhắn cho tiêu t khiến nhắn viêm. Các n g lai bước vừa à này, là o lao thánh thể nắm huyền thiết trọng xích đi tới tụ linh cổ tộc,、lao、tổ sẽ đích thân ra tay đem huyền thiết trọng xích luyện chế vì là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, phẩm huyền xích linh đích huyền xích chế phẩm phí. nắm luyện miễn đem có cổ đi ra sẽ Sơ vì v nhận được cái tin tức này thời điểm tiêu viêm không khỏi cảm thán tụ linh tộc sở dĩ d à i thịnh không suy đến nay cái kia cũng thật là có nguyên nhân quảng giao thiên hạ quần hùng diễm phân phệ lãng xích cho gọi ra huyền thiết trọng xích tiêu viêm không kịp ngậm nghị nữa nâng tay lên bên trong hát thước liền mạnh mẽ đánh xuống một thước hạ xuống huyền thiết trọng xích trên thần bí hoa văn bắt đầu từng cái thắp sáng đạo đạo loé sáng hồng mang quay về thước nhọn vị trí trượt qua hào hào c u ầ n c u ộ n làn sóng c u ầ n c u ộ n tiếng ở trong thiên địa v ă n g vọng hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ hừng hực đế viêm hóa thành đ ầ y trời t h ư ớ c ảnh lướt ra khỏi một thước bên dưới không gian tiêu hủy từng đạo từng đạo mãnh liệt che đậy vùng thế giới này ở trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ thành từng mảng từng mảng thao thiên hỏa mạc phóng lên trời che n g ậ p bầu trời giống như địa va về phía cái kia trắng đen hải dương ẩm thiên địa đột nhiên một trận kịch liệt lay động một hồi kinh thiên va chạm sản sinh năng lượng khổng lồ báo tắp trong nháy mắt bao phủ thập phương thiên địa bốn phía mấy vạn dặm thiên vực nhất thời vì là không còn một ngống hiện ra cực đoan rực rỡ hóng ánh vẻ thao thiên đế viêm cùng hiện ra hai màu đen trắng linh lực hải dương hai người điên quồng đụng vào nhau khác nào ủng có trí khôn như dã thu cật lực vồ dết mất đi tái sinh mất đi tái sinh trong thiên địa cũng không còn những sắc thái khác ầm ầm ầm hình như có không địch lại đế viêm màn trời bị trắng đen hải dương đột nhiên xé ra một đạo dữ t ậ n miệng lớn hiện ra hai màu đen trắng vạn trượng quần c u ộ n dòng lũ trong nháy mắt tập kích mà tới tiêu viêm thấy thế vẩy một cái lông mày lúc này cánh tay xoay tròn dị thương rộng lớn huyền thiết trọng xích lập tức nằm ngang ở trên đỉnh đầu ở tại toàn lực thôi thuốc giới cái kia thước thân bên trên thần bí hoa văn bị hết mức thắp sáng đen thùi cự thức đã sớm lột sắc thành lập loẹ vạn trượng xích mang đỏ đậm năng lượng thể ầm ầm ầm tiếng sắt thép va chạm vang lên tỏa ra vạn trượng xích mang thức thân điên cùng rung động đã sớm lên cấp thành tiên phẩm tuyệt thế thánh vật huyền thiết trọng xích vững vàng đem trắng đen dòng lũ tre ở rìa ngoài chỉ là có một đạo sâu sắc vết sâu xuất hiện ở huyền thiết trọng xích mặt ngoài thân thể bị hao tổn huyền thiết trọng xích lập tức tự chủ tỏa ra linh quang đem cái kia vết sâu chầm dai chữa trị như lúc ban đầu nhìn thấy tình cảnh này tiêu viêm nhưng không khỏi lắc, lắc đầu Huyền thiết trọng sích cấp bậc vẫn là quá thấp, thân là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật nó đối đầu thánh phẩm tuyệt thế thánh vật ma ha âm dương bình, thực thánh phẩm cảnh linh linh thánh phẩm linh khí đại tông sư, giúp mình đem huyền thiết trọng sích để trí thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mới phải. Thiêu viêm trong lòng ám thầm nghĩ, quá tuyệt đầu tuyệt quá tuyệt Tiêu ngày trọng vẫn tiên nó dương miễn cưỡng. đến cũng tông trọng trong lòng vật vật ta tốt tới tụ tộc tìm tụ tộc tổ, trí vật đối giới, đi kia đại giúp mới viêm ra sự sớm sư, cấp bậc bước vào vị là là lao ám âm ma Xem đem để ồ ồ ồ trên bầu trời liều mạng chém giết hai cố năng lượng rốt cục bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia mà không cam lòng cùng nhau đổ nát thiên triệt để trời quang mây tạnh sao có thể có chuyện đó ngươi làm sao có khả năng còn sống sót thấy cái kia tựa hồ không dính hạt bụi tiêu viêm trôi nổi ở trong hư không không chịu nhận sự thực ma ha thiên khó có thể tin giống như địa gào thét nói làm sao không thể tiêu viêm phản hỏi một câu sau đó cười n h ạ t nói cho dù mượn ma ha âm dương bình cũng không cách nào đánh bại bản đế ngươi quả thật là tên giác rưởi a viêm đế ngươi chớ đắc ý có thể đỡ ta một đòn ngươi còn có mấy phần dư lượt đây gắng chống đỡ thánh phẩm tuyệt thế thánh vật tư vị có thể không dễ chịu ma ha âm dương bình ta còn có thể thôi thúc mà ngươi đây ngươi còn có thể đỡ ma ha âm dương bình mấy đòn công kích ma ha thiên cũng không phải người thường cấp tốc tỉnh táo lại hắn lập tức nắm lấy trọng điểm chỉ thấy thủ ấn biến đổi trôi nổi ở trên bầu trời ma ha âm dương bình liền lần thứ hai nghiêng miệm bình chỗ trắng đen ánh sáng lần thứ hai núp ních bất luận làm sao hắn ma ha thiên hôm nay nhất định phải rết này chết tiệt viêm đế ma ha thiên ngươi thật sự coi chính mình thắng định sao bị ma ha âm dương bình vững vàng khóa chặt lại tiêu viêm nhưng là không buồn không vui điệu lắc lắc đầu chật bàn tay phải một tấm một đạo không ngừng xoay tròn rực rỡ hỏa diễm liền xuất hiện ma ha thiên trong tầm mắt nay đạo xoay trầm trầm rực rỡ sen lửa xa hoa tinh xảo đến như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy sen lửa mỗi một biện cánh hoa đều hiện ra không giống màu sắc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 ngươi có phật n ộ hỏa liên thì lại làm sao ma ha âm dương bình như thường có thể đánh tan nó ngươi vẫn phải là chết chỉ cần ma ha âm dương trong bình năng lượng đầy đủ nó thậm chí có thể tự mình phát động công kích vì lẽ đó ngươi hẳn phải chết ma ha thiên hít sâu một hơi cố gắng chấn định giống như đ ị a nói rằng há thật sao tiêu viêm nhẹ giọng đáp một tiếng sau đó dò ra một đoạn thon dài ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ hư không lúc này đại diện tích địa cấp tốc núp nít sau một khác một đạo mà lại một đạo rực rỡ sen lửa tự sâu trong hư không chậm rãi tái hiện ra một đạo hai đạo ba đạo thoáng qua trong thiên địa giống như có đầy đủ hơn trăm đạo xa hoa rực rỡ sen lửa xoay c h ậ m chậm tạo thành một phương rất có nghệ thuật cảm giác sen lửa hải dương thế nhưng cái kia tinh xảo đến như tác phẩm nghệ thuật giống như sen lửa hải dương bên dưới nhưng ẩn giấu đi một loại kinh thiên sắc cơ bị một đạo phật n ộ hỏa liên khóa chặt lại ma ha thiên đã có loại tê cả ra đầu kích động lần này đầy đủ hơn trăm đạo phật nội hỏa liên cùng nhau nhắm ngay ma h a thiên càng làm cho trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vậy dạng này đây tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên h ứ n g hở đ ị a nói rằng n ù ù ma h a thiên khá là khó khăn nhuyễn n ú c nhích một chút thiết hầu thân hình đột nhiên một trận lay động một luồng cực đoan mê m ộ i cảm giác nhất thời sông lên đầu nếu không có là ý nghĩa trí lực cưng hãn sợ là đều sẽ bị này trước mắt kinh sợ một màn sợ đến tại châu ngất đi này sao có thể có chuyện đó cố gắng chấn gắng định một trăm đạo phật nội hỏa liên đủ để trong nháy mắt đưa ngươi từ vùng thế giới này triệt để xóa đi chính là ma ha âm dương bình cũng không bảo vệ được ngươi ta thậm chí có thể trọng thương ma ha âm dương bình cho tới ma ha âm dương trong bình năng lượng đầy đủ nó xác thực có thể tự mình phát động công kích tương đương thánh phẩm đại năng cấp độ công kích thế nhưng những năng lượng này như n g là ma ha cổ tộc từng đợi một tiền bối tọa hóa thời truyền vào ma ha âm dương trong bình là ma ha cổ tộc nguy nan thời khắc làm ngăn cơn sóng giữ tác dụng một khi trong đó tích chữ năng lượng tiêu hao hầu như không còn cái kia ma ha âm dương bình sẽ lột sắc thành một cái phổ thông thánh phẩm tuyệt thế thánh vật ngươi nhất định phải đem ma ha cổ tộc các đời tiền bối tích lũy năng lượng hết mức tiêu hao ở đây sao làm như nhìn ra ma ha thiên nội tâm d ã y ruộng tiêu viêm từng b ư ớ c từng b ư ớ c địa đối với hắn phát động tâm lý thế tiến công Từ, từ từ từng bước xâm chiếm tâm lý phòng tuyến ma ha thiên sắc mặt một trận kịch liệt biến ảo sau trong con ngươi đột nhiên s ẹ t qua một vệ vẻ ngôn lệ không giết ngươi dùng không được tiêu hao hết ma ha âm dương trong bình hết t h ể năng lượng hơn nữa ta có lòng tin ngăn trở hết t h ể phật nộ hòa liên không sai ma ha thiên đã hạ quyết tâm chính là liệu mạng ma ha âm dương trong bình năng lượng tiêu hao hết cũng phải đánh giết viêm đế viêm đế cái họa lớn trong lòng này một ngày bất tử hắn ma ha thiên liền một ngày ăn ngủ không yên Quyết đ ị ngu h chủ ý ma ha thiên h lúc ý ma này n k ô do dự nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, trôi nổi ở trên hai tay trôi kết ở b ầ trời ma ha âm dương bình từ từ trắng thứ tận trắng tửa một ra. nghiêng, miệng hai giây liền ma âm muộn ha sau bình bình chỗ ánh đích, hồ dâng dương dòng đen sáng lần núp đen lên Ngu tức sẽ lũ lập vô xuân mất khôn cái kêu bản đế hôm nay liền đưa người quy thiên tiêu viêm cờ ư i n h ạ t ngón tay lần thứ hai ở trong hư không một điểm hơn trăm đạo hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ sen lửa lập tức ra tốc xoay tròn lên bất cứ lúc nào có thể sẽ triệt để tỏa ra một luồng cực đoan khủng bố uy thế lập tức ở đây trên tỏ khắp à mở tình cảnh động một cái liền bùng nổ chết tiệt ma ha thiên không bắt được viêm đế còn không cút nhanh lên ngươi còn muốn tiêu hao hết bộ tộc ta hộ tộc thánh vật ma ha âm dương trong bình năng lượng là ai cho phép ngươi như thế làm chỉ là còn không đợi ma ha thiên kết xong thủ hấn một tiếng tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi đã t r u y ề n đến điều này làm cho thủ hấn không khỏi đột nhiên hơi ngưng lại tức giận mắng hạ xuống trong hư không trực tiếp tránh ra một vị ông láo mặc áo đen thình lình chính là t r ư ớ c mang đi hoa khê thú tôn ma ha cổ tộc vị kia thánh phẩm lão tổ chỉ là lúc này h i thánh phẩm ông lão tình huống nhưng có chút không ổn không chỉ cả người quần áo rách rách dưới dưới chính là giàn mua khuôn mặt trên là lúc thì xanh lúc thì tím làm như vừa gặp phải một con phát điên hồng hoàng cự thú điên cuồng trà đạp thế cuộc đã không thể cứu vãn còn không mau một chút đi ma kha ngày mới muốn nói chuyện đã thấy cái kia đột nhiên tái hiện ra h i thánh phẩm ông lão khô héo bàn tay lớn đột nhiên tìm tòi tương đương thô bạo mà đem một cái kéo vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi ma ha cổ tộc rút quân cùng lúc đó một đạo lớn lao rồi lại mang theo một k i a xấu hổ hiệu lệnh tiếng đột nhiên ở xích viêm trên đại lục không hưởng triệt mà lên vô tận hỏa vực đại quân cùng ma ha cổ tộc đại quân trong lúc đó chiến tranh từ lúc khai chiến t r ư ớ c cũng đã định ra thắng bại ở vô tận hỏa vực một phương có năm tôn tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu mà ma ha cổ tộc một phương chỉ có hai vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu cao tầng sức chiến đấu cách biệt như vậy cách xa so sánh thực lực bên dưới ma ha cổ tộc đại quân có thể nói là liên tục bại lui không ít cường giả đều bởi vậy thất thủ bị bắt nếu không là chư đa ma ha cổ tộc cường giả trong lòng nhưng có một tia thái cổ năm thần tộc vinh quang lưu lại vẫn còn gian nan chống đỡ chỉ sợ bọn họ sớm đều thu tay lại chạy trốn ma ha cổ tộc rút quân vì lẽ đó hãy thánh phẩm ông lão này một tiếng hiệu lệnh liền như thiên hàng cam lâm giống như vậy tâm có sớm có ý lui ma ha các cường giả lập tức cùng dùng thần thông triển khai các loại thủ đoạn cuối cùng liệu mạng chạy trốn mà đi trong lúc nhất thời xích viêm trên đại lục không thiên vực trở nên trước nay chưa từng có đến náo nhiệt ẩm linh lực tu vi vẫn còn tiên phẩm sơ kỳ đỉnh cao tiêu huyền cầm trong tay nhấc theo ma ha cổ tộc một vị tiên phẩm trung kỳ đại năng như là ném rác rưởi bình thường tiện tay bỏ lại cùng ở sau thân thể hắn hai vị vô tận hỏa vực địa chí tôn đại viên mãn cường giả t ha hai vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả động tác trên tay không chậm bốn trong mắt nhưng tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái mà nhìn đạo kia thanh sam bóng người các ngươi chú ý dự định chiến trường cầm trong tay sủi lướt như bùn tiên phẩm đại năng tiện tay bỏ lại sau thanh sam bóng người chỉ để lại một câu nói liền lại biến mất ở tại chỗ tại sao không triệt để lưu lại ma hà thiên hãy thánh phẩm ông lão vừa mới mới vừa mang theo ma hà thiên trốn vào hư không một đạo thanh sam bóng người cũng đã cấp tốc hiện lên ở tiêu viêm bên cạnh người lấy cái gì lưu lại hắn tiêu viêm khẽ mỉm cười ngón tay ở trong hư không lần thứ hai một điểm chuyện quái dị lúc này phát sinh cái kia hơn trăm đạo xoay c h ầ m c h ầ m rực rỡ sen lửa bên trong có chín mươi đạo sen lửa lặng yên tan vỡ hóa thành từng đạo từng đạo ánh lửa hòa vào hư không tại chỗ chỉ để lại mười đạo tinh xảo đến như tác phẩm nghệ thuật giống như sen lửa lẳng lặng xoay tròn nhìn thấy quỷ dị này một màn tiêu huyền nơi nào còn không rõ phát sinh cái gì không khỏi thất thanh cười một tiếng nói ồ ngươi tên tiểu tử này vừa lại là đang gạt ma hà thiên chương một nghìn một trăm linh bốn cổ xưa gốc gác hiện tại ta đồng thời cho gọi ra mười đạo phật nộ hỏa liên đã đến cực hạng một trăm đạo e sợ đến chờ ta bước vào thánh phẩm cảnh giới thời mới có thể làm đến không trá một trá ma ha thiên thẳng nố kia làm sao sợ quá chạy đi hắn tiêu viêm tay háo bảo vung lên tại chỗ còn lại mười đạo phật nộ hỏa liên cũng thuận theo hòa vào hư không bực này truyền thừa mười mấy chục ngàn năm hàng đầu siêu cấp thế lực chính là phiền phước gốc gác quá dày nắm giữ ma kha âm dương bình bực này hàng đầu thánh phẩm tuyệt thế thánh vật bọn họ tương đương với bông dưng thêm ra một vị thánh phẩm sức chiến đấu ta vô tận hỏa vượt xa kem xa tiêu huyền hai mắt hiếp lại nhìn ma ha thiên hai người phương hướng ly khai không biết đang suy nghĩ gì vô sự đợi ta đặt chân thánh phẩm này chính là ma ha âm dương bình ta cũng đánh nổ cho bọn họ xem tiêu viêm cười n h ạ t nói a cũng là như thế nào gốc gác thánh phẩm thiên trí tôn chính là một phe thế lực mạnh nhất gốc gác chỉ cần chúng ta lại xuất thế lần nữa ba vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng vậy ta vô tận hỏa vực đem nắm giữ cổ xưa nhất gốc gác mà ta tiêu huyền tất sắp trở thành vô tận hỏa vực cổ xưa gốc gác một trong tiêu huyền nghe vậy hơi run run chật cười nói hừ thiệt thòi ông lão kia chạy trốn nhanh không phải vậy b u ồ n cô nương cần phải sống sờ sờ đánh chết hắn không thể nũng nịu hạ xuống một vị dung mạo cực mỹ thiếu nữ tự trong hư không tái hiện ra hoa khê cực khổ rồi tiêu viêm hai người cười tủm tỉm nhìn người tới yên t r i yên trí không khổ cực ông lão kia thực lực kỳ thực yêu ớt quá bước vào thánh phẩm sơ kỳ nhiều như vậy năm còn dậm chân tại chỗ tư chất có hạn vô cùng đời này phỏng chừng cũng chỉ có ngần ấy thành cựu hoa khê không để ý lắm địa n ở nụ cười sau đó không hiểu nói tiêu viêm chúng ta vì sao không chịu hoán bộ tộc ta đại trưởng l a o d á n g lâm nơi đây vạn xa chi mẫu đã sớm bước vào thánh phẩm trung kỳ cảnh giới một mình nàng liền có thể lưu lại ma ha cổ tộc hết thẻ cường giả vô tận hỏa vực muốn muốn trưởng thành tổng được bản thân trải qua ngọn lửa chiến tranh mới phải vạn xa chi mẫu chân long đế mấy vị đại nhân mặc dù là minh hữu của chúng ta thế nhưng chúng ta nhưng không sở trường sự tình ý dựa vào bọn họ bảo vệ quê hương còn đến tự mình động thủ có điều trải qua này chiến dịch ta vô tận hỏa vực có một vị thánh phẩm đại năng t ỏ a c h ấ n tin tức sợ là muốn triệt để truyền đi đi sau đó sợ là không có không có mắt thế lực còn dám xâm lấn chúng ta thiêu viêm cười giải thích viêm đế b ệ hạ yên tâm bản cô bản thú tôn nhất định hộ e rằng tận hỏa vực chu toàn hoa khê ngạo kiều địa đem đầy đặn tiểu hưỡn n g ự lên Giả vờ nghiêm nói, vở huy trước i viêm, tiêu liếc cười. Tiêu huyền nhìn lướt qua chiến ê u huyền nhau, đều huyền qua mà mắt theo lướt t nhìn nhìn bản năng nợ nụ là ờ cường người người n nói rằng, lần này lấn chừng phần chúng vẫn nhất nguyên phương pháp, người đương nhiên muốn g giả giữ, giết Giết có hiệu tài lại. r là là lưu. là lưu ma xâm một ha ba ta thấp thu pháp, cổ tộc được bắt t ư bị tiên quan ba người bọn h ắ n nguyệt sau ba tháng phái người đi ma ha cổ tộc yêu cầu chiến tranh đền tiền cùng tiền chuộc bất kể là công pháp linh quyết bí kỹ thần thông vẫn là cấp cao linh khí cũng hoặc tiêu tôn l n chúng mướn. Ngược thần trong, đến nói cũng không thiếu những thứ này. Giá cả không ngại phần chiến chúng không bọn không phần này đền tiền bọn họ không cho cũng đến h dịch, ha thái thâm hậu, thiếu thứ chút, ha họ thù họ cho cho. cổ tộc cổ tộc trước gốc gác cả cao cầm cổ tộc sức giờ Giá ta một từ một tay một ta trả t ma ma lao, đều đấu mở sợ lại là i vậy viêm suy nghĩ một chút nói rằng ha ha rõ ràng tiêu huyền mỉm cười gật đầu chúng ta đi thôi tiêu viêm nhìn quanh một hồi phụ cận không đ ư ợ c chiến trường quét tức công tác đã tiếp cận kết thúc trực tiếp dẫn tiêu huyền hai người liền xuống quét tước chiến trường chuyện như vậy tự có vô tận hỏa vực thiên t r í tôn các trưởng lao dẫn người đi làm viêm đế cung nhìn đáp thắng trở về vô tận hỏa vực rất nhiều cao tầng vẫn ở ở phía dưới quan chiến thanh diễn tĩnh phi thường địa ban quan xin lỗi đều là bởi vì ta chuyện này có quan hệ gì tới ngươi ma ha cổ tộc xâm lấn ta vô tận hỏa vực rõ ràng chính là coi trọng ta vô tận hỏa vực luyện dược thế lực muốn nuốt vào chúng ta lớn mạnh tự thân sức mạnh thôi t h a n h diễn tĩnh còn chưa nói xong liền bị tốt bản thân huân nhi đánh gãy huân nhi nói đúng chuyện này vốn là cùng ngươi cũng không có quan hệ gì cái gọi là giao ra ngươi có điều là bọn họ c ứ thôi huống hồ chúng ta vô tận hỏa vực cũng không có bán đi bằng hữu dự định coi như ma ha cổ tộc thật sự biết ngươi ở vực bên trong thì lại làm sao ta nói rồi không có lệnh của ta chính là thánh phẩm đại năng cũng không được bước vào chúng ta viêm đế thành nửa bước tiêu viêm cũng theo động viên một câu không nghĩ tới các ngươi vô tận hỏa vực thật là có thánh phẩm thiên trí tôn đại năng toa c h ấ n đối với một phương vừa thành lập ba năm thế lực tới nói chuyện này quả thật chính là kỳ tích a thanh diễn tính biểu hiện phức tạp nhìn tiêu viêm bên cạnh người vị kia váy màu thiếu nữ thánh phẩm đại năng a bọn họ phật cổ tộc có điều cũng chỉ có một vị c h ấ n áp tộc vật thôi này vô tận hỏa vực quả nhiên là thiên địa khí vận tụ tập nơi không sai ngươi đừng sợ yên tâm ở ta viêm đế cung ở lại có b u ồ n cô nương ở ai không dám ở nơi này làm cản hoa khê vừa nghe lập tức d ơ d ơ lên em dịu cằm nạo kiều địa tuyên bố đa tạ hoa khê thú tôn che chở chỉ là diễn tinh đã quyết định du lịch đại thế giới liền không ở chỗ này làm thêm quấy r à y thanh diễn tinh tao nhã k h ô n g người lại tràn đầy háy n ấ y giải thích nói rằng thanh diễn tinh trung quy vẫn là rời đi vô tận hòa vực đi hoàn thành nàng chu du đại thế giới giấc mơ đi tới tiêu viêm ở tại trước khi đi tặng một trong số đó câu bước vào t h á n h phẩm sau trở về trong tộc lợi dụng tổ tháp cướp đoạt phật huyền đại trường lao trước cũng không biết thanh diễn tính có không hề thật lòng ghi nhớ một cái có thể nói là náo động toàn bộ đại thế giới sự kiện lớn lần thứ hai lấy một loại chố mắt ngoác mồm tốc độ cấp tốc ở đại thế giới bên trong truyền bá mà mở thái cổ năm thần tộc một trong ma ha cổ tộc mới nhậm chức tộc trưởng ma ha thiên vì lập uy c h ấ n nhiếp trong tộc tộc ở ngoài nhắm vào chiếm giữ cực bắc nơi vô tận hòa vực nỗ lực chiếm đoạt cái này chính khí thế hừng hực phát triển lên tân sinh thế lực vì là một cái nuốt vào vô tận hòa vực Maha cổ tộc một hồi cổ tộc ộ điều đ nhưng g ơ n 1.000 vị địa c ờ giả cường giả g thiên liền trí tôn, trí tôn, hơn n 30 vị ai y cả t ê nghĩ phẩm đại n n ă đều đầy đủ p á t mật đường dài tập vô tận động đường buôn Nhưng n g rồi dài ai vị, vô vực. bí hỏa h được đội hình như vậy xa hoa ma ha cổ tộc đại quân lại bị vô tận hỏa vực đánh cho đại bại trong quân vô số cường giả bị bắt giữ bắt giữ viêm đế thành thân là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng ma ha thiên cùng vô tận hỏa vực tri chủ viêm đế á c chiến càng bị viêm đế một tay nghiền ép liền viêm đế thân đều gần không được bị bức ép bất đắc dĩ ma ha thiên cuối cùng thỉnh cầu hộ tộc thánh vật ma ha âm dương bình mới miễn cưỡng bức lui viêm đế trở về từ coi chết chính là ở trong đại quân bí mật tần núp hạ xuống thánh phẩm lão tổ ra tay cũng không có thể cứu lại ma ha cổ tộc đại bại xu hướng suy tàn vô tận hỏa vực tứ thu tôn đứng đầu hoa khê thu tôn đồng dạng là bước vào thánh phẩm cảnh giới hai đại thánh phẩm thiên trí tôn đại năng ở xích viêm trên đại lục không phát sinh một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt ma ha cổ tộc vị kia bước vào thánh phẩm cảnh giới đã mấy ngàn năm lão tổ Căn bản là không có cách bản không là hà mại t n tấn thánh phẩm đại năng tôn, thu phẩm hòa khê thu tôn, chỉ đại đ ư ợ c chắp chịu tay thua. Có thể Có nói, một a ha cổ t c chiếm đ o ạ vô t ậ n hòa vực hành vực n đ ộ g k h ô n g công, ngược chỉ có chưa vực cho thành hòa khiến tận vô lại lại bị m ặ t máy xám trăm linh tiểu t vô ậ năm hòa vực tiếng t cùng địa vị. t sư huynh cùng thiếu các chủ nắm giữ thánh phẩm đại năng tọa chấn vô tận hòa vực triệt để đánh tan ma ha cổ tộc xâm lấn đại quân vô tận hòa vực từ siêu cấp thế lực đệ nhị danh sách một bước nhảy vọt đến đệ nhất danh sách chính thức trở thành đại thế giới một luồng hết sức quan trọng hàng đầu sức mạnh ma thân là tiên phẩm trung kỳ đại năng vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế ở một tay bước lui tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng ma ha thiên sau càng bị không ít kẻ tò mò vây đỡ vì là thánh phẩm c h i loại kém nhất người truyền thuyết thực lực đó đã đạt tới một thần bí mà lại không cũng biết cảnh giới xuất trình đại quân một phần ba cường giả bị bắt giữ ma ha cổ tộc trong tộc cao tầng càng là bận bịu đến sức đầu mẹ chán chỉ được một bên cật lực động viên trong tộc một bên bí mật phái đại biểu đi tới vô tận hỏa vực đàm phán trao đổi chiến tranh đền tiền cùng tiền chuộc công việc cỡ này bí ẩn tin tức một khi chuyên gia ma ha cổ tộc này mơ hồ trở thành thái cổ năm thần tộc đứng đầu hạo thanh thế lớn lần thứ hai vừa rơi xuống cực bắc nơi vô tận hỏa vực tên triệt để danh dương đại thế giới có thể nói vô tận hỏa vực là giống ma ha cổ tộc thi thể thuận lợi đang đỉnh đại thế giới hàng đầu thế lực một trong cỡ này chấn động toàn bộ đại thế giới sự kiện lớn vẫn sôi sùng sục truyền bá hai ba tháng lâu dài nhiệt độ mới chậm rãi hạ xuống đi nhưng nhưng vì là không ít người t r à trước sau khi ăn xong để tài câu chuyện mà tiêu viêm ở tiêu tốn nửa năm lâu dài sau rốt cục đem luyện chế tiên phẩm cao cấp đế đan long phượng thiên tôn đan hơn vạn loại tài liệu quý hiếm hết mức tập hợp đủ giao cho đà xá cổ đế làm đà xá cổ đế hỏi cái kia còn lại cái kia một mực tài liệu chính chân phượng tinh huyết ở đâu thời điểm tiêu viêm nhưng là khẽ mỉm cười nói nhanh hơn sắp rồi Cốc cốc cách, rộng lớn mà lại hùng vĩ trong điện phủ hiện ra một trận khá là nhẹ nhàng tiếng bước chân ở vô tận hỏa vực một vị địa cường giả trí tôn dưới sự chỉ dẫn hai bóng người đẹp đẽ chân thành hướng về viêm đế cung hạt nhân quần thể kiến trúc xuất phát một bóng người xinh đẹp váy màu phiêu phiêu thân hình t o n g n dài gò má có chút g ầ y gò hoàn mỹ mặt trái xoan lại phối hợp đôi kia tử màu nâu bảo thạch hai con mắt khiến cho này đạo tinh tế thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp xem ra liền như đế quốc công chúa giống như mỹ lệ mà lại thanh khiết lộ ra một luồng khó có thể che giấu cao quý khí c h ấ t mà khác một bóng người xinh đẹp nhưng là một thân cắt hợp thể áo xanh một đôi thủy linh mắt to có vẻ đặc biệt đáng yêu cảm động trên gương mặt còn mơ hồ ngậm lấy một tia non nớt cùng ngây thơ như là một vị vĩnh viễn chưa trưởng thành xinh đẹp thiếu nữ nhìn cái kia liên miên cung điện lầu các cùng cái kia tùy ý có thể thấy được nhân vật mạnh mẽ thiếu nữ mặc áo xanh bỗng nhiên thở dài nói nguyên lai sư huynh vô tận hỏa vực thực lực mạnh như thế có thể so với chúng ta thiên loan bộ tộc mạnh hơn nhiều ngươi có thể không nên xem thường vô tận h ò a vực nghe nói quãng thời gian trước xâm lấn ma ha cổ tộc phát động rồi thánh phẩm thiên trí tôn đại năng đều bị thiếu các chủ điều động dưới trướng cường giả đánh đuổi váy màu phiêu phiêu tinh tế t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp nói tiếp hoa trong truyền thuyết thánh phẩm thiên trí tôn đại năng ta thiên loan bộ tộc có thể đều không có bực này cổ xưa tồn tại thiếu nữ mặc áo xanh nghe vậy đôi mắt đẹp càng là sáng ngời ở phía trước vì là hai vị giai nhân dẫn đường vô tận hỏa vực cường giả nghe được hai vị thần bí khách mời một vị s ư n g hô viêm đế bệ hạ sư h u n h một vị s ư n g hô viêm đế bệ hạ thiếu các chủ trong lòng càng là xác nhận hai vị này khách mời thân phận cao quý dưới chân bước tiến càng cẩn thận trang trọng nghiêm túc mà lại nghiêm ngặt bên trong cung điện cổ một vị áo xanh ông lao chính có chút nôn nóng địa t à n bộ bộ mái tóc dài liền như vậy tùy ý tán xóa trên bờ vai nhìn qua đúng là có một loại khác hào hiệp cảm giác có chút g i ả yếu mạo cũng không tính phổ thông mặc dù là như năm nay kỷ lớn hơn cũng vẫn là có thể lúc gần lúc hiện nhìn ra mấy phần anh tuấn tâm ý nghĩ đến ở tại khi còn trẻ tướng mạo tất nhiên không kém cổ linh sư bá ngài vẫn là đừng tiếp tục xoay chuyển xoay chuyển ta đầu đều sắp hôn mê ngồi tại chỗ tiêu viêm không nhanh không chậm địa hạt một cái trà ta này không phải cao hơn g sao rốt cục có thể nhìn thấy ta thẳng ngốc kia đệ tử năm đó nàng không nói tiếng nào bỏ xuống ta một cô quả ông lão liền phá không mà đi chân thực tức chết ta rồi áo xanh ông lão dừng bước lại cười khổ nói cổ linh sư bá ngại không phải là cô quả lao nhân danh dương đấu khi đại lục thiên phủ c h i chủ phong tôn giả mới lên cấp đấu đế một t r ò n g liên minh c h í n đại cự đầu một trong các loại những này có thể đều là ngài tên gọi thiêu viêm đặt chén trà xuống t r e o nói lao sư lao sư còn không đợi phong tôn giả trả lời đ ỗ n g nhiên một trận rất có nhận ra độ lanh lảnh thiếu nữ tiếng nói ở ngoài điện vang lên nói thanh loan phong tôn giả đột nhiên quay đầu lại nhìn đứng cửa đại điện đạo kia áo xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp tràn đầy vui mừng tiến lên l ê n tiếp si này không phải khẩu hiểm thể chính trực mà vừa ai nói vì trừng phạt đệ tử không chào mà đi gặp mặt sau khi dẹt không nói với nàng tới tiêu viêm cười lắc lắc đầu theo đứng dậy tiến lên l ê n tiếp lao sư ngươi là lúc nào tới mặt cười bên trên còn mang theo vài phần sắc mặt vui mừng mộ thanh loan thật chặt nắm lấy phong tôn giả bàn tay lớn không đông ra từ khi mộ thanh loan ở thú vực ma thú gia tộc sau khi sinh không lâu l i ề n bị trong tộc trưởng bối đưa đến tinh v ấ n các đại các chủ phong tôn giả nơi giáo dục có thể nói mộ thanh loan là bị phong tôn giả một tay nuôi nâng lớn lên đối với mộ thanh loan tới nói phong tôn giả cũng đóng vai một cung sư cũng phụ nhân vật bây giờ có thể ở này đại thế giới gặp phải sư tôn nàng làm sao có thể không kinh hỷ đây là ngươi sư huynh nói cho ta ngươi muốn tới ta liền cố ý s ớ m đến hiện tại đấu khí đại lục cùng vô tận hỏa vực trong lúc đó đã sớm mắc vượt vị diện truyền thống linh trận lui tới rất tiện phong tôn giả từ ái địa sờ sờ đệ từ đầu nhỏ vượt vị diện truyền thống linh trận lần này thuận tiện ta có thể thuận tiện về đấu khí đại lục thú vực một chuyến về gia tộc nhìn trong tộc t r ư ở n g bối mộ thanh loan một đôi đôi mắt đẹp cười đến l ặ n g yên n h o lại nhìn phong tôn giả mộ thanh loan đôi thầy trò này rơi vào thật dài hồi ức hình thức tiêu viêm cũng không có q cái dày ánh mắt lập tức tìm đến phía vị kia mơ hồ mang theo một luồng nồng nặc chân phượng uy nghiêm tinh tế thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp bị tiêu viêm nhìn chằm chằm nhìn một lát sau váy màu thiếu nữ hoàn mị trên gương mặt trái xoan cấp tốc s ẹ t qua một vệ é thẹn chân thành thi lễ nói thiếu các chủ ta nói rồi tứ phương cắc đã không tồn tại gọi ta tiêu viêm được rồi tiêu viêm đưa tay nâng dậy giai nhân được rồi thiếu các chủ phượng thanh nhi đẹp đẽ chấp chấp đôi kia tử màu nâu bảo thạch hai con mắt nàng mới không thay đổi khẩu đây bốn c á c h nhất thống đoạn thời gian đó còn có thiếu các chủ danh s ư n g này đều là nàng đặc hữu hồi ức vì cái kia phần chân phượng tinh huyết còn làm phiền ngươi cố ý từ sơn hải đại lục đến một chuyến ta vô tận hỏa vực cực khổ rồi tiêu viêm dẫn dai nhân ngồi xuống phượng thanh nhi dập khuôn từng bước theo sát tiêu viêm nhìn cái kia kiên cố rộng dài phía sau lưng như ngọc tay nhỏ vớt mở trên c h á n một tia buông xuống tóc đen tử màu nâu trong con ngươi xinh đẹp có, có chút ánh sáng lấp lóe thấp giọng lẩm bẩm nói không có chuyện gì kỳ thực ta cũng rất muốn tới đây gặp gỡ ngươi hả cái gì xoay người ngồi xuống tiêu viêm hơi run run không có gì phượng thanh nhi hoảng loạn đ ị a lắc lắc vầng trán làm như cực lực phủ nhận cái gì chỉ là vừa n g n g đầu nhìn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hài hước tiêu viêm nơi nào còn không rõ mình bị đùa lúc này thiên k i ể u bá mị điệu k i ể u rên một tiếng sư huynh sư huynh cùng phong tôn giả ôn chuyện xong xuôi mộ thanh loan đi tới sợ đến phượng thanh nhi lập tức thu lại trên mặt ngọc hết thệ tâm tình Trước 1106, đột phá tiên phẩm hậu kỳ sư huynh t i ể u y tiên cùng thanh lân các nàng hai người đây các nàng so với ta cùng thanh nhi sớm một bước tới nên sớm cùng các ngươi hội hợp mới phải h ả đúng rồi thanh lân khế ước đồng bọn tiểu thanh bản thể là viễn cổ chín thủ thiên xà là đại thế giới viễn cổ thiên xà bộ tộc thần phẩm huyết mạch các nàng ba người nên đều ở viễn cổ thiên xà bộ tộc chứ mộ thanh loan nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới q u a n g thời gian trước đã liên lạc qua tiểu thanh tử lột ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu y tiên cùng thanh lân dự định các loại tiểu thanh phá quan công thành sau khi đồng thời chính chính sinh định phá khi đang quan, quan sau sản ngàn cân cùng lân công đồng cấp sắc các độ đây. bế sâu Tiểu là loại lại sợi y dự viêm nhẹ nhàng gật đầu làm như nhớ ra cái gì đó đối với phượng thanh nhi nói rằng ngươi đã là chân phượng bộ tộc thiếu tộc trưởng cái kia ngươi nên tu luyện bộ tộc phượng hoàng mạnh nhất chấn tộc thần thông cựu chuyển thành thánh quyết chứ ừm hiện nay đã tu thành thứ bảy chuyển thứ tám chuyển còn kém châm lửa hậu có điều phượng vương đại nhân đối với ta có lòng tin đã đem tu luyện thứ tám chuyển cần thiết siêu cấp thần thú tinh huyết chuẩn bị kỹ càng phượng thanh nhi không rõ vì sao điệu nhìn tiêu viêm một chút cựu truyền t h à n h thánh quyết xoay một cái so với xoay một cái khó luyện càng về sau người tu luyện luyện hóa siêu cấp thần thú tinh huyết cần thiết cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao bởi vậy thứ chín chuyển siêu cấp thần thú tinh huyết thì lại cực kỳ trọng yếu vì lẽ đó ngươi có thể có dự định bước vào thứ chín chuyển liền mang ý nghĩa ta đem bước vào t h á n h phẩm cảnh giới thành phẩm đối với ta mà nói quá mức xa xôi tạm thời vẫn không có nghị sai như vậy ta cũng sớm đưa ngươi một phần đi ta vô tận hỏa vực tứ t h ú tôn bên trong bất tử điệu thú tôn bản thể chính là một con tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao viễn cổ bất tử điệu cũng là các ngươi bộ tộc phượng hoàng hoàng tộc huyết thống một trong độ cao phù hợp huyết mạch của ngươi một phần viễn cổ bất tử điệu tinh huyết thật sự phượng thanh nhi lần này triệt để ngồi không yên nàng nếu như có thể ở thứ tám chuyển thời luyện hóa cùng vì bọn họ bộ tộc phượng hoàng hoàng tộc huyết thống viễn cổ bất tử điệu tinh huyết cái kia nàng tương lai bước vào thánh phẩm đem nắm chắc chỉ là bởi vì một ít không r a gì xấu xa chi tư viễn cổ bất tử điệu một mạch cùng chấp chính bộ tộc phượng hoàng chân phượng chân hoàng hai mạch từ trước đến giờ quan hệ ác liệt vì lẽ đó tu luyện c ử u chuyển thành t h a n h quyết hai mạch tộc nhân cũng chưa từng luyện hóa viễn cổ bất tử điệu tinh huyết cho dù phượng thanh nhi đã là cao quý chân phượng bộ tộc thiếu tộc t r ư ở n g cái này cũng là một phần cơ duyên to lớn quý giá cực kỳ thành thánh cơ duyên đương nhiên là thật sự đón phượng thanh nhi cái kia nóng rực cực kỳ ánh mắt tiêu viêm hơi điểm nhẹ đầu ta vẫn cho là tứ thú tôn chỉ là một loại tên gọi thôi nguyên lai tứ đại thú tôn cũng thật là bốn con siêu cấp thần thú cái kia mặt khác tam đại thú tôn bản thể là cái gì mộ thanh loan tò mò ưỡn lên rất đầu nhỏ nói chen vào đi vào cái kia à cái khác tam đại thú tôn bản thể phân biệt là cựu thải thôn tiên mãng thượng cổ hoang thú còn có thượng cổ phượng thanh nhi cùng mộ thanh loan hai người ở vô tận hỏa vực đợi hơn một tháng trên người chịu từng người bộ tộc trọng trách các nàng lập tức lựa chọn lên đường chuyển động thân thể trở về trong tộc cái kia phần chân phượng tinh huyết bị đưa đến đà xá cổ đế nơi vật liệu rốt cục tập hợp đủ bắt được chân phượng tinh huyết đà xá cổ đế lập tức bắt tay tiến hành lòng phượng thiên tôn đan l u y ệ n chế một tháng sau may mắn không làm đục bệnh mới vừa vừa xuất quan đà xá cổ đế khuôn mặt bên trên mang theo vẻ vẻ vải đem một con đan dược bình ngọc đưa cho tiêu viêm son bình ngọc dưới đáy nằm một viên to bằng lòng nhãn em dịu đan dược toàn thân còn như thủy tinh giống như long lanh nồng nặc đan khí t h ẩ m chí thẩm thấu ra đan dược ở đan dược bốn phía hóa thành long phượng bay lượn dị tượng tiêu viêm chỉ là nhẹ nhàng ngửi trên một cái nhất thời cảm thấy trong cơ thể quần quần quần quần linh lực lại rõ ràng tăng trưởng một kia đây chính là tiên phẩm cao cấp đế đan uy năng vị trí khiến vô số thiên trí tôn đại có thể vì đó điên cuồng tồn tại đa tạ sư huynh tiêu viêm đem long phượng thiên trí tôn tiện tay thu hồi đến ma ha cổ tộc thánh phẩm thiên trí tôn đại năng tinh huyết biến thành thánh viêm g i ú p đỡ tiêu viêm linh lực tu vi đã đạt tới tiên phẩm trung kỳ đỉnh cao bất cứ lúc nào có thể đối với tiên phẩm hậu kỳ khởi xướng xung kích sở dĩ kéo dài tới hiện tại chính là đang đợi long phượng thiên trí tôn đan ra lò bởi vì mục tiêu của hắn không phải là đơn giản tiên phẩm hậu kỳ muốn xung kích liền thừa thế xông lên xung kích tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao bắt được long phượng thiên tôn đan tiêu viêm lập tức tiến vào bế quan trạng thái là thời điểm đạp phá cái cảnh giới kia khuôn mặt tuấn lang hắc y thanh niên tự một đạo phóng lên trời truyền tống linh trong trận đi ra mở ra trong tay linh đồ liếc mắt nhìn sau cảm khái nói thiên xà đại lục a rốt cục m u ố n đến khoảng cách tiêu viêm công thành xuất q u a n đã qua nửa năm nhiều thời giờ hẹn cẩn thận sẽ đến v ô tận hỏa vực tiểu y tiên ba người nhưng vẫn là chậm chạp chưa tới hỏa ấn liên hệ ba người cũng là không có kết quả đoán không được ba người là cố ý nghịch ngợm vẫn là gặp phải phiền phức tiêu viêm lúc này quyết định lên đường đi tới viễn cổ thiên xà bộ tộc vị trí thiên xà đại lục tìm đ ò i viễn cổ thiên x à cùng thôn thiên mãng bộ tộc là linh giới thú có loài rắn linh thú huyết mạch đầu nguồn cùng tiến hóa điểm cối hai đại đỉnh núi cộng đồng chấp trưởng xa loại linh thú quyền lên tiếng bởi vậy trong ngày thường hai tộc quan hệ cũng không hòa thuận cùng thôn thiên mãng bộ tộc sắp xỉ viễn cổ thiên x à bộ tộc phân chia huyết thống phương thức lấy tộc nhân sở t r ư ở n g ra đầu để phán đoán một thủ thiên x à vì là huyết thống bình thường phổ thông tộc nhân bốn năm vị trí đầu não trong tộc sức mạnh trung kiên bảy thủ tám thủ thiên xả vì là viễn cổ thiên xả bộ tộc vương tộc viễn cổ thiên xà bộ tộc thánh phẩm lão tổ viễn cổ thiên xà vương bản thể chính là một con viễn cổ tám thủ thiên xà hắn là một vị thực lực không kém chút nào với thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đại trưởng lão vạn xà chi mẫu thánh phẩm thiên trí tôn đại năng cho tới trong truyền thuyết viễn cổ chín thủ thiên xà đó là viễn cổ thiên xà bộ tộc thần phẩm huyết mạch và năm đều không nhất định xuất thế một đầu tiểu thanh chính là viễn cổ thiên xà bộ tộc đương nhiệm thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ thân phận cao quý dị thường theo lý mà nói có tiểu thanh vị này thần phẩm huyết mạch ở tiểu y tiên cùng thanh lân ở viễn cổ thiên xà bộ tộc nên bị được tôn trọng mới phải làm sao sẽ không có cách nào bước ra rời đi đây đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới tiêu viêm người tài cao ga lớn liên lạc không được tiểu y tiên ba người sau lúc này dự định đi tới viễn cổ thiên xà bộ tộc một hồi cho dù viễn cổ thiên xà bộ tộc là cao quý siêu cấp thần thú trong gia tộc một đại bá tộc thì lại làm sao cho dù viễn cổ thiên xà bộ tộc có viễn cổ thiên xà vương vị này t h á n h phẩm lão tổ tọa trấn thì lại làm sao Tuy thánh tiên trong chút thế thôi, thường thoải thiên thể trợ trận chiều điều khiêu uống uống ung dung Khu khu, chịu rằng cùng ngang lớn, nhưng chiến vượn hán còn không như nước lạnh bình thường ung dung thoải mái. Khu khu, lại nói, coi như đánh không lại viễn cổ thiên xà vương, cũng hoàn nhân không phẩm phẩm phải mái. cái cấp phải. viêm lúc có có coi cổ có lại lại đại đó đế ba kêu vị xà sau năm ngày tiêu viêm rốt cục đi tới khoảng cách thiên xà đại lục liền nhau một tòa đại lục đến khối đại lục này đô thành tiêu viêm không ngừng không n g h ỉ địa lần thứ hai bay vào một tòa lớn vô cùng truyền tống linh trong trận hướng về linh ránh đánh ương truyền tống trong trận ương bên trong về vào một ấ y truyền vạn vào nhỏ trí tôn linh dịch, la bản không gian đánh vào tống dịch, trí la đ Ông ngong. m ộ giây sau truyền tống linh trận đột nhiên phát sinh một trận trói m ắ t cực kỳ trùng thiên linh quang nhất thời bốn phía không gian v ậ n mẹo đem tiêu viêm bóng người cấp tốc nuốt trừng mà xuống viễn cổ thiên xà bộ tộc ta viêm đế đến rồi một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng mà tự đẩy trời linh quang bên trong truyền ra trận biến mất Trưng 1107, thánh thiên ma đế. đây là một mảnh vụn vặt thiên địa trong thiên địa tràn ngập một luồng tương đương cổ xưa mà lại mênh mông khí tức trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể ngửi được một tia thượng cổ đại kiếp nạn bên trong lưu lại dưới từng tia một khí sát phạt cùng trùng thiên sát khí là ai đi ra q u á t to một tiếng đột nhiên ở vùng thế giới này nổ vang mà lên trôi nổi ở giữa không trung tiêu viêm thân thể căng thẳng sắc mặt nghiêm nghị địa đánh giá b ố n phía từ khi hắn hoàn toàn bước vào truyền tống linh trận một khắc đó d ị biến liền đột nhiên phát sinh côn g bạo thời không phong bạo trong nháy mắt đem từ đường hầm không gian bên trong lôi ra rơi vào một phương không biết nơi nào trong không gian thần bí làm như một chỗ đại thế giới cùng vực ngoại tà tộc giao chiến qua một chỗ chiến trường thời viễn cổ hắn vừa đột phá tiên phẩm hậu kỳ chính là hăng hái thời gian hơn nữa sắp đến viễn cổ thiên xà bộ tộc nội tâm càng là thư giãn không ít không nghĩ tới chính là vào lúc này cái kia thần bí kẻ địch phát động đòn bí mật hắn bất cần rồi chỉ là vị kia thần bí kẻ địch đến cùng là ai là đại thế giới một phương cường giả vẫn là vượt ngoại tà tộc ma đế nếu là đại thế giới một phương thế lực ra tay cái kia sẽ là ai chứ là đại linh sơn vẫn là ma ha cổ tộc vẫn là rất nhanh sẽ có người đưa ra đáp án ha ha các hạ hà tất như vậy nóng r ồ i đây cười khẽ hạ xuống một chỗ hư không bị đột nhiên vỡ ra một đạo không gian thật lớn vết nứt trong cái khe vô biên vô hạn ma khí quần quận ma đi cuối cùng ở giữa không t r u n g tụ tập thành một đạo người áo đen ảnh người áo đen kia ảnh bốn phía phun trào vô tận khí tà ác vừa mới xuất hiện trong thiên địa linh lực liền bắt đầu điên cuồng bài xích vị này m à bên trong đế hoàng chỉ là nhưng không chút nào có thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng cùng vô biên khí tà ác đối lập nam tử khuôn mặt nhưng là một bộ từ bi dấu hiệu có khác nào phật đà trách trời thương người giống như hiền lành đặc biệt cái kia một đôi sáng sủa hai mắt nếu là cùng với đối diện liền không sinh được một k i a lý có một loại quỳ bái cảm giác mà ở cái kia áo bào đen bên trên lại có từng đạo từng đạo ma viêm bước lên ma diễm khi thì đ è n kịt như hắc khi thì thánh khiết như quang hai người lưu chuyển biến ảo có vẻ cực kỳ quỷ dị người áo đen ảnh trong con ngươi trắng đen ma viêm tuần hoàn thiêu đốt nhìn quanh một hồi vùng thế giới này sau cực kỳ hài lòng gật gật đầu các hạ xem vùng thế giới này làm sao đây là một chỗ cấp bậc khá cao hạ vị diện cũng là thời kỳ thượng cổ ta thánh tộc cùng đại thế giới quyết chiến địa một trong hai người chúng ta ở đây giao thủ là thích hợp nhìn đạo kia cả người lượn lờ ma diễm cao to ma ảnh tiêu viêm căn bản không có tâm tư để ý tới hắn đang nói cái gì thân thể nhưng là đột nhiên căng thẳng nhìn chằm chặp hắn lẩm bẩm nói thiên ma đế vượt ngoại tà tộc một vị thiên ma đế đúng vị này vừa mới xuất hiện liền để cho trong lòng linh giác kinh hoàng mơ hồ có một loại ngã xuống nguy hiểm vượt ngoại tà tộc cứng giả tuyệt đối là một vị thiên ma đế có thể so với đại thế giới thánh phẩm thiên trí tôn đại năng thiên ma đế cứng giả Ai? làm sao có thể gọi ta các loại vượt ngoại tà tộc đây nhớ tới xưng hô chúng ta vì là thánh tộc cái gọi là vượt ngoại tà tộc có điều các ngươi đối với chúng ta miệt xưng huống hồ tương đối với chúng ta thánh tộc tới nói các ngươi những n à y đại thế giới nhân tài là vượt ngoại tà tộc ca người áo đen ảnh khẽ mỉm cười trong ánh mắt phảng phất có vô tận thần thánh lưu truyền các hạ là vượt ngoại tà tộc cái nào tôn thiên ma đế tiêu viêm không để ý đến cao to ma ảnh cái kia ôn hòa ý cười vị này thiên ma đế rõ ràng cả người tà khí bước lên thế nhưng khuôn mặt xem ra nhưng là hiền lành cực kỳ thực sự tả môn cực kỳ ta chính là thánh thiên ma đế viêm đế bản đế ở đây xin đợi ngươi đã lâu cao to ma ảnh cái kia một đôi bị ma viêm quấn quanh ma con mắt rất hứng thu đ i ệ u đánh giá tiêu viêm làm như thưởng thức thế giới nhất là tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ v ư ợ g ngoại ta tộc ba mươi hai đại tộc đứng đầu thánh ma tộc, tộc tộc trưởng thánh thiên ma đế tiêu viêm sắc mặt đầu tiên là biến đổi sau đó trầm giọng nói không đúng thánh thiên ma đế là thánh phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng ngươi có điều là thánh phẩm sơ kỳ một vị sức mạnh vừa đến thiên ma đế giới hạn g i a hỏa ngươi đến cùng là ai ha ha ngươi đúng là đối với ta thánh tộc hiểu rất rõ bản đế xác thực là thánh thiên ma đế chỉ có điều đây chỉ là một bộ gánh chịu bản đế một phần sức mạnh cùng ma hồn phân thân thôi ta nhưng là vì ngươi cố ý chế tạo ra này cụ phân thân sau đó phế bỏ một phen tay chân đưa ngươi dẫn tới đây chính là vì cùng ngươi giao lưu một phen viêm c h i đạo nhìn đến tột cùng là ngươi đế viêm lợi hại vẫn là bản đế thánh ma viêm lợi hại cao to ma ảnh hoặc là nói thánh thiên ma đế không hề để ý điệu giải thích nếu thánh thiên tộc dài chính là một vị đỉnh cao thiên ma đế thì lại làm sao cùng ta vị này tiên phẩm hậu bối giao thủ ta cùng các hạ xưa nay không thù không đoán thực sự không nghĩ ra thánh thiên tộc dài vì sao phải đại phí h o à n g hốt ra tay với ta cho tới cái gọi là viêm chi đạo ta liền thừa nhận thánh thiên tộc dài thánh ma viêm càng hơn một bậc thì lại làm sao không bằng thả ta rời đi tiêu viêm nghe vậy trong lòng đột nhiên chìm xuống trên mặt nhưng là vẻ mặt bất biến cùng thánh thiên ma đế lôi kéo bì nỗ lực kéo dài thời gian suy nghĩ phá cục phương pháp lấy tiêu viêm hiện tại tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao tu vi đối đầu một vị nửa bước thánh phẩm đại năng nên có tám phần mười phần thắng chém giết một vị nửa bước thiên ma đế cũng không thành vấn đề thế nhưng tiên phẩm cùng thánh phẩm sự tranh l ệ n h hoàn toàn như thiên h á c giống như chính hiểu là lại am không i i ê u c h nói chính xác hơn chỉ có tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm thong dong đào tẩu đại khái s u ấ t sẽ người bị thương nặng mà về đương nhiên vị này thiên ma đế cũng sẽ không dễ chịu là được rồi hiện tại vị này mới vào thiên ma đế tồn tại vẫn là đỉnh cao thiên ma đế thánh thiên ma đế một đạo hóa thân tiêu viêm sợ là muốn cựu tử nhất sinh nguyên tắc bên trong ngoại trừ bị phong ấn thiên tả thần ở ngoài thánh thiên ma đế chính là vực ngoại tà tộc hoàn toàn xứng đáng cường giả số một đang giải cứu thiên tả thần trong hành động kiếm vực c h i chủ thanh sam kiếm thánh đại thiên cung chu ma vương tần thiên vạn mộ nơi bất tử c h i chủ ba vị này đại thế giới tiếng tắm lừng lây ba vị thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đại năng từng liên thủ đối kháng thánh thiên ma đế lại bị thong dong đỡ lấy thánh thiên ma đế thực lực hoàn toàn tương đương với chưa từng ở bầu trời bảng trên lưu danh viêm đế cùng võ tổ thực sự là khủng bố dị thường sợ là đại thế giới bất kỳ một vị thánh phẩm đại năng đều không muốn đối đầu hắn mà hiện tại tiêu viêm sắp đối đầu thánh thiên ma đế một vị thực lực vì là thánh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn phân thân hắn nên làm gì phá cục phương pháp đến tột cùng ở đâu trong lúc nhất thời tiêu viêm triệt để rơi vào q u ấ n cảnh bên trong không thù không oán không làm sao có thể nói là không thù không oán đây Viêm đế, hai người chúng ta có thể coi là bạn cũ sáu năm trước đại thế giới một vị tên là tần thiên tiên phẩm thiên trí tôn đi nhầm vào ta thánh tộc lãnh địa ta cùng tâm thiên hai người cố ý đặt bẫy ở trong người t r ô n thêm một viên tiếp theo tâm ma h ạ t g giống đem chuyển hóa thành chúng ta thánh tộc cám tử ai biết hai người chúng ta khổ tâm bố trí một hồi đại cục lại bị viêm đế ngươi một tay phá hoại đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới t r ư ớ c 1108, m a nhiễm thiên địa tâm thiên tên kia nói cho ta hủy diệt hắn gieo xuống tâm ma hạt giống chính là đại thế giới một vị ở viêm chi đạo trên đi đến mức cực sâu cường giả bí ẩn nắm giữ thần bí hỏa diễm uy lực đuổi sát ta thánh ma viêm tuy rằng ta biết tâm thiên là muốn mượn ta tay d i ệ t trừ ngươi thôi thế nhưng ta vẫn là nhìn ngươi ở viêm một trong trên đường đến tột u cùng đi rồi bao xa từ đó trở đi ta liền bắt đầu sai người siêu tập tin tức của ngươi cuối cùng khóa chặt mục tiêu hai năm trước ta phái dưới trướng một tên huyền ma đế tiến vào vô tận hỏa vực thăm dò thực lực của ngươi không muốn lại bị ngươi thẳng thắn dứt khoát địa chém giết liền ta liền đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú cho nên mới có hôm nay lần này thành ý tràn đầy mời thánh thiên ma đế ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói nguyên lai vị này hàng đầu huyền ma đế là ngươi phái tới tiêu viêm khuôn mặt bên trên nhất thời lộ ra một vệ bừng tình v ẻ ở hắn bước vào tiên phẩm trung kỳ sau từng có vực ngoại tà tộc một vị huyền ma đế nỗ lực lẻn vào hắn vô tận hỏa vực lại là là lập là lần tại đại ngoại đại ngoại phạm viêm chói buộc ma thừng tại chỗ tiêu diệt. Vốn là chiếm giữ nơi giới đối tiêu viêm nhiều, điều đối diện tới bị buộc bắc bên, hắn thừng chỗ hỏa chính thế không nghĩ cho hàng không nghĩ nhưng dùng Vốn tận cùng quân tuyến trong, cũng rằng này ngày này nguyên do ở trong do đế đầu đó. vô vực vực vực ma một một cực tộc có có có suy tộc tà tà ở vì lẽ đó hôm nay chúng ta cho rằng qua một hồi nếu là ngươi thất bại ngươi sẽ chết nếu là ngươi thắng rồi vậy ngươi thì càng đến chết rồi Đại thế giới tuyệt đại thiên kêu nên sớm bóp chết đi đem đế đối đây tạo giới thiên mới phải, miễn phiên thiên cười, tin giết thế tuyệt chết ta thánh tộc tạo thánh phước. Thánh thiên ma đế thăm thẳm tuyệt tự chết cho cho phước. hắn ngày sớm kêu sau nên nở nụ ma bóp có tuyệt đối tự tin ở vì i điều dài đời hồi chơi thôi, ê m một đế, lần này xuất hành có điều là dài lâu này hành trong đời một hồi trò chơi nhỏ xuất trò có v cho mình tăng cường mình một tăng ít lẽ ạ c cùng độ khó. Hắn còn chủ động điều thấp thực lực của chính thú thấp khó, hắn mình. động độ điều l Vì lẽ đó ta bất luận làm sao đều phải chết tiêu viêm mặt lộ vẻ một tia vẻ trào phúng xem ra chính mình là bị coi thường a Đương nhiên. thánh thiên ma đế chuyện đương nhiên địa gật gật đầu này liền là hắn đã nhận định sự thực không cho sửa đổi ha ha ha thánh thiên lão c ẩ u cái kia liền thử một chút xem sao cười to hạ xuống tiêu viêm đột nhiên hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh lướt tầm ập ra trong thiên địa lại trong nháy mắt liền mất đi tung tích của hắn nếu chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi vậy thì từng làm một hồi lại có làm sao nếu muốn giết hắn tiêu viêm chính là thiên ma đế hắn cũng phải giết cho bọn họ xem không người nào dám xem thường hắn viêm đế không có ai thánh thiên l ã o cẩu ha ha cũng thật là cái tính khí táo bạo tiểu tử a thánh thiên ma đế trên mặt ý cười bất biến chỉ là một đôi ma con mắt nhưng đột nhiên ngưng lại uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói thánh viêm tù thiên trụ vù vừa dứt lời đốn có trắng đen giao hòa quỷ dị hỏa diễm từ trên trời giáng xuống ngưng tụ thành một đạo trắng đen cột lửa sau nhanh như nhanh như tia chấp địa h oanh kích ở một chỗ trong hư không một đạo thon dài bóng người lúc này hiện lên ở thông thiên hỏa trụ trung ương không thể động đậy chút nào chắc chắc không đỡ nổi một đòn tiểu t ử a hết thể đều kết thúc thánh thiên ma đế cười nhạt bàn tay nhắm ngay đạo kia trắng đen cột lửa định dùng sức vô xuống nhưng mà chuyện quái dị phát sinh cột lửa trung ương bóng người nhưng tự động tan vỡ đó là thánh thiên ma đế thấy thế không khỏi n g ầ n ngơ diệt sinh đồng diệt sinh thần quang cùng lúc đó một đạo cùng cột lửa bên trong hắc y thanh niên giống như lúc bóng người cũng đã lặng yên hiện lên ở thánh thiên ma đế phía trước chỗ mi tâm hắc quang núc ních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 sinh cơ vì đó héo tàn liền ngay cả năng lượng trong thiên địa đều phảng phất bị trong nháy mắt xóa đi thôn linh chết sạch thời khắc này thánh thiên ma đế rốt cục thu lại lên khinh thị trong lòng tâm ý chỉ thấy trong hai mắt trắng đen ma viêm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút trắng đen ma viêm càng là hóa thành một đạo trắng đen giao hỏa u mang bắn mạnh mà ra đạo kia đầy dây hai màu đen trắng u mang hiện ra nồng nặc tịch diệt khí chỗ đi qua vạn vật sinh cơ vì đó cấp đoạn này dĩ nhiên cũng là một đạo có thể so với tuyệt thế thần thông khủng bố nhãn thuật ẩm hai đạo đồng dạng đại biểu tịch diệt cả đời sức mạnh hung hãn chạm vào nhau vùng không gian kia không tiếng động mà tảng lớn lở cuối cùng hóa thành một đạo to lớn hố đen treo cao ở thiên vũ bên trên ngưng h ỏ a chỉ còn không đợi giữa hai người va chạm kết thúc một tiếng gần như nhẹ nghệ lẩm bẩm âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên ông long long chỉ thấy sâu xa thăm thẳm trên bầu trời một cái có tới mấy ngàn trượng to nhỏ ngọn lửa màu vàng cự chỉ thoáng qua liền bị ngưng hình mà ra phủ vừa thành hình l i ê n dẫn một luồng dị thường ba động khủng bố quay về phía dưới cấp tốc giáng lâm mà đi mục tiêu thánh thiên ma đế hừ làm càn tiểu bối đối mặt tiêu viêm cái kia như thủy triều liên tiếp thế tiến công dù là thánh thiên ma đế cũng bị khiến cho mặt mày s á m xịt lúc này hư lạnh một tiếng thánh ma viêm giáp vảnh hư lạnh hạ xuống vô tận trắng đen ma viêm che ngập bầu trời giống như tự thánh thiên ma đế trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó ở tại bên ngoài t h ầ n cấp tốc động lại thành một bộ tạo hình dữ tợn mà lại hoa lệ ma viêm áo giáp đem vững vàng mà hộ ở trong đó ẩm ma viêm áo giáp mới đưa sắp thành hình cái kêu ấ kim hỏa chỉ cũng đã mang theo khủng bố cực kỳ gợn sóng mạnh mẽ r á n g lâm xuống thiên địa đột nhiên một trận kịch liệt lay động hư không càng lấy thánh thiên ma đế làm trung tâm đại diện tích địa liên tiếp đổ nát lượng lớn không gian mảnh vỡ như mưa gấp rơi mà xuống trời sập ngập trời sóng lửa từ từ l ù i tán đạo kia d ự tợn giáp chủ cũng thuận theo lần thứ hai xuất hiện ở tiêu viêm trong tầm mắt ở h u kim hỏa chỉ điền c u ầ n g oanh kích dưới cái kia thánh ma viêm giáp vẹn vẹn là ma viêm âm u không ít nhưng vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu nếu ngươi không công phá được ta phòng ngự vậy thì nên do ta già tay rồi ma viêm áo giáp nước toát thánh thiên ma đế tự trong đó đi dạo mà ra ma nhiễm thiên địa chỉ thấy thánh thiên ma đế bản chân đột nhiên giấm một cái hư không từng vòng màu đen gợn sóng nhất thời lấy vì là nguyên điểm hướng về bốn phía cấp tốc dập dờn mà mở hiện ra vòng sáng màu đen đến chỗ thiên địa bị hết mức chuyển hóa một mảnh tất hát ma vực ma vực bên trong thiên địa linh lực bị hết mức trục xuất ô nhiễm quý bầu trời màu lam bị trong nháy mắt trên màu xàm trắng đại địa thoáng qua liền lột sắc thành vô tận ma khí bốc lên từ đ ị a có điều là mấy hơi thở trong lúc đó bốn phía mấy trăm ngàn dặm thiên địa hết mức luân hãm như tà ác ma thổ cung cấp tốc hướng về toàn bộ vị diện nhộn dần mà đi nay l i ề n là thiên ma đế khủng bố sức mạnh to lớn một nghiệm bên dưới liền có thể trong nháy mắt ma nhiễm một phương vị diện chính là vị diện bên trong nơi ở ở ngàn tỷ sinh linh cũng sẽ bị chuyển hóa thành ma khu đồng hóa vì là vực ngoại tả tộc nhân ha ha ha viêm đế không bằng liền để bản đế đưa ngươi triệt để ô nhiễm hóa thành ta thánh ma tộc ma nô đi một nghiệm bên dưới liền trong nháy mắt ma hóa hơn nửa vị diện thánh thiên ma đế không khỏi hê hê một tiếng cười quái dị cái kia đã bành trướng đến không cách nào hình dung vòng sáng màu đen đốn như ngập trời làn sóng giống như hướng về cấp tốc quần quận mà đi đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới chương một n n r ă m linh c n g h i ề n nát hắn hải tâm huyên thú các hạ không khỏi cao hưng quá sớm một chút tiêu viêm khẽ mỉm cười bàn chân đồng dạng tàn nhẫn mà giẫm một cái hư không khẽ quát vô tận hòa vực ầm ầm quát khẽ hạ xuống vùng thế giới này đã lặng yên bị đ ầ y trời xích dí nhuộn dần vô tận xích viêm tự tiêu viêm bên trong thân thể dâng trào mà ra đem dưới chân lập nơi hết mức chuyển hóa thành vô tận hỏa vực có vô tận hỏa vực tự hư không đến hỏa vực kéo dài mười vạn dặm vô tận hỏa vực bên trong vô tận hỏa diễm cấp tốc bước lên nồng nặc mà vừa thần bí hỏa diễm hiện ra cực đoan nóng ánh rực r ỡ vẻ cực kỳ huyền ảo đ ù n g đ ù n g đ ù n g ở dung trời trong tiếng nổ cấp tốc huyết tán ra vô tận hỏa vực đụng đầu tịch diệt thế giới mà đến đầy trời tử khí trục xuất bao trùm kéo dài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 hai người không nhượng bộ chút nào đem hết toàn lực điên cuồng ăn mòn nuốt chừng đối phương trong lúc nhất thời toàn bộ đất trời bị chia làm xích hôi hai mảnh ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh có điều chấm dứt ở đây thấy thế tiến công bị ngăn cản thánh thiên ma đế không chút hoang mang địa nợ nụ cười bàn tay lớn xa xa nhắm ngay tiêu viêm đột nhiên một chảo thánh ma diệt thiên tay ầm ầm vừa dứt lời cái kia đang cùng vô tận hỏa vực rằng có mấy triệu dặm ma thổ theo tiếng mà nát vô tận ma khi ở giữa không chúng cấp tốc gáp x ú c thành một con ướp chừng mấy vạn dặm dài khủng bố ma thủ khổng lồ hình thể có thể nói che kín bầu trời khủng bố ma thủ giữ tận cực kỳ toàn thân đen kịt tỏa ra vô tận khí tạ ác chỉ là xa xa mà nhìn một chút nhất thời liền có một loại thân thể từ trong tới ngoài hoàn toàn bị ô nhiễm ảo giác nếu là này con dài tới mấy vạn dặm khủng bố ma thủ nhẹ nhàng một trường vô dưới chính là một phương cao đẳng vị diện cũng sẽ tùy theo hoàn toàn tan vỡ trở về nguyên thủy tịch diệt bên trong chết đi viêm đế thánh thiên ma đế q u á t to một tiếng con kia g i ữ t ậ n ma thủ lúc này mang theo vô số đạo vạn trượng ma khí lướt tầm ầm ra chỗ đi qua không gian hết mức mất đi hóa thành một cái thật dài màu đen quang mang kéo thân mà tới hôm nay ta liền nhường ngươi xem một chút như thế nào đế viêm chi đạo tiêu viêm biểu hiện hờ hững nhìn cái kia vạn dặm ma thủ một chút thủ ấn vừa bấm ngâm khẽ nói hải tâm huyên thú ao hào hào hào hào hào chỉ thấy tiêu viêm dưới chân màu đỏ thấm vô tận hỏa vực một trận kịch liệt quần quận lại trong nháy mắt liền diễn hóa thành một mảnh màu lam đậm mênh mông biển rộng không càng xác định địa nói là một mảnh ngọn lửa màu lam đậm hải dương chỉ là từ xa nhìn lại còn như nước biển thôi ngọn lửa màu lam đậm nhìn qua cực kỳ huyền diệu hỏa diễm b ư ớ c lên g i ư ờ n g như trong suốt nước biển giống như chậm dại khuyết tán ra nhàn nhạt, nhạt gợn sóng hoảng như sóng nước hống nương theo một tiếng kinh thiên thú hống màu lam đậm mặt biển đột nhiên gấp gáp phun trào hỏa diễm xoay quanh b ư ớ c lên trong lúc đó dĩ nhiên mơ hồ ngưng hình ra một con khổng lồ ngọn lửa màu lam đậm cự thú nay màu lam đậm cự thú thể hình khổng lồ hình như x ư a phần sau là một đoạn khổng lồ đôi bò cạp một cái lập lòe thăm thẳm ánh xanh màu lam đậm một sừng đứng ở thâm lam sư thú đầu lâu to lớn bên trên một sừng hơi rung nhẹ thời liền bốn phía không gian đều mơ hồ hiện ra từng đạo từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian nghiên nát hắn hải tâm huyên thú cho gọi ra biển sâu cự thú tiêu viêm trên tay ấn kết đột nhiên biến đổi khét quát hống nghe được mệnh lệnh sau thâm lam sư thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tiếp theo lại như là một con đối diện kẻ địch phát sinh chiến tranh đạp lên cổ đỏ cự thú giống như vậy bước ra tráng kiện tứ chi đối với xa xa vạn dặm ma thủ cấp tốc sùng phong mà đi cùng con kia dài tới mấy vạn dặm khủng bố ma thủ so với thân hình nhìn đạt đến trăm trượng thâm lam sư thú là là như vậy đến nhỏ bé thế nhưng ngay ở trong nháy mắt thâm lam sư thú liền nâng lên đầu cái kia lập lòe t h a m thẳm ánh xanh màu lam đậm một sừng đội lên đi tới、Ấm. ngọn lửa màu lam đậm bao phủ tứ phương trong nháy mắt liền buốc hơi rồi hơn nửa ma khí liền ngay cả khí thế vừa đạt đến đỉnh cao g i ữ tợn ma thủ cũng bị thần bí hỏa diễm trong nháy mắt khí hóa ỏ ỏ nghiền nát vạn rằng ma thủ thâm lam sư thú không dừng lại chút nào ở giữa không trung linh hoạt địa điều chỉnh tốt phương hướng sau bốn võ đột nhiên dâng lên liền lần thứ hai đối với kẻ địch phát động quyết tử xung phong cái kia khốc liệt khí thần ma lui tránh bản đế thánh ma diệt thiên tay lại nát thánh thiên ma đế thấy thế một nhũ mày không kịp lần thứ hai phát động công kích hắn không thể làm gì khác hơn là thân hình trận lui tay áo bào đột nhiên vung lên nhất thời có vô tận ma khí bốc lên ở tại phía trước nhanh như tia chớp địa ngưng ra mấy triệu ma đạo khí hàng rào vô tận thánh ma t ư ở n g ma khí hàng rào mới đưa sắp thành hình thâm lam sư thú đã điên cuồng va chạm ở hàng rào bên trên không cách nào hình dung lượng lớn thâm lam hỏa diễm lập tức b ộ c phát ra trong nháy mắt liền xuyên thủng hơn triệu ma đạo khí hàng rào a ngong vô biên ma khí phun trào lập tức lần thứ hai có mấy trăm vạn đạo ma khí hàng rào cấp tốc ngưng ra phát điên bên trong thâm lam sư thú lần thứ hai bạo phát đánh vỡ tái sinh đánh vỡ tái sinh trong lúc nhất thời chiến cuộc lại lâm vào thế bí bên trong vụ không gian đột nhiên một trận gấp gáp n ú c đ í c h một đạo người áo đen ảnh nhanh chóng hiện lên ở tiêu viêm bên cạnh người tiêu viêm lạnh nhạt nói hư vô mảnh này vị diện phong tỏa người đánh vỡ sao không sai từ khai chiến ban đầu tiêu viêm cũng đã cảm ứng được này phương vị diện bị thánh thiên ma đế triển khai thủ đoạn thông thiên phong tỏa vị này đỉnh cao thiên ma đế từ đầu đến cuối đều không có dự định vung t h a tiêu viêm coi như tiêu viêm may mắn đánh bại thánh thiên ma đế muốn nhân cơ hội đào tẩu thân bị thương nặng tiêu viêm cũng vô lực đánh vỡ một vị thiên ma đế đối với vùng thế giới này bố trí phong tỏa bình phong đến lúc đó tiêu viêm còn không phải tùy ý hắn sâu xé nhận ra được điểm này tiêu viêm lập tức mệnh lệnh hư vô thôn viêm đi tới thiên ngoại toàn lực đánh vỡ vị k i a diện phong tỏa mà hắn lưu lại đối kháng thánh thiên ma đế hấp dẫn sự chú ý để cho không dành quan tâm chuyện khác chủ nhân phong tỏa đã giải quyết có điều thuộc hạ có một phát hiện mới áo bào đen người trung niên hơi không người nói rằng nói tiêu viêm khẽ t a o mày lời ít mà ý nhiều vừa thuộc hạ ở trục xuất thánh thiên ma đế sức mạnh thời điểm phát hiện tự thân lực cắn nuốt đối với hắn hiệu quả rất ít liền linh cơ hơi động cắt thôn linh tộc năng lực liền liền có một kinh thiên quá độ hiện biến thành viễn cổ thôn linh vương ta không chỉ thành công trục xuất thánh thiên ma đế sức mạnh còn đem luyện hóa vào thể chuyển thành tự thân linh lực tu vi của ta chính đang gia tăng hư vô thôn viêm sắc mặt nghiêm nghị địa vừa chắp tay thuận miệng liền tuân ra một kinh thiên đại bí ẩn làm sao có khả năng ma khí cùng linh lực là hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng đất trời ẩn chứa chúng ta vùng thế giới này ý chí linh lực nên kịch liệt bài xích vực ngoại tà tộc mang theo ma khí mới đúng ngươi chẳng lẽ không đòi mạng sao thời khắc này Tiêu viêm sắc chỉ có điều không phải chúng ta vùng thế giới này dựng dục ra năng lượng thôi lúc này mới vì là đại thế giới ý chí đất trời bài xích thế nhưng chỉ nếu có thể lượng trên lý thuyết liền đều có thể nuốt chừng viễn cổ thôn linh tộc có thể nuốt chừng hắn tộc huyết thống kéo dài tự thân ma khí chưa chắc không thể nhìn làm một loại dị trùng huyết thống về phần tại sao hóa thành viễn cổ thôn linh vương ta nuốt vào thánh thiên ma đế sức mạnh còn có thể bình an vô sự thuộc hạ cũng không biết có thể này viễn cổ thôn linh tộc cũng không phải đại thế giới c h i trùng tộc cũng là tự thiên ngoại mà đến đây loại này kinh thiên ẩn bí e sợ cũng chỉ có viễn cổ thôn linh tộc đệ nhất tộc trưởng mới biết h ư vô thôn viêm đàng hoàng giải thích vì lẽ đó ngươi làm ớn tiêu viêm ánh mắt đột nhiên kịch liệt lóe lên một cái hãn t ự a hồ đã mơ hồ đoán được hư vô thôn viêm ý nghĩ cùng dự định chủ nhân không bằng chúng ta thẳng thắn không rút đi nhân cơ hội làm một món lớn làm sao hư vô thôn viêm cái kia một đôi như hố đen giống như thâm thúy chỗ trống t r ố n g mắt vững vàng mà khóa chặt lại phương xa chính đang cấp tốc xây dựng ma khí hàng rào thánh thiên ma đế trong con ngươi xẹt qua một v ệ rõ ràng vẻ tham lam này dù sao cũng là một vị thiên ma đế vẫn là một vị đỉnh cao thiên ma đế phân thân vượt ngoại tà tộc hoàn toàn xứng đáng cường giả số một chúng ta nếu là không thể một cái nuốt vào h ắ n vậy thì sẽ triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ tiêu viêm hơi trù trừ một chút nói cho cùng vẫn là dưới cái thanh danh vang dội không hồ lảo sự tình thánh thiên ma đế thực sự là mạnh ngoại hạng căn bản không phải hiện tại tiêu viêm có khả năng mơ ước sơ ý một chút thì sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu chủ nhân đây chính là chúng ta thành thánh cơ duyên nếu là dựa theo bình thường con đường xung kích thánh phẩm cảnh giới không có mười năm hai mươi năm mài nước công pháp sợ là không cách nào công thành thế nhưng chúng ta hôm nay nếu như có thể nuốt thánh thiên ma đế vị này phân thân vậy coi như sau đó thuộc hạ sẽ hóa thân làm viễn cổ thôn linh tộc chưa đại tộc t r ư ở n g viễn cổ thôn linh vương liền để chúng ta s u n g phong một lần đi thành thánh cơ hội đang ở trước mắt hư vô thôn viêm quỷ dạp dưới đất thỉnh cầu nói thành thánh cơ hội a tiêu viêm như mực trong t r ò n g mắt đột nhiên s ẹ t qua một tia quyết ý thản nhiên thở dài nói thôi liền để chúng ta điên cùng một lần đi thắng thì lại nhập thánh bại thì lại thân tử đạo tiêu ẩm hống cùng lúc đó một tiếng tràn đầy phẫn nộ ma khiếu chuyển đến tiêu viêm cho gọi ra thâm lam sư thú lại bị phát điên thánh thiên ma đế tại chỗ đánh nổ chủ nhân thuộc hạ này liền đi được tiêu viêm đáp ứng hư vô thôn viêm không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên thân thể lập tức như mặt nước trong nháy m ắ t hòa vào trong hư không ẩm ở hải tâm h u y ệ n thu kinh thiên gào thét trong tiếng một đạo cao to còn như ma thần giống như bóng người chậm rãi đạp bước ma ra toàn thân hai màu đèn trắng ma viêm lượn lờ viêm đế ngươi đã làm hao mòn đi ta vì là không nhiều kiên trì bản đế đã triệt để mất hứng là thời điểm kết thúc trận này vô vị trò chơi nồng nặc mà lại quỷ dị ma viêm bên dưới một đôi không chứa chút nào tình cảm ánh mắt đầu bàn tới càng c u ố n lại tiêu viêm nửa bước thánh phẩm thân thể đều xuất hiện hơi đâm nhói cảm giác ha ha ha thánh thiên bệ hạ nói những câu nói này còn vì là thời thượng sớm đón lấy ta liền nhường bệ hạ mở mang kiến thức một chút bản đế tự đế viêm chi đạo bên trong diễn hóa ra một chiêu phục ma tuyệt học tiêu viêm cười to một tiếng sau có lòng kéo dài thời gian hai tay hắn nhẹ nhàng xoa một cái hừng hực đế viêm điên cuồng ở tại lòng bàn tay ngưng tụ trực tiếp là hóa thành một cái hiện ra cực đoan rực dỡ vẻ viêm dây thừng rực rỡ viêm dây thừng bên trên lấp lóe lít nha lít nhít phủ văn màu vàng tối nghĩa dị thường n à y thức tên là đế viêm c h ó i buộc ma thừng tuy rằng cũng không cấp bậc thế nhưng bản đế có lòng tin uy lực của nó không k é m chút nào đại thế giới ba mươi lục đạo tuyệt thế thần thông bên trong bất kỳ một đạo mong rằng bệ hạ đánh giá tiêu viêm tiện tay ném đi trong tay cái kia hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ viêm dây thừng lúc này xuyên thủng hư không mang theo một luồng tối nghĩa cực kỳ gợn s ó n g hướng về thánh thiên ma đế bao phủ mà đi ừ đế viêm trói buộc ma thừng khẩu khí thật là lớn hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi viêm đế đến tột cùng làm sao trói lại bản đế vị này ma bên trong trí tôn một tiếng ma khiếu sau thánh thiên ma đế đột nhiên kết tấn lạnh lùng nói vô tận thánh ma khí o n g long chỉ thấy trong hư không đốn có vô biên ma vực hạ xuống đen thùi quỷ dị ma khí giống như thủy triều che ngập bầu trời địa gào thét mà ra thấy cái kia ngập trời ma khí phủ xuống tiêu viêm tự sừng sững bất động đầu ngón tay bên trên biến ảo ấn kết phảng phất cấp tốc bay lượn hồ điệp giống như hoa cả mắt lần thứ hai biến đổi đế viêm c h ó i buộc ma thửng c h ó i buộc xèo vừa dứt lời rực rỡ viêm dây thường lúc này t ỏ a hóa một đạo hỏa mang trong nháy mắt xuyên thủng ma vực dị thường tinh chuẩn mà t r ụ p vào đạo kia cao to ma khu bên trên sau đó đột nhiên nắm chặt vừa tập kích mà ra vạn giảm ma khí nhất thời tan vỡ tiêu tán thành vô hình bên trong làm càn lại dám bó bản đế ai cho ngươi là gan vừa thả ra hào nói liền bị trong nháy mắt làm mất mặt thánh thiên ma đế sắc mặt một thanh lúc này bắt đầu điên cuồng giấy rủa là hắn nghiêm trọng kinh địch oong long hoặc là nhận ra được mục tiêu giấy rủa cái kia rực rỡ viêm dây thừng trên lít nha lít nhít phủ văn màu vàng liền đột nhiên tăng vọt ra vạn trượng ánh vàng tiếp theo rực rỡ viêm dây thừng cũng thuận theo điên cuồng hướng vào phía trong nắm chặt ccc cực kỳ c h ó i thai ăn mòn tiếng vang lên Vị này cho a ma o to ả n trên trắng đen ma viêm thân hình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, tựa t viêm đen hình chính cũng độ được đạm, ma mà cảm hồ h có cấp lấy á n g qua tức dù i ệ Hừ hừ. Cho d mạnh như thánh thiên ma đế cũng không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn thế nhưng lập tức thánh thiên ma đế trong lòng liền hiện ra vô tận xấu hổ tâm ý bao nhiêu năm bao nhiêu năm không người nào có thể nhường hắn chật vật như vậy chuyện này quả thật chính là sỉ nhục sỉ nhục lớn lao viêm đế ta thừa nhận ngươi rất mạnh trước hết t h ể đều là bản đế bất cần rồi thế nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không bản đế xin thể chờ đợi sẽ bản đế dành tay thời gian nhất định sẽ tự tay một tấc một tấc bóp nát xương của ngươi lấy biểu đạt đối với ngươi cái này đối thủ khả kính kinh ý thánh thiên ma đế khuôn mặt bên trên hết thẻ tâm tình đột nhiên hết mức biến mất mặt không hề cảm xúc địa tuyên bố sau đó chậm rãi nhắm hai mắt gàn từng chữ thánh ma viêm ẩm vừa dứt lời một đạo c h ó i mắt đến không cách nào hình dung trắng đen ma diễm cột lửa đột nhiên tự thánh thiên ma đế trong cơ thể dâng trào mà ra xuyên thẳng sâu xa thăm thẳm thiên vũ mà đi như quán triệt thiên địa cổ xưa thiên trụ giống như hùng tráng nguy nga ccc trắng đen ma diễm cột lửa vừa mới xuất hiện bên trên hai màu đen trắng giao hòa quỷ dị ma viêm nhất thời cùng cái kia đế viêm c h ó i buộc ma thường điên cuồng vô g i ế t cùng nhau đế viêm cùng thánh ma viêm đại diện cho viêm c h i đạo hai đại cứu cực sức mạnh cùng cổ xưa bản nguyên tồn tại rốt cục vào đúng lúc này triển khai đỉnh cao giao thủ viêm đế hôm nay ngươi sẽ chết một đạo thăm thẳm ma khiếu cuồn cuộn ở trong thiên địa v ă n g vọng này trắng đen ma viêm trụ công phòng một thể vừa có thể bày ra hủy diệt một mặt cùng đế viêm triển khai giao chiến cũng có thể bày ra cuồng bạo một mặt hóa thành phòng ngự tuyệt đối đem thánh thiên ma đế vững vàng hộ ở trong đó điều này cũng chính là thánh thiên ma đế có thể an tâm phá hoại đế viêm trói buộc ma thường nguyên nhân căn bản bởi vì chỉ cần có này trắng đen ma viêm trụ ở tiêu viêm liền tuyệt đối gần không được hắn thân ha ha ngu xuẩn tiêu viêm khỏe miệng lặng yên phát h ỏ a lên một tia mê người độ cong du du ỉ c h ị a cười nói hư vô động thủ đi chương một nghìn một trăm mười một viễn cổ thôn linh vương ly một đạo thê thảm mà tiếng kêu c h ó i thai nổi lên thánh thiên ma đế chỉ cảm thấy trước mắt hắc mang loay lên như có gì đó quái lạ sinh mệnh xâm nhập trắng đen viêm trụ bên trong xèo p h ú c rất có thẳng thắn xuyên t h ấ u tiếng vang lên thánh thiên ma đế nhất thời cảm giác được ngực một trận kịch liệt đau đớn chuyển đến theo bản năng túi đầu nhìn lại chỉ thấy nơi ngực một trống rông sơn đen cửa động lập tức nhảy vào trong tầm mắt phúc phá nát nội tạng không ngừng tự thánh thiên ma đế khỏe miệng tràn ra trên mặt nhưng mang theo một tia vẻ khó tin lẩm bẩm nói bản đế ma tâm cái gọi là ma tâm liền là vượt ngoại tà tộc nhược điểm trí mạng một khi vượt ngoại tà tộc cường giả ma tâm bị phá hủy chính là ma đế cấp một thậm chí là thiên ma đế cấp một cường giả cũng phải nuốt hận tại chỗ chỉ là vừa đến vừa ngoại tà tộc vương giả bình thường đều đem chính mình ma tâm bảo vệ đến vô cùng tốt thứ hai thực lực đến thiên ma đế này cấp một cường giả ma tâm đã từ lâu cường hóa đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ đại thế giới một bên chính là mạnh như tiên phẩm đại năng này cấp một cường giả đều không nhất định có thể triệt để hủy diệt thiên ma đế cường giả ma tâm hê、hey、hê、hey, ngu xuẩn người ma tâm đương nhiên là bị hư vô đại nhân ăn thịt cười khăng khặc quái dị hạ xuống hát mang l o ạ lên một đạo thân hình cao to tướng mạo quái dị thần bí sinh vật nhất thời xuất hiện thánh thiên ma đế trước mắt loại này thần bí sinh vật cả người quấn quanh quỷ dị hát viêm nắm giữ loại người thân thể có thể cái kia chỗ trống màu đỏ tươi hai mắt cùng nguyện như là dạ thu sắc bén bàn tay nhưng lập tức khiến người ta rõ ràng loại này hát viêm sinh vật cùng nhân loại có khác biệt cực lớn không càng nói một cách chính xác nó hoặc là chúng nó căn bản là không phải người ở thời đại thượng cổ chúng nó có một loại xú danh chiêu thống nhất xưng hô thôn linh tộc chỉ là viễn cổ thôn linh tộc đã sớm bị đấu khí đại lục cổ xưa đế tộc nhóm liên thủ cắn giết hiện tại xuất hiện ở trong thiên đ ị a này một con thôn linh tộc tộc nhân chính là hư vô thôn viêm d i ệ n hóa ra viễn cổ thôn linh tộc chưa đại tộc trưởng viễn cổ thôn linh vương thời khắc này trong thiên đ ị a đã tuyệt diệt mấy vạn năm viễn cổ quỷ dị chủng tộc thôn linh tộc rốt cục lấy một loại hoàn toàn mới hình thức lần thứ hai giáng lâm nay đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a dù là thánh thiên ma đế kiến thức rộng rãi nhìn thấy này con khí tức quỷ dị viễn cổ thôn linh vương sau cũng không khỏi con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hê、hey、hê、hey, các hạ kính xin cùng ta hòa làm một thể đi đáng tiếc toàn thân hắc viêm lượn lờ viễn cổ thôn linh vương nhưng cũng không trả lời thánh thiên ma đế vấn đề cái kia chỗ trống màu đỏ tươi trong đôi mắt tỏa ra giống như như dã thú vẻ tham lam khoe miệng càng là đã sớm mọc đầy cực kỳ buồn nôn nước dãi ông n long hê、hey、hê、hey、một tiếng cười quái dị sau viễn cổ thôn linh vương thân hình đột nhiên bành trướng đến vạn trượng to nhỏ đen thùi chỗ trống miệng lớn đột nhiên một tấm một luồng khủng bố đến không cách nào hình dung sức hút che ngập bầu trời giống như địa dâng trào mà ra ma khu bên trong sinh cơ đã sớm hết mức đoạn tuyệt thánh thiên ma đế không khỏi phát sinh một tiếng cực kỳ ác độc nguyền rủa hống viêm đế bản đế là sẽ không tha ùng ùng như b ả n g đại ủ rủ mạ k ỳ hố đen giống như giữ t ậ n miệng lớn lập tức đem tới tay con mồi miệng lớn vứt vào thánh thiên ma đế cái kia không cam lòng tiếng gào thét cũng thuận theo im bặt đi thánh thiên ma đế thiên ma đế phân thân vẫn có kẹn có kẹn có kẹn thân hình lần thứ hai co lại đến người bình thường thân to nhỏ viễn cổ thôn linh vương cực kỳ tham lam điệu miệng lớn nuốt trừng trong miệng đồ ăn tựa hồ đó là trong thiên địa nhất là mỹ vị món ngon khu khu hư vô n g ư ờ i vẫn tốt chứ sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm loạn tròa loạn trạng mà bay tới cho dù hắn đã là một vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng thế nhưng cùng một vị thiên ma đế chiến đấu đến nay linh lực trong cơ thể đã từ lâu tiêu xài đến sạch sành xanh thậm chí mỗi một điều bên trong kinh mạch gần giấu năng lượng cũng bị nghiền ép một tia không dư thừa k ẹ thân hình cao to hắc viêm sinh vật một bên nhanh c h ó n g nhai nghiền ngẫm một bên cười khẳng khặc quái dị nói hê hê chủ nhân hư vô rất tốt tốt vô cùng trước nay chưa từng có đến tốt câm miệng hư vô viễn cổ thôn linh vương hình thái thực sự là quá buồn nôn mau mau cho ta biến trở về đến tiêu viêm không khỏi mặt lộ vẻ một tia căm ghét vẻ lớn tiếng quát lớn nói là là chủ nhân viễn cổ thôn linh vương cái kia chỗ trống mà lại màu đỏ tươi trong hai mắt đột nhiên s ẹ t qua vẻ lúng túng lúc này lắc mình biến hóa cái kia quen thuộc cáo bào đen người trung niên hình tượng nhất thời lại trở về đến tiêu viêm trong tầm mắt khu khu chủ nhân có gì phân phó trở về bình thường hình thái hư vô thôn viêm hơi t ú i người đồng thời không g i ấ u vết lau chùi một hồi khoe miệng giống như một con ăn trộm gà thành công trồn đây chính là thánh thiên ma đế một bộ thiên ma đế phân thân phân thân ngã xuống bản thể cũng nhất định sẽ có phản ứng thậm chí còn sẽ cùng c h u n g khi còn sống ký ức cũng là nói chúng ta phiền phước tiêu viêm tiện tay lấy ra một đám lớn bổ sung linh lực đan dược lung tung nhét vào trong miệng khuôn mặt bên trên nhưng tràn đầy sầu khổ tâm lý bọn họ có thể nuốt chừng vượt ngoại tà tộc vương giả năng lực một khi bại lộ liền sẽ đối mặt toàn bộ vượt ngoại tà tộc điên c u ồ n g đổi g i ế t vượt ngoại tà tộc tuyệt đối không thể cho phép đại thế giới có cường giả như vậy tồn tại cũng tuyệt đối không thể cho phép cường giả như vậy trưởng thành vì giết hắn vượt ngoại tà tộc e sợ sẽ không tiếc lần thứ hai phát động một hồi toàn diện xâm nhập đại thế giới đáng sợ chiến tranh mà hiện tại tiêu viêm đối mặt vấn đề liền là năng lực của hắn tựa hồ đã bị vượt ngoại tà tộc số một bờ rẽn thánh thiên ma đế cho biết rồi ta bị quân địch đại bột nhìn chằm chằm làm sao bây giờ ở t u y ê n trở rất gấp ha h a chủ nhân chớ hoàng sợ t r ư ớ c thuộc hạ ở đánh vỡ thánh thiên ma đế đối với này phương vị diện phong tỏa thời điểm lại thuận lợi đối với này phương vị diện lần thứ hai gây một đường phong tỏa chính là vì phòng ngừa ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong thánh thiên ma đế có thể sẽ bại tàu chạy trốn có này đạo phong tỏa bình phong ở thánh thiên ma đế này cụ phân thân tuyệt đối không thể đem nơi này đã phát sinh tất cả chuyển quay lại bản thể nơi nào đây đấu khí đại lục mấy vạn năm tới nay những kia bị thuộc hạ nuốt t r ư n g đế tộc cổ giới đủ để chứng minh thuộc hạ đối âm diện phong tỏa am hiểu chắc chắn sẽ không phạm sai lầm hư vô thôn viêm nghe vậy lập tức tiêu ngạo mà ưỡn một cái ngực tràn đầy tự hào địa hướng về tiêu viêm mời công à nói cách khác ngươi ở chưa từng xin chỉ thị ta trước liền tự chủ trương đem này phương vị diện tự ý phong tỏa cũng đem ta lùi lại đường lui hoàn toàn phong tỏa đi một đạo thăm thẳm âm thanh đột ngột ở đắc chí hư vô thôn viêm bên thai nổi lên hít ù ngụt ngụt nước nuốt tiếng lặng lẽ vang lên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn hư vô thôn viêm lập tức đột nhiên quỳ dạp dưới đất mang theo tiếng khóc nước nở gào lên chủ nhân ngài nghe hư vô giải thích ta tiêu viêm căm ghét mà đem góc áo từ hư vô thôn viêm trong tay xả ra mặt không chút thay đổi nói h ừ chờ ta trở lại lại trường trị ngươi là là chủ nhân thân là kẻ già đời hư vô thôn viêm nghe đến đó nơi nào còn không rõ chính mình lần này sợ là lại có thể miễn cưỡng qua ải lúc này đại hỷ không ngớt địa cấp tốc đứng dậy ở bề ngoài còn phải trang làm ra một bộ lo sợ tái mét mặt mày dáng vẻ mỗi lần đều có thể ở bên bờ nguy hiểm điên cuồng thăm dò thật kích thích h n hư vô thôn viêm trong lòng nghĩ như vậy đến chương một n g r ă m mười h xung kích t h a n h cảnh chủ nhân chúng ta hiện tại là tiếp tục đi tới viễn cổ thiên xà bộ tộc vẫn là trở về vô tận hòa vực đứng dậy hư vô thôn viêm cẩn thận từng ly từng tí một địa mở miệng nói trước về vô tận hòa vực tuy rằng thánh thiên ma đế bộ kia phân thân đã triệt để tuyên cáo tử vong thế nhưng đem nó đặt ở trong cơ thể người ta vẫn là không yên lòng nhất định phải lập tức bế quan luyện hóa nó còn tiểu y tiên bọn họ bên kia Ta dự đ ị n hư xin mời tiêu huyền tổ tiên thay ta đi một chuyến. Chúng ta đi thôi, huyền chuyến. Chúng lên một tổ thay ta ta tức đ lập ờ n chuyển động thân g thể, trở vô ề k h n g thôn i viêm nói biến ê u đầu lắc lắc đầu nói rằng, cùng lúc Cùng đó, dị biến đột rằng. n dị i sinh. ê n phát Hư Ẩm. v t h ô viêm trong cơ thể đột nhiên bắn ra vạn đạo hào quang ẩn dấu ở áo bào đen bên dưới thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng tráng kiện thân thể đem hắc bào thủng thình no đến mức phồng phồng nang tiếp theo hư vô thôn viêm mặt ngoài thân thể nhanh chóng một đoàn đoàn huyết nhục x ư n g khối như từng viên một điễu thịt giống như g i ữ tợn cực kỳ tương tự nằm ở cấp tốc bành trướng trạng thái thân thể ầm ầm nổ tung ma mở phun tung tóe ra tảng lớn lẫn vào quỷ dị h ắ c viêm dòng máu chỉ một thoáng hư vô thôn viêm lại bị nhuộm thành một người toàn máu từng đạo từng đạo vết nước cấp tốc hiện lên ở hư vô thôn viêm mặt ngoài thân thể đem nhuộm đấm như một vị dễ vỡ đồ s ứ giống như đâm chi tức nát này rất rõ ràng thân thể không cách nào gánh chịu trong cơ thể tăng vọt linh lực duyên cớ hư vô chuyện gì thế này người lẽ nào không có đem thánh thiên ma đế bộ kia phân thân triệt để phong ấn sao thời khắc này tiêu viêm sắc mặt đột nhiên biến ta ta rõ ràng đã phong ấn được rồi a ta cũng không biết đây là tại sao chủ nhân cứu ta ta lập tức liền muốn triệt để căng nước hư vô không muốn chết ta thất kinh hư vô thôn viêm ngơ ngác mà lẩm bẩm nói h á n kinh sợ không ngớt mà nhìn mình kịch liệt bành trướng thân thể tựa hồ ở dây tiếp theo sẽ như một con không chịu nổi gánh nặng khí cầu như thế ẩm ẩm nổ tung mà mở mà hắn bản nguyên ý thức nói không chắc cũng sẽ tùy theo triệt để mất đi trên đời lại không hư vô như vậy người hư vô lập tức trở về quy trong cơ thể ta chúng ta liên thủ luyện ma sắc mặt nghiêm túc tiêu viêm lập tức bắt tay mệnh lệnh vạn hạnh hư vô thôn viêm đã sớm đem này phương vị diện phong tỏa biến mất chính là thánh thiên ma đế lại phái người lại đây cũng không cách nào tìm tới nơi này hắn có thể an tâm ở đây bế quan vâng chủ nhân hư vô thôn viêm tràn đầy cảm kích nhìn tiêu viêm lập tức gắng gượng hóa thành một đạo quỷ dị hắc viêm đ ộ t về tiêu viêm trong cơ thể ẩm hắc viêm vừa mới nhập thể một đạo ngưng hình như thực chất giống như cực lớn đến không cách nào hình dung linh lực cột sáng trong nháy mắt phóng lên trời tàn nhẫn mà đập về phía mênh mông hư không hư hư linh lực trong cột ánh sang hương đạo kia ngồi xếp bằng thon dài bóng người phía sau l ư n g đột nhiên thẳng tắp không cách nào diễn tả đau đớn điên cuồng hướng về toàn thân đột kích gây dối mà đi a a a phân quyết cho ta chuyển a một đạo giống như bị thương như g i ã thu tiếng gào thét đột nhiên từ bóng người hết hầu bên trong bỏ r a bên trong kinh mạch cái kia động lại như thực chất giống như linh lực cũng bắt đầu khá là khó khăn chuyển động hư vô ngươi tên khốn đáng chết này ta xin thể ta nhất định phải đem ngươi chặt thành thịt nát ta âm thanh như m ũ i an ỉ non âm thanh hạ xuống tiêu viêm trí tôn biển nơi sâu xa nhất một đám lửa cũng thuận theo đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút chợt bắt đầu điên c u ồ n g vận chuyển lên mà ngay ở tiêu viêm ở rơi vào cấp độ sâu bế quan một sát na kia cách xa ở vô tận hỏa vực một đạo thanh sam bóng người bỗng nhiên ngầm đầu đưa mắt tìm đến phía hư không vô tận khủng bố uy thế lập tức như thủy triều chút xuống mà ra mắt thấy trên sân một đám cường giả mỗi người sắc mặt xanh tím hô hấp càng là đã khó có thể khống chế một vị tiên phẩm sơ kỳ đại năng khá là khó khăn nhuyễn động đại miệng huyền huyền đế đại nhân phát sinh cái gì ha ha xin lỗi a chư vị cười khẽ hạ xuống cái k i a trận uy thế khủng bố lại trong nháy mắt liền biến mất rồi sạch xanh thanh sam bóng người không nhanh không chậm địa dò ra một con trong suốt như ngọc thon dài bàn tay chậm rãi xoa xoa mi tâm của chính mình nơi đó vừa có một đạo hoa sen dấu ấn lóe lên liền qua ta muốn lập tức trở về một chuyến viêm đế cung lần này bác giới lưu động công t ắ c còn lại cái kia bộ phận liền giao cho ngươi cánh tay thả xuống thanh sam bóng người bỗng nhiên mở miệng nói rằng vâng huyền đế đại nhân tiên phẩm đại năng không có do dự chút nào lập tức cung kính mà túi đầu tiết kiến các loại vị này tiên phẩm đại năng đứng dậy thời gian thanh sam bóng người đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiên phẩm đại năng không muốn xem thêm trực tiếp phát lệnh lần này bác giới dò xét công tác không cho sai lầm người đến lên giá tiếp tục tiến lên vâng đoạn tình đại nhân một đám cường giả cùng kêu lên tuân lệnh nói kết quả là trôi nổi ở trên chín tầng trời không trung hạm đội lần thứ hai phát động lên đây là một nhánh đến từ vô tận hỏa vực vương xì rỗ ẻn đế thành hạm đội chuyên môn phụ trách bác giới dò xét công tác trên thực tế xích viêm đại lục bị chia làm nam giới phân biệt là đông tây nam bắc bên trong nam giới vô tận hỏa vượt quyền lực trung tâm viêm đế cung sẽ định kỳ phái sứ giả dò xét vượt bên trong năm đại giới năm nay bắc giới dò xét công tác lẽ ra nên do viêm đế giới trương cựu đế đứng đầu huyền đế đại nhân phụ trách ngay hôm đó đại thiên cung chiếm giữ đại thế giới các nơi phân bộ chu ma bi lần thứ hai phát sinh d ị biến từng khối từng khối chu ma bi đột nhiên bùng nổ ra từng trận trói mắt ánh vàng ánh vàng chậm rãi lùi tán mọi người rốt cục có thể tra tìm toàn cảnh chu ma bi trên đỉnh c h ó c nhất xuất hiện một tỏa r a h à o quang màu tử kim mới t i n h tên chu ma vương tiêu viêm danh tự này như vương giả bình thường cao cư chu ma bảng đỉnh c h ó c nhất ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sáng lên lớp lóa tỏa ra từng cơn lớn lạnh cùng cao quý khí vị này đại thiên cung đợi mới chu ma vương vừa mới thành cựu liền đem vị trí đầu não chu ma vương tiêu huyền người thứ hai chu ma vương tần thiên vững vàng mà đặt ở thân dưới đáy nhìn dáng dấp chu ma điểm tựa hồ vượt xa mặt khác nhị vương Ẩm. toàn bộ đại thiên cung nhất thời nổ thánh uyên đại lục thánh uyên thành đại thiên trên lầu không một vị ông lao á o s á m lơ lửng giữa trời mà đứng nhìn chu ma bi đỉnh chóp cái kia xếp mới t i n h tên hắn kinh ngạc mà lẩm bẩm nói một môn song vương một môn song vương a đây là chờ đã lẽ nào viêm đế cũng như tần thiên như vậy chém giết một vị thiên ma đế ông lao á o s á m đột nhiên đột nhiên một cơ linh mặt lộ vẻ một k i a kinh sợ vẻ đây là một tòa ưu ám cự điện điện bên trong vô tận ma khí thoáng dũng phảng phất một mảnh không có bất kỳ sinh cơ ma vực giống như tất cả có vẻ âm u mà lạnh lẽo giống như vạn ma chi điện mà ở vạn ma điện điện ở giữa vị trí có ba mươi hai đạo màu đen vương t ỏ a thành hình vòm hướng về hai bên kéo dài ma mở những này trên vương t ỏ a ngồi thẳng từng đạo từng đạo thân hình khổng lồ ma ảnh tỏa ra vô biên vô hạn khủng bố ma uy ẩm một đạo dị thường cuồng bạo khí tức đột nhiên phóng lên trời đánh gây chính đang nghị sự ba mươi hai tôn nhân vật khủng bố khi tức khởi nguồn chính là ba mươi hai đạo vương tọa trung ương nhất đạo kia cả người trắng đen ma diễm lượn lờ cao to ma ảnh thánh thiên xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn điện bên trong rất nhiều tồn tại r ồ n dập nhìn sang bản đế một đạo phân thân bị hủy cao to ma ảnh hoặc là thánh thiên ma đế sắc mặt tái n h ợ t nói chương một nghìn một trăm mười ba thánh phẩm thánh phẩm người phân thân ít nhất cũng là thiên ma đế cấp bậc này đi là ai làm người nói chuyện chính là một đạo cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong bóng người nhất là làm người khắc sâu ấn tượng liền là cái kia một đôi như màu đen hình vòng xoáy xoay, xoay c h ầ m c h ầ m quỷ dị hai con mắt chỉ là nhẹ nhàng nhìn một chút liền có một loại hãm sâu trong đó kích động vượt ngoại t a tộc ba mươi hai đại tộc c h i thiên ma tộc tộc t r ư ở n g hữu thiên ma đế viêm đế vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế ta đạo kia phân thân chính đang một chỗ hạ vị diện mai phục viêm đế chỉ là tiến vào cái kia nơi hạ vị diện sau khi ta bản thể cùng phân thân trong lúc đó liên hệ liền đ ỗ n g nhiên biến đến mức dị thường mơ hồ cho đến vừa nãy hoàn toàn tách ra ta có thể xác định bộ kia phân thân đã triệt để ngã xuống chỉ là không biết vì sao phân thân lâm thời trước hết thệ ký ức đều không coi truyền về hẳn là có người đang ra tay q u á y r à y đáng trách ta lại không biết cái kia viêm đế là lấy loại phương thức nào đánh giết phân thân ta thánh thiên ma đế đột nhiên vỗ một cái vương tọa hoán hận nói rằng viêm đế trong lúc nhất thời điện bên trong rất nhiều thiên ma đế cự phách đều là hai mặt nhìn nhau này viêm đế là đại thế giới vị nào thánh phẩm thiên trí tôn đại năng vì sao bọn họ chưa từng nghe nói này hào cường giả tối đỉnh lẽ nào là đại thế giới mới lên cấp thánh phẩm viêm đế xem ra ngươi là đối đầu lần hủy diện ta tâm ma hạt giống cường giả bí ẩn ra tay rồi không đúng đối với phương kỳ đúng vậy là đi viêm một đạo cường giả vậy ngươi thánh ma viêm nên đối với hắn sản sinh cấp độ áp chế mới đúng tâm thiên ma đế nhưng đoán được thánh thiên ma đế ra tay mục tiêu là ai nếu viêm đế có thể như vậy thẳng thắn dứt khoát địa đánh g i ế t ta bộ kia phân thân vậy nói rõ bản đế thánh ma viêm hơn nửa có thể làm sao hắn đế viêm quên đi việc này không cần nói chuyện nhiều ta cùng viêm đế ngày sau còn dài không muốn nói chuyện nhiều thánh thiên ma đế uy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười lúc này đổi chủ đề tiếp tục cùng ba mươi mốt vị tộc trưởng tiếp tục nghị sự chỉ là đang ngồi hơn ba mươi tôn thiên ma đế bên trong nhưng có không ít vị ánh mắt cấp tốc lập lòe Quyết định chủ ý sau khi trở định chú khi ý võng ề muốn thu tập cái kia gọi viêm mạnh ma một viêm mạnh. thu quan cường tình báo. Có thể kích giết bọn họ 32 người người mạnh nhất thánh thiên ma đế một bộ phân thần, vậy vị này gọi viêm đế đại thiên cường giả nhất định tập thế thể giết rất hệ kích họ cái có Có báo. kia gọi đại giới giả gọi đại giả vậy vị đế đế đế bộ thiên tiêu viêm chính mình e sợ đều còn không biết hắn đã thành công bước lên vực ngoại tà tộc ba mươi hai vị thiên ma đế đối với hứng thú của hắn vu thư không một trận núc ních bao la bắt ngát úy lam hải diện bên trên đột ngột hiện ra một đạo thon dài bóng người đạo nhân ảnh kia là một vị khuôn mặt tuấn l ã n g h ấ p y thanh niên khắp toàn thân không có một chút nào sóng linh lực giống như một vị không chút nào tu luyện qua người bình thường giống như vậy duy nhất làm người khác chú ý liền là trắng n ó n trên tràn cái viên này hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ hỏa diễm dấu ấn chỉ có chân long đế vạn xà chi mẫu đại linh sơn thế tôn những này chân chính bước vào đại thế giới đỉnh cao tồn tại mới biết cái kia nhìn như bình thản cực kỳ thân thể bên dưới đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào sức mạnh to lớn một khi buộc phát ra trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể dễ dàng hủy thiên diệt điệu mặt biển vừa xuất hiện ở giữa không trung hắc y thành niên nhìn thấy dưới chân mênh mông biển rộng cũng là ngần ra c h ậ t lập tức nhắm mắt thả ra linh thức cha xét lên một lát cái kia trong suốt như ngọc mà mơ hồ có ánh huỳnh quang hiện lên tuấn lãng khuôn mặt trên mới hiện ra một vệ ý cười hóa ra là đại thế giới tây bắc bộ khu vực vẫn là ở hiện ra bắc bộ khu vực khoảng cách cực bắc nơi vô tận hỏa vực ngược lại cũng không xa hô bế quan nửa năm là thời điểm về đi xem xem cười khẽ hạ xuống thon dài bóng người lại biến mất ở tại chỗ nửa tháng sau vô tận hòa vực viêm đế cung phong trần mệt mỏi chạy về viêm đế thành tiêu viêm nhìn trước mắt đạo kia gào trắng như tuyết thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp hơi run run tiểu y tiên ngươi tại sao lại ở chỗ này chỉ thấy trống trải cổ điện phần cuối một đạo bạch di thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp tao nhã mà đứng tam thiên thanh ti như là thác nước chiếu nghiêng xuống bị một cái màu trắng sợi tơ tùy ý cột ở phía sau gió nhẹ phất đến nhấc lên tóc đen đung đưa ở bạch di tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp sự chân bóng nơi chán có một cực kỳ phức tạp màu xám cho nhạt dấu ấn tồn tại nhìn qua giường như một huyền ảo phú văn tiêu viêm ca ca. bạch di tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp nhìn lại sau khi một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ tròn lập tức nhấc theo váy dài không hề chú ý phong phạm thuộc nữ địa một chạy chậm liền phi thân nhào vào tiêu viêm trong lòng tiêu viêm kk còn không đợi tiêu viêm phản ứng lại lại là một vị áo xanh mỹ nhân không cam lòng lạc hậu giống như địa phi thân nhào vào tiêu viêm trong lòng bất đắc dĩ tiêu viêm không thể làm gì khác hơn là dùng tạm thời không xếp cánh tay trái tiếp được áo xanh mỹ nhân cười nói thanh lân ngươi cũng quay về rồi nghe tin tới rồi tiêu huyền một đám chỉ là mỉm cười địa xa xa nhìn này lâu ngày gặp lại ba người một lát nhìn trước mắt càng thành thục cảm động hai vị giai nhân tiêu viêm hạp hớp trà sau mở miệng nói mấy người các ngươi là xảy ra chuyện gì ở viễn cổ thiên xả bộ tộc các ngươi vì sao chậm chạp không trở về vô tận hòa vực tiêu viêm ca ca chúng ta sai rồi kỳ thực lần thứ nhất chậm lại trở về là bởi vì tiểu thanh đang bế quan sung kích tiến phẩm các loại tiểu thanh công thành xuất quan sau ta cùng thanh lân lại lâm thời này lòng tham dự định cũng theo bế quan sung kích tiến phẩm ba người cùng nhau bước vào tiến phẩm sau khi lại trở về vì lẽ đó tiêu viêm ca ca lần thứ hai liên hệ chúng ta thời điểm chúng ta mới cố ý làm bộ không biết kỳ thực chính là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ có thể ai có thể nghĩ tới tiêu viêm ca ca ngươi còn cố ý đã tìm đến viễn cổ thiên xà bộ tộc tìm chúng ta thậm chí còn ở nửa đường gặp phải vượt ngoại tà tộc một vị thiên ma đế tập kích vừa mới ngồi xuống tiểu y tiên thanh lân hai người lập tức đứng lên trắng nón mặt cười bên trên tất cả đều là hường đỏ vẻ đánh giá tiêu viêm sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí một điệu giải thích ngồi xuống đi ngồi xuống đi ta lại không nói trách các n g ư ờ i các ngươi ba người không có chuyện gì là tốt rồi thế nhưng lần sau vẫn là không muốn đùa kiểu này ta cùng hân nhi bọn họ nhưng là lo lắng c á c ngươi khỏe lâu lại nói ta lần này cũng nhân họa đắc phúc không phải tiêu viêm cười tủng tìm khoát tay háo một cái ôn nhu động viên hai người một hồi lâu đúng rồi tiểu thanh đây tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái nhưng không thấy tiểu thanh cái kiêng lịch ngậm quỷ bóng người tiểu thanh nàng hai tháng trước vừa trở lại nói từ bản thân cộng sinh đồng bọn thanh lân tinh xảo trên khuôn mặt cũng không khỏi tái hiện ra một vệ t long lanh ý cười tiểu thanh hiện tại có thể lợi hại t h â nửa là là láo xà xà, xà xà viễn viễn viễn viễn vương thiên giữ thiên thiên thiên tiếp thiếu thần nắm chính nhưng thánh định bọn trưởng. n cổ tộc mạch cổ cổ tộc cổ trực chỉ tộc tộc tổ huyết thủ phẩm phẩm họ bộ bị bộ bộ kẻ năm trước tiêu viêm ca ca ở vị trí bí ẩn bế tử quan tiêu huyền đại nhân thân phó viễn cổ thiên xà bộ tộc báo cho chúng ta chuyện này vừa đột phá chúng ta lập tức đứng dậy đi tới vô tận hỏa vực tiểu thanh bồi hai chúng ta ở vô tận hỏa vực đợi hơn bốn nguyệt chính là vì các loại tiêu viêm ca ca ngươi trở về chỉ là chậm chạp không chờ được đến tiêu viêm ca ca tiểu thanh bởi vì trong tộc l a o tổ muốn triệu vì lẽ đó liền tự mình trở về trong tộc hi hi tiểu thanh kỳ thực rất đáng ghét làm cái gì thiếu tộc trưởng bởi vì nàng đầu góc đần bình thường liền yêu thích ngủ một mực trong tộc các trưởng l a o còn buộc nàng k ệ nần học cái này học cái kia chỉ là có viễn cổ thiên x à vương đại nhân nàng thực sự c h u ẩ n mất không được thôi t chứ còn có chúng ta hai cái bồi tiếp nàng hiện tại chúng ta đến vô tận hỏa vực chỉ chưa nàng một người ở trong tộc nàng thì càng thêm kẻ nhạt ha ha cái kia đùa giỡn tiểu tử a rảnh rỗi chúng ta cùng đi viễn cổ thiên xà bộ tộc nhìn nàng tiêu viêm không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười nói c h ư n g một nghìn một trăm mười bốn thành thánh dư âm được rồi nói một chút ngươi đi lần này là nhập thánh tiêu huyền lời vừa nói ra mọi người đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu viêm không nhập thánh trung làm kiến hôi này liền đại thế giới lời lẽ t r í lý chỉ có truyền thuyết thánh phẩm thiên trí tôn đại năng mới có thể sừng sững với đại thế giới cường giả tối đỉnh hàng ngũ ừ n nhập thánh sơ kỳ thôi thiêu viêm cười nhạt nói Bạch. điện bên trong đột nhiên trở nên có thể nghe tiếng kim rơi vô tận hỏa vực rất nhiều cao tầng trong lúc nhất thời đều trở nên cảm xúc dâng trào tâm tình kích động đến khó có thể tự chế thánh phẩm a lần này vô tận hỏa vực nhưng là có tới hai vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng toa c h ấ n đã là đứng trên tất cả đệ nhất danh sách siêu cấp thế lực so với cái kia thái cổ năm trong thần tộc phật cổ tộc mạnh hơn một bậc Úng ù ụ điện bên trong bỗng nhiên vang lên một trận rõ ràng ngụm nước nuốt tiếng chỉ thấy đà xá cổ đế cố gắng chấn định nói làm sao vào thánh phẩm a đây là đà xá cổ đế suốt đời đều cầu cũng không được cảnh giới con đường của hắn đã sớm đi đến cuối con đường ở tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới nghỉ chân hơn vạn năm hắn cũng không còn cách nào về phía trước bước ra cái kia bước cuối cùng hắn từ đại thế giới trung bộ đấu đế đại lục đã tìm đến cực bắc nơi vô tận hòa vực không phải là vừa ý tiêu viêm vị này như sao trổi giống như cấp tốc quật khởi tuyệt đại thiên tiêu trên người mang theo cái kia phần khủng bố số mệnh sao có thể ở tiêu viêm bên người hắn liền có cơ hội dòm ngó cha tìm thánh phẩm đại đạo đây bế quan nửa năm tiêu viêm đàng hoàng trịnh trọng địa đáp đà xá cổ đế mờ mờ tờ bản đế bế quan thời gian gộp lại e sợ hơn vạn năm đều có được rồi không đùa g ỡ n ta nhập thánh cơ hội kỳ thực rất đơn giản ta ở cái kia nơi hạ vị diện cùng thánh thiên ma đế chiến đấu bên trong hư vô thôn viêm bất ngờ phát hiện hắn chuyển hóa ra viễn cổ thôn linh vương hình thái có thể nuốt trừng ma khí l i ê n ta cùng hư vô thôn viêm làm một lớn mật thử nghiệm chúng ta đánh cuộc một cái liên thủ đem vị này thiên ma đế một cái nuốt vào kết quả là là chúng ta đánh cờ thắng mượn vị này thiên ma đế ma khu thành công nhập thánh tuy rằng tiêu viêm nói tới nhẹ như mây gió thế nhưng đà xá cổ đế mấy người nhưng là một mặt kinh sợ vẻ mặt sống sờ sơ nuốt vào vực ngoại tà tộc một vị có thể so với thánh phẩm đại năng thiên ma đế lẽ nào liền không sợ thân thể bị ma khí triệt để ô nhiễm sao nuốt vào một vị thiên ma đế tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám đánh cược a một lúc lâu tiêu huyền lúc này mới thản nhiên thở dài nói chí ít ta đánh cược thắng không phải sao nếu là thông qua bình thường con đường xung kích thánh phẩm cảnh giới cho dù ta đối với thiên phú của chính mình có đầy đủ tự tin thế nhưng không có mười năm công lao sợ là không cách nào thành công mà hiện tại ta chỉ hoa thời gian nửa năm là được công nhập thánh tiêu viêm mặt lộ vẻ n ở nụ cười nay sợ là hắn trong cuộc đời hạ xuống điên cuồng nhất tiền đặt cược cái kia viễn cổ thôn linh tộc đến tột cùng vì sao có thể nuốt trừng ư vực ngoại tà tộc ma khí có thể là viễn cổ thôn linh tộc cũng là thiên ngoại chủng tộc có thể nó bị hư vô thôn viêm sau khi cắn nuốt liền sản sinh biến đến dị cũng có thể là đại thế giới thế giới ý chí cố ý dựng dục ra dùng để đối kháng vực ngoại tà tộc này nhóm ngoại ma sạch sẽ tự thân rước chân vuốt cằm Nào động mở ra địa suy đoán. Bất kể là loại nào nguyên nhân, này là loại địa mở ra suy Bất kể còn có ta bước vào thánh phẩm cảnh giới một chuyện tạm thời bao bọc các loại thích hợp thời gian lại tiến hành cái khác thả ra để tránh khỏi hữu tâm nhân đem này vài món sự tình liên hệ tới tiêu viêm một tiếng thét ra lệnh nhất thời nhường mọi người tỉnh lại ẩm ẩm tuân lệnh đúng đấy bí mật này tuyệt không có thể truyền đi không phải vậy tuyệt đối sẽ vì là vô tận hỏa v ư ợ t chiêu đến ngập đầu thai hương cho dù vực bên trong có hai vị thánh phẩm đại năng t ỏ a c h ấ n cũng không cách nào thay đổi sự thực này sư m i n h đợi ta đem luyện dược thuật đẩy trí thánh phẩm hậu kỳ linh dược đại tông sư thời gian ngươi nhập thánh việt hoặc lạt thì có khả năng chuyển biến tốt không nên góp ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành cái này suốt đời nguyện vọng tiêu viêm nhìn về phía đà xá cổ đế nói rằng được đa t ạ đa xá cổ đế hơi run run chật c h à n đầy cảm kích gật đầu đúng vậy thánh phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới kỳ diệu vô cùng hay là các loại tiêu viêm bước vào thánh phẩm hậu kỳ thời liền có thể ra tay luyện chế một viên thánh phẩm đế đan giúp hắn một khi nhập thánh đây khu khu nói đến đập điểm dược thăng cấp chuyện như vậy từ trước đến giờ là đấu khí đại lục bảo lưu tiết mục ngươi còn đang vì tu vi thấp mà buồn phiền sao đến đây đi ăn cái này đế đan ăn nó ngươi liền một khi thành đế không cái gì là một viên đế đan giải quyết không kha kia như có, vậy thì hai hỏa thánh phẩm đại năng xuất thế hướng hỏa vô tôn vô viên đan nếu viên. lấn, tận năng tin truyền bên liền từng ý hướng đi vô tận gì giải cái được, có, Trước cổ tộc vực có tức lục cổ vực tám đại đại đi là một ma xâm quyết xuất vậy đế đầu đế đế ra sau, ý dù ự vực lực. a ta hỏa vào, vô thành tiếp thu chúng ta che chở, trở thành vô tận hỏa vực lệ thuộc thế chúng che chở, lệ d sao chúng ta những n à y viễn cổ chư đế nhóm đến nay chưa từng xuất thế qua một vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng hiện tại đã phe thế lực có thể xuất thế một vị thánh phẩm này chính là cầu lấy che chở cơ hội tốt đại thụ dưới đáy tốt hòng gió chỉ là cái kia tám cái ra hỏa không thể mất mặt mũi còn có r u ộ r ẻ hiện tại theo ngươi cũng bước vào thánh phẩm ta cũng chắc chắn nhường bọn họ triệt để ngã về chúng ta đa xá cổ đế suy nghĩ một chút sau mở miệng nói rằng đấu đế đại lục viễn cổ chư đế a tiêu viêm không tên có chút phiền muộn nói đến ở thượng cổ đại kiếp nạn trước liền bắt đầu c h u y ể n thừa không dứt đấu đế đại lục cũng coi như một phương tương đương cổ xưa siêu cấp thế lực có hơi ẩ m điểm, một hậu đỉnh chấn họ thế nhị danh sách đỉnh h siêu kỳ đại đệ năng bọn vững vàng cao cấp lực tỏa là p ư n không g k thể n h trầm h mạnh. Viễn chư đế không chỉ khí họ thuộc thỉnh Thơi ư ờ n Viễn cùng ta đồng dạng đến cũng tiền đồng bọn g sức cổ có cầu. viêm đại tiêu bối, đế đấu ta từ ta lụ, là lệ ý mặc sau tiêu viêm gật đầu nói rằng được mấy ngày nữa ta liền lên đường chuyển động thân thể về một c h u y ế n đấu đế đại lục đem cái kia tầm cái còn không bỏ xuống được cái giá ra hỏa mang tới diện thấy chúng ta viêm đế bệ hạ đà xá cổ đế cười ha ha hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút cái kia tám cái ra hỏa sau khi lấy được tin tức này bộ vẻ mặt ngẫm lại liền rất chờ mong lúc trước đà xá cổ đế dự định rời đi đấu đế đại lục đi tới vô tận hòa vực muốn muốn đi tìm tìm thành thánh cơ duyên thời điểm viễn cổ tám đế đều phản đối cho rằng đà xá cổ đế khỏe mạnh đấu đế đại lục chín đại cự đầu không làm nhất định phải chạy đi cái gì vô tận hòa vực cho một vị thực lực nhỏ yếu hậu bối lập tức t r ư ớ c n à y không phải người ngu sao là đà xá cổ đế khư khư cố chấp mới vừa có đến tiếp sau việc hiện tại hắn rắc hạt giống tuy vẫn không có kết quả thế nhưng cũng đã nảy mầm chậm đợi thu hoạch là thời điểm trở lại g i ả trang ép vì lẽ đó ngươi bước kế tiếp dự định là cái gì bí mật săn giết vượt ngoại tà tộc chư vị thiên ma đế yên lặng tích lũy thực lực bản thân d ư ợ c chân cười nhìn hắn vị này đệ tử đắc ý thánh phẩm thiên tri tôn đại năng có thể nói tiêu viêm quả thực chính là hắn đời này hoàn m ỹ nhất kế tác tuy rằng hắn mới bước vào tiên phẩm sơ kỳ cảnh giới Thế nhưng cũng không trở ngại hắn trở thành tiêu h nhưng không ế cũng n g trở ạ hắn thành trở t i viêm lao Luyện Đạo. sư. Trước 1115, luyện ma Thành 1115, Ma khẽ ô n ngoại Thiên cường trường, lớn, hiện nay liền xuống tay với bọn họ chỉ có thể dễ dàng bại lộ chính mình, Luyện ma Thành đạo trước tiên cần phải dịch sau khó mới đúng. g giả vực với viêm tộc cấp tộc tộc mục chỉ có trước Đạo đại bại tiêu phải mới Tiêu tà một tay thể là lộ họ dịch khó h Ma Ma sau Đế đều quá dễ k mỉm cười trong lòng đã sớm có dự định ngươi là nói lên cổ đại kiếp nạn bên trong c h ấ n áp khắp nơi thiên ma đế tàn hồn tâm tư nhanh nhẹn dược trần trong nháy mắt liền đoán được đáp án ừ m những này hậu hoạn đến kịp lúc triệt để giết chết mới được hơn nữa những n à y thiên ma đế tàn hồn bên trong cũng không có thiếu đại thế giới viễn cổ cường giả tàn nể tình c h ấ n áp bọn họ trước đây thực lực ta thấp kém cứu không xuống bọn họ thế nhưng hiện tại ta muốn thử một chút tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu là nên như vậy dù sao ngươi nhưng là đại thiên cung vị thứ ba chu ma vương chứ ma vệ đạo chính là ngươi bản phận dược trần t r e o chọc lại làm cho tiêu huyền trong lòng không khỏi hơi động trong ê n mang mặt t h e c â nhắc vẻ nói n vẻ r ằ nếu là luyện ma thành là ma đại o c á kia luyện ai mà không ai luyện luyện, mà hủ bị bất điện ạ đế đúng. chấn áp ở Bắc cũng mục Bạch! Hoang Khâu thiên tà thần cũng là người áp ở ra tay Tri tà tiêu mới là đột nhiên rơi vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong đối với đại thế giới hết thể sinh linh tới nói thiên tà thần là một dị thường cấm kỵ từ ngữ hắn là vượt ngoại tà tộc thời đại thượng cổ cường giả số một truyền thuyết đã siêu thoát rồi thánh phẩm cảnh giới đến một t r ư ớ c nay chưa từng có cảnh giới chi cao chính là hắn dẫn dắt vượt ngoại tà tộc đại quân toàn diện xâm lấn đại thế giới tàn sát đại thế giới ngàn tỷ sinh linh mãi đến tận bất hủ đại đế xuất thế lấy tự thân tính mạng để đánh đổi phong ấn thiên tà thần trận này bao phủ toàn bộ đại thiên vị diện ma thai mới c h ầ m rãi thối lui thế nhưng cho tới hôm nay đại thiên vị diện nhưng có một nửa lãnh thổ lõm vào với vượt ngoại tà tộc t a y đương đại người nhắc lên hung danh hiển hách thiên tà thần vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi như vậy một vị còn như thần linh giống như tồn tại tiêu viêm lại cũng dự định cắn nuốt mất không được tiêu viêm ca ca ta không đồng ý ngươi làm như thế tiêu viêm còn chưa trả lời huân nhi cũng đã đôi mắt đẹp hàm sát địa chừng lại đây m ị đỗ toa vân vận mấy vị này giai nhân tuy rằng không nói gì cũng là từng cái từng cái mặt ngọc hiện ra hàn mà nhìn tiêu viêm các nàng dẹt không cho phép các nàng trượng phu như vậy mạo hiểm được rồi ta lại không nốc tuy rằng ta xác thực có ý định này thế nhưng tuyệt không là hiện tại không tới thánh phẩm hậu kỳ ta sẽ không đi đánh thiên tả thần chủ ý tiêu viêm ôn nhu động viên một hồi lâu mới nhường mấy vị giai nhân tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm ngẩng đầu đón tiêu huyền tràn đầy ánh mắt đùa cợt tức giận nói rằng tiêu huyền tổ tiên cũng biết cái gì là nhìn thấu không nói toạc ha ha ta chỉ là muốn xác nhận một hồi thôi đúng rồi tần thiên tên i kia cũng đ ă n g thánh thành công thủ tịch trưởng lão đại nhân đã thoái vị do chu ma vương tần thiên tiếp mặc cho thủ tịch trưởng l ã o trước nói cách khác hiện nay đại thiên cũng là tần thiên cầm lái ngày sau ngươi nếu là muốn đối với thiên tả thần ra tay tần thiên Huynh nên có tiền h ể vì n g ư ơ cung cấp chỉ có Cung Chu cũng khách u tiện、lợi. như thế nào đi nữa nói ngươi không Thiên Vương, thánh khanh trưởng phẩm một Ma thế hồi lợi, đi Đại là là lão, q y hạn quá lớn. Tiêu huyền thích. Thiên lớn. Tần Tiền quá Tiêu cười giải thích. Tần thiên tiền bối đã tiếp nhận đại thiên cung thủ tịch trưởng l ã o t r ư ớ c này ngược lại là một chuyện tốt người mình cũng tốt câu thông một ít tiêu viêm nghe vậy cũng là ý chị dạ cụ lập tức không nhịn được trêu nói nói đến tần thiên tiền bối đã thành công đăng thánh mà thân là hán bạn chi kỷ bạn tốt ngài vừa mới vừa bước vào tiên phẩm hậu kỳ cảnh giới nhưng là chậm thật nhiều không nội ngắn thì tám năm lâu là mười năm ta tiêu huyền chắc chắn đang t h á ánh tiêu huyền trong nụ cười rất có loại nhẹ như mây gió mùi vị như vậy tan họp đi bế quan nửa năm ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian cười khẽ hạ xuống điện bên trong chư bóng người đồng thời biến mất ở tại chỗ t ụ linh đại lục t ụ linh tộc ở t ụ linh tộc tộc trường đương nhiệm một vị tiên phẩm hậu kỳ linh khí đại tông sư đưa tiền dưới vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế đối với tụ linh tộc bí mật bái phòng tuyên bố kết thúc không sai tiêu viêm chuyến này chủ nếu tới bái phòng tụ linh tộc vị kia thánh phẩm linh khí đại tông sư lao tổ xin nhờ ra tay đem huyền thiết trọng xích do tiên phẩm tuyệt thế thánh vật thăng cấp vì là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật thấy tiêu viêm vị này thánh phẩm đại năng tự mình tới chơi tụ linh tộc lao tổ lúc này nhận lời một năm sau khi đem thánh phẩm tuyệt thế thánh vật huyền thiết trọng xích hai tài dân tiêu viêm lập tức nhẹ nhàng đi đương nhiên vô tận hỏa vực cùng tụ linh tộc hai đại siêu cấp thế lực có hay không ở trong bóng tối đạt thành bí ẩn di thỏa thuận vậy thì không được biết rồi trạm tiếp theo thiên la đại lục tiêu viêm một cước bước vào tụ linh tộc siêu cấp truyền tống linh trong trận hán luyện ma thành đạo lữ trình chính thức bắt đầu rồi thiên la đại lục bất luận là làm danh chấn đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong vẫn là làm trên cổ nhất đại siêu cấp thế lực thượng cổ thiên cung thống trị nơi thiên la đại lục đều ở đại thế giới vạn ngàn trong đại lục đều hưởng thụ rất lớn tiếng tam tự thượng cổ thiên cung ở cái kia tràng đại kiếp nạn sau đ ổ nát sau thiên la đại lục liền triệt để rơi vào một loại dị thường hỗn loạn trong trạng thái mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cái tân sinh thế lực còn như sau mưa xuân mang giống như nhanh chóng bước lên sau đó lại nhanh chóng biến mất mà ở hôm nay mảnh này dồi dào mà lại hỗn loạn đại địa nên đón một vị thần bí khách mời sâu xa thăm thẳm trên bầu trời một đạo thon dài bóng người đứng chắp tay chính là ở đây đạo kia vẫn bất động bất động người mặc áo đen ảnh đ ỗ n g nhiên dối ra một con thon dài bàn tay lớn tham dò vào sâu trong hư không mạnh mẽ xé một cái một đạo hẹp dài vết nước không gian đột nhiên xé toặt ra mang hoang cùng cổ xưa mênh mông khí tức che ngập bầu trời giống như bao phủ mà ra mà ở cái kia vết nước không gian nơi sâu xa một tòa bị mây mù nhiễu cổ xưa thiên cung thiên cung như ẩn như hiện tỏa ra cực kỳ mênh mông bảng b bả ạ c u y năng xem ra ta suy đoán quả nhiên không có sai viễn cổ thiên cung cùng viễn cổ lôi cùng đại thiên cung như thế đều là một cái không gian loại thánh phẩm tuyệt thế thánh vật nhìn cái kia tỏa ra lớn lao huy năng cổ xưa thiên cung người mặc áo đen ảnh khẽ mỉm cười nhấc chân liền bước vào trong đó đây là một mảnh cực kỳ cổ xưa không gian tối tăm trong thiên địa xích m ạ n g hoa n g khí đại điệu bên trên là từng tòa từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất lít nha lít nhít mà lại hơi chút rách nát cổ xưa cung điện tô điểm bên trên vụ hư không một trận núc ních một đạo người mặc áo đen ảnh hiện lên ở gò núi bên trên hả đó là người mặc áo đen ảnh như có cảm giác địa đưa mắt tìm đến phía phương xa trong tầm mắt chỗ một tòa lớn vô cùng cổ lao thạch môn phóng lên trời trên cửa đá có ba cái cổ xưa t i ể u chữ như ẩn như hiện đăng long môn vậy này bên trong nên chính là viễn cổ thiên cung ngoại vực thiên đế cùng thôn thiên ma đế cuối cùng đất quyết chiến ở bên trong vực thiên đế trong nghĩa trang cười khẽ hạ xuống hắc y bóng người lần nữa biến mất ở tại chỗ tráng lệ nghĩa trang bốn phía không gian hiện ra phá nát tư thái có thể nói toàn bộ nghĩa trang đều bị phá nát không gian mang vân quanh toàn bộ đất trời đều bị bao phủ ở hai cô đáng sợ uy thế bên dưới mà ở cái kia không nhìn thấy phần cuối trong nghĩa trang có vô số tòa nguy nga ngọn n g núi trôi nổi ở trên bầu trời đại điệu bên trên càng là che kín vô số đạo sâu không thấy đáy giữ tợn vết n ư ớ c hình như có hai vị cường giả tối đỉnh từng ở đây ác chiến qua ô ô một tia thanh phong thổi m à qua có cường giả bí ẩn thừa phong m à tới trưng một nghìn một trăm mười sáu thiên đế nghĩa trang ở rất nhiều lơ lửng giữa trời mà đứng ngọn núi trung ương có một phương vô cùng to lớn quảng trường l ặ n g lặng trôi nổi mà trên quảng trường lại có một bóng người l ặ n g lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g đó là một tên thân mang trường bào màu trắng tràng thanh niên dung mạo anh tuấn thân thể vĩ đại vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng với nơi đó thì có một loại ngự trị ở thiên địa bên trên khí thế đáng sợ ở đây trên tỏ khắp mà mở áo bào trắng tay của nam tử bên trong nắm một thanh còn như thủy tinh giống như trong s u ố t trường kiếm trường kiếm tạo hình cổ điện đại khí như một thanh vô phong mà vừa thô tháo kiếm thai kiếm phôi bên trên lập lòe điểm, điểm hà khí bên trên ẩn dấu đi cắt rời vạn vật sắc bén khí đó là một loại một khi buộc phát ra chính là thiên t r í tôn đại năng cũng sẽ vì thế khiếp đảm không ngớt sức mạnh kinh khủng vĩ đại chân của nam tử dưới là một viên toàn thân đen kịt giữ tợn ma thủ mục nát mà lại ô h ế thủy tinh trường kiếm m u i kiếm trực tiếp xuyên thấu ma thủ ô ô thanh phong phất đến t à n đi một bóng người lặng yên xuất hiện ở trên quảng trường hắn nhìn trước mắt vị này thân thể vĩ đại anh tuấn nam tử sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói viễn cổ thiên đế đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục chi một ngày la đại lục kẻ thống trị viễn cổ thiên cung chủ nhân trẻ tuổi nhất thánh phẩm thiên trí tôn đại năng một trong các loại vị này thiên đế bệ hạ có quá nhiều quá nhiều truyền kỳ mà cùng thiên đế triển khai quyết đấu đỉnh cao vị này thiên ma đế lai lịch của nó càng là thần dị cực kỳ hán tên vì là thôn thiên ma đế hoặc là chín thi thiên ma đế thời kỳ thượng cổ vương ngoại tà tộc từng có một phương đại tộc tên là thôn thiên tộc trong tộc càng là có chín vị có thể so với thánh phẩm sơ kỳ đại năng thiên ma đế toa c h ấ n thôn thiên tộc thực lực ở rất nhiều trong đại tộc cũng bởi vậy đứng hàng đầu vì theo đuổi về sức mạnh đỉnh cao nay chín vị thiên ma đế phát động thiên phu thần thông làm cho chín ma hợp nhất hóa thành một thể cuối cùng đản sinh ra vị này thôn thiên ma đế thực lực đó cũng nhảy một cái bước vào thánh phẩm hậu kỳ cảnh giới trở thành vực ngoại tà tộc rất nhiều thiên ma đế bên trong xếp hạng thứ mười nhân vật khủng bố thượng cổ đại kiếp nạn bên trong thôn thiên ma đế dẫn dắt vượt ngoại tà tộc đại quân đột nhiên giáng lâm thiên la đại lục thiên đế xuất lĩnh viễn cổ thiên cung cường giả liều mạng chống lại thiên đế bản thân càng là cùng thôn thiên ma đế ở thiên đế nghĩa trang triển khai quyết đấu đỉnh cao là một tên tuổi trẻ thánh phẩm thiên trí tôn đại năng thiên đế lúc đó có điều mới bước vào thánh phẩm trung kỳ cảnh giới thế nhưng hắn đối đầu thôn thiên ma đế nhưng không chút nào yếu thế dựa vào đại thế giới ba mươi lục đạo tuyệt thế thần thông một trong một mạch hóa tam thanh lại cho gọi ra hai đạo thánh phẩm phân thân hung hãn rút kiếm đón nhận cuối cùng thôn thiên ma đế bên trong chín ma bị thiên đế mạnh mẽ địa đánh nổ bảy ma rơi vào cái đèn cạn dầu thiên đế bất đắc dĩ cũng chỉ được lợi dụng hắn bên người bội kiếm thánh phẩm tuyệt thế thánh vật thiên đế kiếm đem còn lại hai ma phong ấn tại nơi đây cái kia chàng quyết đấu đỉnh cao liền như vậy hạ màn kết thúc đối với thiên đế vị này tuổi trẻ thánh phẩm tới nói có thể cùng vực ngoại tà tộc một vị có thể so với thánh phẩm hậu kỳ đại năng lâu năm thiên ma đế đánh tới cái trình độ này đã là phi thường hoàn mỹ nếu như có thể lại cho thiên đế vị này tuyệt đại thiên kiêu một ít thành thời gian dài tin tưởng hắn nhất định sẽ trưởng thành lên thành một vị không kem chút nào với thanh sam kiếm thánh bất tử chi trục như vậy đỉnh cao tồn tại vụ chính đang tiêu viêm rơi vào trong ký ức thời điểm vị kia cầm trong tay thiên đế kiếm nhắm mắt mà đứng áo bào trắng nam tử đột nhiên nhúc nhích một chút hai mắt lại liền như vậy mở hả lại tỉnh rồi thú vị tiêu viêm vẩy một cái lông mày hơi lui về phía sau một bước lập tức lẳng lặng chờ tình thế phát triển ngươi nhưng là ta đại thế giới hậu bối cường giả ta chính là viễn cổ thiên cung c h i chủ thiên đế đa tạ ngươi đem ta từ trong giấc ngủ say tỉnh lại từ từ tỉnh lại áo bào trắng nam tử nhìn tiêu viêm như gió xuân ấm áp giống như nợ nụ cười giống như chết trầm mặc mắt thấy vị này hắc y tiểu bối vô lễ như thế tự xưng là thiên đế vĩ đại nam tử cũng không xấu hổ ôn hòa cười một tiếng nói vì tạ ơn ngươi đem ta từ trong giấc ngủ say tỉnh lại ta quyết định đem ta bên người bội kiếm thiên đế kiếm tặng cho ngươi đến ngươi đi lên phía trước mau mau lấy đi thiên đế kiếm bắt đầu từ bây giờ nó chính là ngươi vẫn là giống như chết trầm mặc hậu bối c ư ờ n g giả ngươi cũng không nên không biết hàng chấm thiên đế kiếm nhưng là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật một khi toàn lực phát động chính là tiên phẩm đại năng cũng có thể tự chủ c h é m giết dị thường cứng hãn đến đem đi đi chấm thật sự đưa cho ngươi vĩ đại nam tử tính khí tựa hồ tốt quá đi tiếp tục mỉm cười giải thích chắc chắc ta nói ngươi vẫn đúng là cái hy tinh a ta nên gọi ngươi thôn thiên ma đế đây hay là nên gọi ngươi chín thi thiên ma đế đây vẫn trầm mặc không nói tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng nói làm càn vô lễ tiểu bối bản đế lòng tốt đem bên người bội kiếm tặng cho ngươi ngươi nhưng nói xấu bản đế vì là vực ngoại tà tộc thiên ma đế coi là thật vô lễ vĩ đại nam tử một nhữ mày khuôn mặt anh tuấn trên hình như có không lo vẻ được rồi đường diễn ngươi này ngu ngốc không chính là mình hóa thành thiên đế răng dấp sau đó lại sẽ thiên đế ngụy trang thành d á n g dấp của ngươi sao lại vụng về có điều chướng nhãn pháp thôi ngươi lại còn đắc chí đến hiện tại tiêu viêm bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm thằng ngu này còn diễn kịch nghiện lần này đến phiên vĩ đại nam tử rơi vào quỷ dị trong trầm mặc ha ha thật là một thông minh đến làm người chán ghét tiểu quỷ a cười quái dị hạ xuống vĩ đại nam tử như mực hai con mắt đã sớm lộ sắc thành đ e n kịt một mảnh phảng phất tẩn chứa trong thiên địa tà ác nhất khí tức cho nên nói ngươi đến tột cùng là từ lúc nào phát hiện cái hở cả người ma khí lượn lờ vĩ đại nam tử ở ma khí quay nhiều dưới khuôn mặt từ từ phát sinh biến hóa biến ảo thành một vị sắc mặt trắng bệnh tâm lãnh người trung niên g á n g dấp vừa lúc tiến vào tiêu viêm hứng hở điệu trả lời há thế à đại thiên cường giả bản đế khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thiếu quản chuyện nơi đây nếu không cẩn thận bị bản đế một cái nuốt vào hiện ra nguyên hình thôn thiên ma đế uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười bốn phía ma khí ngưng tụ đến càng nồng nặc ma khí bên trong tựa hồ ẩn giấu đi kinh thiên sắc cơ chắc chắc ngươi này ngu xuẩn lại bắt đầu diễn trước tiên không nói lấy ngươi hiện tại có điều miễn cưỡng đạt đến linh phẩm thiên trí tôn thực lực làm sao một cái nuốt ta lại nói bị thiên đế kiếm phong ấn ngươi còn có thể phát động công kích sao sợ là ngươi hiện tại có thể thức tỉnh nói chuyện trạng thái đều là ở miễn cưỡng chống đỡ tiêu viêm nghe vậy mỉm cười n ở nụ cười không nhịn được trên dưới quan sát vị này cả người đều là hí thiên ma đế hắn tuy rằng đầu góc đần một điểm thế nhưng nhân ra đủ nỗ lực à tại mọi thời khắc đều đang suy nghĩ cấp hí. v â n ảnh thôn thiên ma đế phí hết đại sức mạnh mới tích góp ra một điểm đáng thương ma khí lúc này theo tiếng tiêu tan liền ngay cả thôn thiên ma đế bản thân cũng rơi vào phát điên trạng thái khuôn mặt giữ tợn địa điên cuồng hét lớn a a a người tên đang chết này đến tột cùng là ai lại dám xấu bản đế chuyện tốt oong o n g long điên cuồng dãy rủa thôn thiên ma đế lập tức gây nên phản ứng dây chuyền trong tay hắn nắm thiên đế kiếm không phải nói đâm vào trong cơ thể hắn thiên đế kiếm lập tức bùng nổ ra một trận trói mắt thủy tinh ánh sáng đem vững vàng nhốt lại không thể động đậy chút nào a a chết tiệt thiên đế ngươi tại sao chính là chết rồi cũng không chịu v ư ơ n g t h a ta a tự chủ tỉnh lại thiên đế kiếm hiển nhiên cho thôn thiên ma đế tạo thành rất lớn đau đớn chính là mạnh như thiên ma đế hắn cũng không nhịn được cắn răng gào thét Trước 1117, viễn thiên đế. Cái kêu bởi vì thiên ta thế thiên cổ Cái viễn vì bởi đại giới chính hạ hạ kêu đế. đế đế bậy hạ chính là ta đại thế giới thiên đế bậy là tiêu viêm thản nhiên thở dài một tiếng không muốn nói chuyện nhiều hắn tay háo bào nhẹ nhàng vung lên một luồng quỷ dị sức hút lúc này dâng trào mà ra bao bọc thôn thiên ma đế biến thành một tia ma khí liền vội trốn nhanh vào tay háo bào bên trong thiên đế bệ hạ nơi này không ra càng các loại khi nào theo tiêu viêm đột nhiên quắt to một tiếng hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ quần quận đế viêm nhất thời gào thét mà ra cấp tốc b ư ớ c hơi lên giữ tợn ma thủ bên trên ma khí sau phóng ánh giống như ánh sáng dâng trào nhúc ních một đạo tỏa da cực cường ý thế quang ảnh ngưng tụ mà ra ai không nghĩ tới năm đó ta lưu lại phong ấn vẫn có một tia lỗ thủng còn muốn phiền phức đại thế giới hậu bối cường giả ra tay chu ma quang ảnh tàn đi một vị thân thể vĩ đại tuấn giật nam tử đ ã bước mà ra viêm đế tiêu viêm gặp qua thiên đế tiền bối tiêu viêm lúc này túi người hành lễ đối với vị này lấy thân chấn ma viễn cổ tiền bối tiêu viêm là dị thường kính phục cùng ngưỡng mộ áo bào trắng bóng người ánh mắt ngưng lại nhãn lực đ ầ u c a á hắn lập tức nhìn ra tiêu viêm thực lực chân thật viêm đế không nghĩ tới xa xôi vạn năm sau khi chúng ta vùng thế giới này lại đản sinh ra như vậy kiệt xuất cường giả tối đỉnh viêm đế ta này viễn cổ thiên cung dự định lưu với người hữu duyên tiếp tục ta đạo thống ngoài ra bản đế có khác h ắ n vật không bằng ta liền đem trôi này bên người bội kiếm tặng cho người làm sao thiên đế tiện tay chảo một cái trôi này thủy tinh trường kiếm lập tức bay vào trong tay nhìn vị này chính quy thiên đế cũng định đem thiên đế kiếm đưa cho chính mình tiêu viêm không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười nói không tiêu viêm không muốn tiền bối bội kiếm cái kia viêm đế muốn cái gì n h a chẳng lẽ viêm đế đối với ta cái kia một mạch hóa tam thanh cảm thấy hứng thú cũng có thể đơn giản ta đem triệt để t h o ả n hóa đem này đạo ba mươi lục đạo tuyệt thế thần thông truyền cho người cũng tốt thiên đế suy nghĩ một chút bỗng nhiên tỉnh lộ nói không thiên đế tiền bối cũng sẽ không t h o ả n hóa ta là tới cứu tiền bối tiêu viêm khẽ mỉm cười hơi suy nghĩ cái kia cố hùng vị như cự long giống như bàng bạc lực lượng linh hồn nhất thời nhập vào cơ thể mà ra uy thế khủng bố trực tiếp ép tới thiên đế linh ảnh đều không thể không hơi cúi người uy thế lóe lên l i ề n q u a đây là thánh phẩm linh dược đại tông sư một lần nữa đứng lên thân thể thiên đế không khỏi là thất thanh nói vâng không khéo ta này linh dược đại tông sư vừa vặn am h i ể u phục sinh cừng giả lấy tiền bối nếu là tin ta đều có thể nhường ta thử một lần tiêu viêm tay háo b ả o vung lên xuyên thẳng sâu xa thăm thẳm thiên vũ mà đi linh hồn cột sáng lập tức cấp tốc thu về trong cơ thể thử có cái gì không thể thử tả h ư u ta có điều chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn đều có thể thử một lần thiên đế nỗ lực từ vừa chấn động bên trong khôi phục như cũ sau đó nhưng tự không cam lòng thật sự nhận nói rằng lẽ nào đương đại thánh phẩm linh dược đại tông sư đã như vậy tràn lan sao ở ta đời kia cứ việc đại thế giới thánh phẩm võ giả có mấy chục vị thế nhưng thánh phẩm linh dược đại tông sư cũng chỉ có năm vị vì lẽ đó coi như là chúng ta những n à y thánh phẩm đại năng thông thường cũng là một viên thánh phẩm đế đan khó cầu không chúng ta đời này thánh phẩm linh dược đại tông sư căng ít chỉ có ba vị tiêu viêm liền là trong đó một vị tam đại đan đạo thánh địa nên có ta vô tận hỏa vượt một đế đứng chắp tay tiêu viêm thân thể kiên cường tự có một luồng b ệ nghễ thiên hạ khí nguyên lai đương đại tam thánh một trong đúng là bản đế mắt v ụ n về thiên đế chắp tay thi lễ dừng một chút sau nói rằng chỉ là ta còn có một yêu cầu quá đáng viêm đế hẳn phải biết ta viễn cổ thiên cung có năm điện cửu phủ câu chuyện trước vị phòng ngừa bất ngờ phát sinh ta từng đem này mười bốn vị thuộc hạ mảnh vụn linh hồn bảo tồn ở một cái tuyệt thế thánh vật bên trong không biết viêm đế có thể hay không đương nhiên có thể tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu nhưng trong lòng nói thẩm băng linh tộc chấn tộc thánh vật băng linh bia cũng có loại này tương tự công năng phàm băng linh tộc vương thất huyết thống đều sẽ ở trong đó lưu lại mảnh vụn linh hồn vì lẽ đó lâm động mới có thể bắt được ứng hoan hoan mảnh vụn linh hồn đem phục sinh này ngược lại là cái chuẩn bị bất chắc thứ tốt chờ hắn trở về vô tận hỏa vực sau khi cũng đến hướng về tụ linh tộc làm riêng như vậy một cái tuyệt thế thánh vật đem vô tận hỏa vực hết thẻ cao tầng không là hết thẻ địa chí tôn trở lên linh hồn của cường giả mảnh vỡ hết mức thu nhận trong đó như vậy tức khiến cho bọn họ ở bên ngoài bất hạnh n g ã xuống vô tận hỏa vực linh dược các đại tông sư cũng có thể lập tức bắt tay phục sinh bọn họ trong lúc nhất thời t i ê u viêm tâm tư phiêu đến rất xa thiên đế tiền bối trước tiên ăn vào cái này thần phách đan triệt để vững chắc thần phách thừa dịp thiên đế ăn vào đế đan bù đắp tổn thương bản nguyên hồn khí thời gian tiêu viêm đem thiên đế thân thể tàn phế hút tới thiên đế thân thể cũng không có hoàn toàn bị diệt chỉ là đã sớm ở thượng cổ đại chiến bên trong bị phá hỏng đến thùng trăm ngàn lỗ có điều này cũng không quan hệ chỉ còn cơ bản hơn khung xương vẫn còn đế đan đan dược dung huyết sinh cốt đan sức mạnh có thể mang trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu tuy rằng tiêu viêm cũng chuẩn bị thiên cường giả trí tôn thân thể thế nhưng hiệu quả khẳng định không có thiên đế nguyên thân thể tốt tiền bối phân ra một tia thần phách lực lượng cho ta tiêu viêm tiện tay đem một viên màu đỏ sẩm đan dược đưa cho thiên đế bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái một đạo hóng ánh đế viêm nhất thời bốc lên phục sinh chính thức bắt đầu một tháng sau vợn quanh thiên đế nghĩa trang không gian mảnh vỡ mang đã sớm biến mất sạch sành s à n h liền ngay cả trong nghĩa trang hết mức héo tàn các loại quý giá linh thảo linh thực cũng lần thứ hai tỏa ra chúng nó rực rỡ sắc thái ừ cái này là sinh linh chi diễm công lao chỉ có hạt giống tồn tại sinh linh chi diễm là có thể trong nháy mắt để cao ra một mảnh hoa cỏ hải dương đến trên không quảng trường biên giới có hai bóng người ôm cánh tay mà đứng rất hứng thú điệu đánh giá phía dưới hoa cỏ hải dương một đen một trắng đều là phong hoa tuyệt đại cường giả tối đỉnh mà ở hai người bọn họ càng xa xăm mười bốn đạo khí tức lớn mạnh tồn tại sắc mặt nghiêm túc điệu đứng xuôi tay trầm mặc đến làm người đáng sợ chỉ có ở nhìn về phía đạo k i a áo bào trắng bóng người thời mới sẽ hiển lộ ra một tia kích động cùng cuồng nhiệt vẻ không nghĩ tới chúng ta đã ở đây ngủ say bốn mươi tám phẩy không không không dư tải lần này còn cần cảm ơn viêm đế ra tay không phải vậy ta viễn cổ thiên cung một mạch sợ là đến hết mức phó khó một lúc lâu thân thể vĩ đại áo bào trắng bóng người thản nhiên thở dài nói làm hết sức mà lớn mạnh ta đại thế giới sức mạnh mới phải đối kháng vực ngoại tả tộc tốt nhất phương thức t i ê n bối có từng nghĩ kỹ bước kế tiếp làm sao đi rồi không muốn liền như vậy nói chuyện nhiều tiêu viêm nhẹ nhàng mà chuyển hướng đề tài nghe nói ở chúng ta ngủ say trong lúc bản đế chỉ dưới thiên la đại lục đã phân liệt đến không ra hình thù gì đương nhiên trước tiên cần phải lấy khí thế như sấm vang chấp giật quét ngang trầm hà lần thứ hai nhất thống thiên la đại lục thuận tiện lại mở ra ta thượng cổ thiên cùng một mạch thiên đế khẽ mỉm cười tự nhiên có một luồng phong hoa tuyệt đại khí độ chỉ là nói tới chỗ này thiên đế nhưng trong lòng không nên nhớ tới hai bóng người một đạo là hắn từng ở này thiên đế trong nghĩa trang trồng xuống cái kia cây trên gột mờ ạn đà la hoa một đạo là ở cái kia chàng khốc liệt đại chiến bên trong lâm trận bỏ chạy thượng cổ hồ giao một lưu một g i ế t chỉ là bọn hắn hai người hiện tại ở đâu ha ha cái kia tiêu viêm liền ở đây sớm cung hạ tiền bối cáo tử cười to hạ xuống người mặc áo đen ảnh thân hình lặng yên tan vỡ hóa thành một đạo rực rỡ cực kỳ đế viêm cấp tốc hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi viêm đế đúng là tốt tiêu sái thiên đế nhìn người mặc áo đen ảnh rời đi phương hướng khẽ mỉm cười sau đó xoay người lạnh nhạt nói đi chúng ta đi ra ngoài là thời điểm nói cho trên đại lục này chúng ta trở về vâng thiên đế bệ hạ xa xa mười bốn vị nhân vật mạnh mẽ tràn đầy cuồng nhiệt điệu tể tiếng quát to nói c h ư một nghìn một trăm mười tám càn quét quần ma thánh n g uyên đại lục thượng cổ thánh n g uyên tự ẩn sâu ở rơi thần n g uyên bên trong ngũ thánh tháp đổ nát vì là hai tầng sau khi nơi này liền triệt để yên tĩnh lại mà ngày hôm nay nơi này lại lần nữa nghênh đón một vị cố nhân man hoang đại địa ngay chính giữa có một tòa lớn vô cùng màu đen tế đàn nguy nga mà đứng vạn trượng tế đàn chính giữa có bốn cái cổ lao thạch trụ hiện bốn góc tư thế mà đứng mà bốn cái cổ điện trụ đá trung ương lại có một tòa màu xám quan tài đá n ằ m lập cái kêu màu xám quan tài đá cho dù là nằm ở bị phong ấn trạng thái nhưng vẫn như cũ tỏa ra ngập trời khí tài ác khiếp đảm đến làm người phát lệnh chắc c h ặ t huyết cương thiên ma đế vượt ngoại tà tộc ba mươi hai đại tộc huyết ma tộc thời kỳ thượng cổ tộc trường bảy năm trước hai người chúng ta không được vừa thấy mà ngày hôm nay ta nhưng là chuyên vì ngươi mà đến không biết huyết cương bệ hạ có thể hay không phi thường cảm động đây đứng xứng ở trước tế đàn hắc y thanh niên một tiếng cười khẽ tay háo bào nhẹ nhàng vung lên bộ kia bị đại thế giới viễn cổ đại có thể gắt gao chấn áp lại màu xám quan tài đá lại liền như vậy mở ra ẩm sau một khắc vạn trượng ma khi dâng trào trấn áp thiên ma đế tàn hồn màu xám quan tài đá ầm ầm nổ tung mà mở một đoàn ma hồn lúc này tự hôi quan quá móc t ố c lướt ra khỏi ha ha ha ta huyết cương thiên ma đế rốt cục lại trở về ma vân thoán dũng một tiếng ma khiếu ở tầng này c u ộ n c u ộ n v a n vọng đầy trời ma vân bên trong vô tận ma khí điên cuồng tụ tập áp xúc cuối cùng ở giữa không chúng tụ tập một đạo trăm trượng ma ảnh này ma ảnh tóc thai bù xù khuôn mặt dữ tợn một luồng không cách nào hình dung uy thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ đất trời ha ha, ha. Ta huyết cương, ảnh. Giữa lúc vừa tránh thoát lao tủ thiên Giữa vừa lao ma ảnh. cương, lúc đại ế tiếng đến tàn thứ thét thời mắt một dài hồn dự định lần thứ hai lên tiếng thét dài thời gian, con mắt dư quang đông nhiên hai dự dư đ miểu o ôm v a mà đứng người mặc này đứng đen người ảnh, người này lại chưa bao giờ chưa lại áo bao x u ấ thế i Đại ệ n nhận hắn bên trong. ở cảm của h t giới thánh phẩm thiên cường giả trí tôn huyết cương thiên ma đế sắc mặt hiện ra thanh còn như là gặp ma địa la thất thanh nói bị phật lao tổ c h ấ n áp bốn mươi tám phẩy không không không dư tải hôm nay một khi thoát vây rồi lại tao ngộ đại thế giới một vị nằm ở đỉnh cao trạng thái thánh phẩm đại năng lấy trước mắt hắn miễn cưỡng đạt đến u ma đế cấp sức mạnh chỉ sợ là loại này ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó liền trải qua do đại hỉ đến đại bi thoải mái tâm lý lịch trình thực sự là kinh sợ không nớt trả lời đúng ngươi có thể so với thôn thiên tên ngu xuẩn kia muốn thông minh hơn nhiều huyết cương bệ hạ tiêu viêm nhưng là chuyên vì ngươi mà đến cảm động không cảm động ôm vai mà đứng người mặc áo đen ảnh vỗ tay một cái cười nói người ủng. trắng Sắc c mặt huyết bệnh ơ n thiên ma đế ánh mắt cấp tốc lóe lên một cái, ngượng ngùng g mắt tốc một cái, ma đế cấp c lóe ư mặc ộ động không dám động. Ta có một t tiếng Ta thuần thụ tiêu viêm cùng huyết nói, kiến viêm không không không nghị, cùng cương g có ha ha, hạ vừa dám dám bệ p mà đã như quen, không bằng bệ hạ bệ ù n Người g ta hòa làm một thể hòa sao. làm làm mặc áo đen ảnh liếm liếm môi nhìn về phía huyết cương thiên ma đế ánh mắt lại mang theo nồng đậm vẻ tham lam đúng đó là một loại nhìn thấy ngon miệng đồ ăn giống như vui mừng Trốn. chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi huyết cương thiên ma đế không chút nghĩ ngợi một tiếng cực kỳ thê thảm ma khiếu sau xoay người liền hướng về trong hư không cấp tốc bỏ chạy hê、hey、hê、hey, hư vô đại nhân đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu cười quái dị hạ xuống còn chưa các loại huyết cương thiên ma đế phản ứng lại trong hốt hoảng hắn đã hoảng không chọn đường địa một con va và vào bóng đêm vô tận bên trong ý thức tùy theo rơi vào vĩnh miên theo mặc dù là một trận sởn cả tóc gáy miệng lớn ngai nghiền ngâm tiếng tiêu viêm lòng tốt cùng huyết cương bệ hạ kết bạn nhưng là ngươi nhưng từ chối ta hữu nghị cuối cùng rơi vào cái kết quả như thế thực sự là đáng thương đáng tiếc ca người mặc áo đen ảnh thấy thế trách trời thương người giống như thở dài cót ca cót két phức ha ha ha ta nói chủ nhân ngươi có thể hay không không muốn ở thuộc hạ ăn uống thời điểm giảng chuyện cười ta thật sự rất muốn cười a phức ha ha ha ha con k i a chính ở hận nút trong bóng tối ăn uống quỷ dị sinh vật đột nhiên phát sinh một trận r u n g trời tiếng cười lớn dẫn tới vùng hư không đó cũng vì đó điên cuồng rung động hiển nhiên này một thần bí tồn tại thực lực cũng đến một cảnh giới đỉnh cao giữa lúc quỷ dị sinh vật làm c à n cười to thời khắc một đạo thăm thẳm khẽ lẩm bẩm lặng yên ở tại bên thai vang vọng h ả thật sự rất buồn cười sao g i á c ạch chủ chủ nhân thuộc hạ an saong dung trời cười to im bặt đi một đạo hưu mang tùy theo trở về người mặc áo đen ảnh trong cơ thể h ừ người đúng là càng làm càn người mặc áo đen ảnh túi đầu nhìn chính mình trí chí tôn biển từ tôn nói vụ tế đàn bên trên bốn cái trụ đã đột nhiên bùng nổ ra đạo đạo vạn trượng linh quang ánh sáng cấp tốc núp ních một đạo thương lão nhân ảnh tự quang ảnh bên trong hiện hành mà ra thương lão nhân ảnh quét như thế c h ố n g rông tầng thứ nhất phát sinh một tiếng thất vọng mất mát t h a n nhẹ huyết cương tên kia tàn hồn đã bị hoàn toàn bị tiêu diệt sao xem ra lão tổ, xong xong tổ tạm thời có thể vẫn chưa thể nghỉ ngơi chúng ta còn phải đi tầng thứ hai giải quyết đi còn lại đạo kia thiên ma đế tàn hồn thuận tiện đem quá linh lão tổ giải thả ra người mặc áo đen ảnh ngẩng đầu cười nói đại thế giới thánh phẩm thiên viêm đế tiêu viêm viêm đế ngươi nói giải thả ra là có ý gì phật lao tổ k h ô n g chế linh ảnh rơi xuống ha ha lão tổ đi theo ta liền biết rồi tiêu viêm vung tay lên một luồng nhu hỏa nhưng không thể chống lại kình khí trong nháy mắt bao vây lấy hư không phật lao tổ cùng nhau liền biến mất ở tầng thứ nhất một tháng sau ầm ầm nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang ngũ thánh thắp còn sót lại hai tầng cũng lặng yên tan vỡ ở loại này không người chú ý hung á c nơi yên lặng tiêu tan ở trong thiên địa dị thương bầu trời s á m xịt bên trên tiêu viêm cùng hai bóng người xa xa nhìn kỹ phía dưới trắng đen cự tháp tan vỡ bên trái đạo kia thương lão nhân ảnh hiển nhiên là phật lao tổ phía bên phải đạo nhân ảnh kiệt nhưng là một vị khuôn mặt cương nghị người trung niên tướng mạo tuy không phải cũng cỡ nào anh tuấn nhưng cũng có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tang thương khi tước ngũ thánh tháp trung quy là triệt để trở về dòng sông thời gian không có chúng ta ở đây e sợ này rơi thần huyền cũng trở nên hữu danh vô thực đứng chắp tay phật lão tổ tràn đầy tang thương địa thở dài sau đó nhìn về phía tiêu viêm nói viêm đế bước kế tiếp tính toán đến đâu rồi xa xôi hai dư tải ta đi khắp hơn một nửa cái đại thế giới tổng cộng mất đi m ộ ư ơ i tám đạo thiên ma đế tàn hồn linh lực tu vi cũng thuận lợi bước vào thánh phẩm trung kỳ là thời điểm trở lại tiêu viêm nhớ tới hai năm qua hành động như mực trong tròng mắt không khỏi s ẹ t qua một tia hoài niệm cùng tăng thương bởi vực ngoại tà tộc thiên ma đế cường giả sức sống phi thường khủng bố rất khó triệt để giết chết vì lẽ đó đại thế giới viễn cổ các cường giả ở đánh giết thiên ma đế sau chỉ có thể lựa chọn phong ấn thân thể tàn phế nhường vô tận năm tháng đi triệt để tiêu diệt bọn họ lúc trước định ra luyện ma thành đạo con đường sau hắn liền dự định trước tiên dịch sau khó trước đem chấn áp ở đại thế giới các nơi thiên ma đế càn quét sạch sẽ thực lực tiến một bước mạnh mẽ sau lại hướng về đối diện vực ngoại tà tộc ba mươi hai đại tộc tộc trưởng ra tay luận những này chấn ma nơi đại thế giới thế sẽ chứ ó cái c nào tổ c so với đã ạ đại đại i thiên tiêu viêm lợi thiên thiên nơi nơi thiết trí. thân từ tổng bắt hết thẻ thực vị trí. Trước thanh tuyệt thế thanh vật, trọng chúng chính mình chu phận, chấn phẩm huyền xích. cung càng ràng nó dụng cung vương cung được xác rõ đó đó vị Vì vị lẽ đ ma ma bộ 1119, bị đại thiên cung xác nhận biến mất chấn ma nơi ở ngoài vẫn còn có một ư ơ i tám tòa chấn ma nơi tồn lưu tiêu viêm hai năm qua đi khắp hơn một nửa cái đại thế giới đem này một ư ơ i tám tòa chấn ma nơi từng cái đi khắp có thiên ma đế tàn hồn đã đào tẩu có phong ấn vẫn còn thế nhưng viễn cổ cường giả đã tọa hóa có viễn cổ cường giả còn sót lại một k i a dấu ấn không cách nào phục sinh cuối cùng tiêu viêm tổng cộng luyện hóa hơn hai mươi đạo thiên ma đế tàn hồn thân thể tàn phế thế nhưng viễn cổ cường giả nhưng chỉ cứu ba vị thiên đế phật lão tổ quá linh lão tổ thượng cổ thánh n g uyên chính là tiêu viêm chọn lựa thứ mười tám tòa c h ấ n ma nơi cũng là tiêu viêm con đường tiến tới điểm cối u có điều hai vị lão tổ thật không theo tiêu viêm t r ư ớ c về vô tận hòa vực phật cổ tộc quá linh cổ tộc thân là thái cổ năm thần tộc thứ hai gần năm vạn năm sau khi bộ tộc đã sớm cảnh còn người mất trong tộc đều có thánh phẩm đại năng chấn áp hai vị trở lại e sợ sẽ đối mặt một dị thường cục diện lúng túng tiêu viêm thu lại tâm tư quay đầu nhìn về phía hai vị cường giả tối đỉnh ha ha viêm đế không khỏi quá coi thường chúng ta láo ra hỏa này bậy hạ chẳng lẽ cho rằng ta chưa từng ở bộ tộc ta chấn tộc thánh vật quá linh cổ đồ bên trong lưu lại một ít thủ đoạn sao chính là phù đồ lão huynh ở cái kia tổ trong thắp cũng từng lưu lại đòn bí mật phía bên phải vị kia khuôn mặt cương nghị người trung niên nghe vậy cười to nói ta ngược lại thật ra không lo lắng quá linh tiền bối mà là lo lắng phù đồ tiền bối dù sao theo ta được biết hiện nay quá linh trong cổ tộc người trưởng đà chính là thái minh lão tổ thái minh người này làm việc công chính hào phóng ánh mắt lâu dài quá linh cổ tộc chọn thánh nữ cũng chưa bao giờ lấy huyết thống vì l à yêu mà là thiên phú làm đầu vì lẽ đó quá linh cổ tộc tuy rằng chỉ có một vị thánh phẩm thiên trí tôn tọa c h ấ n thế nhưng bộ tộc ở tại trong tay nhưng càng thịnh vượng cùng phát triển không ngừng quá linh cổ tộc so với phật cổ tộc liền có vẻ nước sông ngày một rút xuống phật cổ tộc hiện nay chủ nhân chính là đại trưởng lao phật huyền phật huyền người này dàn mua ngu ngốc dị thương bảo thủ ngoan cố nghiêm trọng mâu thuẫn phật huyết thống cùng người ngoài kết hợp phát hiện đồng loạt nhẹ thì giam c ầ m nặng thì xử tử ở loại này mục nát thống trị dưới phật cổ tộc như cục diện đáng buồn giống như vậy bộ tộc thực lực nghiêm trọng trượt hiện nay đã rơi xuống đến thái cổ năm thần tộc cuối cùng mấy năm trước phật huyền càng là đem một vị có hy vọng thánh phẩm phong thái tộc nhân bức ra trong tộc trong tộc đã sớm thời kỳ giáp hạc nếu là phật huyền bản thân t ọ ạ hóa trong tộc lại không có mới thánh phẩm thiên trí tôn sinh ra e sợ phật cổ tộc sẽ liền như vậy từ thái cổ năm thần tộc hàng ngũ xóa tên ta nghe nói phù đồ tiền bối làm người luôn luôn hào phóng bất h a m nếu là tiền bối bây giờ đi về e sợ sẽ lập tức bị phật huyền bắt giữ chị ngươi một làm việc ngả lớn chi tội tiêu viêm chậm dai nói nhưng trong lòng thầm nói thanh diễn tĩnh ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây h ả nguyên lai ta quá linh cổ tộc hiện nay người trưởng đại như vậy kiệt xuất sao ha ha xem ra cũng không phải dùng hết tổ nhọc lòng bị viêm đế bậy hạ thổi phồng đến mức mở cờ trong bụng quá linh lao tổ cười đến thẳng không ngậm mồm vào được sau đó nhìn về phía phật l a o tổ rêu rêu nói phật cái tên nhà ngươi lúc trở về có thể phải cẩn thận một chút cũng không nên bị trồng tộc hậu bối cho bắt giữ lẽ nào có lý đó lẽ nào có lý đó a phật lao tổ chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều là cay nóng bị lao h ư u cười nhạo bị hậu bối cường giả chế dễ ước cái cảm giác này thật sự nhường phật lao tổ nét mặt dàn u a không chỗ sắp đặt giận dữ và xấu hổ đến muốn phát điên ha ta ngược lại thật ra nhìn ta vị này huyết thống hậu duệ đến cùng lợi hại bao nhiêu hắn cho rằng hắn tay cầm tổ tháp ta liền thu thập không được hắn sao ta khai sáng tuyệt thế thần thông tuyệt thế thần thông b á t bộ phật như thường có thể tại chỗ tiêu diệt hắn bị tức đến cả người run phật lão tổ sắc mặt hiện ra thanh địa lẩm bẩm nói phu đô tiền bối không cần làm sao tất cả mắt thấy là thật sự tình còn phải tiền bối tận mắt nghiệm chứng mới phải tiêu viêm làm như không đành lòng địa khuyên một câu không cần nghiệm chứng bộ tộc ta ở tại trong tay rơi xuống đến thái cổ năm thần tộc chi chưa n à y liền là phật huyền to lớn nhất tội lỗi ta muốn p h ê hắn đại trưởng l ã o trước nếu là hắn tại chỗ nhận tội còn nói được ta có thể mang nhốt tại tổ địa nơi sâu xa nhất nhường hắn tỉnh lại tự thân nếu là không tiếp thu ta liền ngay tại chỗ đánh giết hắn một vị thánh phẩm đại năng thôi ta phật cổ tộc còn đã tiêu hao lên phật lao tổ vung tay lên lời nói trong lúc đó sát khí phân tán ừ n ván này ổn viêm đế bậy hạ nghĩ như vậy đến như vậy tiêu viêm liền cáo từ hai vị rảnh rỗi thường đi ta vô tận hỏa vực ngồi một chút cười khẽ hạ xuống Tiêu viêm thân hình cấp tốc hồ lào hóa, trong nháy mắt biến mất ở tại viêm biến Ai, Quá Linh, Quá m hình hồ hóa, nháy chỗ. cấp lào ra ở ô n hạnh thanh bất à, ta phải đi về lý m ô n cũng muốn tên Minh cùng Linh diện cùng nhau biến hộ. Ha ha, Thái Phật chút, chỗ. tộc một ta kia Lao Tiểu Tử. Tổ tức mất tại cái cổ gặp gỡ Quá đối đi lập là ở rơi thần uyên bên trong khủng bố cương phong vẫn ở ô ô thổi lên chỉ là không có ai biết ngủ say ở trong đó thần cũng đã hết mức biến mất rồi vô tận hòa vực viêm đế cung tụ linh láo tổ quả nhiên không hổ là thánh phẩm linh khí đại tông sư huyền thiết trọng xích lại thật sự thăng cấp thành công tiêu viêm xoa xoa một cái tạo hình quái dị màu đen thước đo đen thùi to lớn thước đo biểu tượng giản dị vô hoa thức thể bên trên có một đạo đạo huyền áo phù văn điêu khắc bên trên hiển lộ ra một loại khác loại phong mang thánh phẩm tuyệt thế thánh vật huyền thiết trọng xích trên thực tế ở ngươi rời đi một năm sau tụ linh tộc liền phái người đem huyền thiết trọng xích trả lại do một vị tụ linh tộc tiên phẩm đại năng tự mình mang theo hộ tống người nói chuyện chính là ngồi ở tiêu viêm đối diện một vị trung niên nam tử ống tay háo phiêu phiêu mặt như ngọc khí chất như bên hông treo lơ lửng mỹ ngọc giống như ôn hòa tời mát tiêu viêm thu hồi huyền thiết trọng xích ngầm đầu nhìn hướng về đối diện vị kia tuấn giật nam tử cười tủm tỉm chắp tay nói hạ ác lao sư tốc độ ngược lại cũng không c h ậ m đệ tử chúc mừng lao sư lên cấp thánh phẩm linh dược đại tông sư không có gì hay chúc mừng ta cái này làm lao sư ở luyện dược thuật đã sớm bị ngươi vượt qua đi theo sắt bước chân của ngươi thôi tuấn giật nam tử khiêm tốn địa khoát tay háo một cái chỉ là khuôn mặt b ề n trên ý cười nhưng đã sớm bán đi hắn đó là một loại xuất phát từ nội tâm tâm tình vui sướng thánh phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới h ắ n dược trần rốt cục đặt chân ta hai năm qua vẫn bận qua lại đại thế giới các nơi vùi đầu trừ ma các nơi có thể có cái gì đại sự phát sinh tiêu viêm thích dí địa nhấp một miếng nóng hổi chẹ thơm về nhà cảm giác thực sự là tốt hai năm liên tục không ngớt địa buôn ba trừ ma dù hắn một vị thánh phẩm đại năng cũng sẽ sản sinh tinh thần trên vải ngành tình báo luôn luôn là tiêu huyền tiền bối chấp trưởng vẫn để cho hắn tới nói đi dược chân khẽ mỉm cười nhìn về phía điện bên trong đạo kia thanh sam bóng người hai năm không gặp tiêu huyền khí tức trên người cũng càng sâu thẳm cổ điện thậm chí có lúc dược trần bọn họ trả xong toàn nhận biết không tới tiêu huyền trên người sóng linh lực giống như một vị trời sinh phế thể người bình thường chỉ là tất cả mọi người đều biết bọn họ huyền đế đại nhân khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thánh phẩm cảnh giới càng ngày càng gần có thể ngày mai có thể ngày mai h ắ nguy bất cứ lúc c nào n ũ sẽ đột phá, thành t phá, thánh phẩm thiên trí tôn Trước tổ thánh. tổ trước, ngoại tà tộc một vị thiên tập phẩm cảnh hai hệ. nhiên lĩnh quân tập kích võ cảnh, thế cái, cái đăng kiện lớn đúng cùng động quan Nửa năm ngoại đống quân muốn nổ đại thế giới ở vào cực nam nơi n lâm ma giới. điều đại giới có có có cực 1120, võ võ vừa vị võ vào đều đế Sự là à ở cấp á i đinh. Nguy c thời khắc võ cảnh c h i chủ võ tổ đ ố n g nhiên lâm trận đột phá thuận lợi bước vào thánh phẩm tại chỗ trọng thương vị này thiên ma đế vừa ngoại tà tộc đại quân đại bại mà về võ tổ nhập thánh tin tức truyền ra sau băng linh tộc chủ động hướng về võ cảnh dội vào băng linh lão tổ thân phó cực nam nơi muốn đem băng linh tộc tộc trưởng bộ tộc truyền dư võ cảnh chủ mẫu nguyên băng linh tộc vương thất thành viên ứng hoan hoan ứng hoan hoan sau đó tuyên bố kế nhiệm băng linh tộc tộc trưởng chức băng linh tộc này một thái cổ chủng tộc từ từ mất tinh thần tư thế nhất thời vì đó dùng một cái tiêu huyền mặt lộ vẻ mỉm cười nói lâm huynh nhập thánh ta ngược lại thật ra không ngoài ý mớn dù sao lâm h u y n thiên phú cũng không kém gì ta thế nhưng băng linh tộc chủ động hướng về võ cảnh áp sát một chuyện c h ắ c c h ắ c cái kia băng linh tộc lão tổ cũng nên thật làm được lâm huynh đánh tới băng linh tộc tổ điệu một chuyện mới qua bao lâu tiêu viêm nghe vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tuy rằng hắn biết băng linh tộc sẽ chủ động hướng về võ cảnh dựa vào thế nhưng coi là thật nghe được tin tức này sau vẫn là sẽ cảm thấy băng linh tộc không tiết tháo tới cực điểm cái này cũng là hết cách rồi luận thực lực băng linh tộc thực lực có thể so với cái kêu hỏa linh tộc còn muốn yếu họa linh tộc tốt xấu còn có tiên phẩm đại năng toa c h ấ n băng linh tộc gần ngàn năm tháng ngày càng không dễ chịu trong tộc chỉ có băng linh tộc l a o tổ này một vị linh phẩm thiên trí tôn toa c h ấ n chậm chạp không có mới thiên cường giả trí tôn xuất thế nếu là băng linh tộc không nữa sinh ra mới thiên cường giả trí tôn các loại băng linh tộc l a o tổ ngồi xuống hóa truyền thừa này gần mười vạn tải thái cổ chủng tộc chỉ sợ cũng muốn triệt để bại vong ở vong tộc diệt chủng uy hiếp g i ớ i bỏ đi một chút mặt mũi tính là gì Tựa ở một t ở vị h á người h phẩm thiên trí tôn đại n n ă danh nghĩa, an nữa băng linh vạn năm hơn cảnh ứng chí thể huy, có tộc chủ ít lại bảo đảm linh tộc mấy mô võ ơ n n g g tộc ư tộc do nàng kế nhiệm băng linh kế t ộ có tộc trưởng một tật chọn c ra Người không đến. điểm xấu tin hay không nếu là chờ chúng ta đưa ngươi đặt chân thánh phẩm tin tức truyền ra sau bị ngươi dạy qua hỏa linh tộc đều có khả năng tới cửa cùng ta vô tận hỏa vực lập quan hệ dù sao hỏa linh tộc cũng đang c h ầ m c h ầ m hướng đi xế chiều tiêu huyền không cảm thấy kinh ngạc những n à y cổ xưa chủng tộc nhóm cầu sinh thủ pháp từ trước đến giờ là thiên kỳ bách quái chỉ cần có thể giữ được chủng tộc an toàn bọn họ chuyện gì đều làm được đi ra mặt mũi thứ này thật không tính là gì có thể ă n sao hỏa linh tộc lao tổ tới cửa vừa nghĩ tới bị chính mình tàn nhẫn n ệ n một trận hỏa linh lao tổ muốn đến nhà thiện một tấm nét mặt giàn mua cùng hắn vô tận hỏa v ư ợ t lập quan hệ tiêu viêm liền không khỏi một trận phát tởm vội vã xua tay đừng ta cũng không có hỏa linh tộc vương thất huyết thống cho tới ta đặt chân thánh phẩm một chuyện tạm thời không muốn truyền liền ra càng muộn công bố càng tốt có điều ta cùng lao sư đều đặt chân thánh phẩm linh dược đại tông sư một ít đúng là có thể lấy công bố ra ta vô tận hỏa vực là thời điểm s u n g kích đại thế giới đệ tam đại đan đạo thánh địa suy nghĩ một chút t i ê u viêm lại bổ sung một câu ha ha s u n g kích đệ tam đại đan đạo thánh địa thành tựu luyện dược giới vị thứ ba bá chủ một chuyện liền giao cho ta đến làm đi đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhị n dược trần lập tức đem việc này ôm đồn qua phú quý không về quê ha không phải cẩm y dạ hành hán dược trần vì là luyện đan giới đương đại một trong tứ thánh tin tức là thời điểm công bố đa xá cổ đế đã trở về đấu đế đại lục triệt để ngã về ta vô tận hỏa vực song phương lẫn nhau mắc siêu cấp truyền t ố n g linh trận có hay không triệu tập đấu đế đại lục tám tôn cổ đế đến đây triều kiến tiêu huyền xin chỉ thị nói rằng triệu tập liền triệu tập đi n à y dù sao cũng là ta vô tận hỏa vực dưới chướng cái thứ nhất đệ nhị danh sách siêu cấp thế lực cũng đều là đấu khí đại lục tiền bối tiêu viêm đứng dậy thân một thích dí lời e o mặt lộ vẻ mỉm cười nói có điều hiện tại ta đến đi gặp một lần mấy vị phu nhân còn lại liền hết thể giao cho các ngươi vu không gian một trận dập dờn tiêu viêm lập tức biến mất ở trong đại điện si、sì, tên tiểu tử này a chỉ có còn lại tiêu huyền cùng dược trần hai người đối diện nợ nụ cười thời gian loáng một cái liền ba năm qua đi trong ba năm vực ngoại tà tộc cường giả tối đỉnh nhiều lần tao nộ thần bí hắt thủ săn giết g ngăn ngắn trong vòng ba năm liền liên tiếp có bảy tôn thiên ma đế mấy chục vị hàng đầu huyền ma đế ngã xuống ba mươi hai đại tộc tộc trưởng liền ngay cả ngã xuống bảy vị dẫn tới vượt ngoại tà tộc cao tầng một đám khủng hoảng làm sao thánh thiên ma đế đám người thực sự tìm không ra hậu trường hấp thụ là ai chỉ có thể thần hồn nát thần tính giống như địa ám thêm phòng bị thứ yếu vạn ma điện phương diện lại khẩn cấp dùng bí pháp để cao gia nằm tôn thiên ma đế kế nhiệm chỗ chống đại tộc tộc trưởng trước nhưng nhưng có hai đại tộc bởi vì trong tộc không có tân sinh thiên ma đế toa c h ấ n mà mãi mãi tự đại tộc vị trí rơi xuống từ đó vượt ngoại tà tộc ba mươi hai đại tộc liền như vậy đã biến thành ba mươi đại tộc đại thế giới phương diện đối với này cũng ở dồn dập nghị luận đến tột cùng là phe mình cái nào tôn lâu năm thánh phẩm đại năng ra tay chém liên tục vượt ngoại tà tộc một phương bảy tôn thiên ma đế bất đắc dĩ vị này âm thầm ra tay cường giả bí ẩn không muốn để người ta biết thân phận chân thật của hắn ra tay thời xưa nay không hiển lộ tung tích rất nhiều cường giả đang suy đoán một trận không có kết quả sau chỉ được coi như thôi mà chư phe thế lực trong mắt tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao đại năng viêm đế tiêu viêm nhưng m ớ i mới vừa từ vực ngoại tà tộc lãnh địa trở về đại thế giới kết thúc hắn một lần cuối cùng săn g i ế t lữ trình không lại đi nữa săn g i ế t thiên ma đế cấp độ sâu lột sắc đã hoàn thành tiêu huyền đứng cửa đại điện đón gió bùi mệt mỏi chạy về vô tận hỏa vực tiêu viêm vực ngoại tà tộc một phương thiên ma đế nhóm đã bắt đầu học thông minh từ không lạc đàn xuất hiện ta không bao giờ tìm được nữa cơ hội hạ thủ nếu là mạnh mẽ ra tay nhất định sẽ bại lộ chính mình lại nói ta đã đặt chân thánh phẩm hậu kỳ là thời điểm tiến vào cấp độ sâu bế quan cấu kết đại thế giới thế giới ý chí t r a n trọc vực ngoại tà tộc phúc địa non nửa năm tiêu viêm xem ra không chỉ có không hiện ra hệ hoại trái lại có vẻ càng thêm thần thái sáng láng cấu kết thế giới ý chí cũng chính là lời ngươi nói bầu trời bảng trên lưu danh tiêu huyền theo ngồi xuống bàn tay lớn dâng lên lập tức có một lồn u mịt mở gợn sóng bao phủ cả tòa đại điện Ừm. có điều lưu họ cùng lưu danh hai người độ khó cách biệt cách xa bằng vào ta thực lực trước mắt phòng t r ư ờ n g cuối cùng chỉ có thể lưu lại ta họ còn lưu lại hoàn chỉnh họ tên cơ duyên còn ở bắc hoang tri khâu đại thiên hóa trong ma trận đầu kia láo trên ma t h ầ n tiêu viêm ngẩng đầu nhìn hướng về hư không ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không vô tận rơi vào một chỗ thần bí mà lại không cũng biết nơi đi thôi vô tận hỏa v ư ợ t liền giao cho ta cùng hoa khê lại nói đà xá cổ đế gần nhất cũng phải đột phá có hai tôn ban thánh phẩm đại năng ở vượt bên trong an toàn không lo rồi tiêu huyền khoát tay háo một cái tiêu viêm mỉm cười gật đầu thân hình biến mất theo ở tại chỗ hai năm sau toàn bộ đại thế giới bỗng nhiên nhẹ nhàng địa lay động một chút chỉ là này một tia lay động cực kỳ nhẹ nhàng căn bản không ai phát hiện thôi đồng nhất tiêu viêm công thành xuất quan hiệp đồng tiêu huyền hai người thẳng đến bắc hoang chi khâu mà đi di động người sử dụng xin mời xem lướt qua m năm trăm hai mươi xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm Trước Tri Bắc Hoang Khâu. thời kỳ thượng cổ đại thế giới trung ương nhất khu vực có một phương liêu rộng vô tận siêu cấp đại lục tên là bắc hoang đại lục nó có thể nói là đại thế giới nhất là phồn binh hương thịnh khu vực thượng cổ đại kiếp nạn phát sinh sau bất hủ đại đế cùng thiên tà thần ở bắc hoang đại lục bên trên triển khai cuối cùng quyết chiến đem khối này siêu cấp đại lục đánh cho bảy l i n tám nát cuối cùng còn lại một khối nhỏ chính là hiện tại bắc hoang chi khâu bắc hoang chi khâu phong ấn thiên tà thần đồng thời nó cũng là bất hủ đại đế hai đại dòng chính sức mạnh thủ mộ nhân hòa đại thiên cung tổng bộ vị trí vạn mộ nơi chủ nhân bất tử c h i chủ cùng đại thiên cung thủ tịch trưởng lão đều tọa c h ấ n ở đây trông coi bị nhốt với đại thiên hóa bên dưới ma trận thiên tà thần xèo xèo từng trận kịch liệt tiếng xe gió chuyển đến hai đạo khí tức bàng bạc bóng người đột nhiên tự trên chín tầng trời tái hiện ra dáng lâm mảnh này đầy dây nồng nặc khốc liệt khí màu đỏ sậm đại lục người mặc áo đen ảnh như có cảm giác mà c ú i t h ấ p đầu chỉ thấy tàn tạ không thể tả đại địa bên trên từng tòa từng tòa lấy núi vì là mộ cô mộ vụt lên từ mặt đất núi mộ nhóm kéo dài không dứt vẫn lan tràn đến phía chân trời tựa hồ vô cùng vô tận đây là ta đại thiên một phương ở thượng cổ đại kiếp nạn bên trong ngã xuống rất nhiều các cường giả phân mộ cũng chính là thủ mộ người một mạch vạn mộ nơi nguyên do thanh sam bóng người nhẹ giọng giải thích thì ra là như vậy đi chúng ta đi đại thiên cung người mặc áo đen ảnh nhẹ nhàng gật đầu hai người vừa muốn lên đường chuyển động thân thể phía trước trong hư không liền vội tốc xuất hiện hai đạo người áo s á m ảnh hai người sắc mặt cứng ắ c khí tức hung hãn đều vì linh phẩm thiên trí tôn tu vi người nào qua tầm hạ xuống cấp tốc đã tìm đến hai đạo người áo s á m ảnh sắc mặt cảnh giác hai bên trái phải địa nhìn chăm chú phòng tiêu viêm cùng tiêu huyền hai người nay vừa nhìn nhất thời trong lòng nhất thời ngội hơn nửa đoạn thánh phẩm thiên cường giả trí tôn hai vị xa lạ thánh phẩm đại năng vì sao bọn họ chưa từng nghe nói đại thế giới có này hai vị tân sinh thánh phẩm đại năng sinh ra hai đạo người áo sám ảnh tràn đầy kinh sợ địa đối diện một chút hóa ra là thủ mộ người một mạch cường giả tiêu viêm tiêu huyền hai người khẽ mỉm cười đồng thời lấy ra một khối tử lệnh bài màu và nóng g lệnh bài bên trên có một loạt mạ vàng chữ nhỏ chu ma vương chu ma vương hai vị nhưng là vô tận hỏa vực viêm đế cùng huyền đế đại nhân một tiếng thét kinh hãi nhất thời từ người áo sám ảnh trong miệng p h u n ra đại thiên cung chu ma vương chỉ có ba vị cái kia liền là đại thiên cung thủ tịch giải lao tần thiên vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế tiêu viêm vô tận hỏa vực cựu đế đứng đầu huyền đế tiêu huyền bọn họ thủ mộ người một mạch quanh năm đóng giữ bác hoang chi khâu lại sao không biết được đại thiên cung tổng bộ thủ tịch trưởng lão đại nhân đâu ừm chúng ta đại thiên cung hai vị chu ma vương đi tới đại thiên cung tổng bộ đưa tin nên không cần chặn lại chứ tiêu viêm thu hồi tử kim lệnh bài cười nói không cần không cần hai vị đại nhân xin mời biết được tiêu viêm hai người thân phận sau hai vị thủ mộ người lập tức trở nên tha thiết cực kỳ chủ động ở t r ư ớ c vì là hai vị dẫn đường đây là một tòa bị vạn mộ bao bọc khổng lồ màu đen quảng trường không thể nhìn thấy phần cuối trên quảng trường dựng đứng từng cây từng cây to lớn màu đen cây cột hát trụ chất liệu không phải vàng không phải mộc trụ thể loang lộ cực kỳ đi vào vừa nhìn mới biết đây là từng tòa từng tòa dựng thẳng lên đến to lớn hát quan từng tòa từng tòa đâm thiên mà đứng hát quan như từng viên một cái đinh chặt chẽ đóng ở này mới to lớn màu đen trên quảng trường trong lúc mơ hồ có một lồn u quỷ dị gợn sóng khuyết tàn ra xèo xèo mấy đạo quang ảnh đột nhiên cấp tốc xẹt qua chân trời đi qua quảng trường bọn họ không chút nào làm dừng lại thẳng đến một dãy núi bên trên hồng hoàng cự điện mà đi bao la rộng rãi trong đại điện một đạo cường tráng bóng người đứng dậy đón nhận ha ha đây chính là chúng ta đại thiên cung hai vị chu ma vương lần đầu bái phòng đại thiên cung tổng bộ hoan nghênh chúc mừng tần huynh tiếp nhận đại thiên cung thủ tịch t r ư ở n g lao trước không biết tần huynh có thể hay không đem bất tử c h i chủ cũng mời tới tiêu huyền hơi khách sáo một hồi liền nói tới chính sự lao phu đã sớm đến rồi không biết đạo huyền đế tìm lao phu chuyện gì gian mua tiếng ở nổi lên một vị áo bào đen tóc bạc lao nhân đột ngột hiện lên ở trong đại điện áo bào đen ông lão cả người tỏa ra nồng đậm xế chiều khí phảng phất lúc nào cũng có thể t o ạ hóa nhưng ở cái kia giản mua thái độ dưới nhưng ẩn giấu đi một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố không phải ta muốn tìm bất tử chi chủ mà là viêm đế muốn tìm tiêu huyền hơi lui về phía sau một bước đem phía sau tiêu viêm đường ra viêm đế bất tử chi chủ một đôi lim dim láo mắt theo bản năng mà nhìn lại v a n h một tiếng vang thật lớn cồn g bạo huy thế lập tức chút xuống mà ra sắc mặt đột nhiên biến đổi tu vi của ngươi thánh phẩm hậu kỳ đỉnh cao sao có thể có chuyện đó cái gì thánh phẩm hậu kỳ không phải nói cùng tiêu huyền như thế đều làm mới vào thánh phẩm cấp độ sao một bên tần thiên cũng là sắc mặt đột biến khả năng là việc tu luyện của ta thiên phú tốt hơn đi tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa nợ nụ cười đúng là không có cố ý cường điệu tu vi của chính mình ghê gớm a hiện tại bọn hậu bối đều ghê gớm a côn g bạo uy thế bắt đầu thu về bất tử c h i chủ lần thứ hai khôi phục tuổi già sức yếu hình dáng chậm rãi nói rằng viêm đế hôm nay đến ta bắc hoang chi khâu vì chuyện gì còn cố ý đem lão phu cũng tìm đến thật đúng hiện tại tuổi trẻ bọn hậu bối không một chút nào biết yêu quý trường bối tiêu viêm muốn mời hai vị xem một thảo thuật tiêu viêm nói tay áo bào vung lên điện bên trong nhất thời có vô tận ma khí cuồn cuộn một tên thân thể khôi ngô như người khổng lồ giống như ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài mà ra hào hào hào còn không đợi ma ảnh thấy rõ thân ở nơi nào rộng lớn cự điện đ ỗ n g nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi cấp tốc sinh ra lít nha lít nhít v ó n g ánh xiềng xích hướng về điện bên trong ma ảnh bộ đi chỉ một thoáng liền đem vị này thực lực vì là linh phẩm thiên trí tôn ma ảnh bó cái chặt chẽ nay toa đại thiên cung chính là một cái thánh phẩm tuyệt thế thánh vật là đại thiên cung c h ấ n cung chi bảo có thể ngao du hư không tiêu diệt quân ma nếu là bàn về uy năng đủ để ở đại thế giới rất nhiều thánh phẩm tuyệt thế thánh vật bên trong đứng vào mười vị trí đầu thậm chí so với phật cổ tộc ma ha âm dương bình còn càng hơn một bậc như vậy c h ấ n cung chi bảo lại sao lại dung một vị nho nhỏ ma đầu ở đại thiên cung tổng bộ làm càn nắm giữ tự mình ý thức nó lúc này hùng hãn ra tay rồi bị một cái hàng đầu thánh phẩm tuyệt thế thánh vật giáo làm ma ma đầu ngẩng đầu lên vừa nhìn phát hiện điện bên trong đang có bốn tôn thiên ma đế cấp một cường giả chính đang m ặ t không hề cảm xúc mà nhìn hắn sợ đến p h ủ phù một tiếng quỳ dạp dưới đất một vị nho nhỏ u ma đế viêm đế đây là muốn biến cái gì ảo thuật thấy một vị u ma đế đột nhiên xuất hiện ở điện bên trong bất tử chi chủ cũng không có quá mức kinh ngạc mí mắt hơi rủ xuống giống như địa đoan ngồi tại chỗ hai vị mời xem tiêu viêm khẽ mỉm cười nâng lên cánh tay nhắm ngay bị hóng ánh xiềng xích bó nằm ở địa ưu ma đế sau đó hung hãn vồ xuống a ngong một đạo ưu rủ mạ kỳ hố đen lúc này tự trong hư không xô ra không cách nào hình dung khủng bố sức hút điên cuồng thoát ra đem vị này một mặt kinh sợ địa ưu ma đế nhanh chóng lôi kéo mà vào a a cứu ta cứu c ố t ca c ố t k ế t quả kẹt nương theo một trận s ờ n cả tóc gáy nhai nghiền ngâm tiếng vị này u ma đế tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt đi chương một n t r ă m hai m ư thánh phẩm hậu kỳ ngay ở tiêu viêm cho gọi ra ủ r d mạ kỷ hố đen nuốt chừng u ma đế đồng thời trên người sóng linh lực cũng khó mà nhận ra điệu tăng mạnh một tia mặc dù đối với với một vị thánh phẩm thiên trí tôn tới nói này một tia tăng lượng cực kỳ bẽ nhỏ thế nhưng đang ngồi mọi người đều là đại thế giới có tiếng cường giả tối đỉnh đều là trong nháy mắt bắt lấy này một tia mịt mờ gợn sóng đó là vật gì ngươi lại có thể nuốt t r ư ờ n g vực ngoại tà tộc chuyển thành tự thân linh lực hai đạo kinh ngạc thốt lên cùng nhau từ hai vị thánh phẩm đại năng trong miệng chuyển ra ta rõ ràng vực ngoại tà tộc cái kia chết thảm bảy tôn thiên ma đế hóa ra là ngươi bỏ xuống tay ngươi ở nuốt t r ư ờ n g vực ngoại tà tộc thiên ma đế chuyển hóa thành tự thân linh lực tăng cường linh lực của chính mình tu vi vì lẽ đó tu vi của ngươi tiến cảnh mới sẽ nhanh như vậy lão mà di kiên bất tử chi chủ phản ứng phi thường nhanh cấp tốc đem tất cả xuyến kết hợp lại chân tướng bật thốt lên tràng trách ngươi từ ta chỗ này lấy đi đại thế giới hết thẻ c h ấ n ma nơi vị trí nguyên lai、like、cũng không phải vì n ổ cỏ tận ốc càn quét chu ma mà là vì nuốt chửng những kia thiên ma đế tàn hồn tần thiên cũng lập tức phản ứng lại một mặt kinh sợ mà nhìn tiêu viêm thực sự là thiên hưng ta đại thế giới à, ngươi là thượng thương kế bất hủ đại đế sau khi ban cho ta đại thế giới đệ nhị tôn vô thượng đáo vật nói đi ngươi dự định làm gì ngươi nói lao phu có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu bất tử tri chủ đống nhiên đứng dậy ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu viêm nào có t r ư ớ c cái kia giàn u a lẩm cẩm thái độ sợ là một q u y ề n có thể trong nháy mắt đánh nổ một vị mới vào thiên ma đế vực ngoại tà tộc vương giả thân là chấp trưởng vạn mộ nơi bất tử c h i chủ hắn đương nhiên rõ ràng tiêu viêm giá trị vị trí tiêu viêm là đối phó vực ngoại tà tộc thiên nhiên khắc tinh một khi trưởng thành chính là đối phó vực ngoại tà tộc nhất đại sắc khí không tiêu viêm đã trưởng thành thành phẩm hậu kỳ thiên cường giả trí tôn sánh vai hắn bất tử c h i chủ đỉnh cao tồn tại tay cầm tiêu viêm cái này vô thượng chu ma lợi khí đại thiên một phương đến tột cùng nên làm gì là phản công phản công vẫn là phản công đây thỏa mãn ta mọi yêu cầu tốt lắm ta muốn nuốt trừng thiên tà thần tiêu viêm vẩy một cái lông mày khẽ mỉm cười nói bất tử c h i chủ không được thực sự là quá mạo hiểm đổi một yêu cầu bất tử c h i chủ hơi run run trận thái độ khá là kiên định địa lắc đầu từ chối sau đó mở miệng giải thích tuy rằng ngươi là thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn thế nhưng ngươi vẫn không hiểu thiên tả thần chỗ kinh khủng năm đó bất hủ đại đế đã là nửa bước siêu thoát rồi thánh phẩm tồn tại đều bị thiên tả thần bức có phải hay không không thiêu đốt tự thân sức sống lấy chết để đánh đổi đ è m phong ấn tại bắc hoang chi khâu cho dù thiên tả thần đã bị chúng ta chấn áp bốn mươi tám phẩy không không không dư tải sức mạnh đã hao tổn hơn nữa vô cùng suy yếu nhưng vẫn cứ không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đại năng ở tại trước mặt như yếu đuôi trẻ con dù sao đại đế năm đó đã từng nói thiên tà thần khủng bố đã triệt để siêu thoát rồi thành phẩm cảnh giới so với hắn mạnh hơn một bậc như muốn triệt để chấn áp thiên tà thần đại đế chính mình e sợ đến l i ề u mình thành đạo sau đó một lời thành sớm đại đế quả nhiên ngã xuống b a n g vào chúng ta vẫn là cẩn tắc vô ưu dùng đại đế lưu lại biện pháp đối phó thiên tà thần đại thiên hóa ma trận ngàn năm vận chuyển một lần vận dụng hết bốn mươi chín lần liền có thể triệt để giết chết thiên tà thần hiện nay đã qua bốn mươi tám dư tải đại thiên hóa ma trận cũng đầy đủ vận chuyển bốn mươi tám lần chỉ đợi lần sau ngàn năm kỳ hạn vừa đến liền chúng ta công thành thời gian chúng ta không thiếu này ngăn ngắn thời gian mấy chục năm vì lẽ đó ta không đồng ý ngươi mạo hiểm thánh phẩm hậu kỳ ai nói ta là thánh phẩm hậu kỳ đối mặt bất tử c h i chủ liên tiếp phản bác tiêu viêm cười thần bí đ ố n g nhiên dò ra một con thon dài trắng t r ẻ o bàn tay lớn nhẹ nhàng mà đánh về bất tử c h i chủ ngực viêm đế ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a vô dụng ngươi ngay cả ta đều không đả thương được chớ đừng nói ngay ấy thấy tiêu viêm một trường vô đến bất tử chi chủ không khỏi lắc lắc đầu cũng không thèm nhìn tới giơ tay liền làm một q u y ề n giàn mua nắm đấm bên trong nhưng ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩm một giây sau một con trắng n o n bàn tay cũng đã lướt qua bất tử chi chủ phòng ngự không hề khói l ử a địa khắc ở trên ngực đó là sao có thể có chuyện đó bất tử chi chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại chỉ có thể trơ mắt xem ở cái kia một trường vô hướng mình ngực tuy rằng xem đến mức dị thường rõ ràng thế nhưng hắn chính là bất luận làm sao cũng theo không kịp tiêu viêm tốc độ đúng không thể ra s ư ớ c chính là cái cảm giác này p h ú c máu tươi đột nhiên tràn ra bất tử c h i chủ như bị xét đánh giống như trong nháy mắt bay ngược mà ra tiền bối tần thiên liền vội vàng tiến lên tiếp được khí tức huệ vải bất tử c h i chủ ta không có chuyện gì bất tử c h i chủ tốc độ cực nhanh địa lau chùi đi khoe miệng máu tươi còn có chút không xác định địa nhìn về phía tiêu viêm sắc mặt kích động lẩm bẩm nói đó là thế giới lực lượng gia trì vừa loại kia mịt mở gợn sóng là thế giới lực lượng gia trì ngươi đã trải qua sơ bộ vượt qua thánh phẩm có đúng hay không không phải vậy ngươi tuyệt đối không cách nào như vậy thẳng thắn dứt khoát địa đánh bại ta tiền bối ý của ngươi là viêm đế hắn đã ở bầu trời bảng trên lưu danh đỡ bất tử c h i chủ tần thiên đột nhiên g ầ n ra thân là đại thiên cung thủ tịch trưởng lao hắn đương nhiên rõ ràng một ít bí ẩn thánh phẩm bên trên còn có một tầng cảnh giới càng cao hơn nếu muốn đạt đến cái kia một cảnh giới nhất định phải cấu kết đại thế giới thế giới ý thức ở tại lưu danh mới có thể được thế giới lực lượng gia trì đại thế giới người thứ nhất cảm ứng được thế giới ý chí cường giả chính là đại thiên cung người khai sáng bất hủ đại đế bản thân hắn đem mệnh danh là bầu trời bảng chỉ có điều mạnh như bất hủ đại đế cũng không có thể ở bầu trời bảng trên lưu lại tên đầy đủ chỉ có thể t i ế p n ố i ở tại trên lưu cái kế tiếp đơn độc họ diệp ngay cả như vậy bất hủ đại đế tu vi cảnh giới cũng đã bước đầu siêu thoát rồi thánh phẩm sắt thánh phẩm hậu kỳ thiên cường giả trí tôn như làm thịt chó càng là lấy tự thân phong ấn thiên tà thần đón bất tử c h i chủ cùng tần thiên nóng rực cực kỳ ánh mắt tiêu viêm khẽ gật đầu vâng ta đã trải qua sơ bộ ở bầu trời bảng trên lưu danh chỉ có điều cùng bất hủ đại đế như thế đều chỉ để lại một họ thôi ngươi quả nhưng đã bước đầu siêu thoát rồi thánh phẩm đặt đến cùng đại đế ngang nhau cảnh giới thực sự là thiên hữu ta đại thế giới a bất tử chi chủ thản nhiên thở dài sau đó làm như nhớ tới cái gì không hiểu nói thế nhưng chúng ta vì sao không có cảm ứng ngươi cấu kết bầu trời bảng triệu hoán thế giới ý chi động tĩnh nên rất đại tài là ta cố ý ẩn giấu chứng đạo dị tượng thiên tả thần chưa chết ta làm sao có khả năng nhường hắn còn có vực ngoại tà tộc phát hiện đại thế giới lại ra một vị bất hủ đại đế t i ê u viêm nhẹ giọng giải thích nếu ngươi đã đến đại đế cảnh giới đôi kia phó vô cùng suy yếu thiên tả thần nên không thành vấn đề chúng ta đồng ý bất tử c h i chủ cùng tần thiên đối diện một chút hưng ơ phấn không thôi địa cùng nhau gật đầu không các ngươi nặng nề nhất mới ước định thiên tà thần thực lực cho dù ta đã trải qua sơ bộ siêu thoát thánh phẩm thế nhưng ta vẫn không có nắm đối phó thiên tà thần bởi vì ở cái kia thời kỳ viễn cổ vương ngoại tà tộc từng tôn sưng vì là chín con mắt thiên tà thần tiêu viêm xa xôi nói rằng trận chiến này nhất định hung hiểm cực kỳ hắn cũng không có vẹn toàn nắm không thành công thì lại xả thân chín con mắt thiên tà thần nhưng năm đó thiên tà thần cùng đại đế quyết chiến mới phải bốn mắt trạng thái đây chẳng phải là nói thiên tà thần ở ẩn dấu thực lực của chính mình n à y đến tột cùng là tại sao bất tử c h i chủ cùng tần thiên đầy mặt tối tam trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu sự thực này tin tức nguyên tuyệt đối tin cậy ta nuốt trừng b ả y tôn thiên ma đế từ bọn họ trong óc để luyện ra tin tức đều hoàn toàn ăn khớp một phương ngoại lai nhân vật mạnh mẽ đi vào một phương thế giới xa lạ thời điểm đều sẽ phải gánh chịu phía thế giới này thế giới ý thức áp chế càng là nhân vật mạnh mẽ chịu đến áp chế cũng lại càng lớn thiên tạ thần triệt để xâm chiếm toàn bộ đại thế giới nhất định phải chống lại đại thế giới ý chi đối với hắn áp chế liền hắn nghĩ tới rồi một biện pháp chủ động nhường bất hủ đại đế phong ấn hắn ở vô tận trong năm tháng đem đại đế phong ấn lực lượng cùng bản thân hoàn toàn dung hợp như vậy đại thế giới đối với thế giới của hắn áp chế sẽ hoàn toàn biến mất chúng ta đại thiên một phương bốn mươi chín lần chu mang này g chính là v ư ợ t ngoại tà tộc quy mô lớn xâm lấn cùng công thành thiên tà thần trong ứng ngoài hợp đánh vỡ đại thiên hóa ma trận do đó triệt để ma nhiễm đại thế giới thời gian năm đó đại đế đánh bại thiên tà thần một trận chiến vốn là thiên tà thần đã sớm thiết kế được rồi một hồi kinh thiên âm mưu mạnh nhất chín con mắt trạng thái hắn ở cuối cùng cuộc chiến phát huy ra thực lực căn bản liền một nửa không tới tiêu viêm sau khi nói xong trong đại điện liền là vắng lặng một cách chết chóc không không tới một nửa thực lực coi như là đại đế sống lại cũng căn bản là không có cách đánh bại chín con mắt thiên tà thần dù sao đại đế năm đó là lấy thân c h ấ n ma một lúc lâu một tiếng gần như nói mê giống như nỉ non tiếng mới từ hồn bay phách lạc tần thiên trong miệng phun ra không không được tuyệt đối không được chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết chế nếu là dựa theo nguyên kế hoạch chờ đợi mấy chục năm sau đại thiên hóa ma trận lần thứ bốn mươi chín vận chuyển cái kia đại thiên một phương đem chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ chúng ta đến ra tay trước thừa dịp thiên tà thần suy yếu nhất thời gian ra tay trước trên mặt nhưng mang theo một tia vẻ chấn động bất tử c h i chủ đông nhiên mở miệng nói rằng ta cũng là ý này vừa đến thiên tà thần cùng vượt ngoại tà tộc đều là tích chữ sức mạnh lấy ứng đối mấy chục năm sau lần thứ bốn mươi chín hóa ma hành động hiện tại ra tay trước tất có thể đánh bọn họ trở tay không kịp nếu là hiện đang ra tay chúng ta phải đối mặt kẻ địch cũng chỉ có thiên tà thần vượt ngoại tà tộc một phương tất nhiên không kịp phản ứng nếu chúng ta tin tức phong tỏa đến được đều chúng ó t ể thể lấy lại lãnh lần là liều nhất nhất huy đầy nay suy yếu quyết suy yếu. suy trước tiên diệt thiên tà thần, lại chỉ huy phản công bị chiếm đóng lãnh thổ. Thứ trải thiên trận thiên tà thần chính là từ trước tới nay suy yếu nhất trạng thái, thậm thời Theo ta suy đoán, nhiều nhất chỉ có 4 mắt trạng thái, liều mạng có thể mạnh mẽ kích phát 5 con mắt trạng thái. với chỉ công chiếm chân ác, chính chí cùng chiến còn chỉ có có kích con hai, đại đại nhiều phản đóng năng muốn đoán, mạng mạnh hóa khả h qua bị đế ma mẽ đủ 48 so ta nếu là trước tiên triệu tập q u ầ n hùng sớm khởi động đại thiên hóa ma trận lại suy yếu hắn một lần sau đó lại do ta ra tay cùng với triển khai cuối cùng quyết chiến như vậy chúng ta sẽ có năm phần m ộ ư ơ i phần thắng tiêu viêm g ậ t đầu khẳng định đem kế hoạch toàn bộ bê ra nguyên tắc bên trong thoát vây thiên tả thần đang hấp thu thánh thiên ma đế đám người cung phụng trên vô số hạ vị diện đồ ăn sau khi thực lực mới miễn cưỡng khôi phục lại năm con mắt trạng thái vì đánh bại viêm đế cùng võ tổ hai người liên thủ lại làm sơ nuốt chừng một phần lớn vực ngoại tả tộc đại quân lúc này mới lại miễn cưỡng mở ra thứ sáu con mắt nói cách khác thiên tà thần chưa nuốt trừng đồ ăn trước thực lực nhiều lắm vì là bốn mắt này hay là bởi vì đại thiên hóa ma trận đề cao ra chín mươi chín đạo chu ma thần m â u chỉ rơi xuống chín mươi lục đạo vẫn còn có ba đạo không có hạ xuống duyên cớ nếu là không có vượt ngoại tà tộc đại quân quái dây chín mươi chín đạo chu ma thần m â u có thể hoàn toàn hạ xuống thiên sức mạnh của tà thần còn có thể tiến một bước suy yếu tuy rằng sớm khởi động đại thiên hóa ma trận không cách nào đến dự tính hiệu quả triệt để giết chết thiên tà thần nhiều lắm đem thực lực đó suy yếu đến ba mắt đỉnh cao hoặc là mới vào bốn mắt trạng thái thế nhưng đại thiên một phương còn có tiêu viêm đều là nửa bước siêu thoát thánh phẩm tiêu viêm thực lực là hơi mạnh hơn bất hủ đại đế bất hủ đại đế là bốn mắt cấp bậc mà tiêu viêm là năm con mắt cấp bậc hoàn toàn có thể giết chết trước nay chưa từng có suy yếu thiên tà thần dù sao bất hủ đại đế đối chiến bốn mắt thiên tà thần lấy chết phong ấn bốn mắt thiên tà thần mà tiêu viêm cùng võ tổ liên thủ đối chiến năm con mắt thiên tà thần ung dung nghiên ép nói cách khác nửa bước siêu thoát thánh phẩm viêm đế cùng võ tổ hai người đều là năm con mắt gớp tân thiên ta vạn mộ nơi đồng ý lần hành động này các ngươi đại thiên cung đây nghe song tiêu viêm phân tích sau bất tử c h i chủ trong lòng lúc này vô cùng quyết tâm ta sẽ lập tức mệnh lệnh đại thiên cung mở ra đại thiên minh ước đồng phát ra đại thiên thiếp mời họp mặt đại thế giới hết thệ thiên cường giả trí tôn tụ hội bắc hoang c h i khâu hội tụ chúng sức mạnh của sự sống vận chuyển đại trận làm hết sức xóa bỏ ngày này tả tà thần tàn dư sức sống vì là viêm đế ra tay sáng tạo cơ hội thần thiên không chút do dự mà đ ỗ n g nhiên đứng dậy nói rằng số một vì tiếp tục phòng bị vượt ngoại tà tộc cùng phòng ngừa vượt ngoại tà tộc hoài nghi chúng ta chỉ có thể điều đi một hai ngày cường giả trí tôn đến bắc hoang tri khâu lần thứ hai vì bảo mật viêm đế ra tay một chuyện chỉ có thể có lựa chọn địa báo cho đại thiên các cường giả thánh phẩm trở xuống cường giả chỉ nói đại thiên cung dự định sớm động thủ thánh phẩm đại năng mới có tư cách biết toàn bộ kế hoạch đồng thời thánh phẩm đại năng đại thiên kim thiếp nhất định phải do ngươi tự mình đi đưa cũng ngay mặt chính mồm báo cho chân tướng cuối cùng hết thể nhận được đại thiên thiếp cường giả không cho phép có chút dừng lại nhất định phải lập tức lên đường chuyển động thân thể tới đây làm sao bất tử chi chủ tốc độ nói cực nhanh địa bổ sung vài câu được cho ta thời gian ba tháng ta sẽ đem đại thiên các cường giả hết mức mang về tần thiên tầng tầng gật đầu chật không chút do dự mà thẳng ra đại điện mà đi lần hành động này bảo mật trọng yếu nhất tuyệt đối không thể kinh động v ư ợ t ngoại tà tộc đại quân không phải vậy hết thảy đều đem kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ nhìn tần thiên đi xa bóng lưng t i ê u viêm thăm thảm thở dài nói yên tâm đi thần huynh làm việc từ trước đến giờ ổn rất nặng ký tiêu huyền nhẹ g i ọ n g động viên một câu theo tần thiên một tiếng hiệu lệnh đại thiên cung cái này đại thế giới thế lực lớn số một như tinh vi cực kỳ máy móc giống như chậm dại phát động lên một tấm vô hình v o n g lớn vung hướng về phía toàn bộ đại thiên cung toàn bộ đại thế giới trong nháy mắt sống lại vô số vị đỉnh cao tồn đang c h ầ m mặc mà lại kiên định địa chạy tới thế giới trái tim bác hoang chi khâu cũng có vô số vị đỉnh cao tồn tại vẫn dừng lại ở biên cương cùng vực ngoại tà tộc đại quân yên lặng đối lập vì là đồng bạn hành động tranh thủ thời gian sau ba tháng một vị lại một vị nhân vật mạnh mẽ tụ hội bác hoang chi khâu đại thiên trong cung không có chỗ nào mà không phải là ở bên ngoài xương tôn đạo tổ thiên trí tôn đại năng bọn họ ở vị trí của mỗi người thấp giọng trò chuyện lại thỉnh thoảng hướng về thiên điện nhìn xung quanh cái gì ánh mắt nghi hoặc mà lại nóng bỏng đến đại thiên cung thánh phẩm thiên trí tôn nhóm đều bị chu ma vương tần thiên đơn độc tập hợp đến thiên điện tựa hồ là đang bí mật thương thảo cái gì mãi cho đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra điều này làm cho chính điện một đám linh phẩm tiên h phẩm thiên trí tôn trong lòng cùng m è o cào tử gãi như thế vừa sợ hãi lại hiếu kỳ đến từ nhân tộc cùng linh thú bộ tộc đông đảo thánh phẩm các đại năng đều là trên mặt mang theo kinh sắc mà nhìn tiêu viêm tiêu viêm thì lại sắc mặt không hề thay đổi địa cùng một đạo thanh sam bóng người thấp giọng trò chuyện cái gì nguyên lai thủ tịch d à i l a o tần thiên nói hết t h ả đều là thật sự tiêu viêm thật sự có thể nuốt trừng vực ngoại tà tộc cường giả lớn mạnh chính mình sức mạnh bọn họ vừa c h ơ mắt mà nhìn tiêu viêm cắn nuốt mất một vị u ma đế linh lực tu vi cũng thuận theo dâng lên chư vị ta đại thiên cung đưa ra cái kế hoạch kia làm sao thấy điện nội khí phân c h ấ m túc tần thiên đơn giản trực tiếp đánh vỡ trầm mặc chín con mắt trạng thái thiên t à thần tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó chúng ta nhất định phải c ư ớ p chiếm tiên cơ trước tiên phát động công kích người nói chuyện chính là một vị người mặc tử kim trường bảo người trung niên m i ệ n g nhúc nhích mơ hồ có trầm thấp tiếng rồng ngâm vang vọng dứt lời nam tử còn hướng về tiêu viêm khẽ gật đầu ra hiệu chân long bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm chân long đế ta bộ tộc phượng hoàng tán thành ta côn bằng bộ tộc tán thành ta thông thiên viên bộ tộc chân long đế phủ vừa mở miệng phượng vương hoàng vương vạn xà chi mẫu thông thiên đại viên vương những này siêu cấp thần thú gia tộc thánh phẩm các đại năng r ồ n r ậ p mở miệng phụ họa linh thú bộ tộc tỏ thái độ lập tức gợi ra phản ứng dây chuyền nhân tộc đại năng cũng liên tiếp biểu quyết dù sao triệt để giết chết thiên tả thần thế giới như thế này đại địch bất kỳ một vị đại thiên cường giả đều đồng ý đi làm ai cũng không muốn quanh năm ở nhà cất giấu một mối họa lớn sợ là ngủ đều ngủ không yên ổn lại nói nguy hiểm nhất một phần vẫn là do tiêu viêm để hoàn thành bọn họ chỉ là gõ cổ vũ thôi sợ cái gì rất tốt kế hoạch toàn phiếu thông qua thấy kế hoạch thuận lợi như thế vẫn khẩn nghiêm mặt tần thiên cũng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười sau đó nhìn về phía đang ngồi ba bóng người nếu công sự đã nói xong vậy thì nói một chút việc tư đi tần thiên chúc mừng thiên đế phật lão tổ quá linh lão tổ ba vị tiền bối vượt kiếp trở về t ầ n thiên sâu sắc túi đầu nói kỳ thực chi mấy năm trước bản đế cũng đã trở về chỉ là ta viễn cổ thiên cung trị dưới thiên la đại lục vừa bị ta một lần nữa trình hợp vạn sự phức tạp vì lẽ đó vẫn chưa đến đại thiên cung đưa tin kính xin tần vương không nên trách tội thân thể vĩ đại áo bào trắng nam tử ôn hòa cười một tiếng nói hai người chúng ta cũng là trước vẫn đang bận sắp xếp trong tộc sự vật kính xin phật lao tổ cùng quá linh láo tổ đối diện một chút cùng cười to lên trách tội cái gì có ba vị thực lực vì là thánh phẩm hậu kỳ xa cổ tiền bối trợ trận tần thiên nắm cũng lớn hơn một chút tần thiên trên mặt mang theo vui mừng lắc lắc đầu khó nén trong lòng ý mừng hắn thực sự không nghĩ tới ba vị này đã phục sinh viễn cổ cường giả sẽ chủ động hiện thân thánh phẩm hậu kỳ thực lực ở đương đại cường giả bên trong đều đủ để đứng vào mười vị trí đầu có bọn họ gia nhập liên minh đại thiên một phương phần thắng không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn hơn rất nhiều thánh phẩm các đại năng cũng là sắc mặt phức tạp đánh giá này ba bóng người ba vị từ bên trong dòng sông thời gian trở về cổ xưa tồn tại không muốn đã ngã xuống gần năm vạn năm bọn họ lại lưu lại phục sinh đòn bí mật quả thật không hổ là xa cổ tiền bối phật cổ tộc cùng quá linh cổ tộc quyền lực giao tiếp dị t h ư ờ n g biết điều vì lẽ đó người thường căn bản không có phát hiện này hai tộc dị biến đúng là thân là thập đại siêu cấp đại lục một trong thiên la đại lục từng ở mấy năm trước chuyển ra bị một phương thần bí thế lực thống nhất tin tức chỉ là thiên la đại lục đã sớm không còn nữa thời kỳ thượng cổ hưng thịnh cả khối đại lục liền một vị thiên cường giả trí tôn đều không có vì lẽ đó các thế lực lớn cũng không có đối với này làm thêm quan tâm ai thành muốn thống một ngày la đại lục thần bí thế lực lại chính là vị này thiên đế bệ hạ lại mở ra viễn cổ thiên cung một mạch thiên la đại lục thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị phật lao tổ bên cạnh người có một đạo thương láo nhân ảnh thấp lông mày thuận thủ mà ngồi xuống không đúng giống như không nói một lời vị này phật cổ tộc tiền nhậm đại trưởng lão tựa hồ hoàn toàn đem trong tộc toàn lực giao cho phật lao tổ phật huyền thằng ngu này lại thật sự bị tá trước còn bị nhốt vào tổ trong tháp diện bích năm năm lâu dài nếu không là đại thiên minh ước bị lần thứ hai mở ra còn không biết cũng bị quan tới khi nào lần này đi ra thật giống là lập công chủ tội liếc mắt nhìn cái kia thấp lông mày thuận thủ phật huyền tiêu viêm không khỏi mỉm cười n ở nụ cười mấy năm qua phật lao tổ cũng ở nỗ lực triệu hồi thanh diễn tĩnh chỉ là thanh diễn tĩnh vẫn không trả lời phật lao tổ cũng không có cách nào chỉ được coi như thôi tiêu viêm biết thanh diễn tĩnh đại khái t â m tích chỉ là nàng không muốn trở về tiêu viêm cũng chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết đại khái nàng đang cố gắng sung kích thánh phẩm linh trận đại tông sư cảnh giới đi chư vị chúng ta nên hành động tần thiên nhìn quanh một hồi điện bên trong các cường giả sau đó dẫn mọi người nối đuôi nhau mà ra đại thiên cung t r ư ớ c màu đen trên quảng trường t ừ n g đường bóng người yên lặng đứng sừng sững với phóng lên trời hát quan bên trên bầu không khí trầm túc mà lại nghiêm nghị đại thiên cung bỗng nhiên sớm mở ra đại thiên minh ước lần này thái độ khác thường hóa ma hành động thật sự có thể thành công sao nói thật những này linh phẩm tiên phẩm t i ê n trí tôn trong lòng cũng không hề chắc thế nhưng một đám thánh phẩm các đại năng đều là sắc mặt trầm ồn xem ra tương đương chống đỡ quyết định này bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt cứng lên chỉ là tương đương một nhóm người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía vô tận hỏa vực trận doanh nghe nói vô tận hỏa vực lần này lại phát động rồi đầy đủ năm mươi vị thiên cường giả trí tôn liền ngay cả thánh phẩm thiên trí tôn đại năng cũng đầy đủ phát động rồi ba vị cho tới vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế nhưng chưa xuất hiện tựa hồ thần bí biến mất rồi loại này xa xỉ mà lại xa hoa trận doanh không lệnh cấm thế nhân vì thế mà choáng sợ l à siêu cấp thế lực đệ nhất danh sách bên trong đứng trên tất cả tồn tại cũng chỉ đến như thế đi kỳ thực chính mình bệ hạ muốn phát động cuối cùng cuộc chiến vô tận hỏa vực nào có không dốc hết toàn lực đạo lý vì lẽ đó trừ mấy vị thiên cường giả trí tôn lưu thủ vực bên trong vô tận hỏa vực có thể nói là lá bài tẩy ra hết chiếm giữ trung ương nhất h á c quan bên trên tần thiên sắc mặt nghiêm nghị nói chư vị đậu thủ v u ố n g đậu thủ dung trời tiếng nổ vang vang vọng rất nhiều thiên cường giả trí tôn dồn dập thôi thúc linh lực điên cuồng hướng về dưới chân hắc quan rót vào mà đi ông long theo rất nhiều thiên cường giả trí tôn ra tay những kia lít nha lít nhít hắc quan cũng thuận theo cùng nhau chấn động từng đạo từng đạo hùng hồn linh lực cổ sáng phóng lên trời lít nha lít nhít đủ loại linh lực cổ sáng ở giữa không t r ú n g cấp tốc đan sen vào nhau lẫn nhau chặt chẽ liên kết ở bắc hoang chi khâu khối này phá nát đại lục bầu trời hình thành một đạo sát khí hừng hực uy nghiêm đáng sợ cổ trận đem cả tòa bắc hoang chi khâu đều triệt để bao phủ ở bên trong vẫn không có xong vô trong ậ n linh lực hướng lên lực t ê n quần cuộn hình thành một đ ạ k h ổ lồ trùng thiên đại trận sau, đầy trời i l như quang đầu lại bắt h ớ n g về mặt đất có ấ p tốc trên thành từng đạo từng đạo lít、nha、lít nhít quang lưới, lan tràn trì một cái bắc kéo kia khâu đạo đạo hoang dài mà đại lưới, mỗi ra, địa nha quang lan ở đến bên hình g c có Trong trận như đại vô tận phản âm l ư ợ n lờ vô cùng vô tận giống như sức mạnh đất trời bị đại trận từ thiên địa cấp tốc lấy ra mà đến ở đại trận bầu trời kịch liệt quần c u ộ n đại thiên hóa ma trận nay tòa do thượng cổ cường giả số một bất hủ đại đế thiết vượt xa thánh phẩm linh trận thế giới đại trận liền như vậy thành hình chương một nghìn một trăm hai mươi lăm chư thánh luyện ma ông ông ông ở giữa đại trận vô tận linh quang tụ tập một thanh tạo hình cổ đ i ể n loang lổ trường mâu cấp tốc ngưng hình mà ra cổ mâu bên trên quanh quẩn một loại cực kỳ nguyên thủy sức mạnh phảng phất thiên địa sơ khai thời đại giới sản sinh thần bí năng lượng đây là thế giới lực lượng gia trì xèo loang lổ cổ mâu phủ vừa thành hình liền hóa thành một đạo hưu mang xuyên thẳng đại đ i ệ mà xuống ầm ầm đại đ i ệ chấn động mạnh một cái vô tận ma khí thoáng dũng một tiếng thống khổ mà lại phẫn nộ thật dài ma khiếu đột nhiên vang vọng mà lên hống chết tiệt khoảng cách đại thiên hóa ma trận một lần cuối cùng vận chuyển còn có đầy đủ thời gian mấy chục năm các ngươi này nhóm ngu xuẩn hiện tại liền động thủ là điên rồi sao đại đ ị a nơi sâu xa chính ở trong giấc ngủ say thiên tà t h ầ n lập tức bị này kinh thiên đau đớn thức tỉnh ngủ say bên trong hắn chính yên lặng tích chữ gắng sức lượng chờ đợi mấy chục năm sau vượt ngoại tà tộc đại quân đến hai người trong ứng ngoài hợp hợp lực đánh vỡ đại thiên hóa ma trượn có thể ai có thể nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ hắn lại phát hiện ngoại giới một đoàn đại thiên cường giả tối đỉnh chính đang điên cuồng vây công chính mình lúc này liền xem bối rối o n g long xèo ngay ở thiên tà thần tự thức tỉnh bên trong nổi giận thời khắc đạo thứ hai hóa ma thần mâu đã lần thứ hai thế như sấm đánh giống như bắn vào đại địa nơi sâu xa hừ hừ tuy rằng cũng không biết các ngươi tại sao muốn sớm phát động đại trận thế nhưng không có ngàn năm lâu giải tích góp lại đầy đủ năng lượng đại trận công kích liền dẹt không hòa mỹ các ngươi cuối cùng chỉ có thể d ã tràng xe cát chỉ có thể suy yếu ta nhưng không thể giết chết ta ta khuyên các ngươi này nhóm ngu xuẩn vẫn là buông tha đi hà không đợi được ngàn năm kỳ hạn kỳ đầy trở lại phát động đại trận thiên tả thần lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống đòn đánh này nỗ lực bình tĩnh khuyên bảo mọi người xé tan cùng lúc đó một đạo sâu sắc đen kịt vết nước đột nhiên ở đại đ i ệ bên trên xé toặc ra trong lúc mơ hồ tựa hồ có một con tà ác đến cực điểm mà con mắt trong lòng đất hiện lên chính tràn ngập hung sát khí địa chết nhìn chòng chọc trên mặt đất các cường giả chỉ tiếc muốn kéo dài thời gian thiên tà thần nhất định là thất vọng rồi đại thiên các cường giả đều sắc mặt nghiêm túc trầm mặc vận chuyển đại trận phát động đạo thứ ba công kích xèo lông quang né qua đạo thứ ba già chỉ nồng nặc thế giới lực lượng loang lổ cổ mâu dị thường hung ác lấp vào thiên tà thần trong cơ thể đại thiên một phương căn bản là không để ý tới thiên tà thần a a a chết tiệt các ngươi này nhóm ngu xuẩn chọc giận bản thần bản thần xin thể các loại bản thần sau khi đi ra ngoài nhất định phải đem đại thế giới sinh linh hết mức đồ i ế t sạch sành xanh chó gà không tha l i ê n ai ba đạo chu ma thần mâu thiên tà thần triệt để phát điên hắn bây giờ căn bản không muốn lại đi suy nghĩ làm sao liên hệ còn không biết chuyện vực ngoại tà tộc đại quân hắn chỉ muốn giết hết dưới nền đất bên trên những kia dựa vào đại trận làm giữ run dế nhóm ẩm ẩm ẩm ở từng tiếng kinh thiên ma khiếu bên trong đại đ ị a nơi sâu xa vô tận ma khí gào thét mà lên điên cuồng va chạm ở mặt đất phía trên đại trận cả tòa bắc hoang chi khâu tùy theo kịch liệt rung động cái kia ma vật tựa hồ lúc nào cũng có thể phá phong ông long hay là nhận ra được nguy cơ bao trùm cả tòa đại lục linh lưới lập tức tỏa ra ánh sáng trói lọi đem cái kia hết thể ma khí hết mức chặn lại mà xuống bất luận đại đ ị a lay động đến làm sao kịch liệt đại trận tất nhiên là sừng sững bất động hô nhìn thấy tình cảnh này rất nhiều thiên cường giả trí tôn lập tức cám thở ra một hơi đại đế lưu lại này tòa thế giới đại trận quả nhiên có thể ngăn lại thiên tà thần chư vị không muốn lại lưu thủ triệu hoán từng người trí tôn pháp thân đi chỉ cần chúng ta bảo vệ đại trận thiên tà thần liền tuyệt đối không cách nào phá phong theo tần thiên quát khẽ một tiếng trên sân nhất thời có ngàn tỷ linh quang tụ tập tương đường cao to mấy trăm ngàn trượng thậm chí là trăm vạn trượng trí tôn pháp thân bị triệu hoán mà đến cự ảnh g à o t h é t phun ra nuốt vào trong lúc đó cồn bạo linh lực dòng lũ bị quần quận không ngừng rót vào bên trong đại trượng ông ông, Được đại lượng lực lớn linh lực dòng lũ dòng thiên hóa ra trì mỗi a bao giữa hóa ma hóa ma trận, lấp lẽ linh lực càng trói mắt, bao trùm ở đại địa bên trên cố, ở đại trận thần tốc. Xeo. Xeo. Xeo. Xeo. thứ tư thần thứ linh càng bên linh càng kiên càng năm, lấp lẽ lực lưới lục cấp áp đại điệu cố, súc mâu mâu, m Xèo! Xèo! Xèo! Đạo đạo đạo. ở ở đại đệ cách thời gian một nén nhang liền có một đạo loang lổ cổ mâu bị cấp tốc ngưng tụ thành điên cuồng đánh về đại địa nơi sâu xa thiên tà thần trong cơ thể tất nhiên sẽ đưa tới từng trận ác độc chửi bới cùng kinh thiên ma khiếu chỉ là theo thời gian trôi đi thiên tà thần kêu rên tiếng nhưng càng suy nhược nhạy cảm nhận ra được điểm này đại thiên cắt cường giả cái niềm vui bất ngờ và phần thôi thúc linh lực cũng càng cấp tốc chỉ đợi sau chín ngày cái kia chín mươi chín đạo hóa ma thần mâu hoàn toàn hạ xuống liền có thể triệt để giết chết thế giới c h i hại thiên tà thần nhưng mà đại thiên một đám thánh phẩm đại năng nhưng mỗi người sắc mặt nghiêm nghị nhân vì là bọn họ cũng đều biết bọn họ hiện nay làm có điều đều là khai vị ăn sáng chân chính vợ kịch lớn còn muốn ở sau chín ngày đó mới là quyết định đại thế giới hướng đi đỉnh cao cuộc chiến đại thiên hóa trong ma trận trói mắt linh quang đầy đủ lóng lánh tám ngày tám đêm công kích cũng kéo dài không dứt địa kéo dài tám ngày tám đêm ngày thứ chín rốt c ụ c đến xèo xèo xèo thứ chín mươi đạo hóa ma thần mâu thứ chín mươi mốt đạo hóa ma thần mâu thứ chín mươi hai đạo hóa ma mắt thấy chín mươi chín đạo hóa ma thần mâu liền đem hoàn thành nổ ra thiên t à thần kêu jên cũng dần dần biến mất các cường giả nhóm sắc mặt sắc mặt vui mừng cũng càng nồng nặc thậm chí bắt đầu lớn tiếng mà gọi ra bọn họ rốt cục phải thắng xèo ẩm rốt cục cuối cùng một đạo hóa ma thần mâu cũng bị triệt để oanh xuống lòng đất nhưng mà đại thiên cường giả chờ mong không ngớt tình cảnh đó nhưng chưa từng xuất hiện thiên tả thần s á c thực không có phá tan phong ấn cũng s á c thực bị trọng thương thế nhưng là vẫn như cũ an ổn như lúc ban đầu địa nằm ở bên trong đại trận sức mạnh bản nguyên căn bản không có bị tiêu diệt trong lúc nhất thời đại thiên các cường giả đều có chút hai mặt nhìn nhau nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ha ha ha chiếm giữ ở đại địa nơi sâu xa thiên tả thần lần này nhưng không có nhân cơ hội tiến công trái lại cực kỳ làm càn địa điên cuồng cười to cười đến cực điểm điên cuồng dù là ai đều có thể nghe ra cất giấu trong đó vô tận vui sướng các ngươi này nhóm ngu xuẩn bản thân đều nói rồi sớm khởi động đại trận là vô dụng các ngươi xem bản thân còn không phải khỏe mạnh ngược lại đại thiên hóa ma trận tích chữ gần ngàn năm năng lượng bị các ngươi tùy ý tiêu xài sạch sẽ đại trận này đối bản thần tới nói cũng cái gì hiệu quả chỉ cần năm năm không chỉ cần ba năm ba năm sau khi đại trận lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết đến lúc đó bản thần liền có thể triệt để phá phong mà ra sau đó ma nhiễm toàn bộ đại thế giới đem bọn ngươi hết t h ể xử tử vì lẽ đó đại thế giới các cường giả an tâm hưởng thụ cuối cùng này ba năm thời gian đi ba năm sau khi liền là ta lần thứ hai giáng lâm đại thiên này ha ha ha dưới nền đất nơi sâu xa nhất con tia tà ác tới cực điểm con mắt chính tràn đầy tham lam mà nhìn lượng lớn mặt đất bên trên đại thiên các cực giả những thứ này đều là đồ ăn cường tráng đồ ăn ba năm sau khi liền đều là hắn thiên tà thần nghe cái kia c u ầ n c u ộ n ma tiếng khóc tất cả mọi người đều là cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái đại thế giới thật sự chỉ còn dư lại thời gian ba năm bọn họ hết thể người đều phải chết t r ư ớ c 1126, còn tiêu viêm đế ra tay thần vương chuyện gì thế này đại thiên cung phương diện không phải nói sớm mở ra đại thiên hóa ma trận cũng có thể triệt để giết chết thiên t à thần sao đại thiên hóa trong ma trận năng lượng đã bị chúng ta tiêu hao hầu như không còn đón lấy chúng ta nên làm gì lấy cái gì đối phó thiên t à thần lẽ nào ta đại thiên thật sự chỉ còn thời gian ba năm bất tử c h i chủ đại nhân ngại nhưng là vạn mộ nơi chủ nhân rất nhiều thiên t r í tôn hai mặt nhìn nhau một hồi lâu mới đưa tầm mắt tìm đến phía quảng trường trung ương nhất đạo kia hắc quan trên bóng người lần này đại thiên minh ước khởi xướng người chu ma vương tần thiên chư vị chớ hoảng nghe ta một lời chỉ thấy tần thiên vẻ mặt bất biến địa vung tay lên trong thiên địa lập tức yên tĩnh lại có thể sửa thành thiên trí tôn đều có phải là kẻ ngu dốt mắt thấy tần thiên bình tĩnh như thế tựa hồ đã sớm chuẩn bị lẽ nào sự tỉnh còn có khả năng chuyển biến tốt tần thiên cúi đầu nhìn vết n ư ớ c nơi sâu xa nhất đạo kia tà ác đến cực điểm con mắt lạnh nhạt nói Ta nên xoay quanh trong lòng đất nơi sâu xa nhất vạn trượng ma khí bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt t áp xúc ma khí nhúc nhích bước lên một bóng người chậm rãi ngưng hình mà ra đạo nhân ảnh kia người mặc màu trắng chu thiên tinh thần bảo khuôn mặt tuấn lãng một đôi mắt vì là thuần hắc vẽ như hố đen giống như quỷ dị lại có chút mở ảo giống như khí t ư c nhất là làm người khắc sâu ấn tượng liền là cái chán vị trí mọc ra ba con tướng mạo quái dị con mắt toàn bộ hiện ra khép kín thái độ nói run dế ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì áo bào trắng bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi vô dụng bất kỳ t r ò n g trắng mắt thuần h ắ t hai mắt nhìn chằm c h ậ p tần thiên hai mắt xoay chầm chậm làm như có thể nuốt chừng vạn vật đơn giản chính là ngươi không muốn để cho chúng ta biết đến đều biết bắt lấy một vị thiên ma đế sau khi ngươi mưu tính tự nhiên hết thệ đều hướng về chúng ta mở rộng đỉnh cao trạng thái ngươi có thể chín con mắt cùng mở thế nhưng bị đại thiên hóa ma thật suy yếu đầy đủ thất thất bốn mươi chín lần ngươi hiện nay e sợ chỉ có thể phát huy ra bốn mắt trạng thái sức chiến đấu ngươi trước nay chưa từng có đến suy yếu tần thiên không chút nào yếu thế địa cùng thiên tả thần đối diện khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra một vệ nụ cười trào phúng a thực sự là một đám phế vật vô dụng a đứng chắp tay thiên tả thần không để ý lắm địa nở nụ cười sau đó bị l ệ n h nhạt nói tức khiến các ngươi đã biết rồi bản thần mưu tính thì lại làm sao phía trên thế giới này không ai có thể ngăn cản ta chẳng lẽ các ngươi còn có thể lại tìm ra một vị bất hủ đại đế hay sao cho dù mạnh như bất hủ đại đế cũng chỉ có thể phong ấn bốn mắt trạng thái ta hết t h ả đều không làm nên chuyện gì ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là sớm một chút thần phục ta bản thân còn có thể lưu lại tính mạng của các ngươi để cho các ngươi làm bản thần mà phó đúng đấy bất hủ đại đế chúng ta là không tìm được thế nhưng chúng ta tìm tới một vị so với bất hủ đại đế càng mạnh hơn tồn tại đứng chắp tay tần thiên xa xôi nói rằng so với bất hủ đại đế càng mạnh hơn tồn tại ha ha ha ha các ngươi đại thế giới trừ bất hủ tên kia ở ngoài còn có ai từng từng cảm ứng thấy thế giới ý chí còn có ai còn muốn lựa gạt bản thần các ngươi còn nội điểm thiên tả thần hơi run run chợt làm c à n cười to nói ừ quả nhiên là vượt ngoại tà tộc thô bỉ mà lại kiến thức nông cạn tần thiên tương đương khinh bỉ mà liếc thiên tà thần một chút sửa sang lại quần áo sau ung dung thi lễ còn tiêu viêm đế ra tay Còn tiêu viêm ẩm thiên trí tôn túi quát nhau nhiều thức thiên đại năng Rất các đế. người Viêm rộng ẩm thiên điệu chấn động mạnh một cái bao phủ toàn bộ bác hoang chi khâu đại thiên hóa ma trận đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặt mẹo dị thường kịch liệt gợn sóng không gian cấp tốc quần quận mà ra chư vị có khỏe hay không một tiếng cười k h ẽ tự vặn vẹo trong hư không truyền ra trong lúc mơ hồ một đạo xích viêm vương tọa tự vặn vẹo trong không gian tái hiện ra ngồi ngay ngắn ở xích viêm vương tọa bên trên thon d à i bóng người từ từ đứng dậy trong thiên địa nhiệt ý đột ngột sinh ra cọc cọc cách trên chín tầng trời một đạo rõ ràng cực kỳ tiếng bước chân chuyển đến đạo kia thon d à i bóng người không nhanh không chậm địa mười bậc mà xuống hắn đi tới đó hỏa diễm cầu thang liền kéo dài tới nơi đó hỏa diễm đang hoan hô linh lực ở vui sướng không gian ở tản á dương ù ngụ nhìn này đạo khí tức vượt xa ở đây rất nhiều thánh phẩm đại năng thon dài bóng người rất nhiều thiên trí tôn nhóm yên lặng nuốt nước miếng một cái bọn họ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một khả năng viêm đế phía dưới liền xin nhờ ngươi đại thiên cung thủ tịch t r ư ở n g lão chu ma vương tần thiên hướng về thần bí người tới sâu sắc túi đầu giao cho ta đi dù sao ta cũng đối với vị này thiên tả thần đại nhân cảm thấy hứng thú vô cùng đây khí chất tiêu sái hắc y thanh niên môi khẽ nhúc ních trong lời nói lại còn mang theo một tia khó mà nhận ra vui mừng thế giới ý chí ngươi lại có thể đã cấu kết thế giới ý chí đại thế giới lại khi nào ra ngươi như thế một vị bước đầu siêu thoát rồi thánh phẩm tồn tại nhận ra được tiêu viêm bốn phía mơ hồ có một luồng sức mạnh thần bí quanh quẩn đó là gần như sức mạnh to lớn giống như sức mạnh gia trì thiên tà thần tự xuất thế tới nay lần đầu lộ ra một vệ vẻ bối rối thiên tà thần ta có thể so với bất hủ đại đế mạnh hơn một ít bốn mắt ngươi sợ là có chút không đáng chú ý hắc y thanh niên nhìn lướt qua dưới nền đất nơi sâu xa nhất thiên tà thần ôn hòa n ở nụ cười theo hắc y thanh niên đưa mắt đưa tới thiên tà thần lại cảm nhận được một k i a lâu không gặp lực á p bách cùng cảm giác nguy hiểm trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng nếu không là trước cái kia trận đánh tối bụi thực lực của chính mình như thế nào sẽ suy nhược đến mức độ như vậy Vậy n g ư ơ i liền đến thử xem đi thiên tà thần cũng là n ở nụ cười chỉ là cái kia trong nụ cười nhưng không có nửa điểm nhiệt độ ẩn sâu từng trận rót vào cốt tủy giống như hàn ý ha, ha. thử xem a tiếng cười còn chưa hạ xuống người mặc áo đen ảnh cũng đã đột nhiên biến mất ở tại chỗ một giây sau quắt to một tiếng đột nhiên ở thiên tả thần phía sau văn g vọng bắt cực băng trăm hai mươi tám trọng ám kỉnh bạo tốc độ thật nhanh không kịp n g â m nghĩ nữa thiên tả thần cũng không thèm nhìn tới lạnh nhạt nói tà buộc ẩm vô tận ma khí bao phủ mà ra ở sau thân thể hắn cấp tốc hóa thành một đạo hắc cám dòng lũ tự trên không ngông xuống giống như lớn vô cùng thác nước nằm ngang ở phía trước ẩm không cách nào hình dung cự lực điên cuồng oanh kích ở màu đen thác nước bên trên trong nháy mắt liền cắt đứt ma khí dòng lũ lướt qua phòng ngự đổi u sát thiên tà thần kẽ hở mở ra phía sau lưng mà đi ma thôn ma phun đã phản ứng lại thiên tà thần lập tức đột nhiên một tấm miệng lớn cấp tốc hút vào một ngụm lượt khí vô tận ma k h í ở tại trong miệng cấp tốc áp xúc sau đó đột nhiên p h u n ra một cái hắc cám đến mức tận cùng ma biển lúc này gào thét mà ra ẩm chương ò n có t một nghìn một trăm hai mươi bảy lực ép thiên tả thần tân thiên các ngươi ở bên ngoài duy trì thật lớn trận cần phải không thể để cho thiên tả thần nhân cơ hội bỏ chạy đón lấy ta muốn cùng hắn cố gắng vui đùa một chút tiêu viêm đ ố n g nhiên ngẩng đầu vọng thiên nhìn về phía mặt đất bên trên tần thiên chư thánh còn tiêu viêm đế yên tâm người ở trận ở thấy tiêu viêm cùng thiên tả thần lần đầu giao chiến không chỉ có thế lực ngang nhau thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong đại thiên các cường giả nhóm lập tức sĩ khí đại trấn đ ề u ầm ầm nhận lời vui đùa một chút ta nhửa người chơi thiên tả thần h ừ lạnh một tiếng sau lúc này hung hãn ra tay rồi ô ngong vô tận ma k h í ở tại tà trong mắt cấp tốc á p xúc thành một đạo ma quang xì ra ma quang vừa mới xuất hiện liền vội tốc bành trướng làm một chỉ ngựa đầu rít gào hắc ám cự thú thân hình đủ để che kín bầu trời hắc ám cự thú toàn thân quấn quanh cực đoan t à ác khí tức ánh mắt càng là đầy dây máu tanh cùng giết chóc khí tỏa ra cực cường tiến công tính thôn r ơ i t à thú ma khiếu hạ xuống hắc ám cự thú lập tức bước ra cái kia tráng kiện cực kỳ bốn vó phát động dã man xung phong bốn vó bên dưới không gian đều tận phán á t d ị hỏa hàng cổ xích hắc ám cự thú vừa mới mới vừa phát động công kích bị mắt thanh tử trên ráng xuống trời dọc cổ thước phủ dọc màu đen đột nhiên loại lên một đạo dài đến mấy trăm trượng gu mang lúc này tự thần bí mắt dọc bên trong bắn mạnh mà ra trong lúc mơ hồ lại có xuyên thủng thân thể sắc bén cảm giác giết một một đi. Đi hai ế h u y đạo đồng dạng ú ám đến cực điểm tia sáng ầm ầm đấu cùng nhau điên cuồng xoắn nát hư không vô tận cũng cuối cùng đồng thời trở về yên tĩnh còn không đợi thiên tả thần thở một hơi hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiêu viêm quả đoán lần thứ hai phát động công kích phật nộ đế viêm liên chỉ thấy ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ một đạo đầy đủ vạn trượng to nhỏ hóng ánh sen lửa lập tức tái hiện ra giống như thủy tinh giống như trong s u ố t hoa sen chậm rãi tỏa ra tỏa ra nồng nặc hủy diệt khí、Xèo. theo tiêu viêm cánh tay đột nhiên vung lên hóng ánh sen lửa ở giữa không trung lôi ra tương đương duyên dáng độ con cùng óng ánh q u a n g mang nhắm ngay thiên tả thần đột nhiên dáng lâm xuống chết tiệt viêm đế ngươi chẳng lẽ cho rằng bản thần coi là thật là dễ ước hiếp hay sao bị tiêu viêm không ngừng c ư ớ p công thiên tà thần nội tâm lửa giận đã tích góp đến một phi thường trình độ kinh khủng chưa từng có dám như thế mạo phạm hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai phân giới ma quang tức đến nổ phổi thiên tà thần đột nhiên vỗ đầu một cái một đạo đen kịt đến cực điểm thâm thúy ma quang tốc độ ánh sáng tự thiên linh cái lướt ầm ầm ra trong chốc mắt liền hóa thành hẹp dài đến vô biên vô tận trạm thiên ma đao trực tiếp đem toàn bộ thiên địa chém thành hai nửa xèo đen kịt ma quang xuyên thủng hư không dĩ nhiên trong nháy mắt bắn nổ v ó n g ánh đến cực điểm khủng bố sen lửa chỉ là còn không đợi thiên tà thần trên mặt lộ ra ý cười liền thấy cái kia nổ tung mà mở vạn trượng sen lửa thuận thế bành trướng ngập trời biển lửa đánh hướng về toàn bộ đất trời thấy tình thế không ổn thiên tà thần quyết định thật nhanh nhún núi chân liền hướng về phía sau cấp tốc bỏ chạy đồng thời nồng nặc như thực chất hóa quỷ dị ma khí cấp tốc hiện lên ở tại phía trước cấp tốc ngưng tụ thành từng đường ma khí hằng rào vênh oanh, oanh oanh chỉ không ngắn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó tùy ý quét ra khủng bố làn sóng liền trong nháy mắt xuyên thủng hơn triệu đạo ma khí hàng rào lúc này mới không cam lòng địa tùy theo tàn đi khí đại đ ị a bên trên nhất thời nổi lên từng trận hút vào khí lạnh âm thanh xem nhìn bọn họ thấy cái gì trên một giây còn ở phản kháng rêu r a o lên phải diệt thế ma đầu bây giờ lại bị viêm đế đệ lên đánh thành chó chết thế giới này thực sự là quá điên cuồng chính đang duy trì đại trận vô số vị thiên t r í tôn kinh ngạc mà nghĩ đến Ao ao ao. thật vất vả từ tiêu viêm công kích tiết tấu bên trong tránh r a thiên tà thần từng ngụm từng ngụm địa t h ở hồn hện đối với gần năm vạn năm sức mạnh không chiếm được bất kỳ bổ sung hơn nữa đang kéo dài không ngừng suy yếu thiên tà thần tới nói cường độ cao tác chiến cũng không phải thích hợp hắn đặc biệt là vẫn là ở đối thủ là một vị năm con mắt cấp cường giả tình huống thế cuộc càng thêm ác liệt bởi vì hiện nay hắn vẹn vẹn chỉ có thể mở ra bốn mắt chết tiệt bốn mắt trạng thái dẫn đến hắn căn bản vô lực đánh ra mạnh mẽ cấm thuật nếu như có thể có cơ hội triển khai chín con mắt diệt giới chủ mười con mắt u ma mô mười con mắt ma tượng hoặc là ước ma hóa a tị ma ngục d á n g lâm trong này bất kỳ một chiêu hắn đều có thể một đòn tiêu diệt này chết tiệt viêm đế thiên tả thần tên cũng chỉ đến như thế ma vật ngươi có gì can đảm dám tự ý xưng là thần không dính hạt b u i tiêu viêm áo bào hào hào với hư không vẻ mặt bình thản nhìn xuống chính thở hồn hển thiên tả thần ha ha nhìn dáng dấp bản thần thật giống bị người coi thường a thiên tả thần đột nhiên ngẩng đầu lên khuôn mặt anh tuấn trên lộ ra một v ẹ n có thể nói t à khí đến cực điểm ý cười không có cách nào xem ra chỉ có thể dùng cái kia một chiêu nếu bốn mắt không cách nào đánh bại viêm đế cái kia mạnh mẽ mở ra năm con mắt thì lại làm sao bởi vì người yếu chưa bao giờ bị người thương hại sự công kích của ngươi nếu như có thể như ý cười của ngươi như thế đẹp đẽ cũng không thể thả mặt ta tiêu g i a o đến hiện tại đứng chắp tay tiêu viêm biểu diễn ra một loại tuyệt đại cường giả phong thái trong lúc h o à n g hốt thần thiên chư thánh tựa hồ từ trên người nhìn thấy thượng cổ cường giả số một bất hủ đại đế bóng dáng cái kia đột nhiên xuất hiện dẫn dắt đại thiên chúng sinh xua tan kinh thiên ma thai tuyệt đại cường giả bóng dáng làm càn viêm đế ngươi muốn chết tự cho là vì là thần thiên tả thần cái nào nhận được như vậy x ỉ nhục chỉ thấy một tay nhanh như chấp giật giống như điệu bấm ra mấy c h ủ c ấ n kết miệng hơi nhúc ních chết con mắt vừa dứt lời chỉ thấy cái chán bên trái cái viên này đóng chặt tả con mắt đột nhiên mở một tia ám hắc tia sáng đột nhiên tự trong đó cấp tốc lướt ra khỏi Ông n g o n g thoát ly tà mục đích ám hắc tia sáng lập tức đón gió căng p h ồ n g lên cấp tốc bành trướng làm một viên cực lớn đến không cách nào hình dung màu đen to lớn thiên thạch chết theo thiên tả thần hét dài một tiếng cái tia viên vô biên m ê n h mông hắc ám sao băng nhất thời mang theo khủng bố cực kỳ gọn sóng tàn nhẫn mà hướng về tiêu viêm g á n g lâm mà đi yếu ngươi thực sự là quá yếu tiêu viêm không buồn không vui điệu nhẹ nhàng vung tay áo bảo một đạo to bằng bàn tay màu đen cửa nhỏ lập tức tự lòng bàn tay thoát ly mà ra ở trong hư không cấp tốc hóa thành một tấm mang theo nồng nặc mùi chết chóc hát cám cánh cửa bành trướng bành trướng lại bành trướng hát cám sao băng bành trướng nhiều nhất lớn tử tịch chi môn sẽ theo chi bành trướng nhiều nhất lớn mãi đến tận song phương thể tích đã bành trướng đến vùng thế giới này có thể chứa đựng cực hạn hai người lúc nãy miễn cưỡng ngừng lại loại này thi đua tử tịch chi môn mở theo tiêu viêm thủ h n biến đổi cái kia phiến ngang qua hơn một nửa cái phía chân trời màu đen cánh cửa lập tức c ầm ầm ầm địa mở ra nhất thời một luồng cực sự khủng bố sức hút liền dâng trào mà ra điên cuồng đem bốn phía tất cả sự vật lôi kéo tiến vào đen nhanh kia mà không cũng biết bên trong thế giới tờ s một chương chín t s hai bù càng đã kết thúc trở lên chương một nghìn một trăm hai mươi tám thuật tên ô ô ô một luồng tăng thêm sự kinh khủng liên lụy lực liền đem hắc cám sao băng kéo vào tử tịch chi môn liền như vậy hợp lại chết i con mắt bị phá thiên tả thần nhưng không hề lay động bởi vì này vốn là hắn dùng để tranh thủ thời gian dùng chỉ thấy sự nhanh t r o n g cắn phá ngón tay hoa hướng về mi tâm cái kia đóng chặt thứ năm con mắt đen kịt máu tươi tạo thành huyết p h ù đột nhiên đâm vào đóng chặt tà trong mắt ô ngong ta quang tụ tập cái kia đóng chặt thứ năm con mắt đột nhiên mở ra nếu bốn mắt giải quyết không được ngươi cái kia năm con mắt đây thiên tả thần mặt không hề cảm xúc hai tay nhanh như tia chớp giống như địa bắt tấn kết u năm c u ộ con mắt thí thần đồ che ngợp bầu trời giống như hắc cá ma đồ đột nhiên mở ra vạn ma rít gạo dấu hiệu nhất thời va vào trong tầm mắt mọi người ma khiếu dung trời vạn ma hoàn nhiễu năm con tà con mắt chậm rãi mở ra đó là một loại đầy dây thô bạo cùng hủy diệt khí bầu không khí không lành mạnh sức mạnh tập hợp năm con mắt ta có điều miễn cưỡng cùng ta c ù n g cấp thôi tiêu viêm không hề để ý địa nợ nụ cười bàn tay nhẹ nhàng mở ra một viên lập lòe ánh lửa hạt giống lúc này hiện lên ở lòng bàn tay hạt giống cấp tốc nảy mầm trưởng thành lên thành một đoá hiện ra cực đoan óng ánh vẻ rực rỡ hoa sen hoa sen mỗi một biện cánh hoa bên trên đều điêu khắc vô số đạo hỏa văn mỗi một đạo hỏa văn đều tượng trưng một loại nắm thừa thiên địa ý chí mà sinh mạnh mẽ dị hỏa cực đoan mạnh mẽ vụ rực rỡ sen lửa chậm rãi tỏa ra một vị ba thước bóng người ngồi xếp bằng ở nụ hoa bên trong nhị sen bên trên toàn thân hỏa diễm lượn l ba thước bóng người từ từ đứng dậy một khắc đó trong thiên địa n h i ệ t ý đột ngột sinh ra ba thước bóng người đầu đội miệng quan người mặc hòa bảo khuôn mặt lại cùng tiêu viêm giống như lúc cả người chính là thu nhỏ lại bản tiêu viêm ngồi đàng hoàng ở rực rỡ hoa sen bên trên bóng người như thần chỉ cao cư cựu trọng thiên bên trên hiện ra một luồng không tên đại huy nghiêm nay thuật tên là viêm thần kính x i n các hạ đánh giá cười khẽ hạ xuống nhị sen bên trên ba thước bóng người một c ư ớ c b ư ớ c vào hư không biến mất không còn t â m hơi sau một khắc ba thước bóng người đã hiện lên ở h á cá ma đồ phía trước Lấy trưởng làm trưởng đao phủ đầu phủ bi ổ ra k phấn bên dưới thiên tà thần không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài ngập trời ma khí che ngập bầu trời giống như tự trong cơ thể bao phủ mà ra cấp tốc ở tại phía trước gáp xúc thành chín vòng ma nhật ma nhật bên trên vô tận ma viêm bước lên nồng nặc hủy diệt khí thế chúng thiên xèo chín vòng ma nhật vừa mới mới vừa thành hình chém nước thiên địa hướng thiên hỏa quang đã lần thứ hai hung hãn chém xuống ầm ầm ầm soi sáng toàn bộ đất trời ma nhật trong nháy mắt liền bị mất đi bảy vòng chỉ có hai vòng t à n tạ ma nhật lẻ loi địa treo ở thiên vũ bên trên nhìn tiêu viêm công kích rốt cục bị chính mình ngăn lại thiên tả thần không nhịn được cất tiếng cười to nói ha ha ha viêm đế xem ra ngươi viêm thần cũng không ra sao mà há thật sao hứng hở qua loa tiếng nổi lên bàng như thần chỉ giống như ba thước bóng người đã lặng l i ê n hiện lên ở thiên tà thần phía trước lấy một loại dị thường khốc liệt thái độ hung hãn nào trên a a a dị thường sắc bén ma tiếng khóc nổ vang sắc mặt đột nhiên biến thiên tà thần điên cuồng gầm h ế t lên thôn thiên đại ẩm ẩm ở hai người tiếp xúc một khắc đó ba thước bóng người đã hoàn m ị phân giải vô cùng vô tận giống như ngập trời nộ viêm như ngàn tỷ ngọn núi lửa đồng thời bạo phát tùy ý địa bao phủ địa toàn bộ thế giới ẩm ẩm ẩm đáng sợ dư âm điên cuồng đánh vào đại thiên hóa ma trận bên trên nguyên bản hiện r a dị thường vững chắc phong thái trùng thiên linh trận lại bắt đầu trước nay chưa từng có địa chấn động tịch liệt một ít thực lực yếu kém thiên cường giả trí tôn càng bị trong nháy mắt tự hắc quan trên vung bay ra ngoài nhẹ thì thổ huyết nặng thì trọng thương hôn mê trên sân khắp nơi bừa bộn cùng hỗn loạn chư vị ổn định thắng lợi đang ở trước mắt t â n thiên nhưng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên điệu hò hét tình hình này có thể không phải là tiêu viêm ở trọng thương thiên tà thần hướng đi cuối cùng cuộc chiến tiêu viêm lựa chọn quyết chiến địa cũng là vô cùng tốt ở đại thiên hóa trong ma trận đại chiến dư âm căn bản lan đến không tới ngoại giới chỉ cần bọn họ có thể duy trì ở đại thiên hóa ma trận chính là đối với tiêu viêm trợ giúp lớn nhất tần thiên phía sau là một đạo cầm trong tay kim kim luân cự ảnh quanh thân khắc do chu thiên tinh thần đồ văn đây là thiên vòng chu ma thân đại thế giới chín mươi chín các loại trí tôn pháp thân bảng trên ghi tên người thứ chín nhân vật mạnh mẽ Hống. thiên vòng chu ma thân đột nhiên một trận ngửa mặt lên trời r í t h đạo trận càng thêm điên cuồng phun ra nuốt vào linh lực rót vào phía dưới hắc quan bên trong chịu đựng chịu đến tần thiên khích lệ bị viêm thần dư âm trọng thương đến thiên trí tôn nhóm r ồ n dập cắn răng bay trở lại tiếp tục gắng gượng duy trì đại trận ô ô ô ngập trời sóng khí chậm rãi lùi tán một đạo cả người cháy đen bóng người l o ạ n tròa l o ạ n t r h ạ n g mà bay ra bụng càng là có một to lớn dữ t ậ n lỗ máu đang chầm chậm nọ n g o ạ bên trong là phá nát nội tạng cùng bạnh cốt âm u Viêm hôm đế, ta người a dựa y chính chết c hoàn toàn n là vào đi, ũ phải giết g n Một tiếng thương giống như bị thương như giã thú bị bóng gào nhiên hầu bên trong ra, thanh âm không à khàn mà n kinh thiên bạo phát tựa hồ còn hắn thê thảm, phát hồ phá hoại lá phổi lại lá bạo tựa vừa của c năng có ù n thanh bộ phận. Giết ta. Người không g Giết dây ta. bộ c cơ hội tiêu viêm cười to một tiếng sau hai tay nhẹ nhàng xoa một cái t h ư ờ n g hực đế viêm điên cuồng ở tại lòng bàn tay ngưng tụ trực tiếp là hóa thành một cái hiện ra cực đoan rực dỡ vẻ viêm dây thừng rực rỡ viêm dây thừng bên trên lớp lóe lít nha lít nhít p h ủ văn màu vàng tối nghĩa dị thường đế viêm c h ó i buộc ma thừng tiêu viêm tiện tay ném đi trong tay cái kia hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ viêm dây thừng lúc này xuyên thủng hư không mang theo một luồng tối nghĩa cực kỳ gợn sóng trong nháy mắt bộ chúng rồi thiên tà thần a a a thứ sáu con mắt mở cho ta a bị rực rỡ viêm dây thừng bộ bên trong thiên tà thần triệt để rơi vào đỉnh cao trạng thái trong thiên địa hết thệ ma khí điên cuồng hướng về bụng rốn mắt vị trí áp xúc mà đi một con hiện ra ngập trời khí tà ác tà con mắt chính đang nỗ lực triệt để mở ra phốc thử rất có thẳng thắn xuyên thấu tiếng vang lên điên cuồng thoán dũng ngập trời ma khí đột nhiên hơi ngưng lại liền ngay cả đã mở một nửa con thứ sáu tà con mắt cũng thuận theo lần thứ hai hợp lại chất cảm thấy ngực một trận kịch liệt đau thiên tà thần theo bản năng túi đầu nhìn lại chỉ thấy một con luyện như là dã thu sắc bén móng vuốt xuyên thấu hắn lồng ngực xuất hiện ở nơi ngực mà cái k i a móng vuốt bên trong năm chính là một quả chính đang không ngừng nhảy lên ma tâm、Đừng. đúng đúng cái này tà ác đến cực điểm hắc á ma m tâm sức sống dị thường khủng bố cho dù đã thoát ly thân thể nhưng vẫn còn đang cường tráng mạnh mẽ địa nhảy lên ôi ôi ôi từng ngụm từng ngụm hắc á ma m huyết không ngừng được địa tự thiên tà thần khoe miệng tràn ra sắc mặt sám trắng hắn trong con ngươi lần thứ nhất dần hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ hắn lần thứ nhất chân chân chính chính địa cảm thụ ngã xuống nguy cơ thời đại thượng cổ bất hủ đại đế phong ấn hắn lần đó không tính đó là thiên tà thần chủ động vào cục thông rong cực kỳ Trước 1129, trung yên cuộc chiến, thần vẫn. Đem, đem ta ma tâm trả lại ta. Thiên tà thần đầu tiên cuộc chiến, 1129, đầu yên vẫn. n g lại Đem, đem ma là ẩn n giấu ơ sau đó g ố giống n như hổ điên giống như địa điên cuồng hắn g hổ chỉ địa dây là b t l ậ n như thế nào, rực rỡ viêm dây thừng nhưng vẫn như cũ vững vàng ràng dây dây rùa rực thế mà cũ rỡ viêm đem buộc ở Hê、hey、hê,、hey, trong ả lại ngươi cái gì? Ẩn gì? dấu ở t r bóng tối vô tận ở thiên tả thần phía sau đối với hắn phát động một đòn trí mạng quái vật hê、hey、hê、hey, một tiếng cười quái dị xuyên thủng lồng ngực móng vuốt đột nhiên nằm chặt ẩm ngay ở thiên tà thần dị thường trong ánh mắt kinh hãi cái kia viên chính đang không ngừng nhảy lên ma tâm lúc này ở mầm nổ tung mà mở thiên tà thần vốn là tràn ngập nguy cơ khí tức lần thứ hai vừa rơi xuống n ù ù cái kia cái kia đến tột cùng là món đồ gì a thời khắc này diêu nơi ở biểu bên trên đại thiên các cường giả lúc n ã y thấy rõ đến tột cùng là hà sinh vật đối với thiên tà thần phát động tập kích nhất thời liền nổi lên một trận ngụm nước nuốt tiếng chỉ thấy thiên tà thần phía sau một đạo thân hình cao to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 một đôi chỗ trống màu đỏ tươi hai mắt chính tràn đầy tham lam địa đánh giá thiên tà thần nồng nặc nước r ã i không ngừng tự cái miệng lớn như chậu máu lướt xuống quỷ dị sinh vật miệng còn ở hơi nhúc nhích tựa hồ là ở nói gì đó nếu là có người có thể đi được gần một ít định có thể rõ ràng địa nghe được phát ra phát ra lần này bản đại nhân phát ra phốc thử hoặc là nhận ra được đại thiên các cường giả ánh mắt nhìn kỹ cái kia quỷ dị sinh vật đột nhiên rút ra sen vào thiên tà thần nơi tim nó n g vớt chậm rãi ngẩng đầu lên đối với mặt đất bên trên mọi người lộ ra một vệ sán lạn đến cực điểm nụ cười khoe miệng còn có buồn nôn nước dãi thấp nhỏ xuống b các cường giả chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái mà đi hê hê các hạ vẫn là cùng ta hòa làm một thể đi xem là cùng đại thiên các cường giả đánh xong bắt chuyện quỷ dị sinh vật lần thứ hai túi đầu hai tay triển khai mà mở đột nhiên sau này sắp đem thiên tà thần ôm vào trong ngực không để ý kịch liệt d â y rủa đem một t ấ p một t ấ p địa hướng về trong cơ thể đẻ tới cấm kỹ thuật, trong h u ậ t t lúc ò hòa n đớn thấu xương rên nổi lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thiên tà thần thân từng từng sinh trong nồng nạc hoàn toàn đem thiên tà thần nuốt trừng mà xuống, tiếng cũng Trong g ốm rốt mội viêm thảm viêm đem mà thảm cái thiết im đi. dết. dị đế, ta. thấu thê tà thể vật thể, tà bật Á á á, cách vào kêu kêu Đau địa quỷ bước bước hắc cơ kêu l cũ cục nhất thời bên trên quảng trường triệt để rơi vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong lúc này ở thời kỳ thượng cổ dẫn dắt vượt ngoại tà tộc nhấc lên ngập trời ma thai tàn sát ngàn tỷ sinh linh diệt thế ngàn sinh linh đại ma ẩm ưu mang, mang nhập thể tiêu viêm khí tức lập tức biến đến mức dị thường của bạo như có vô tận tinh khiết năng lượng ở tại trong cơ thể nổ tung đó là một cả tòa sắp t i ê u đốt thế giới chư vị ta muốn thuận thế bế quan triệt để bước ra cái kia bước cuối cùng thay ta hộ pháp tiêu viêm chỉ kịp ném câu nói tiếp theo liền lập tức tiến vào bế quan trạng thái cố gắng tốt tốt ta ta đại thiên người thứ nhất triệt để siêu thoát thánh phẩm vượt qua bất hủ đại đế vô thượng cường giả tức sẽ sinh ra nhìn thấy này hậu trường tần thiên một đám thánh phẩm thiên trí tôn đại năng đều là sắc mặt vui vẻ nếu là tiêu viêm có thể công thành xuất quan cái kia chính chiếm cứ đại thế giới nửa kia lãnh địa vực ngoại tà tộc cũng đem triệt để nên đón hủy diệt tất cả mọi người tại chỗ đ ợ i mệnh thế viêm đế hộ pháp thiện ra nơi đây một bước người giết không tha chỉ thấy đại thiên cung thủ tịch d à i lão tần thiên bỗng nhiên đứng dậy ương coi lang cố để lộ ra vô cùng sắc cơ tựa hồ là vì phụ họa tần thiên hành động giống như một vị lại một vị thánh phẩm đại năng lựa chọn đem chính mình uy thế khủng bố thả ra đây là khuyên ê n giới cũng là cảnh cáo việc quan hệ đại thế giới quang minh tương lai việc này tuyệt không cho phép giao động người vi phạm giết không tha đây là đại thế giới hết thẻ thánh phẩm đại năng cộng đồng ý chí phải thần vương trên sân hết thẻ thiên trí tôn nhóm trong lòng đều là dùng mình nhưng lập tức cầm ẩ m nhận lời đại thiên các cường giả dồn dập ở hát quan bên trên ngồi xếp bằng má xuống hoặc nhắm mắt tiềm tu hoặc châm t h ấ p nghị luận hoặc nhìn xuống trong trận đạo kia thon gầy bóng người tất cả mọi người đều đang đợi vị kia viêm đế bệ hạ chứng đạo ngày đến đại thiên hóa ma trận cũng không có chấm dứt vận chuyển Tòa chấn đây ạ đại i mỗi cái thiên giả trận trận tự t nhãn cường nhóm vấn dùng các cư h ở n linh vận lực h c u ể để n trận, ngừa hạng trận đại đột kích. Trước đây đại giá túi Trước kích. áo cơm là Lao tủ, hiện tại đại trận là hàng rào. Đây là Giáo. Tủ, tại trận hiện Hàng đại Đây một tòa ưu ám cự điện điện bên trong vô tận ma khí thoáng dũng phảng phất một mảnh không có bất kỳ sinh cơ ma vực giống như tất cả có vẻ âm u mà lạnh lẽo giống như vạn ma chi điện mà ở vạn ma điện điện ở giữa vị trí có ba mươi đạo màu đen vương t ỏ a thành hình vòm hướng về hai bên kéo dài mà mở Những này trên vương ngồi thẳng từng đạo, từng đạo thân hình khổng lồ ma ảnh, tỏa ra vô biên vô hạn khủng bố ma Mà ở 30 đạo màu đen vương huy. Mà màu tọa tỏa tọa ra vô vô ma ma lồ đạo đạo đạo bố ở chỉ à n từng từng g xa xăm, lại đạo đạo có t ạ thạch đại lại c cùng có tức cường chếm cấp cường c h phía phản phất khí ảnh h tòa tận. một trường tòa trên một sau ma ma về vô vô vị đều đều kéo dài, là Mỗi giữ, mỗi giả. bên đế là những n à y ma ảnh nhìn về phía ở giữa cung điện cái kia ba mươi đạo vương tọa thời gian trong con n g ư ờ i đều sẽ mang tới rõ ràng sợ hãi cùng vẻ sùng bái Kỳ quái. cái kia cường giả bí ẩn lại không có đối với chúng ta thiên ma đế ra tay đã đầy đủ vắng lặng hơn hai năm nếu có thể tạo thành ta thánh tộc ba mươi hai trong đại tộc hai tộc mãi mãi xóa tên lặng yên không một tiếng động điệu giết chết bảy tôn thiên ma đế vị kia đại thiên cường giả tu vi t r í ít ở thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới t r í ít cùng thánh thiên so sánh nói không chắc sẽ càng cao hơn ta lần này triệu tập các ngươi tới chính là muốn làm một hồi cục đem cái kia hắn dẫn ra ngoài không phải vậy hắn nếu bất tử chúng ta thực sự là ăn ngủ khó ba mươi đạo màu đen vương t ỏ a bên trên cao to ma ảnh nhóm tụ lại cùng nhau ngươi một lời ta một lời địa đang thấp giọng trò chuyện cái gì ẩm giữa lúc chư vị thiên ma đế nghị luận chính hàm thời gian cung phụng ở đại điện nơi sâu xa nhất một đạo vạn trượng ma bia ẩm ẩm nổ tung mà mở tùy ý bao phủ đáng sợ kính phong trong nháy mắt đem mấy vị tới gần con ma đen đ u ổ i xé rách thành một đoàn máy vỡ n à y một hồi kinh thiên nổ tung hiển nhiên cũng đem rất nhiều đại tộc các tộc trường cho nổ bối ố i r bọn họ đều là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn cái kia đổ nát ma đ ị a lặng yên không một tiếng động điện bên trong là yên tĩnh một cách chết chóc tà thần mệnh đ ị a thời gian không biết qua bao lâu một tiếng không biết từ cái góc nào truyền ra thê thảm ma tiếng khóc đột nhiên đánh vỡ điện bên trong t r ư ờ mặc cơm miệng ồn ào chết rồi chỉ thấy sắc mặt sám trăng thánh thiên ma đế miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình bàn tay lớn đột nhiên vung lên một đạo dữ tợn ma mãng lúc này rít gào mà ra đem vị này chính đang kêu trên huyền ma đế một cái nuốt vào điện bên trong bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị chương một nghìn một trăm ba mươi chó cùng rất giàu mạnh nhất nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên t r ư ơ n g mới nhất thánh thiên ta thần thật giống thật sự ngã xuống dùng ta thần một khối nhỏ ma hồn chế tắc mệnh bia hoàn toàn ác chúng ta cũng lại không cảm ứng được hơi thở của hắn ám thiên ma đế làm sao cũng không cách nào che giấu nội tâm sợ hãi trên thực tế đang ngồi ba mươi vị thiên ma đế nội tâm đều là thấp thỏm lo âu thiên tả thần chết rồi thật sự chết rồi chết như thế nào là bị đại thiên hóa ma trận giết chết vẫn bị đại thiên một phương mới sinh ra một vị siêu thoát thánh phẩm cường già giết chết nếu là đại thiên hóa ma trận giết chết sớm khởi động đại thiên hóa ma trận lại làm sao có khả năng giết chết thiên tà thần nếu là ám thiên không cần luận đoán ta thần dẹt không có chết chỉ là thân bị thương nặng thôi chúng ta muốn đi cứu h ắ n tận lên đại quân đi đón về ta thần hiện tại vẫn tới kịp ám thiên ma đế lời còn chưa nói hết liền bị thánh thiên ma đế lớn tiếng quát lớn ở thánh thiên ma đế đương nhiên biết thiên tà thần đã chết thế nhưng hắn đồng dạng rõ ràng ở tại bọn hắn ba mươi đại tộc cùng vô số tiểu tộc tộc trường hết mức ở đây tình huống hắn tuyệt không có thể thừa nhận thiên tà thần đã chết hết thảy thánh tộc cường giả đang chờ mong bọn họ lãnh tụ thiên tà thần trở về do thiên tà thần dẫn dắt bọn họ triệt để chiếm đoạt đại thế giới có thể nói thiên tà thần chính là tín ngưỡng của bọn họ nếu là bọn họ biết thiên tà thần chết rồi e sợ thánh tộc sẽ lập tức đổ nát bọn họ thần bị giết chết như vậy bọn họ những này run dế nhóm cũng sẽ bị giết chết đơn giản tới nói chính là lòng người tàn đi đội ngũ không tốt dẫn theo đúng đúng thánh thiên ngươi nói sai ta thần dẹt không có chết chúng ta muốn đi cứu ta thần bắt hắn cho đón về đến ám thiên mấy cái đều là sống mấy chục ngàn năm l á o quái vật chỉ là liếc mắt nhìn nhau lúc này rõ ràng ý nghĩ của đối phương thánh tộc trên dưới cơn giận này tuyệt không có thể tiết nhất định phải thừa dịp cơn giận này tiết dưới trước khi đi động lên làm hết sức địa trọng thương đại thế giới thiên tà thần là chết rồi thế nhưng thiên tà thần thực lực chân thật bọn họ cũng là biết đến mạnh nhất trạng thái nhưng là chín con mắt thậm chí còn có trong truyền thuyết mười con mắt bất luận đại thiên một phương là lấy loại phương thức nào giết chết thiên tà thần đều nhất định sẽ trả giá dị thường đánh đổi nặng nề bọn họ chính là muốn nhân lúc đại thế giới chưa kịp phản ứng trước phát động công kích không phải vậy các loại đại thế giới hoàn toàn khôi phục như cũ thời gian bọn họ thánh tộc liền sẽ chết mà không có chỗ trôn lại không vươn mình cơ hội vì lẽ đó nhất định phải khai chiến khai chiến khai chiến khai chiến ở thánh tiên mấy người hết mức đưa ra khai chiến sau ba mươi đại tộc tộc trưởng cùng kêu lên thét g i ả i vạn ma điện một đám tiểu tộc các tộc trưởng nhưng tràn đầy m ở mịt đối diện một chút ta thần lẽ nào thật không có chết thế nhưng vừa ta thần ma bia lại là xảy ra chuyện gì trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bất an ngay hôm đó vượt ngoại tà tộc tận lên đại quân lao thẳng tới đại thế giới phúc địa bắc hoang chi khâu mà đi chiến tranh bắt đầu rồi bao phủ ở bắc hoang chi trên gò không khổng lồ linh trận vẫn đầy đủ lóng lánh ba tháng lâu dài đại thiên hóa ma trận vẫn không có chấm dứt vận chuyển tất cả mọi người đều ở đầy cõi lòng tự tin chờ đợi đạo kia khí tức càng ngày càng mạnh bóng người xuất quan ầm ầm bắc hoang chi khâu rịa ngoài hư không vô tận đột nhiên nổ tung mà mở một đạo đầy đủ trăm dài vạn trượng vết nước không gian cấp tốc hiện lên vô tận ma khí thoáng dũng tối om om ma ảnh giống như thủy chiều chút xuống mà ra hê、hey、hê、hey, đại thiên hóa ma trận còn ở vận chuyển ta thần quả nhưng còn chưa chết theo ta xông lên phòng đón về ta thần nhìn bao trùm cả tòa bắc hoang chi khâu đầy trời linh trận đầu lĩnh cái kia mấy đạo cao to ma ảnh nhưng là đại hỷ không nớt lúc này vung tay lên liền trực tiếp hạ lệnh phát động công kích há những này vượt ngoại tà tộc quả nhiên vẫn là tới sao huyền đế nói đúng vượt ngoại tà tộc nhất định có cảm giác ứng thiên tà thần khí tức thủ đoạn chỉ là không nghĩ tới bọn họ động thủ như vậy quả quyết còn lợi dụng một tòa hạ vị diện tiềm hành đến bắc hoang chi khâu phụ cận nhìn cái kia từ vết nước không gian bên trong gào thét mà ra phảng phất vô cùng vô tận giống như vượt ngoại tà tộc đại quân bất tử chi chủ không chút hoang mang địa đứng lên nói chư vị dựa theo kế hoạch đã định toàn lực vận chuyển đại trận tần thiên lên tiếng hét một tiếng đại thiên các cường giả cấp tốc chuyển động nay một ván vẫn đúng là nhường bọn họ cho đoàn đúng biết được thiên tà thần tin qua đợi vượt ngoại tà tộc không chỉ có sẽ không hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngược lại sẽ bi quá hóa liều trực tiếp tiến công bắc hoang chi khâu chỉ là đoán được vượt ngoại tà tộc dự định tần thiên một các vị cấp cao như thế nào sẽ không chuẩn bị sớm đây có đại thiên hóa ma trận này t ò a vượt qua thánh phẩm linh trận thế giới đại trận ở trong đó còn vẫn còn tồn tại một ít tích góp thế giới lực lượng đại thế giới phần lớn cao tầng sức chiến đấu càng là hết mức tụ tập với này mặt khác thiên tà thần đã chết đại thiên một phương càng không cần phân ra một nửa tinh lực tiếp tục chấn áp thiên tà thần có thể tập trung toàn bộ sức mạnh duy trì đại trận dựa vào đại trận này vượt ngoại tà tộc bất luận như vậy cũng không cách nào đánh vỡ đại trận này xông lên cho ta theo mấy tôn thiên ma đế cùng kêu lên dích đảo tối om om vượt ngoại tà tộc đại quân lập tức giống như thủy triều ầm ầm đánh về cái kia ngập trời linh trận vạn vật đều sẽ ở này từng vòng từng vòng s u n g phong dưới hóa thành hư vô chỉ là đại thiên hóa ma trận lại sao lại là như vậy sống chung bất hủ đại đế bố trí này tòa thế giới đại trận không chỉ có thể phong tỏa thiên tà thần càng có thể ở bắc hoang chi khâu ngoại hình thành một tầng phong hộ bất kỳ vực ngoại tà tộc tới gần đều sẽ sẽ bị đại trận tự chủ xóa bỏ mà hiện đang chủ trì đại trận càng là đại thế giới một đám thánh phẩm đại năng cùng rất nhiều thiên cường giả trí tôn uy lực chỉ có thể càng mạnh hơn Vúng! đại thiên hóa ma trận mở giống như mười triệu người cùng nhau hò hét quát tầm tiếng vang lên bao phủ toàn bộ bắc hoang chi khâu uy nghiêm đáng sợ cổ trận lập tức tuân ra vạn trượng quang hồng đem cái kia tới gần m à n g ánh sáng vực ngoại tà tộc đại quân hết mức tinh chế vượt ngoại tà tộc đại quân phát động một vòng lại một vòng quyết tử s u n g phong nhưng đều bị uy nghiêm đáng sợ cổ trận ngăn lại chúng nó không ý kỵ tí nào che già m a n g mọc trước một vòng chết sạch sau một vòng lập tức bổ khuyết tới tuy rằng đại thiên hóa ma trận y nhưng bất động như núi thế nhưng bắc hoang chi trên gò mới bầu trời cũng đã bị tối om om vượt ngoại tà tộc đại quân già sạch sành xanh toàn bộ đất trời giống như sớm tiến vào trong đêm tối che già m a n g mọc vượt ngoại tà tộc đại quân cùng bất động như núi đại thiên các cừng giả hai người lập tức rơi vào một loại quỷ dị rằng co bên trong thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra được đại thiên một phương rất là ung dung thoải mái thậm chí còn có lưu lại dư lực vượt ngoại tà tộc đại quân trận doanh phía sau cùng đầy đủ ba mươi đạo cao to ma ảnh tràn đầy uy nghiêm địa đứng xứng ở này d i ệ ngoài n có một vòng lại một vòng ma đế cấp cường giả ở vững vàng bảo vệ chung quanh bọn họ ở cái này ngăn ngắn một canh giờ bên trong vượt ngoại tà tộc trong đại quân đã co vài cái bộ tộc bị tiêu hao hết địa mãi mãi di ệ t tộc thế nhưng này một đám thiên ma đế nhóm rất hiển nhiên cũng không để ý những này bọn họ chỉ quan tâm c ó thể không mở ra đại thiên hóa ma t r ư ợ lại hướng tiếp tục hướng không cần nói cho ta thương vong ta chỉ cần kết quả thánh thiên ma đế sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị địa luân phiên dục tựa hồ chỉ có không ngừng tiến công mới có thể giảm bớt nội tâm hắn lo lắng mới có thể làm cho hắn không n g h ĩ nữa sâu trong nội tâm cái kia càng ngày càng rõ ràng có thể cùng suy đoán không tuyệt đối không thể là như vậy tuyệt đối không thể vâng bệ hạ một vị phụ trách truyền lệnh huyền ma đế lập tức lĩnh mệnh mà đi theo ngữ khí càng nghiêm khắc mệnh lệnh truyền đến tuyến đầu vượt ngoại tà tộc đại quân triệt điên cuồng chỉ thấy một lại một bộ tộc ở chính mình tộc trưởng dẫn dắt đi toàn tộc điền vào cái kia đen t h ủ i khuyết trong miệng cũng không tiếp tục quay lại trận ư ớ c chứng 1131, viêm đế chứng đạo. t r n à y khoáng nhật kéo dài tiêu hao chiến kéo dài dòng d ã một tháng lâu dài vượt ngoại tà tộc cái kia p h ẳ n g như vô biên mênh mông giống như đại quân ở mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc giảm thiểu thậm chí quân trong trận xuất hiện đại diện tích chỗ trống thánh thiên bệ hạ không thể còn như vậy rốt c u ộ c không có ý nghĩa s u n g phong xuống ta thánh tộc trừ ba mươi đại tộc ở ngoài các đại tộc nhóm đã thương vong gần tám phần mười rất nhiều ở lịch trận đại chiến lập xuống chiến công hiển hách có tiếng bộ tộc đều bị mãi mãi diệt tộc nhìn cái kia khốc liệt cực kỳ tình hình trận chiến một đạo tóc thiêu đốt lửa cháy hừng hực khôi ngô ma ảnh không nhịn được mở miệng nói rằng người nói chuyện chính là viêm ma tộc tộc trưởng hàng đầu huyền ma đế tu vi v i ê m ma tộc làm ba mươi đại tộc bên dưới mạnh nhất mấy tộc một trong ở s u n g phong thời đương nhiên là bị xếp ở phía sau vị trí thế nhưng mắt thấy phía trước những kia bộ tộc chết hết lập tức liền muốn đến phiên bọn họ những n à y cao đẳng bộ tộc s u n g phong v i ê m ma tộc tộc trưởng lúc này ngồi không yên nếu tiểu tộc chết hết cái kia tự nhiên đến phiên chúng ta những n à y đại tộc trên ngươi gấp cái gì đúng là v i ê m ma ngươi đãi chiến không trước làm chết đối mặt viên ma tộc tộc trưởng khuyên cáo thánh thiên ma đế vẫn như c ũ là biểu hiện hờ hững trực tiếp từ chối trong hai mắt ma diễm đột nhiên nhảy động đậy lập tức có một đạo hai màu đen trắng đan dệt ma diễm trụ từ trên trời giang xuống ở đây trời tiếng kêu rên bên trong trong nháy mắt liền đem phần vì là hư vô mắt thấy thánh thiên ma đế một lời không hợp hay dùng thánh ma viêm đem một cao đẳng bộ tộc tộc trưởng trực tiếp xử tử phụ cận một đám tiểu tộc trong tộc càng là câm như hến túi đầu nghe theo giống như run lầy bầy thánh thiên bệ hạ đã triệt để điên rồi không ít tiểu tộc tộc trưởng nơm nớp lo sợ địa nghĩ đến xem chúng ta bất kể thành phẩm địa mạnh mẽ tấn công vẫn có hiệu quả nhìn cái kia linh quang ảm đạm không ít uy nghiêm đáng sợ cổ trận thánh thiên ma đế không khỏi thỏa mãn gật đầu sau đó vung tay lên thánh ma tộc sung phong thi ma tộc sung phong linh ma tộc sung phong thiên ma tộc sung phong ám thiên ma đế tâm thiên ma đế các loại chư vị thiên ma đế cùng nhau đối diện một chút trong con ngươi đồng thời s ẹ t qua một vệ thu mang kiên quyết địa tuyên bố cuối cùng lệnh động viên thắng lợi đang ở trước mắt đại thiên hóa ma trận bên trong đại thiên các cường giả mỗi người khí tức vẻ vải địa ngồi ngay ngắn ở hắc u a n trên nỗ lực phun ra nuốt vào linh lực dòng lũ rót vào dưới thân t i ế t điểm tương đương mọi mệt duy trì đại trận vận chuyển tức khiến cho bọn họ là cao quý thiên trí tôn đại năng thế nhưng không ngủ không nớt địa duy trì một tòa thế giới đại trận vận chuyển thời gian một tháng cũng sẽ bị miễn cưỡng mệt đến chết tiệt vương ngoại tà tộc đã điên rồi bọn họ đây là ở tự mình tuyệt diệt sớm biết những n à y tà ma điên cùng như thế ta liền nên sớm lại mộ binh một nhóm cường giả đến đây bắc hoang chi khâu tọa c h ấ n là ta thắt lớn chính đang thôi thúc trí tôn pháp thân tọa c h ấ n tiết điểm tần thiên đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói tân huynh tiêu viêm tên kia khí tức đã tới một đỉnh cao chính đang hướng tới ổn định nhanh hơn chúng ta kiên trì một chút nữa ngồi xếp bằng ở mặt khác một tòa hắc quan trên thanh sam bóng người khẽ mỉm cười ôn nhu động viên nổi lên hán vị lao h ư u này thánh ma tộc s u n g phong thi ma tộc s u n g phong ngay ở hai người nói dỡn thời khắc một đạo tiếp một đạo dài lâu ma tiếng khóc cầm ầm vang vọng mà lên đại thiên một phương cường giả sắc mặt đột nhiên bạch vượt ngoại tà tộc liền thiên ma đế trực thuộc ba mươi đại tộc đều cử đi tràng đây là dự định phát động tổng tiến công không có cách nào chỉ có thể sử dụng dung linh phương pháp phân giải trí tôn pháp thân b u ô n g tay một cách đi tần thiên t r ư thánh tràn đầy nghiêm nghị địa đối diện một chút trong con n g ư ờ i đều là né qua một tia quyết ý những này sừng sững với đại thế giới đỉnh cao thánh phẩm thiên trí tôn các đại năng cái này tiếp theo cái kia đ i ệ đứng dậy bầu không khí trầm túc mà lại bi t r á n g chính khi bọn họ dự định cùng nhau vung tay một kích thời gian nhưng trong lòng là đột nhiên chấn động theo bản năng mà d ơ lên nhìn tới trong hư không bởi vì ở cảm nhận của bọn họ bên trong có một luồng dị thường lớn lao gợn sóng trong nháy mắt lan tràn đến đại thế giới mỗi một góc ẩm tiếp theo toàn bộ đại thế giới linh lực đột nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào không cách nào hình dung linh lực kinh khủng dòng lũ điên cuồng hướng bắc hoang chi trên gò không gào thét mà đến toàn bộ đại thế giới khoảng cách đối với những này năng lượng đất trời tới nói tựa hồ n h ấ t chân có thể đến cái kia ngập trời linh lực hải dương cấp tốc mang theo một luồng không cách nào hình dung kinh thiên sức mạnh to lớn vừa mới tiến vào khu vực này liền dị thường bá đạo mà đem mang theo ma khí loại này năng lượng kỳ dị sinh mệnh thể vượt ngoại tà tộc đại quân hết mức bài xích đi ra ngoài ít đi cái kia lít nha lít nhít như hắc á m màn trời giống như vượt ngoại tà tộc đại quân che chắn bác hoang chi trên gò mới không vượt nhất thời vì là không còn một ngống Trời đã sáng, ầm ầm ầm còn có tự tin thực lực vượt ngoại tà tộc vương giả muốn chống cự này cỗ sức mạnh to lớn nhưng lập tức bị cái kia bá đạo cực kỳ linh lực dòng lũ vô tình nghiền nát đầy trời huyết nhục đồng b ề n ở trên bầu trời cái kia cái kia đến tột cùng là món đồ gì vượt ngoại tà tộc đại quân phía sau thánh thiên ma đế các loại một đám thiên ma đế bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chặp bắc hoang chi trên gò không đều là đã một mặt vẻ hoảng sợ bởi vì nơi đó đang tàn phát ra một loại cực kỳ khủng bố sóng linh lực chính là thân là thánh phẩm hậu kỳ đại năng bọn họ cũng sẽ hoảng sợ gọn sóng ẩm bác hoang chi trên gò không tích chữ cái kia cố mênh mông vô tận sóng linh lực rốt cục đến một không tên đỉnh điểm toàn bộ thiên địa bắt đầu điên cuồng rung động ngay ở đại thiên cùng vực ngoại tà tộc song phương cái kia rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong đầy trời linh quang tự hư không vô tận bao phủ mà ra chậm rãi ngưng tụ thành một đạo không nhìn thấy phần cuối thần bí linh lực màn ánh sáng ở trong hư không từ từ triển khai thủy vân màn ánh sáng làm cho người ta một loại mông lung cảm giác bên trên khắc rõ vô tận núi non sông suối n h ậ t n g u y ệ t tinh thần cùng chúng sinh khác nào một phương trông rất sống động đại thế giới tỏa ra một loại khủng bố đại huy nghiêm ở nay một ngập trời linh áp chen ép xuống bất luận là linh phẩm tiên phẩm vẫn là thánh phẩm thiên trí tôn đều không thể không hơi cúi người bị động mà biểu đạt ra đối với này một thiên địa sức mạnh to lớn kinh ý đây là ta đại thế giới thế giới ý thức đây chính là đại đế nói tới bầu trời bảng nhất định là viêm đế chứng đạo thành công hắn đây là cấu kết thế giới ý chí giáng lâm ở bầu trời bảng trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật do đó triệt để chứng đạo nhìn cái kia vô biên vô hạn giống như thần bí màn ánh sáng chư thánh bên trong tư lịch già nhất bất tử chi trụt nhưng âm thanh run dày địa hô lớn ẩm một trận đinh thai nhức góc giống như kinh thiên tiếng hoan hô đột nhiên tự đại ngàn cường giả trong trận doanh nổ vang mà lên trải qua tần thiên cùng bất tử c h i chủ mấy tháng này kiên trì g i ả n giải g ở đây thiên trí tôn các đại năng nơi nào còn không rõ cho gọi ra bầu trời bảng ý vị như thế nào chỉ cần có thể ở cái kia gọi là m bầu trời bảng thế giới ý chí trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật viêm đế cũng đã hoàn toàn bước vào cái kia siêu thoát thánh phẩm cảnh giới mà viêm đế một khi bước vào cái kia trí cao thần bí cảnh giới liền đem thành tựu vượt qua bất hủ đại đế đại thiên cường giả số một từ cổ trí kim đại thiên trí tôn đến lúc đó triệt để chứng đạo thành công viêm đế b ệ hạ tất sẽ ra tay quét ngang ngoài trận vô tận b ự c ngoại tà tộc đại quân thậm chí là dẫn dắt đại thiên cường giả phản công bị chiếm đóng lãnh địa triệt để mất đi diệt thế ma thai do đó đem đại thế giới từ ma thai bên trong giải thả ra cuộc chiến tranh này là bọn họ đại thiên một phương thắng Trước 1132, bầu chơi y bảng trên có ta tên. Ông ông. Thùy từ từ một viết ra, ra xưa chơi có Ngọc cái bầu bảng kiểu ánh hai chữ, Diệp y Ông Vân màn sáng song song vì mở là lộ xếp cổ diệp chính là đại đế dòng họ viêm đế quả nhiên cùng đại đế như thế ở bầu trời bảng trên lưu lại chính mình họ bước kế tiếp chính là lưu lại hoàn chỉnh tên thật xem tới đây bất tử c h i chủ cùng tần thiên này một đám bất hủ đại đế dòng chính sức mạnh kích động đến là lệ nóng doanh trọng này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời bảng lần thứ nhất ở bầu trời bảng trên nhìn thấy đại đế dòng họ hôm nay bầu trời bảng bị lửa có ta tên ung dung truyền đến đại thế giới bất kỳ ngóc ngách nào ngâm khẽ hạ xuống một đạo vĩ đại bóng người chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện lên ở cái kia vô biên mênh mông thần bí màn ánh sáng trước mau nhìn là viêm đế xuất hiện quả nhiên là viêm đế bệ hạ xuất hiện vĩ đại bóng người sau khi xuất hiện phía dưới lại là một trận núi hô biển gầm giống như tiếng hoan hô chỉ là vĩ đại bóng người nhưng cũng không để ý tới phía dưới s ô i trào biển người dò ra một cái tay chỉ xa xa chỉ về thần bí màn ánh sáng quần quận đế viêm thoán dũng mà ra lập tức ở thần bí màn ánh sáng trước phương ngưng thành một con dài đến vạn trượng hỏa diễm cự bút theo lửa cự bút tới gần cái kia thần bí màn ánh sáng một luồng không cách nào hình dung lực gáp bách nỗ lực ngăn cản hỏa diễm cự bút giáng lâm sau đó vĩ đại bóng người vẻ mặt như thường biến nặng thành nhẹ nhàng giống như mà đem đế viêm cự bút đưa chi thần bí màn ánh sáng cái kia tiêu chữ a phía sau theo đế viêm cự bút hạ xuống bầu trời bảng mơ hồ có điếc hai tiếng nổ vang vang vọng mà lên đại thế giới ngàn tỷ sinh linh lập tức như có cảm giác địa đưa mắt tìm đến phía hư không vô tận tìm đến phía đại thế giới trái tim bắc hoang chi trên gò không a ngong đế viêm cự bút bút đi long x à thiên địa linh lực điên cuồng rung động một cứng cắp như cầu l o n g giống như cổ xưa kiểu chữ từ từ thành hình viêm ẩm ngay ở viêm chữ cuối cùng một vẽ triệt để hạ xuống thời gian mạng không phía chân trời bầu trời bảng đột nhiên r u lên một đoàn ẩn giấu đi sức mạnh thần bí mây mù lập tức tái hiện ra đem cái kia hoàn chỉnh tên thật hết mức nhuộm dần cùng lúc đó một luồng thần bí mà lại lớn lao sức mạnh từ trên trời giáng xuống như thể hồ quán đỉnh giống như điên cuồng rót vào tiêu viêm trong cơ thể tiêu viêm hai mắt khép hở thích c í vô cùng tiếp thu thế giới lực lượng rót vào theo thế giới lực lượng cấp tốc nhập thể tiêu viêm cái kia bản cũng đã đến một đỉnh cao cảnh giới lần thứ hai bắt đầu cấp tốc kéo lên điên cuồng tăng lên đến một t r ư ớ c nay chưa từng có cảnh giới trí cao một luồng không thể chống đối khủng bố uy nghiêm trong nháy mắt lan tràn mà ra luôn áp lực này triệt để siêu thoát rồi thánh phẩm thần bí ánh sáng lộng lây ở tiêu viêm mi tâm cấp tốc ngưng tụ đem mi tâm cái viên này hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ h ỏ a diễm ấn kết xâm nhiễm hình thành một đạo như thế giới dấu ấn giống như cổ điện quan g văn vô cùng tốn quý h ỏ a diễm quang văn triệt để thành hình một sát na kia tiêu viêm phảng phất thành thế giới c h i chủ hóa thân trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể điều động đủ để chấn động toàn bộ thế giới vô biên sức mạnh to lớn từ đó sau khi thánh phẩm bên trên chính là chúa tể cảnh hoàn thành thế giới gột rửa vĩ đại nam nhân môi khẽ nhúc ních cái kia đầy dây vô thượng uy nghiêm ngâm khẽ đột một sinh ra ở đại thế giới mỗi một góc cùng mỗi một vị sinh linh bên thai vang vọng mà lên chúc mừng viêm đế bậy hạ thành cựu đại chúa tể chúc mừng viêm đế bậy hạ thành cựu đại chúa tể sau một khắc bác hoang chi trên gò lập tức quỳ xuống tối om om một mảnh núi hô biển gầm giống như điệu tiếng hoan hô đột nhiên tự trong bể người bột phát ra bao phủ ở bác hoang chi trên gò mới thế giới đại trận đại thiên hóa ma trận đã sớm hoàn toàn tàn đi thế nhưng tụ tập ở đại lục rìa ngoài vực ngoại tà tộc đại quân cũng không dám thôn tiến một bước mỗi người ngốc như gà gỗ cái kia không phải tám năm trước bản đế đã từng ra tay đánh lén qua vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế sao một tiên phẩm hậu kỳ r a hỏa làm sao sẽ vừa bước một bước vào chúa tể cảnh đặt đến cùng ta thần sánh vai cảnh giới a này không phải thật sự này không phải thật sự nhìn trên chín tầng trời đạo thân ảnh quen thuộc kia thánh thiên ma đế như là dọa sợ bình thường điên cuồng run rẩy trong miệng nói lẩm bẩm địa nhắc tới ai cũng nghe không hiểu đại thế giới lại có thể có người thành tựu cùng ta thần như thế vô thượng cảnh giới hiện tại ta thần cũng chết chúng ta nên làm gì lẽ nào thiên muốn vong ta thánh tộc thánh thiên ma đế bên cạnh người một đám thiên ma đế nhóm cũng là trò hề tất ra một hồi khóc một hồi cười địa gọi cái liên tục cực điểm điên cuồng phong thái v ừ a n g o ạ i ta tộc cao tầng như vậy phía d ư ớ i ma đế cường giả cùng tiểu tộc tộc trưởng thì càng thêm không thể tả có quỳ sắt mà xuống liên tục dập đầu có nỗ lực xoay người chạy trốn có chửi ấm lên có quần ma loạn vũ không ngoài như vậy may mà này một hồi cảnh cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì trên chín tầng trời đạo kia giống như thiên địa chúa tể giống như vô thượng bóng người rốt c ụ c chú ý tới bọn họ đưa mắt tìm đến phía lại mới v ư ợ t ngoại tà tộc trận doanh nhìn này nhóm mang theo ma khí loại này năng lượng kỳ dị sinh mệnh thể cái kia cùng đại thế giới linh lực hoàn toàn không hợp thậm chí không thời không khắc vào ô nhiễm linh lực cục diện tiêu viêm trong lòng không nguyên do mà hiện lên ra một loại mãnh liệt căm ghét cảm giác đó là đại thế giới thế giới bản nguyên ở giục h ắ n vị chủ nhân này tận mau ra tay triệt để quét sạch những n à y xâm lấn thân thể hại chủ nhóm g n các ngươi làm chết cao cư thiên vũ bên trên vĩ đại bóng người ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống phảng phất khẩu hàm thiên hiến nôn xuất phát tùy ẩm trong thiên địa vô tận linh l ự c thoán dũng mê ngông màn trời tùy theo nhúc đ í c h c h ậ m rãi buông xuống từng đường thai chứng trạng thần bí vật thể trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ thiên vũ sau đó ẩm ẩm nổ tung mà mở kỳ kỳ kỳ nương theo từng tiếng thê thảm mà lại tiếng kêu c h ó i thai l í t nha l í t nhít hắc viêm sinh vật như báo tắp giống như thật nhanh hướng phía dưới mới vượt ngoại tà tộc đại quân trận doanh hạ xuống còn không đợi những kia sắc mặt cuồng biến vượt ngoại tà tộc cường giả vận chuyển ma khí chống lại không cách nào diễn tả kịch liệt đau đớn cũng đã bao phủ quanh thân một lại một dữ t ậ n l ô máu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngực của bọn họ bên trong chính là từng khối từng khối máu me đầm địa nội tạng cùng cái kia đến tột cùng là món đồ gì nhìn sao có chỗ trống cùng màu đỏ tươi hai mắt cùng với huyện như là g i ã thu sắc bén bàn tay quỷ dị sinh vật thánh thiên ma đế trong lòng lập tức nổi lên vô biên hàn ý hắn lúc gần lúc hiện nhớ tới tình cảnh này giống như đã từng quen biết có thể lại thực sự nhớ không rõ ở nơi nào gặp qua vảnh còn không đợi thánh thiên ma đế thâm nhập hồi ức một con hắc viêm sinh vật đã nhắm ngay hắn rơi xuống vị này đỉnh cao thiên ma đế công kích còn không tới kịp phát động vô tận hắc ý lập tức xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn ám thiên ma đế tâm thiên ma đế t r à m thiên ma đế hắc thi ma đế linh thiên ma đế những này ở đại thiên cùng v ự c ngoại tà tộc hai bên hưởng thụ vô tận uy danh thiên ma đế nhóm cái này tiếp theo cái kia nga xuống liền như nhất là gầy yếu hài đồng gặp phải cường giả đ ỉ n h cao đả kích giống như không còn sức đánh trả chút nào v ự c ngoại tà tộc đại quân liền dường như bị thu gặt mạch tuệ giống như liên miên liên miên địa nga xuống sau đó hết mức hóa thành cái kia thần bí hắc viêm sinh vật quân lương ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở ba mươi vị hàng đầu thiên ma đế cùng v ư ợ ngoại tà tộc đại quân diệt sạch thậm chí ngay cả một tia ma khí cũng không lưu lại tình cảnh rất có chấn động mà vừa sợ tùng Trước 1133, ta vì là đại chúa tể.、Bầu、trời bảng đã sớm theo tiêu viêm thu tay trở thiên tiêu thượng thế cũng dãi tiêu tan. Hắn lúc này nhìn qua như một không có một chút nào sóng linh lực người bình thường. chút trên như người Nhưng nhưng hưởng cường chúa cả cái cố cũng chậm lúc có lực bác chi 1133, địa, ngay phía quanh kia qua kia hoang vì viêm về viêm vô vô nhìn là lại liền linh này nào mà này nào đại đã dãi giả. Hắn không bình không ảnh Bầu bảng bốn quần uy sóng gò sớm số cường giả. dùng cái kia tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn sùng con mắt chỉ nhìn đạo kia vĩ đại bóng người cùng bọn họ đại thế giới đối lập gần năm vạn năm lâu dài vượt ngoại tà tộc đại quân liền như vậy bị người đàn ông kia một cái nuốt vào h á n quả nhiên là thượng thương ban cho đại thế giới trục xuất vượt ngoại tà tộc khôi phục đại thế giới vô thượng đáo vật đa tạo viêm đế bệ hạ ra tay tán dương viêm đế bệ hạ viêm đế đại nghĩa thời khắc này không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ lệ rơi đầy mặt đ ị a bồ nằm trên mặt đất điên cuồng hô hoàn hắn tên Đứng chắp tay vâng ớ i trời vĩ đại bóng người làm như nghe được mọi người hoán. Mỉm cười cuối đầu, môi đại trên tầng tức tận lên bóng như nghe hoán, hắn nhúc ních, đầu, vĩ vị, được chư làm lập mỉm hô khe q đánh n vào vực o ạ đại i Điện, tà tộc phúc địa, thu phục đại thiên mất đất Phúc phục hôm ngay nay. ở viêm â n g v đế bệ hạ thiên thiên vạn vạn cường giả âm thanh hối hợp lại cùng nhau xông thẳng lên trời mà đi ngay hôm đó đại thiên hết thệ thế lực tận lên đại quân vượt qua biên giới trực tiếp đánh vào v ự c ngoại tà tộc phúc địa ở v ự c ngoại tà tộc tinh nhuệ đã hết mức chết trận phúc địa còn lại người già yếu bệnh tật tình huống đại thiên một phương chỉ dùng nửa năm liền thu phục mất đất đem vực ngoại tà tộc triệt để nhổ cỏ tận gốc uy hiếp đại thế giới dài đến 5 .000 .000 năm vạn năm ma thai liền như vậy hạ màn kết thúc bởi vực ngoại tà tộc chiếm cứ lãnh địa không kém chút nào với đại thiên một phương vì lẽ đó các thế lực lớn vì chiếm cứ các đại tài nguyên phong phú siêu cấp đại lục thường thường đánh c u i bụi cuối cùng không thể không n h a o đến đại thế giới duy nhất chúa tể cảnh cường giả viêm đế bậy hạ án trước xin mời thanh cát nhưng mà bất luận làm sao do viêm đế b ệ hạ t ỏ a c h ấ n vô tận hỏa vực chiếm cư mới phát lãnh địa tuyệt đối là đại thế giới chư phe thế lực bên trong tinh hoa nhất cùng bao la cái kia một không có một trong một năm sau vô tận hỏa vực viêm đế cung các thế lực lớn yêu cầu ngươi giải quyết lãnh địa xung đột người đều đi rồi thanh nhã thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp dỗi ra xanh miết ngón tay ngọc đặt tại trượng phu đầu hai bên kình đạo mềm nhẹ địa chậm dài xoa b ó p ừ m đều đi rồi ứng trả cho bọn họ quả thực so với chiến thiên tả thần còn mạnh hơn tuấn giật thanh niên hai con mắt khép hờ thích ý địa sau tựa ở thanh nhã t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp trong lòng đầu gối lên mỹ nhân những cái kia nơi đầy đ ặ t chỗ ngửi từ cái kia thân thể mềm mại trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể rất thích ý cái kia chính sự xử lý xong cũng nên xử lý một chút việc t ừ tiểu y tiên cùng thanh lân ngươi đến cho người ta một câu trả lời lựa nhân ra thân thể cũng không có ý định cho cái danh phận sao thanh nhã t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp tiếp tục không nhanh không chậm địa nói rằng tuấn g ậ t thanh niên hai mắt khé nhết nhìn thê t ử cặp kia tràn đầy ý cười đôi mắt đẹp lúc này cũng là nợ nụ cười là nên cho danh phận cái kia yên nhiên nói thế nào chính đang tuấn giật thanh niên nện chân váy trắng mỹ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên cười tươi như hoa cái này ta thật không có đã lựa gạt thân thể tuấn giật nam tử trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc yên nhiên đầy đủ đợi ngươi bảy mươi năm vì chờ ngươi đến hiện tại đều không có giải trừ hai người các ngươi trong lúc đó hô nước ngươi còn dự định n h ư ờ n g bọn nàng, nàng chờ tới khi nào vân v ậ n tức giận dùng sức nện cho một hồi t r ư ở n g phu bắp đ u ổ i gia mã đế quốc hôn ước vị hôn t h ề nguyên lai yên nhiên vẫn là đang chờ ta sao tuấn giật thanh niên hơi run run một bộ bức họa diện ở tại trong đầu nhanh chóng t h i ể p hiện ra c h ậ t cười khổ nói xem ra ta còn thực sự là cái cặn b ả nam a rõ ràng chuyện này ta sẽ đích thân tìm yên nhiên nói rõ ràng chỉ mong nàng có thể tiếp thu này chậm đế n ấ y đương nhiên muốn nói rõ ràng càng sớm càng tốt giải quyết xong đệ tử cả đời đại sự sau khi bà thi mỹ nhân lần thứ hai biến trở về cái kia ung dung điềm đạm vân vận chủ mẫu nói đến tiêu huyền tổ tiên không dự định một lần nữa tìm một vị giai nhân vượt qua từ từ quãng đời còn lại sao dù sao hắn vị phu nhân kia ở cái kia chàng tiêu tộc đại biến bên trong cũng đã phó khó là thời điểm tìm người chăm sóc chính mình tiêu viêm tiếp vị kế tiếp giai nhân đưa vào trong miệng cây nho chưa xong còn ở giai nhân xanh miết trên ngón tay ngọc nhẹ cắn nhẹ t r e o đến giai nhân một trận kiều dên si cũng là ngươi cái này thằng nhóc ngốc còn chưa biết tiêu huyền tổ tiên sớm đã có người chăm sóc hắn xinh đẹp như mỹ nữ xà giống như mỹ đỗ toa tức giận chỉ trỏ trượng phu c á i chán đã có là ai ta làm sao không biết tiêu viêm nỗ lực hồi ức tiêu huyền gần nhất ngôn hành cử chỉ thế nhưng không thu hoạch được gì là hoa khê hoa khê rất sớm trước liền đang chủ động theo đuổi tiêu huyền tổ tiên chỉ là tiêu huyền tổ tiên vẫn không có đáp ứng gần nhất rốt cục làm cho nàng cho đắc thủ hoa khê có thể chiếm được ý lắm nàng có thể mơ ước tiêu huyền tổ tiên rất lâu mỹ đỗ toa nhớ tới vị kia trong tộc tổ tiên đại nhân ở trước mặt mình khoe khoang dáng dấp đắc ý liền không tự chủ được địa lộ ra một vệ mê hoặc chúng sinh ý cười v ừ a bên trong còn có ta không biết sự tình sao tiêu h viêm đều nghe ở lại xứng sở có a chúng ta khả năng lại muốn nhiều hơn một vị sư nương hoa tông thanh hoa hai tiên bên trong hoa tiên tử gần nhất ồn ào nháo phải gả cho dược trần lao sư nàng sư tỷ thanh tiên tử nha cũng chính là chúng ta thanh sư nương đã đồng ý chỉ là huyền ý sư nương không đồng ý chắc chắc chị em gai à vẫn là dược trần lao sư lợi hại trung nhiên lao xoáy ca này một khoản tựa hồ rất nhiều nữ nhân yêu thích à. mỹ đỗ toa suy nghĩ một chút tiếp tục nói tiêu viêm n ố c như gà gỗ tiêu viêm môi khẽ nhúc ních nỗ lực muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là chán nản từ bỏ lợi hại ta lão sư cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đổi lấy một tiếng thăm thẳm thở dài có điều ở cho hiên nhiên mấy người bù làm hôn lễ trước ta nghĩ lại về đấu khí đại lục một chuyến tiếp cá nhân ta nợ nàng so với nợ yên nhiên còn nhiều hơn tiêu viêm bỗng nhiên đứng dậy đẩy ra bốn vị chính đang cho mình gõ chân vỏ vai mỹ nhân đầu góc xẹt qua một đạo quen thuộc mà lại xa lạ thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp ai cũng tự trách mình có nạn lúc trước thì không nên loạn vẩy nhân ra vậy lại không cưới này không phải cặn bà nam sao thực sự không phải phong cách của chính mình nhất định phải phụ trách nguyên lai、like、ngươi vẫn là biết nhân ra a vị k i a cũng cho tới nay chưa gả nhà hân u nhi tiến lên cho người yêu sửa sang lại có chút n ổ n ngang quần áo cái này các ngươi cũng biết tiêu viêm sắc mặt m ậ ngơ hắn đến cùng còn có không có bí mật gì để nói ngươi nói xem nhanh lên một chút đi thôi nhân gia vẫn là ngươi học tỷ đây hân u nhi tức giận n uýt một cái tiêu viêm rất có đại phụ phong độ địa phất phất tay các ngươi chờ ta trở lại khá là chật vật âm thanh hạ xuống vĩ đại bóng người lúc này biến mất ở tại chỗ lưu lại bốn vị nhìn nhau nở nụ cười giai nhân khoảng cách đấu khí đại lục nhất thống đã qua đầy đủ thời gian mười hai năm theo truyền thống linh trận che kín cả tòa đấu khí đại lục trung châu cùng đại lục c á c giác trước khoảng cách cũng không tiếp tục là khoảng cách liên minh đối với đại lục thống trị càng thâm nhập lòng người chỉ là hiện tại đấu khí đại lục đã sớm không phải lúc trước đấu khí đại lục tất cả mọi người đều biết ở vùng thế giới này ở ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa tồn tại mỗi một năm đều không thiếu người mạo hiểm thông qua đường nối vị diện đi tới đại thế giới chỉ là liên minh quy định chỉ có đấu tôn trở lên tu vi mới có thể xin sử dụng đường nối vị diện điều này làm cho không ít kẻ tò mò không khỏi bóp cổ tay thở dài Trước 1134, phiên ngoại 1. Đấu khí đại lục, Trung Thiên Thành Thiên Thành nhất tộc trước Thiên tận Thiên thế tạo thành nhất thống một to tiếng. Nguyệt Tuyết được hưởng lớn lớn lục, Châu Bắc Vực, Bắc Bắc có cũng các chiến lực lục cũng còn bắc vực 1134, 1. phiên nhập Phủ, Phủ phen khí Hàn Hàn minh khí Hàn danh Hơn Hàn Hàn Hàn ngoại đại Gia. Bởi gia Gia gia mãi loại liên đại Gia Gia lại có Hàn Nguyệt Hàn Tuyết đại đến vẫn đang nữa Đấu đệ đã đó đấu đấu lấy sau, lẽ là lẽ vì vì có trong tộc cũng không có thiếu đấu tôn cường giả hiện lên vì lẽ đó hàn gia ở bắc vực địa vị cũng càng vững chắc ưu tĩnh trong sân chỉ thấy một thân màu bạc quần bảo cô gái trẻ cười tươi g i ó i địa đứng ở đó vóc người cao gầy gò má tuy có chút gầy gò một con ngang e o mái tóc dài màu bạc trang bị một tấm hiếm thấy mỹ nhân mặt lại làm cho người có một loại khó có thể cảm giác thân cận nhanh nhẹn một cấm dục hệ mỹ nhân ngân bảo nữ tử ngơ ngác đỡ bạch ngọc thạch lan can nhìn trong bể nước không ngừng bơi lội con cá một đôi đôi mắt đẹp nhưng đã sớm mất đi tiêu cự học tỷ một tiếng quen thuộc mà lại xa lạ ngâm khẽ nhường mỹ nhân ngọc vai run lên bần bật theo bản năng mà xoay qua chỗ khác thân đi chỉ thấy một đạo không biết bao nhiêu ngày đêm để cho nhớ thương bóng người lặng yên xuất hiện ở sau thân thể hắn nhiệt lệ đã trong lúc vô tình đ ẩ y dây đôi mắt đẹp học tỷ ta cưới ngươi làm sao thấy ngân b à o nữ tử có chút đờ ra hắc ý thanh niên ôn h ò a cười một tiếng nói t ố t học đệ Màu bạc quần bào quần bạc nữ từ ử nước không n mắt g n g đó ư vô tận hỏa vực thêm nữa tứ đại chủ mẫu thành cựu bát đại chủ mẫu tên chỉ là đối với vô tận hỏa vực chủ mẫu là có hay không vì là tám vị việc Đại thế giới không ít người đối giới người thế ít không vì lẽ đó không ít người đều ở trong âm thầm suy đoán hai vị này siêu cấp thần thú gia tộc tộc trưởng đương nhiệm hai vị thiên tư quốc sắc tuyệt thế gia nhân khẳng định trong âm thầm cùng chúng ta viêm đế bệ hạ ám kết liên lý hai tử cũng nhất định là viêm đế bệ hạ huyết mạch viêm đế bệ hạ thận thật tốt đương nhiên đối với loại này giật n g ư ờ i viêm đế bệ hạ từ trước đến giờ là không để ý theo hắn đi thôi này chính là đại thế giới vô số cường giả kính yêu cùng sùng bái viêm đế bệ hạ một trong những nguyên nhân tám đặt ngang hàng thành một loạt bên trong gian phòng thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gào đau đớn cùng chửi bới tiếng nội dung đại khái chính là đau chết lao nương tiêu viêm là cái khốn kiếp phụ lòng hắn hắn tại sao không chết đi loại hình làm đương sự sự kiện nhân vật chính bị trắng trợn nhục mạ tiêu viêm nhưng là vẻ mặt đau khổ không dám nộ cũng không dám nói một mặt lo lắng nhìn cái kia tám gian phòng một hồi nhìn gian phòng này một hồi nhìn gian phòng kia hận không thể đem chính mình chia làm tám biện mà ở tiêu viêm bên cạnh người lại có hai bóng người ôm vai mà đứng rất có thản nhiên mà nhìn chúng ta viêm đế bậy hạ cái k i a tay chân luôn cuống thái độ một đạo một bộ thanh sam mờ ảo như trích tiên người một t r ư ờ n g bảo vệ màu trắng nho nhã như quân tử chắc chắc xem đem chúng ta viêm đế bệ hạ cho gấp ngươi nói hắn có phải là cái kẻ ngu si huân nhi các nàng tám cái nữ hoa hoa cái nào không phải thánh phẩm thiên t r í tôn đại năng chẳng lẽ còn sẽ bởi vì sinh con khó sinh sao còn không phải là bởi vì lần thứ nhất sinh con sợ sệt mới sẽ tính chất tượng trưng địa kêu lên hai câu lúc trước chúng ta hải tử mới vừa vừa ra đời thời điểm hai chúng ta còn không phải như thế liền không nên c ở i lời tiêu viêm tên tiểu tử này có điều nhắc tới cũng kỳ tiêu viêm này tám vị phu nhân lại là cùng một ngày mang thai cùng một ngày sản xuất này sợ là chăn lớn cùng ngủ mới có thể làm đến đi a chín người chăn lớn cùng ngủ hiện tại tiểu tử a lẽ nào là ma thai tan giã đại thiên n ê n đón tân sinh duyên c ớ nói đến mấy năm qua đại thế giới nhưng là n ê n đón một làn sóng tân sinh nhi d á n g lâm cùng c h i ề u theo ta biết thì có lâm động thanh diễn tĩnh những n à y thánh phẩm đại năng dồn dập sinh ra dòng dõi thanh diễn tĩnh ta ngược lại thật ra khắc sâu ấn tượng không nghĩ tới chu du đại thế giới nàng sẽ gả cho một người tên là mục phong tuổi trẻ võ giả còn giúp thành tựu i một phen sự nghiệp đầu tiên là thống nhất bách linh đại lục d ơ lên cao vương tọa thành tựu i trăm linh vương tu vi cũng đạt đến linh phẩm thiên trí tôn hai người miễn cưỡng cũng coi như xứng đi xứng đúng là xứng chính là hai người bọn họ cái kia con trai có chút vấn đề phật cổ tộc phật lão tổ có ý định triệu hồi thanh diễn tĩnh để cho tiếp nhận phật cổ tộc đại trưởng lao t r ư ớ c nhường con trai của hắn tiếp nhận thiếu tộc trưởng chức thanh diễn tĩnh là ý động thế nhưng mục phong nhưng không thế nào đồng ý bởi vì như vậy hắn vương vị liền không người kế thừa ha ha mục phong cái tên này cũng là cái người đàng hoàng hoàn toàn có thể để cho con trai của hắn đem phật cổ tộc thiếu tộc trưởng cùng trăm linh vương thế tử đều tiếp đó tương lai còn không đều là con trai của hắn có điều nói đi nói lại tiêu viêm người này đau đầu hơn tám vị phu nhân đồng thời sản xuất ta nhìn hắn danh tự này làm sao lên hiện nay mới thôi hắn chỉ muốn tốt hai cái tên tiêu lâm cùng tiêu tiêu một nam một nữ、si. ai bảo hắn cả ngày làm bữa đáng lời hai vị khí chất tuyệt hảo trung niên lão soái ca làm như ở nói cái gì đại đạo t r í lý nhưng mà tán gâu đến nhưng đều là chuyện nhà bạch mù tốt như vậy khí chất hoa hoa hoa nương theo từng tiếng rõ ràng mà lại no đủ trẻ con khóc nỉ non âm thanh tám bên trong phòng sinh không ngừng truyền đến phụ trách đỡ đẻ người chúc mừng c h i tử chúc mừng viêm đế bệ hạ huân nhi phu nhân sinh chính là công tử chúc mừng viêm đế bệ hạ thải lân phu nhân sinh chính là thiên kim chúc mừng viêm đế bệ hạ vân vận phu nhân sinh chính là nhận ra được bọn nhỏ thuận lợi d á n g lâm sau thanh sam bóng người hơi nhắm mắt cảm ứng chốc lát sắc mặt cổ quái nói quả nhiên không thiệt thòi là chúa tể cảnh cường giả dòng rói m à mỗi người sinh ra chính là nửa bước thiên trí tôn xem ra còn phải đi đầu đèm tu vi của bọn họ hết thệ phong ấn không phải vậy đối với bọn họ ngày sau tu vi bất lợi con của chúng ta cũng không yếu sinh ra chính là địa cường giả trí tôn đâu khi đại lục đấu đế huyết thống pháp tắc thực sự là kỳ dị năm đó chúng ta không có triệt để cải tạo đấu khí đại lục vị diện pháp tắc lựa chọn quả nhiên là đúng d ư ợ c chân phụ họa giống như nhẹ nhàng gật đầu ta làm phụ thân rồi ta làm phụ thân rồi a chúng ta viêm đế bậy hạ cười như sự ngu dại giống như địa không ngừng mà lặp lại một câu nói viêm tiểu tử ngươi còn không mau một chút vào xem xem phu nhân của ngươi nhóm d ư ợ c chân tức giận đẩy hắn cái này ngốc đệ tử một cái nhưng hồn nhiên đã quên hắn ba vị như hoa mị quyến vì hắn sinh ra dòng roi thời chính mình quýnh thái đúng đúng đúng ta muốn vào xem một chút huân nhi các nàng cùng các con của ta phản ứng lại tiêu viêm nặng nề gật gật đầu liếc mắt nhìn cái kia tám cái gian phòng lại trong nháy mắt ngừng lại bước chân tựa hồ là làm đầu tiến vào cái nào gian phòng mà khổ não chỉ là vẹn vẹn nửa giây thời gian hắn liền lập tức làm ra lựa chọn tiểu hai tử mới sẽ làm lựa chọn người trưởng thành ta đều m u ố n ông long chỉ thấy hừng hực đế viêm bao phủ mà ra đế viêm nhúc nhích bước lên ở tiêu viêm bên cạnh người cấp tốc hóa thành bảy đạo giống như lúc bóng người sau đó tám người cắc đi một cái phòng lưu lại hai vị nhìn ra trận mắt ngoác mồm lớn tuổi sữa ba thật là một tiểu cơ linh quỷ a một lúc lâu dược chân lúc này mới thăm thảm thở dài nói thực lực kỳ thực rất bình thường mặc dù là năm đại viện một trong thế nhưng toàn bộ học viện cũng là đầu kia c h ấ n viện thần thú bắc minh long côn thực lực còn tạm tạm là thiên cường giả trí tôn ngoài ra còn có mười mấy vị địa cường giả trí tôn tọa c h ấ n chính viện trưởng thái thương cùng phó viện trưởng bạch long là địa trí tôn đại viên mãn cực giả chỉ đến thế mà thôi bọn nhỏ đi nơi nào thực lực cũng sẽ không làm sao tiến bộ mới phải một đạo k h ẽ ồ lên đột ngột ở trong điện vang lên không tiêu huyền tổ tiên ngươi lầm kỳ thực ta cũng không để ý bọn nhỏ tu vi có thể tinh tiến bao nhiêu dù sao có ta giáo dục tiêu tiêu mấy người bọn hắn con đường đã định hình đã sớm không cần người khác giáo dục ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể có một vui sướng học viện sinh hoạt thôi nhiều cùng cùng tuổi đ ổ n g tiểu hỏa nhóm tiếp xúc một chút tổng không phải chuyện xấu gì cả ngày các loại ở vực bên trong bị một đoàn thành phẩm các đại năng nâng cung cấp có thể không được bất lợi cho bọn họ trưởng thành tiến vào học viện bọn họ đem toàn bộ sử dụng từng người mẫu thân dòng họ mà không phải ta tiêu tộc dòng họ không cho tiết lộ bọn họ thân phận thực sự còn cần phong ấn bộ phận tu vi hơn nữa ta đã cùng mấy vị bạn cũ đều nói xong rồi bọn họ dòng dõi cũng sẽ tiến vào bắc thương linh viện học tập thanh diễn tĩnh lâm động lạc thiên hà mấy nhà dòng dõi đều sẽ tới đến lúc đó nói không chắc còn có thể cùng chàng so tài ngồi ngay ngắn ở tiêu huyền đối diện hắc ý thanh niên mỉm cười giải thích tiêu huyền t i ê n bối ngươi cũng có thể suy tính một chút ngược lại nhà ta ba người kia tiểu tử thúi sẽ cùng đi nghe nói tiêu đỉnh tiêu lệ còn có tiêu ninh đều dự định đến tập hợp tham gia trò vui d ư ợ c chân nói tới trong nhà ba người kê hôn thê ma vương cũng không khỏi lộ ra một vệ sùng l ị c h vẻ những năm này vì chăm sóc mấy hải tử này liền luyện đan thời gian đều đại đại vì đó giảm thiểu không phải vậy trong nhà ba vị như hoa mỹ quyến cũng không cho không phải đưa sẽ đưa đi chỉ sợ hoa khê không nỡ bảo bối của nàng con gái tiêu huyền khẽ mỉm cười chận chuyển đề tài nếu tiêu đỉnh ba người bọn họ đều dự định tập hợp tham gia trò vui cái kia tiêu ngọc cùng tiêu mị nhi cái kia hai cái nha đầu làm sao bất nhất lên đây khu khu cái này ta không rõ lắm tiêu viêm ho nhẹ một tiếng đang hoàng trịnh trọng địa giải thích sau ba ngày tiêu viêm mấy người dòng dõi bị mấy vị thánh phẩm thiên t r í tôn đại năng hộ tống cưỡng chế vẹo đưa bắc thương linh viện đi tới nhìn biến mất ở truyền tống linh trong trận cái kia mênh mông quần quận hải t ử đại quân tiêu viêm nhưng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười lần này ta cùng chư vị các phu nhân rốt cục cũng có tư nhân không gian ừ đêm nay có muốn hay không lại tới một lần nữa lại bị không sai tiêu viêm đưa đi này nhóm hùng hài tử căn bản là không phải vì cái gì vui sướng trưởng thành chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn họ phiền q u g i dày hắn cùng chư vị các phu nhân hai người thế khu khu sai rồi là chín người thế giới ba năm sau khi rất nhiều thánh phẩm thiên trí tôn các đại năng dòng roi nhóm rốt cục thuận lợi từ bắc thương linh viện tốt nghiệp làm tốt nghiệp lễ vật tiêu viêm các loại một đám vô tận hỏa vực cao tầng hết mức d á n g lâm bắc thương linh viện tiếp bọn nhỏ về nhà tiêu huyền tổ tiên xem hải tử kia làm sao tiêu viêm ra hiệu tiêu huyền nhìn về phía đứng thanh diễn tĩnh bên cạnh người vị kia thiếu niên mặc áo trắng đó là thanh diễn tĩnh cùng trăm linh vương dòng dõi mục trần đi thiên phú không tệ làm sao tiêu huyền liếc mắt nhìn đồng dạng tới đón hải tử thanh diễn tĩnh liền đem toàn bộ sự chú ý đặt ở vị kia thiếu niên mặc áo trắng trên người kỳ thực năm đó bạch long vị diện cơ duyên hẳn là tên tiểu tử này mới phải tổ tiên ngươi cướp người ta cơ duyên đi làm bồi thường ngươi nên đem hắn độ vào môn hạ của ngươi tiêu viêm chép miệng mặt lộ vẻ mỉm cười nói tiêu huyền cũng không hỏi cơ duyên kia đến tột cùng vì sao là mục trần trái lại gật đầu nói nếu cơ duyên kia là hắn vậy ta liền thu hắn làm ta đệ tử lại có làm sao có chút khó khăn nghe nói mục trần khi còn bé từng theo mâu bái phỏng qua viễn cổ thiên cung thiên đế bệ hạ nhìn thấy tiểu tử này sau đó thập phần mừng rỡ dĩ nhiên có ý định thu hắn làm đồ càng dự định đem cái kia một mạch hóa tam thanh cũng truyền cho hắn một bên phong độ phiên phiên như quân tử dược trần nhưng là rất không lạc quan địa lắc lắc đầu h ắ n dám đều là thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn cho dù hắn là viễn cổ thiên đế thì lại làm sao ai sợ ai dám cùng ta huyền đế cướp đệ tử ta tự nhiên phó thiên la đại lục cùng với từng là một hồi tiêu huyền như mực hai con mắt nhẹ nhàng xoay ngang trong suốt như ngọc trên khuôn mặt có gấu hùng chiến ý bước lên tự có một luồng quét ngang vạn cổ vô thượng khí phách ha ha buổi lễ tốt nghiệp nhanh bắt đầu rồi chúng ta đi xuống đi bọn nhỏ cũng nhanh sốt ruột trở tiêu viêm cùng dược trần tràn đầy ý cười địa đối diện một chút sau đó ba người cùng nhau biến mất ở vạn trượng thạch trên đài chỉ có một tia gió nhẹ ở tại chỗ trôi nổi không đi tựa hồ là ở không tiếng động mà quyến luyến cái gì